hẹn đù xoay người lại nhìn chấm bước bước vào trong nhà ăn lan ninh trong mắt thoáng qua mấy phần bất đắc dĩ nhưng vẫn là đón nhận đi vào nói rằng để cho ta nhóm yên t ĩ n h một chút ngồi xuống nói chuyện lan ninh nhìn hắn một cái không nói gì đi về phía vẫn còn ở dùng cơm lộ r ẹ n sờ đi đến ừ m nhìn thấy lan ninh đi tới lộ r ẹ n sờ không chỉ không hái sợ còn g ơ chén rượu lên mỉm cười nói vị này chính là đơn thương độc mã chu d i ệ t ta cả gia tộc thợ săn nhà thật là khiến người ta bội phụ để ta mời ngươi một chén lan ninh không có trả lời bước tiến cũng không có biến động như trước như vậy trở n g ồ mạnh mẽ mỗi bước ra một bước cũng làm cho bữa ăn này tính h bầu không khí chuyển hướng lánh khóc cùng sơ sát tiêu điều ô lan anh đi tới lộ rẽn sơ có thể bất động có thể bên cạnh hắn giật sức lại không thể bất động không cần lộ rẽn sơ mở miệng nàng liền rút ra một đôi dao găm song đao trong tay thủ hộ tại lộ rẽn sơ bên cạnh mắt lạnh nhìn chăm chú chậm rãi bước tới lan anh ngoan lệ trong ánh mắt lộ ra mấy phần ngừng trọng cùng đề phòng nàng có thể rõ ràng cảm thụ được người nam nhân trước mắt này cường đại nhưng nàng không thể thoái nhượng chính là chết cũng không có thể thoái nhượng ô lan anh đi tới đã tới gần giới hạn rất nắm chặt dao gâm trong tay giống như lãnh địa thụ xâm phạm độc xà thông thường tê kêu lên cảnh cáo tới gần được nhân gặp một màn này lộ rẽn sở nhãn thần cũng là ngưng tụ nhìn chăm chú trong mày nhưng chính là không ra ngăn lại lan ninh n o ạ n đủ nội tâm không ngừng trầm xuống hắn biết lan ninh nhất định sẽ nhưng không muốn ly khai là vì cái gì chẳng lẽ là hắn thực sự điên cuồng muốn muốn tìm chết à? tự nhiên không phải là hắn không muốn chết nhưng cũng không muốn bông tha lan ninh cùng x í giả quả thanh nhã cho nên hắn mới có thể lưu lại lưu lại nơi này đại lục trong tửu điếm lấy tự mình liên minh nghị viên thân phận lợi dụng quy tắc bức bách hẹn đủ đứng ra nhúng tay chuyện này hẹn đủ là đại lục quán rượu quản lý ám giả liên minh tại tòa thành thị này người quản lý chỉ cần hắn nhúng tay ám giả liên minh tại tòa thành thị này tất cả lực lượng đều muốn khởi động ám giả liên minh thực lực tuy rằng không thể cùng thợ s ă n nghiệp đoàn thánh đường giáo hội như vậy cự đầu đánh đồng nhưng cũng là một cái quái vật lớn một khi liên minh lực lượng khởi động vậy cho dù không thể lập tức giải quyết lan ninh cũng có thể kiểm chế ở hắn hành động để hắn mệt mỏi không dành phân thân sẽ không có thể bảo hộ xì dạ quả thanh ngã không có lan ninh trở ngại hắn là có thể vận dụng tà thần giáo phái lực lượng đem xì dạ quạ thanh nhã cái này trọng yếu tế phẩm bắt hồi giao cho tà thần giáo phái đổi lấy hỗ trợ tại tà thần giáo phái dưới sự ủng hộ hắn không chỉ có thể cầm lại mất đi tất cả còn có thể d i ệ t trừ lan linh cái này kẻ địch nguy hiểm tại ám dạ liên minh trong thu được lớn hơn nữa quyền lên tiếng đây là chết bên trong cầu sinh tuyệt đ ị a nhân vật phản diện biện pháp duy nhất cho nên lộ rẽn sợ như thế nào đều không thể bông tha chính là đánh bạc sinh mệnh đánh, bạc tất cả, cũng muốn tay đánh một trận nhưng bây giờ nhìn t ư n g bước bước tới lan đ i n h nhìn nữa thờ ơ lạnh nhạt t u ậ đủ lộ rẽn sợ tâm không khỏi căng thẳng lên hắn thực sự dám hắn thực sự dám l ô d ẽ n s ờ nằm chén rượu giật cơ thể căng thẳng lên nhưng mà hẹn đủ còn là bất động lan n i n h bước chân không ngừng chút nào rốt cục ô lan n i n h bước chân vào ranh giới cuối cùng biết rõ không ra tay nữa liền vĩnh còn lâu mới có thể sẽ xuất thủ giật sập trong nháy mắt đ ậ u nàng đẳng cấp tuy rằng còn là cấp một nhưng ở antony gia tộc tài nguyên xây cùng tà thần giáo phái giới sự ủng hộ đã tới gần cấp hai sát biên giới nhất là nhanh nhẹn v ư ơ n g diện từ nhỏ đã bị coi như sát thủ bồi dưỡng nàng biết do nữ tính cơ thể về mặt sức mạnh vĩnh viễn không cách nào với tới nam tính cho nên nàng rèn đúc phương hướng vẫn là nhanh nhẹn siêu phàm nhanh nhẹn siêu cường phản ứng lực siêu cường sức bật phối hợp trình độ nhất định thể chất lực lượng lấy nhanh chóng công kích thu gặt địch nhân sinh mệnh đây chính là sát thủ cùng thích khách hiện tại đối mặt trong đời cực mạnh địch nhân nguy hiểm nhất nàng càng là bạo phát ra trước nay chưa có tốc độ cùng lực lượng dao gâm trong tay sẽ mở không khí hóa thành một đạo hàn quang n h ấ t lên thẳng lấy hướng lan ninh nhết hầu nhưng mà một cái bàn tay lấy càng tấn m a n tốc độ đẻ xuống cầm một cái chế trụ nàng cầm đao cổ tay lập tức hung ác lực xuống phía dưới một phần giang giác thanh thúy tan vỡ ấm hưởng cổ tay bị xinh xinh b ẻ gây ra liền d í t lên một tiếng kêu gên cũng không kịp phát sinh liền bị một cổ không thể chống đỡ lực lượng kinh khủng kéo thẳng hướng lan n i n h trong lòng bay đi nhưng mà lan n i n h nhưng không có đem nàng ôm vào trong ngực ý nghĩ một thanh kéo qua thân thể của nàng đồng thời đùi phải hốn gối va chạm ẩm bởi vì song phương thể trạng tranh lệch lan n i n h một kích này đầu gối đụng trực tiếp rơi vào ngực của nàng cốt phía dưới c h ầ muộn tiếng va chạm cùng thanh thuy tiếng vỡ vụn cùng nhau vang lên nghe được người c ự sợ rất càng là không biết chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển cơ thể liền đang đau nhức trong tung bay lên lập tức ẩm lan ninh xoay người đá một cái chân trái như đạn pháo thông thường đánh ra lực lượng kinh khủng đem tiểu tiểu cơ thể ẩm ẩm đánh bay nặng nề g h đụng ở hậu phương trên vách tường ẩm mặt tường rung động bụi khói tràn ngập số lớn vết dạn như mạng nện thông thường kéo dài ra nện trong lưới một cái nhân hình khảm nạm tại tường gạch bên trong đặc biệt kinh người giật, ô lộ rẽn s ở thét chói thai đứng dậy diện mục kinh hoàng khảm nạm tại trong vách t ư ờ n g giật quanh thân cốt cách nát hết dựa vào siêu p h ẳ n người sức sống mãnh liệt gian nan muốn mở miệng nhưng chẳng có cái gì cả có thể nói ra vương mình mềm ở tại tường bên trong lại không nửa điểm sống chương một trăm lẻ hai phát lệnh truy nã giật cuối cùng một người thủ vệ người tử vong để l ô r ẹ n s ở tâm triệt để rơi vào vực sâu hắn phẫn nộ hoảng sợ xoay người lại tuyệt vọng gào lên hoẹn đủ lời nói chưa xong liền bị che giấu đi bóng tối đẹ gậy một chỉ mạnh mẽ bàn tay to hạ xuống hung hắn bóp lại cổ họng của hắn đem thân thể hắn mạnh mẽ nhắc tới giữa không trung lan n i n h gặp một màn này một mực thờ ơ lạnh nhạt hoẹn đủ cuối cùng ngồi không yên tức khắc tiến lên lạnh lùng nói đủ rồi lan anh quay đầu thực lực như vậy lan anh muốn bóp chết hắn căn bản không cần bao nhiêu khí lực nhưng lan nói anh nhưng không có lập tức phát lực bẻ gậy cổ họng của hắn xương cổ liền như thế đưa hắn nói ở giữa không trung mắt lạnh nhìn chăm chú hẹn đủ phản ứng đồng thời chậm dại phát lực vẫn áp phần gây gãy của hắn làm như thế không phải là lan ninh trong đầu biến hóa thích hành hạ đến chết mà là hắn đang chờ đợi chờ đợi hẹn đủ làm ra lựa chọn hẹn đu cứu cứu ta tuy nói lan ninh không có chân chính phát lực nhưng bị hắn bóp cổ lại như thế nói ở giữa không trùng lộ r ẹ n sở chịu không nổi khuôn mặt đã đỏ bừng lên hai tay nắm chặt lan ninh cổ tay cơ thể không được dãy rụa nhưng lại dãy rụa không ra chỉ có thể đưa ánh mắt về phía hẹn đủ yêu cầu cứu rồi hẹn đu là hắn trong kế hoạch khâu mấu chốt nhất chỉ có hẹn đủ đứng ra n h ú n tay chuyện này hắn mới có tuyệt địa trở mình có thể vì thế hắn thậm chí đánh bạc giật sật cái này sau cùng tâm phúc trong tay để giật sật xuất thủ công kích lan ninh phá hoại đại lục bên trong t i ể u điếm không được quy tắc chiến đấu dùng cái này tiến thêm một bước b ư ớ c bách hẹn đủ xuất thủ nhưng không nghĩ tới hiện tại giật sật đều đã chết ở lan ninh trong tay hẹn đủ là đại lục quán rượu người quản lý ám dạ liên minh tại tòa thành thị này người phát ngôn lại còn là không dám chân chính đứng ra ngăn cản lan ninh vì sao vì sao lan ninh nhìn đau khổ dãy giụa sắp sửa hít thở không thông lộ rẽn sơ nhìn nữa vẻ mặt lạnh lùng lan ninh hẹn đủ trong lòng não, não càng là phẫn nộ lớn tiếng nói rằng ngươi thực sự muốn đem sự tình làm được loại tình trạng này à? lan i n h không trả lời chỉ là tăng thêm lực đạo trên tay lộ rèn sở treo ở giữa không t r ú n g cơ thể gian nan dãy r u ộ n nhưng hoạt động nhưng càng lúc gian nan khí lực càng lúc yếu ớt lan i n h thấy vậy huệ đủ khuôn mặt cũng là co quắp một trận lớn tiếng nói rằng vương hắn ra tại quán r ư ợ u sát hại một gã quốc hội liên minh hậu quả ngươi không g á n h nổi vương hắn ra ngày hôm nay chuyện này ta có thể coi như không có phát sinh Giang giác. lại không có khí lực dãy rụa ngươi ẩm lan i n h không để ý đến hoẹn đu lời nói bỏ lại l ồ r ẹ n sở thi thể rút ra xỉ vợ hẹn、e、lệ còn hướng đầu lâu trực tiếp bóc cỏ ẩm ẩm ẩm nổ nổ vang khói thuốc súng tràn ngập lan i n h nhìn một cái trên mặt đất đầu lâu nát bấy thi thể trở tay đem xỉ vợ hẹn、e、lệ thu hồi nhấc lên vũ khí dương không nói được một lời đi ra ngoài ngươi dự định liền như thế ly khai a một tiếng để nén lửa dẫn băng lánh lời nói ngăn cản lan anh bước chân lan anh ngừng bước tiến xoay người lại nhìn phía hoẹn đủ cũng không nói gì chỉ là đem xỉ vợ h ẹ ạ lệ một lần nữa rút ra h u n đủ phục hồi tinh thần lại nhìn lan ninh cùng x u ố n g trong tay của hắn không nói gì tay phải nắm chặt bên cạnh ghế ngồi lưng ghế dựa xương ngón tay mấu chốt đều trở nên phát trắng đi hồi lâu hắn đem tay thả lỏng phá tan trầm mặc lạnh giọng hỏi vì sao vì sao nhất định phải như vậy lan ninh thần sắc bình tĩnh nhặt thanh âm hỏi ngược lại vì sao không thể như vậy bình tĩnh lời nói nhưng là đặc biệt bừa bãi trả lời huệ đủ nhãn thần ngưng tụ trầm giọng nói rằng ngươi sau khi suy tính của a rất rõ ràng lời nói, l a ninh n lấm lét nhìn trái phải một cái ánh mắt đảo qua ngoài sáng trong tối người thấy lại hướng hẹn đủ nói các ngươi sau khi suy tính quả a hẹn đu lại rơi vào trầm mặc hồi lâu mới nói ngươi không nên giết hắn chính là một lần giết cũng không nên tại đây trong giết l a ninh n thần sắc hở h ữ g ngón trỏ khoác lên xỉ vợ hẹn、e、a lệ trên cò súng lạnh giọng nói rằng thời giờ của ta rất căng muốn độc thủ cũng nhanh chút nhìn chăm chú lan ninh trong tay xỉ vợ hẹn、e、a lệ hẹn đu lại là một trận trầm mặc hồi lâu mới lắc đầu nói rằng ta và phụ thân của ngươi là bằng hữu chuyện này ta không muốn nhúng tay nhưng quy tắc chính là quy tắc ngươi đi đi chuẩn bị sẵn sàng rất nhanh ngươi chính là ám dạ liên minh địch nhân rồi ngay này lan ninh nhưng l à c ư ờ i nói vậy ngươi tốt nhất để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng dứt lời mặc kệ hẹn đủ là phản ứng gì xoay người liền rời đi nhà hàng hẹn đủ nhìn lan ninh rời đi thân ảnh cho đến hắn biến mất ở cuối hành lang vừa mới hồi xoay người đem trên bàn rượu đỏ nặng nề té xuống đất ẩm bình rượu va đập đập tan hương thuần rượu dịch lưu chảy ra ngoài cùng trên mặt đất tùy ý vắt ngang đổ máu hỗn hợp lại cùng nhau máu tanh trong lộ ra mấy phần mùi rượu sau một lát người da đen quản gia đi vào nhà hàng không để ý đến tràn đầy đống hỗn độn mặt đất con hướng hẹn đủ gật đầu nói rằng hắn ly khai ô hẹn đủ hít một hơi thật sâu xoay người lại hơi lộ ra r i n n u a trên khuôn mặt tràn đầy hể vải cùng vô lực nhưng vẫn là gắng gượng cơ thể nói rằng đem nơi đây dọn dẹp một chút đi phải người da đen quản gia gật đầu gọi nữ buộc bắt đầu thanh lý vết máu cùng thi thể hẹn đủ đứng lên đi tới quầy ba bên cạnh rót cho mình một chén rượu lan in lan in nhìn trong chén tiên hồng như dòng máu thông t ư ờ n g rượu dịch hẹn đủ thì thào một tiếng sau đó đem uống một hơi cạn sạch vẻ mặt cũng biến thành lãnh khốc lên lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số mở tài khoản mật mã một m ư ộ t một m ộ t m ộ t tôn kính người quản lý mời lựa chọn ngài cần phục vụ hướng toàn bộ liên minh tuyên bố treo giải thưởng lệnh truy nã treo giải thưởng mục tiêu l a n i n h kim ngạch ba vạn usd đồng thời gạch bỏ l a n i n h tại liên minh chỗ có tư cách toàn bộ liên minh treo giải thưởng lệnh truy nã treo giải thưởng mục tiêu l a n i n h kim ngạch ba vạn usd người quản lý nên mục tiêu là thợ săn nghiệp đoàn mi ami phân hội tri bộ thuộc hạ thợ săn t u y ê nguyễn bố nên mục t i lệnh u đù trầm mặc một hồi lập tức gật đầu ngày hai mươi mốt tháng một mươi một một điểm ba mươi lăm phút mục tiêu lan ninh tại số bảy đại lục quảng áo diệu giết chết quốc hội liên minh nghị viên lộ r ẹ n sở antony áo lý do tiếp thu tư liệu xác định toàn bộ liên minh treo giải thưởng lệnh truy nã đi vào phê duyệt trình tự mời kiên trì chờ đợi h u n đù để điện thoại di động xuống chuyển nhìn phía ngoài cửa sổ mưa phùn kéo dài h ắ cám thế giới thì thào nói rằng chúc ngươi nhiều may mắn laning chương một trăm linh ba sát thủ có thời điểm người chết so người sống còn có giá trị lộ rèn sở chính là một cái điển hình ví dụ nếu như lộ rèn sở còn sống lấy hắn quốc hội liên minh nghị viên thân phận cố nhiên có thể vận dụng ám dạ liên minh một bộ phận tài nguyên nhưng tuyệt đối không thể khởi động toàn bộ liên minh lực lượng theo đuổi r ế t l a n i n h dù sao ám dạ liên minh không phải là hắn lộ rèn sở một người thân là ám dạ liên minh nghị viện thành viên hắn cầm giữ có nhất định quyền lợi nhưng cũng chỉ là nhất định quyền lợi mà thôi chỉ bằng một điểm quyền lợi muốn đem toàn bộ ám dạ liên minh đều cột lên hắn trên xa vậy căn bản không thực tế cho nên nếu như lộ d ẹ n sở còn sống chuyện này nhiều nhất chính là hắn cùng lan ninh n â n đoán cá nhân trở ngại tại lan ninh thợ săn thân phận ám dạ liên minh sẽ không trực tiếp n ú n g tay trận này tranh trước nhưng lộ d ẹ n sở chết lại bất đồng thân là antony h gia tộc giáo phụ ám dạ liên minh nghị viện thành viên lộ d ẹ n sở chết có ý nghĩa hoàn toàn bất đồng mạ phỉ ạ cùng ám dạ liên minh nhất định phải là lộ d ẹ n sở báo thù cái này là nghĩa vụ của bọn hắn lại thêm là trách nhiệm của bọn họ cho nên lan ninh giết chết lộ rèn sở sau đó c h trong đó ám dạ liên minh nội bộ mạ phi ạ gia tộc nhất định là nhất sinh động bởi vì antony gia tộc cũng là mạ phi ạ là bọn hắn phe phái một thành viên antony gia tộc hủy diệt sau đó bọn họ tại ám dạ liên minh tài nguyên tài phú sản nghiệp địa vị còn có nghị viện thành viên tư cách theo đạo lý đều hẳn là từ mạ phi ạ phái này hệ kế thừa đây là một khối to lớn bánh g a t ô vì đạt được cái này một phần lợi ích không bị trong liên minh những phái hệ khác cướp đi m ạ v g phì ạ phe phái nhất định sẽ toàn lực đẩy mạnh ám dạ liên minh đối lan ninh truy sát đạo lý này liền cùng thông thường dưới đất bang phái chết đầu mục giống nhau tiền nhiệm đầu mục chết mới nhậm chức đầu mục nếu như không là tiền nhiệm báo t h ủ tại sao có thể phục chúng thế nào có tư cách kế thừa tiền nhiệm đầu mục quyền lợi t à i phú địa vị cho nên lan ninh cùng ám dạ liên minh xung đột là tất nhiên trừ phi hắn nguyện ý thoái nhượng v ư n g tha lộ rèn sờ nhưng lan ninh có thể thoái nhượng a hiển nhiên không có khả năng mặc dù bỏ qua rơi xì dạ quả thanh nhã yếu tố này l a ninh n không có khả năng bung tha cái này một cái nổ bánh xe mình còn muốn liền hắn cùng nhau giải quyết tà giáo đồ tại đây một cái nhược nụ cường thực thế giới không chỉ ra đại nghiệp đại thế lực lớn không thể t h o á i nhượng cô đơn c h i ế c bóng độc hành hiệp tương tự cũng không có thể túi đầu mềm yếu cùng t h o á i nhượng là không đổi được hòa bình trái lại sẽ chỉ làm đối phương càng thêm không k i ê n g nể gì cả được một t ứ c lại muốn tiến một thước chẳng lẽ hướng lộ rèn sở túi đầu giao ra xì dạ quả thanh nhã chuyện này liền có thể hòa, hòa khí khí kết thúc trước phát sinh tất cả là có thể giống phân viết chữ giống nhau vô cùng đơn giản lao đi không thể nào tà thần giáo phái chính là một con r ắ n độc một đầu át lang có thủ tất báo chảm thảo trừ căn là chúng nó quen có t ắ c phong làm việc dù cho lan ninh nội bộ bọn họ cũng sẽ không bỏ qua lan ninh bởi vì lan ninh giết bọn họ người biết bí mật của bọn họ rõ ràng thân phận của bọn họ như vậy hai họa ngầm cùng uy hiếp người bình thường cũng không dám để mặc kệ hơn nữa không thấy được ánh sáng tà thần giáo phái đây cho nên thoái nhượng không có ý nghĩa lan ninh không có nghĩ qua thoái nhượng hắn cẩn thận chỉ là đối với mình sinh mạng phụ trách không phải là khiết đảm càng thêm không phải là mềm yếu l a ninh q u ý trọng tự mình sinh mệnh nhưng cũng sẽ không vì vậy mà sợ hãi cái chết bởi vì hắn biết chỉ có có can đảm đối mặt tử vong người mới có tư cách sống chân chính nắm giữ tự mình sinh mạng sống nói ngắn lại l a ninh cùng ám dạ liên minh xung đột là tất nhiên vô luận hắn có hay không tại t r o n g tịu i điếm giết người dù sao quán diệu quy tắc tồn tại nguyên nhân căn bản là vì ám dạ liên minh lợi ích cái gọi là quy tắc chẳng qua chỉ là một dễ nghe mở cớ lợi ích mới là h ạ tâm lợi ích mới là căn bản chỉ cần có người chạm đến ích lợi của bọn họ vậy bọn họ nhất định sẽ độc thủ cho nên Tại trong tiểu điếm giết người chính ù n quán rượu bên ngoài giết người, liên n g giết tại dạ đối với i rượu ám m mà ám minh ám minh là là là nói, giống nhau.、Chỉ、cần Lan Ninh rèn liên minh nghị viện thành viên, ám liên minh liền nhất định sẽ trả thù, bởi vì liên quan đến giết giết bởi thì thật trả Chỉ đều lộ sờ, sẽ dạ dạ vì thù, của b ọ ọ là liên là minh bọn họ căn bản. Chính họ rõ ràng điểm này lan ninh mới không có chạy phí sức lực đem lộ r è n sở theo trong tiểu điếm lấy ra đến lại giết không có chút ý nghĩa nào ngược lại sẽ cho ám dạ liên minh một loại cảm giác một loại hắn sợ cảm giác của bọn họ vẫn là câu nói kia mềm yếu cùng thái n h ư ợ là không đổi được hòa bình trái lại sẽ chỉ làm đối phương càng thêm không kiêng nể gì cả được một tấc lại muốn tiến một thước muốn kết thúc chuyện này lan n i n h không thể cúi đầu càng thêm không thể tỏ ra yếu kém chỉ có lấy cường ngạnh thực lực tư thái hương ngạnh cho bọn hắn đụng phải cái đầu rơi máu chạy những trong bóng tối săn bắn linh c ẩ u mới có thể đem ngươi không coi vào đâu so sánh cùng ngươi đối địch được mất cùng lấy hay bỏ thế giới này hết t hệ đều là lợi ích lan n i n h rời tử điếm tại tích tí tách trong mưa đêm lái xe phản hồi sự vụ sở tuy rằng chủ động tiến công mới là lan anh tính cách nhưng ám dạ liên minh thế lực quá lớn xúc tua quá nhiều Lan Ninh không cấp ba đánh đánh đánh đây là lan ninh hạn mức cao nhất cũng là ám dạ liên minh hạn mức cao nhất liền xem kết quả là lan ninh gánh không được còn là bọn hắn không chịu nổi trở lại xa khu chuyển qua góc đường nhìn vậy còn tại kinh doanh cơm chứng khoán lan ninh suy tính một hồi đi xuống xe bởi vì không có che giấu khí tức duyên cớ lan ninh mới vừa vừa đi vào nhà hàng đã bị mọi người phát hiện nhìn hắn đi tới mấy cái thực khách cùng phục vụ sinh đều là thần sắc đại biến nhao nhao vùi đầu dùng cơm không dám tấm liếc mắt một cái hiển nhiên lần trước một hồi bắn nhau cho bọn hắn lưu lại bóng ma trong lòng còn không có tiêu thất chỉ có một người nữ phục vụ không thèm để ý bước nhanh chạy tới hướng lan ninh cười nói la đại ca ngươi đã đến rồi đêm nay ăn chút gì lan ninh nhìn nàng một cái nói rằng một chỉ heo sữa quay năm con vi quay năm con gà quay lại muốn mười cân thịt nướng m ộ ư ơ i cân thịt nướng hai mươi lồng trưng p giáo hai mươi lồng tiểu lung bao đóng gói mang đi cái đó lợn sữa đã không có vậy đổi thành m ộ ư ơ i cân thịt bò được rồi lập tức tới ngay đợi một chút lan ninh ngăn cản đem muốn ly khai người nữ phục vụ nói rằng nói cho các ngươi biết ông chủ thông chi chung quanh đây tất cả người đóng cửa ngừng kinh doanh hai tuần lễ chuyện này hiểu người nữ phục vụ n g ậ n ra nhưng là không dám hỏi nhiều hướng lan ninh gật đầu liền quay đầu ly khai sau đó lan ninh lại chuyển hướng mấy cái vùi đầu dùng cơm hai tí b a n thành viên nói rằng các ngươi nghe được nghe này mấy người liền vội vàng đứng lên run rẩy nói nghe nghe được vậy còn không đi đúng là chúng ta lập tức đi thông chi nhìn mấy cái chạy chối chết hati i bang thành viên lan n i n h lắc đầu kéo ra một cái ghế ngồi xuống chờ đợi nhà bếp đem đồ vật đóng gói sau một lát mấy cái người phục vụ liền dẫn theo bao lớn bao nhỏ hộp đồ ăn đã đi tới giao cho lan n i n h trước mặt run giọng nói rằng ngài ngài muốn vật đ ố i cái này t h ầ n s ắ c sợ hãi người phục vụ lan anh không nói gì lấy ra tiền mặt liền chuẩn bị tiền trả chính là nơi đây một đạo hàn quang hiện ra vừa mới còn cơ thể kinh hãi người phục vụ chợ gần kề t h ầ n s ắ c lanh khốc hoạt động càng là rất mạnh một cây trùy thủ sắc bén đâm ra thẳng lấy hướng lan ninh cổ chỗ yếu chương một trăm linh bốn tiền thưởng sát thủ ám dạ liên minh sát thủ ngụy trang thành người phục vụ sát thủ không chỉ hoạt động tốc độ cực nhanh đối nắm chặt thời cơ càng là tinh chuẩn phi thường l i ệ n tại tại lan ninh lấy ra tiền mặt sắp sửa tiền trả trong nháy mắt hắn phát động công kích nếu là người thường nhất định sẽ bất ngờ không phòng ngự cho hắn một kích thành công nhưng lan ninh không phải là người thường lúc này những thứ khác mấy cái người phục vụ mới phản ứng được nhao nhao thét lên chạy đi toàn bộ nhà hàng tùy theo hỏng lan ninh không để ý đến kinh loạn mọi người c bao bao đây, đây không phải là nói những thứ kia tiền thưởng đoàn đội tổ chức sát thủ đối ám dạ liên minh mở ra lớn treo giải thưởng không có hứng thú chỉ bất quá bọn hắn có tự mình hiểu lấy sẽ không dễ dàng đối thực lực không biết mục tiêu hạ thủ chính là muốn đối lan ninh hạ thủ bọn họ cũng sẽ không sử dụng loại phương pháp này niên đại gì còn dùng dao găm ám sát là ghét bỏ súng ống tầm bắn qua xa vẫn cảm thấy bom vi lực quá nhỏ chỉ có loại này cái gì cũng không biết độc hành sát thủ mới có thể cầm một cây tiểu đao tự cho là đúng cho là mình có thể cắt lấy lan ninh đầu người đến đại lục quán rượu đổi lấy bút lớn tiền thưởng tuy nói là cái tặng người đầu nhân vật nhưng sự xuất hiện của hắn cũng không phải tí vô giá trị tối thiểu hắn nói cho lan ninh một việc ám dạ liên minh bắt đầu hành động treo giải thưởng phát lệnh truy nã sát thủ thích khách chỉ là bước đầu tiên tuy nói bọn họ đối lan ninh uy hiếp cực kỳ bé nhỏ nhưng lan ninh cũng không có thể hoàn toàn không thấy bọn họ đây chính là ám dạ liên minh mong muốn bọn họ cần những sát thủ này dây dưa kéo lại lan ninh nhiều loạn tầm mắt của hắn tê dại cảm nhận của hắn tiêu hao tinh lực của hắn đợi cho lan ninh mệt mỏi hết sức lòng tràn đầy t i ể u tụy thời điểm bọn họ núp trong bóng tối lơi dao sắc bén sẽ đâm ra kết thúc lan ninh sinh mệnh thu gặt thắng lợi trái cây đây là ám dạ liên minh quen dùng mánh khóe cho nên đối phó bọn người kia lựa chọn tốt nhất còn là chủ động tiến công lan ninh rất rõ ràng điểm này nhưng bây giờ còn không phải lúc bị tiền tài che đậy hai mắt c h ó á n g váng đầu góc sát thủ trung quy còn là số ít cho nên lan ninh ly khai nhà hàng phản hồi sự vụ sở trên đường lại không phát sinh cái gì khúc chiết sự vụ sở bình yên vô sự không có tên nào không biết sống chết tới làm khủng bố tập kích điều này làm cho lan ninh tâm tình hơi khá hơn một chút dẫn theo bao lớn bao nhỏ vật đi tới đi thông d ư ớ i đất an toàn phòng cửa trước hướng về ẩn nút cạ mạ giặt nói rằng mở cửa o n g oong cửa không có mở ra ngược lại thì vũ khí trong dương chuyển ra một trận chấn động chung gieo thanh âm lan ninh mướm mày xoay người lại mở ra vũ khí dương lấy điện thoại di động ra hỏi các ngươi chạy đi nơi nào chúng ta vẫn còn ở an toàn trong phòng cờ gì tìm thanh âm theo trong điện thoại t r u y ề n đến nói rằng chỉ là thấy ngươi trở về lý do an toàn gọi điện thoại nghiệm chứng nhìn một chút được rồi ta hiện tại liền mở cửa ra lời nói tường bên trong t r u y ề n ra một trận cơ quan chuyển động âm hưởng phong kín thép tấm chia lịa đóng chặt tường cửa xuất hiện một tia khe hở lan ninh lắc đầu đưa tay đem tường cửa đ ẩ y ra đi vào an toàn trong phòng lan ninh ba người tiến lên đón nhìn lan ninh trên tay bao lớn bao nhỏ hộp đồ ăn không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi đây là cái gì bữa tối lan ninh trả lời một câu lập tức đi tới nhà bếp đem hộp đồ ăn lấy ra từng cái mở để lên bàn nhìn b à y tràn đầy một b à n món ăn cơ dị tin mặc dù có chút khiếp sợ nhưng cũng không có hỏi nhiều chỉ là nói thế nào lan ninh xốc lên một khối thịt nướng cốt phóng vào trong miệng nhấm nuốt một trận liền x ư ơ n g mang thịt nhai nuốt xuống sau đó mới vừa hỏi nói cái gì thế nào cơ dị tin ngẩn ngơ không biết nên thế nào đón hắn lời này sau đó mới phản ứng được cẩn thận hỏi antony gia tộc thế nào lan ninh lại nuốt xuống một khối sơn lợn nhặt vừa nói, nói không Không. ba người hai mặt nhìn nhau không hiểu rõ lắm câu nói này hằng nghĩa cuối cùng vẫn kỳ nọ xỉ tạ hồn sức mở miệng cẩn thận d o hỏi ngài là nói antony h gia tộc đã ừ m lan ninh ứng phó rồi một tiếng lực chú ý vẫn là không có ly khai bàn an kỳ nọ xỉ tạ hồn sức mật ra có chút không dám tin tưởng thời gian mấy tiếng hung danh hiển hách antony h gia tộc nói không sẽ không khó có thể tin nhưng lan ninh nói như vậy kỳ nọ xỉ tạ hồn sức lại không thể phản bác không thể làm gì khác hơn là đem nghi ngờ trong lòng đẻ xuống kế tục hỏi vậy chuyện này xem như là giải quyết không có lan ninh đứng dậy rót cho mình một ly sữa tươi đồng thời nói rằng chẳng qua các ngươi không cần lo lắng chuyện này ta sẽ xử lý tốt các ngươi an tâm đẳng cấp chính là có muốn tới hay không ly sữa tươi chuyện này không cần cảm tạ tuy nói lan ninh biểu hiện rất là bình tĩnh nhưng kỳ nọ xỉ ta hơn s còn là cảm thấy rất lo lắng nói lan ninh tiên sinh nếu như thực sự không được chúng ta liền đem thanh nhã tiểu thư đưa về nhật bản đi lan ninh nhìn nàng một cái nhìn nữa bên người nàng trầm mặc không nói xí g i quả thanh nhã n h ặ t tiếng nói hiện tại này kiện sự tình đã không phải là các ngươi cùng antony gia tộc vấn đề ly khai không có ý nghĩa thế nhưng ông kỳ nọ s ỉ ta hơn còn muốn mở miệng lan n i n h để ở một bên điện thoại di động liền chấn động lên ừng lan n i n h cầm quá điện thoại di động nhìn thoáng qua bên trên điện báo biểu hiện lập tức ấ n nút tiếp nghe nhặt thanh âm hỏi làm gì ha ha dỡ ly lù tiếng cười truyền đến nói rằng hiện tại ta nghe được thanh âm của ngươi liền có một loại bị tiền mặt vây quanh cảm giác thế nào có muốn hay không ta an bài người trành gió không cần lan n i n h trở về một tiếng sau đó lại hỏi bọn họ mở bao nhiêu treo giải thưởng không nhiều lắm dỡ lý lu mỉm cười nói rằng cũng chính là ba chục triệu usd à, về sau mạ phỉ á bên kia lại thêm vào một nghìn năm trăm vạn xem ra bọn họ là nhất định phải giải quyết người a l a n i n h không có để ý dỡ lý lu chê bừa kế tục hỏi đó chính là nói ta bây giờ treo giải thưởng là bốn nghìn năm trăm vạn mỹ kim không sai dỡ lý lu gật đầu nói hiện tại toàn bộ ám dạ liên minh đều s ô i trào không biết có bao nhiêu sát thủ đang ở tụ tập ngươi cẩn thận một chút bốn nghìn năm trăm vạn đủ để những người đó điên cuồng chương một trăm lẻ năm ba m ư i đề báo 4.500 v ạ n Mấy cái chữ n à y m ặ c có dù không có ảnh hưởng đến Ninh, nhưng đến Lan đối m ộ t bên nọ hồn tạo thành kỳ sỉ tạ tạo t r ù n g kích cực l ớ n 4.500 vạn usd là sỉ dạ quạ tập đoàn cao tầng mấy cái chữ này kinh khủng bực nào kỳ nọ sỉ tạ hồng có thể nói lại không rõ lắm đây là một bút đủ để cho người điên cuồng tài phú sỉ dạ quạ tập đoàn như vậy nhảy qua quốc xí nghiệp tất cả tài sản chung vào một chỗ giá trị chẳng qua mấy ước c ú usd còn là một đuổi sẽ co lại cái loại này 4.500 không vàng do mặt trắng hầu như có thể chống đỡ lên gần phân nửa xì dạ quạ tập đoàn hắn đã làm gì cái này treo giải thưởng lại là có ý gì kỳ nọ s ỉ ta hơn thần sắc hoảng sợ nhìn lan ninh trong lòng một mảnh kinh loạn không biết như thế nào tự xử lan ninh nhưng không có còn nàng cầm điện thoại tiếp tục nói không có chuyện gì khác ta liền treo gấp gáp như vậy làm gì dỡ lý lù cười nói rằng ám dạ liên minh khó đối phó ngươi cân nhắc qua thế nào giải quyết chuyện này không có lan ninh không có đáp lại chỉ là hỏi ngươi muốn giải quyết như thế nào ngươi và phụ thân ngươi là không phải là đều học qua thuật độc tâm dỡ lý lù trong lòng bất đắc dĩ không che giấu nữa trực tiếp nói nếu như ngươi nguyện ý thử a có t ể thể thể cho ngươi cùng Các chuyện, chút có chuyện sắc ngược cảm có minh hàng nhìn hay không Ninh thần hở hững, hỏi thấy h sao? ngươi liên bán kèm. Các ngươi ngồi xuống nói này. Lan ngươi cảm thấy điều này giải lại, điều ám kèm. một Ừm. dạ quyết t một lần luôn luôn tốt đẹp g i ữ lý lù có chút cười cười xấu hổ ngươi đã không muốn nói quên đi có nhu cầu về phương diện gì, gì gọi điện thoại cho ta có thể làm ta nhất định cấp cho ngươi lan n i n h gật đầu nói đã t ạ không cần ai bảo ta thiếu phụ thân ngươi một cá i nhân tình đây cứ như vậy đi gặp lại sau hẹn gặp lại lan anh để điện thoại xuống không hề nói gì cầm lấy chiếc đũa tiếp tục dùng cơm laninh ông kỳ nọ xỉ ta hôn t x n lên vừa mới muốn muốn nói chuyện điện thoại trên bàn lại chấn động lên đối với lần này laninh cũng là bất đắc dĩ cầm quá điện thoại di động hỏi làm gì h ả laninh bằng hữu của ta nghe được thanh â m của ngươi ta an tâm ngươi có khỏe không dậy mở hơi lộ ra buồn nôn thanh â m chuyển đến ám dạ liên minh đám khốn kiếp kia không có thương tổn hại đến ngươi đi thượng đế phù hộ để đám người kia sớm một chút đi địa ngục gặp quỷ xa tăng đi laninh trầm mặc một hồi theo rồi nói ra ta tại ăn cái gì nói bình thường một chút ta đây không phải là quan tâm ngươi nha dạy mợ thu hồi khoa t r ư ơ n g giọng điệu tiếp tục nói được rồi được rồi ta biết ngươi không thích lời vô ích chúng ta nói thẳng chính đề ám dạ liên minh thật không đơn giản chuyện này ngươi dự định giải quyết như thế nào lan ninh không coi đáp lại chỉ là hỏi ngươi cảm thấy ta hẳn là giải quyết như thế nào ừ m g dạy mợ giả bộ trầm ngâm một tiếng lập tức nói rằng không bằng ngươi gia nhập thánh đường chúng ta giáo hội đi giáo hội kỵ sĩ đoàn hiện tại rất thiếu người tay lấy ngươi lan ninh thực lực ta dạy mợ quan hệ qua tới đảm nhiệm cái kỵ sĩ trưởng vậy tuyệt đối không thành vấn đề n g h e này chính là lan ninh cũng không khỏi được cười hỏi thật hay giả thực sự tuyệt đối là thực sự dẫy mở lời thề son s á t nói chỉ cần ngươi đáp ứng ta sẽ đi ngay bây giờ cùng dô man giáo chủ thương lượng ngày mai ngươi liền có thể đến giáo hội đi làm để cái gì kia ám dạ liên minh gặp quỷ s a tăng đi đi lan ninh lắc đầu khẽ cười nói đa t ạ chẳng qua chuyện này ta nghĩ ta còn có thể xử lý kỵ sĩ trưởng công tác sau này hay nói đi dẫy mở trầm mặc một hồi nhưng vẫn là không muốn bông tha nói rằng thực sự không suy tính một chút sao còn là ngươi cảm thấy giáo hội gánh không được ám dạ liên minh áp lực đúng vậy lời ngươi có thể yên tâm đối thánh đường chúng ta giáo hội mà nói ám dạ liên minh không đáng kể chút nào ta biết lan ninh gật đầu nhưng vẫn là cự tuyệt nhưng con người của ta tản mạn đã quen không thích hợp giáo hội kỵ sĩ công tác được rồi d ậ y mở thở dài một tiếng nói rằng tuy rằng thật đáng tiếc không thể với ngươi làm việc c h u n g nhưng ngươi vĩnh viễn là ta d ậ y mở bằng hữu bằng hữu gặp nguy hiểm ta là tuyệt đối sẽ không ngồi yên không l ý đến hiện ở chỗ này của ta còn có một nhóm nước thánh giảm mười phần trăm bán cho ngươi thế nào vậy cứ như thế cứ như vậy lan anh để điện thoại xuống cầm lấy chất đũa xốc lên vịt quay đưa vào trong miệng đáng tiếc đã nửa lạnh tư vị kém không ít nhưng lan anh cũng không có quá mức lưu ý kế tục ngồi ở chỗ kia ăn lúc này kỳ nọ s ỉ ta hơn mới t ử vừa mới mẩu đối thoại đó bên trong phục hồi tinh thần lại tiến lên nói rằng lan i n h ông nhìn trên mặt bàn lần thứ hai chấn động điện thoại lan i n h có chút bất đắc dĩ để đua xuống hỏi người nào như thế không nhịn được giọng điệu p h ơ giả chỉ thanh âm theo trong điện thoại chuyển đến nói rằng chẳng lẽ ta điện thoại này đánh không phải lúc quả thực không phải lúc lan i n h đem điện thoại đổi sang tay trái một lần nữa cầm lấy chiếc đũa vừa ăn vừa nói ngươi từ nơi nào lấy được điện thoại ta thơ giả trí cười đây đối với bờ tờ giờ giờ mà nói là cái gì đáng giá suy tính vấn đề à? l a n n i n h không còn gì để nói các ngươi cái này có tính không xâm phạm tư ẩn đương nhiên tính p h ơ giả chỉ không thèm để ý chút nào khẽ cười nói chẳng qua ngươi có thể tìm không được chỗ cáo chúng ta l a n n i n h lắc đầu không ở với hắn l ờ i vô ích được rồi nói thẳng đi ngươi muốn làm gì xem ra đã có không ít người đi tìm ngươi p h ơ giả chỉ cười không nói nhầm nữa nói thẳng gia nhập bờ tờ giờ giờ ta giúp ngươi giải quyết tám dạ liên minh thế nào cái giải quyết pháp laning cắn khối v ị quay chân nói rằng ngày mai sẽ đi ngang đại lục quán rượu này cũng không được phờ giả chi nhẹ dọn cười nói rằng bất quá ta có thể cho ngươi điều tra bọn họ cơ hội ngươi biết ám dạ liên minh một mực cùng một phần luật pháp liên bang không cho phép khả nghi nhân viên có lui tới chỉ là khổ nỗi không có chứng cứ không thể xử theo pháp luật bọn họ nếu như ngươi gia nhập bờ tờ giờ giờ coi như hết lan ninh lắc đầu không chút khách khi nói rằng ta không muốn gia nhập bờ tờ giờ giờ ngày thứ hai ngươi liền bị người ta xe tải đục chết phờ giả chi trầm mặc một hồi lập tức nói rằng ngươi có phải hay không xem thường liên bang cơ quan thực、lực. cái này thật không có lan ninh nhẹ g i ọ n g cười nói bất quá ta cảm thấy ngươi đánh giá cao liên bang cơ quan thuần k h í ế t tính đối mặt lan ninh cái này ghim tâm lời p h ờ giả chỉ không kiên trì nữa nói rằng gia nhập bờ tờ giờ giờ sự t ì n h coi như ngươi cùng ám dạ liên minh khai chiến các phương diện tiêu hao đều không thể thiếu ta có thể cho ngươi cung cấp một phần viện trợ nhưng sự t ì n h sau khi chấm dứt ngươi giúp ta giải quyết một việc ừ m lan ninh trầm ngâm một tiếng lập tức nói rằng chuyện gì cái này bây giờ còn không thể tiết lộ thờ g i chỉ trầm giọng nói rằng nhưng ta bảo chứng Tuyệt đối sẽ không、so、ngươi sẽ so không lân q u y trầm vấn đề này, chỉ hỏi nói, nói chuyện lao đi. Ngay này, đề đi. chỉ hỏi thù phờ chỉ lao ự c nước chi, nước chi, chọn chọn. c tiếp, thánh, thánh, trang tùy ngươi Ninh số số khí h vũ La bị, Ừm. ngâm một tiếng hỏi cái này vũ khí trang bị bao quát lần trước viên kia bóng a p h ờ giả chỉ trầm mặc một hồi lập tức nói rằng cái đó không được k h á c có thể thành rao chương một trăm linh sáu đại thế như vậy cứ như vậy cứ như vậy một phen trao đổi sau song phương định ra rồi cái này bút viện trợ cụ thể chi tiết p h ờ giả chi nhìn đồng hồ tay một chút nói rằng ta lập tức để cho người ta đem đồ vật đưa qua cho ngươi trước hừng đồng sáng mới có thể đến tại ngươi sự vụ sở cửa chính ngươi chú ý thu nạp ừ m lan ninh gật đầu nói vậy trước tiên như vậy có những chuyện khác lại gọi điện thoại đợi một chút p h ờ giả chi ngăn cản lan ninh tuy rằng liên bang cơ quan sẽ không nhúng tay ngươi cùng ám dạ liên minh sự tỉnh nhưng ngươi nhóm cũng không cần đem động tĩnh huyên nào quá lớn nếu không mọi người mặt mũi rất khó coi thật không tốt xong việc biết không lan n i n h cười nói rằng lời này ngươi không nên nói với ta ta biết chỉ là nhắc nhở ngươi một câu thờ giả chỉ giọng điệu nghiêm túc t r â m giọng nói rằng ám giả liên minh bên kia chúng ta cũng sẽ cho ra cảnh cáo nói ngắn lại các ngươi song phương đều thu liễm một chút không muốn ảnh hưởng đến người thường cùng bình thường thành thị trật tự đây là liên bang cơ quan điểm mấu chốt cũng là tất cả mọi người điểm mấu chốt ngươi hiểu chưa vậy phải xem bọn họ có thể hay không tuân thủ các ngươi cái này làm danh lan linh để điện thoại xuống nhìn trên bàn đã không có nhiệt khí thức ăn bất đắc di thở g i i đứng dậy mở ra lò vi sóng từ đầu trí cuối lan ninh đều không nhắc tới cùng a n t h o n y gia tộc cùng tà thần giáo phái cấu kết sự tình thờ giả chỉ cũng không có hỏi lan ninh cùng a n t h o n y gia tộc xung đột nguyên nhân vì sao bởi vì bọn họ đều lòng biết rõ liên minh loại vật này từ trước đến nay đều là ngư long hữu t ạ n tốt xấu lẫn lộn tập hợp thể tổ chức của bọn hắn kết cấu mười điểm rời rạc chấp hành lực cùng hành động lực lại thêm là kém xa tít tắp thánh đường giáo hội những thứ kia tự thành nhất thể tổ chức ám g i liên minh cũng là như vậy tuy rằng theo ngoài mặt xem bọn họ là một cái quái vật lớn nhưng thực tế bất quá là một bang đều mang ý xấu người ô m đoàn sưởi ấm hình thành một cái tập thể mà thôi lợi ích tuy rằng đem bọn họ trói ở tại tất cả nhưng là tại trong bọn họ trôn xuống thai h o à n g ẩm hôn loạn tổ chức rời rạc tổ chức để cái này liên minh trước sau ở vào bằng mặt không bằng lòng trạng thái đơn giản điểm tới nói chính là ám dạ liên minh tự mình cũng không thể hoàn toàn khống chế tự mình trong liên minh bộ rất nhiều phe phái đều có mỗi người dự định lại thêm ám dạ liên minh thiên hướng về hắc cám cùng không hợp pháp hôi sắc thân phận cái này liên minh phương hướng phát triển rất sớm trước liền liền không khỏi bọn họ khống chế cho đến ngày nay, á m dạ liên minh tuy rằng trở thành thế giới dưới đất cự đầu trong bóng tối chúa tể một phương nhưng là t r ô n xuống nhiều thai hoàng ẩm tà thần giáo phái cấu kết cùng thẩm thấu chẳng qua chỉ là một trong số đó trừ cái đó ra một phần không được cho phép siêu phàm t r ủ n g tộc hát thế l ự c ẩm không hợp pháp cổ đồ giấu ở cái này trong liên minh cho nên antony h gia tộc cùng tà thần giáo phái có chút cấu kết sự t ì n h căn bản không cần lan ninh mở miệng liên bang cơ quan cùng á m dạ liên minh đều lòng biết rõ nhưng lòng biết rõ quy lòng biết rõ lan ninh không bỏ ra nổi mạnh mẽ chứng cứ như vậy chuyện này liền không có cách nào đặt tới mặt bàn lên liên bang cơ quan cùng đều thế lực lớn cũng sẽ không nhúng tay mà cái mạnh mẽ chứng cứ cũng là một cái rất mơ hồ rất để cho người ta nghiền ngẫm khái niệm chứng cơ ý nghĩa không ở đúng với không đúng không ở chuẩn xác hoặc không chính xác mà ở vì vậy có phải có lực có ý tứ đơn giản điểm t ô i nói chính là giá trị so sánh lợi ích được mất nặng nhẹ lấy hay bỏ ám dạ liên minh cùng rất nhiều tà thần giáo phái câu kết làm vậy dây dưa không rõ đã làm mọi người đều biết sự tình không chỉ nói liên bang cơ quan tùy tiện mấy cái đề cập tới siêu phạm lĩnh vực tổ chức tình báo đều có thể tra được một đồng chứng cứ nhưng t r a được chứng cứ thì thế nào đây ám dạ liên minh tuy rằng cùng tà thần giáo phái có chút cấu kết dây dưa không rõ nhưng bọn hắn tới cùng không có công khai đảo hướng tà thần giáo phái à. bọn họ còn là thế giới dưới đất tự đầu rất nhiều hắc á m vốn liếng tập đoàn tập hợp thể vốn có thực lực cực kỳ mạnh mẽ cùng kinh khủng lực ảnh hưởng lượng liên bang cơ quan chẳng lẽ sẽ không muốn tan giã cái này chạy tại hôi sắc khu vực cùng không hợp pháp sát biên giới tổ chức dưới đất a tự nhiên nghĩ nhưng nghĩ thì nghĩ bọn họ không thể không suy nghĩ đại giới cùng hậu quả lấy liên bang cơ quan thực lực cố nhiên có thể mang ám dạ liên minh tan g ã nhưng vì thế liên bang phải bỏ ra bao nhiêu đánh đổi tan giã rơi ám dạ liên minh sau đó lại sẽ xuất hiện cục gì mặt liên bang lại muốn thừa nhận hậu quả gì đây đều là không thể sao lãng vấn đề trừ cái đó ra còn có một việc nhất định phải suy nghĩ đó chính là nước mỹ liên bang bản chất liên bang liên bang kỳ thật cũng là liên minh bọn họ cùng ám dạ liên minh giống nhau nội bộ đều có đông đảo phe phái như là bờ tờ giờ giờ như vậy an toàn cơ quan liên bang nội bộ liền có mấy cái nhiều mỗi cái ngành mỗi cái cơ cấu mỗi cái giữa hệ phái lợi ích dây dưa ngươi lửa tác người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng la ninh n không cho là tự mình vu không nói mấy câu là có thể để liên bang cơ quan nhúng tay chuyện này trà do ám dạ liên minh tà thần giáo phái là không thấy được ánh sáng không sai nhưng thế giới này có thể không hoàn toàn là ánh sáng bọn họ tại mặt tối lực lượng giống nhau không thể coi thường bằng không làm sao có thể kéo dài đến nay đối với cái này chút tà thần giáo phái liên bang cơ quan cùng đều thế lực lớn cũng chỉ có thể tại ngoại sáng lên bảo trì nghiêm khắc đà kích ngầm mặc kệ ngầm đồng ý nó tồn tại chỉ cần không vượt qua điểm mấu chốt là có thể đây là một loại ăn ý là một loại một ẩm. tắc quy đương ạ i thế h n v ậ nhiên h g cái này lúng túng người chủ yếu là phờ gia chi những thứ kia đổ ngột ngang lan anh đã sớm thấy rõ ràng liên bang cơ quan không trông t a i nổi đều thế lực lớn cũng sẽ không tùy tiện cùng ám dạ liên minh phát sinh xung đột lan n i n h chỉ có thể y theo dựa vào chính mình cũng chỉ chính theo sẽ y theo dựa vào dưỡi một ì n Chăng. h m tiếng v a n g nhỏ lan n i n h mở ra lò vi sóng xuất ra bên trong vịt quay thay một bản thịt nướng cốt xoay người kế tục hưởng dụng tự mình bữa tối kỳ nọ xỉ ta hơn ba người là đứng ở một bên tiêu hóa theo vừa mới đạt được tin tức thật lâu không nói tiếng nào nửa giờ sau lan n i n h nuốt vào cuối cùng một khối thịt bò đứng dậy nhìn còn có chút thất thần ba người lắc đầu nói rằng chờ đứng ở chỗ này đêm nay không có việc gì nghỉ ngơi thật tốt đi phòng tắm có nước nóng có thể tắm phòng ngủ có máy vi tinh có thể lên mạng ta đi ra xe một m chút nói liền hướng an toàn phòng đi ra ngoài như thế này hắn còn phải thu nạp dậy mở đưa tới nước thánh cùng p h ở giả chỉ đưa tới vật tư viện trợ đây lan ninh ski giả q u ả thanh nhã kéo lấy lan ninh vào áo nhẹ nói nói hơi cẩn thận chút lan ninh xoay người lại nhìn nàng cái này luống cuống rồi lại cố giả bộ bình tĩnh răng dấp vốn định đưa tay sờ sờ đầu của nàng tỏ vẻ xoa dịu nhưng nhìn trên tay với mỡ lại ngừng hoạt động nhẹ g i ọ n g nói yên tâm ta sẽ giải quyết chuyện này các ngươi ở tại chỗ này là tốt rồi ừng xoa dịu qua ski dạ quạ thanh nhã nhìn nữa một bên có chút m ở mịt cờ dị t ì n lan ninh suy nghĩ một chút xoay người rút ra một quyển sách thật d i à y giao cho trước mặt nàng nói rằng không có chuyện nhìn một chút cái này đây là cờ dị t ì n theo lan ninh trong tay tiếp nhận sách vở nhìn bịa tên sách thì thầm siêu phàm thế giới cùng thần bí đặc tính cờ dị t ì n không giải thích được ngẩng đầu lên nhìn phía lan ninh hỏi đây là cái gì lan ninh cười nói rằng ngươi giải thế giới này bước đầu tiên thấy rõ thế giới này nhận rõ tự mình chương một trăm linh bảy xét sử quan ngày mai sáng sớm còn là tích tích t i như tế kéo dài m a nửa điểm ánh mặt trời, chỉ có mây đen kia bao tòa rơi trời trầm trời, điểm lắp lớp lớp, đác, được đen ánh chỉ có bầu tầng tầng thấy mặt thành thị âm mây không phủ Như này. vậy hoàn cảnh xuất hiện ở lấy ánh mặt trời bãi cát ven biển nghe tiếng miami càng là hiện đến mức dị thường từ nơi sâu xa tựa như nổi lên cái gì để cho người ta cảm thấy không rõ bất an đại lục quán rượu một chiếc hát sắc buôn ba xe con chậm rãi lai tới dừng ở cửa tiệm rượu hầu hạ nơi này người phục vụ tiến lên cúng kính mở cửa xe ra cửa xe mở ra một nữ tử cất bước đi xuống nàng giữ lại dài gần tấp tóc ngắn nhãn thần băng lánh và sắc bén làm người ta không dám cùng đụng vào h á c sắc áo t r o à n g áo khoác còn có một cổ không rõ uy thế nàng đi xuống xe đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một cái quán rượu chiêu bài sau đó mới một lần nữa bước chân đạp h á c sắc cao cân giày bó tiến nhập trong tự điếm trước quán rượu đài nhìn đi tới nữ tử người da đen quản g i a nhãn thần ngưng tụ để công việc trong tay xuống lẳng lặng chờ hoan n g h ê n đến, đến đại lục quán rượu xin hỏi có cái gì có thể giúp được ngài sao nữ tử nhìn người da đen quản g i a một cái không nói gì chỉ là đem túi công văn phóng tới trên đài lập tức cởi xuống bao tay từ bên hông lấy ra một cái màu xanh lam s â m tiền vàng đẩy ngã trước mặt của hắn người da đen quản gia nhìn chăm chú mai kim tệ chầm mặc một hồi lập tức cầm điện thoại lên tiên sinh nơi này có một vị xét xử quan muốn gặp ngài được rồi tiên sinh người da đen quản gia gật đầu để điện thoại xuống hướng nữ tử nói rằng quản lý đang ở quý khách phòng nghỉ chờ mời hướng bên này đi nữ tử nhìn hắn một cái đưa tay thu hồi tiền vàng xoay người hướng quý khách phòng nghỉ đi đến nhìn bóng lưng nàng rời đi người da đen quản gia khẽ nhũ mày nhãn thần tử từ, từ ngưng trọng quý khách phòng nghỉ dày cao g ó t g i ấ m ở nơi cục gạch lên thanh thúy tiếng bước chân chuyển đến hẹn đủ nhưng không hành động rót cho mình một ly rượu đỏ sau đó mới quay đầu trầm giọng nói xét xử quan nữ tử không trả lời thẳng đi tới hẹn đủ trước mặt băng lánh lại ánh mắt lợi hại rơi vào trên người của hán không tiếng động biểu lộ tự mình thái độ cùng thân phận Ừm. cầm chén rượu lên, một bên lắc lắc rượu dịch, một Hẹn chén dịch, hướng như lên, bên bên nữ tử nói rằng, nếu đù lắc lắc rượu rượu tử đêm qua lộ r ẹ n sở antony h áo trốn tới đây tìm kiếm che chở lan n i n h đuổi theo sát hại hắn chuyện đã xảy ra chính là như vậy nữ tử lạnh lùng nhìn chăm chú hẹn đủ cuối cùng mở miệng nói rằng thân lại ám dạ liên minh số bảy đại lục quán rượu người quản lý tại quốc hội liên minh thành viên đi tới quán rượu tìm kiếm che chở thời điểm ngươi để cho người ta sát hại hắn ta để cho người ta sát hại hắn lời của cô gái để hẹn đủ vẻ mặt băng lạnh xuống nói rằng lan n i n h đuổi theo quán rượu trước ta liền chuẩn bị sòng phi cơ trực thăng là hắn không muốn ly khai ở tại chỗ này chờ đợi tử vong che chở quốc hội liên minh thành viên là quán r ư ợ u nghĩa vụ cùng trách nhiệm nữ tử lạnh lùng một tiếng ánh mắt cùng hẹn đủ tương đối từng chữ từng câu nói người thân là quán r ư ợ u người quản lý nhưng phóng túng một thợ săn tại trong tiểu điếm công nhân sát hại quốc hội liên minh thành viên hẹn đủ trầm m ặ t một hồi lập tức nói rằng ta ngăn cản qua hắn có thể hắn không có cự tuyệt ngăn cản nữ tử thân sắc lạnh lùng hỏi thế nào ngăn cản dùng lời nói còn là vũ khí hắn là thợ săn nghiệp đoàn thợ săn cô gái thái độ để hẹn đủ trong mắt nổi lên ra sắc mặt giận dữ lạnh lùng nói nữ tử gật đầu giọng điệu nhưng là bất biến nói rằng nhưng tất cả những thứ này là xây dựng ở liên minh trên quy tắc liên minh hạch tâm quy tắc chính là giữ gìn liên minh cùng nghị viện lợi ích có thể ngưỡng nhưng ở nghị viện thành viên sinh mệnh thụ người ngoại lai uy hiếp thời điểm lựa chọn phóng túng cùng ngồi xem ta là vì liên minh cùng quán rượu lợi ích suy nghĩ hoẹn đù trong mắt tức giận bộc lộ nói rằng mấy ngày trước vợ tờ giờ giờ đem lan n i n h tư liệu xếp vào đệ tam đẳng cấp ngươi nên biết điều này có ý vị gì ừ n nữ tử nhãn t h ầ n ngưng tụ c h ầ m mặt lại sau đó mới nói thi thể ở nơi nào hẹn đu để chén rượu xuống n h ặ t thanh âm trả lời nhà xác nữ tử lạnh lùng nói ta muốn nhìn hẹn đu nhìn nàng một cái không hề nói gì đứng dậy liền hướng nhà xác đi đến nhà xác hẹn đu để lộ nhà xác trên đài vải trắng nhìn một cái trên đài hai cụ thi thể lại nhìn về phía nàng kia không nói gì mặt lạnh sắp đứng qua một bên nữ tử không thèm để ý ánh mắt của hắn thấy nhà xác bên này nhìn một cụ không có đầu đầu một cụ than nát vụn như bùn thi thể sau một lát ngẩng đầu lên lộ r ẹ n sở antony h háo quốc hội liên minh nghị viên g i ợ tàn tony liên minh thuộc hạ thích khách đều tại khách sạn của ngươi bị người giết hại h ẹ n đù thần sắc băng lãnh không có nói tiếp nữ tử không thèm để ý túi người nhìn g ra sắc thi thể tiếp tục nói xương ngực đập tan trái tim đập tan thể khung xương tan vỡ tám mươi lực lượng phán định trình độ nhị cấp sau đó lại chuyển hướng lộ rèn sở thi thể nói rằng vết thương trí mạng cổ tan vỡ sau bị người lấy miệng lớn x u ố n g ô n g đánh nát đầu lâu phán định trình độ một bậc dứt lời nữ tử ngẩng đầu lên hướng vẻ mặt màu sắc trang nhã h ẹ n đủ nói rằng h ẹ n đủ hiện tại tuyên bố liên minh đối với người phán quyết phán quyết h ẹ n đủ nhãn thần ngưng tụ có chút không thể tin nhìn nữ tử l ử a g i ậ n lập tức hiện lên đi ra lạnh lùng nói ta là liên minh phục vụ hơn bốn mươi năm tại tòa thành thị này đem cái này một quán rượu theo có đến không kinh doanh lên hơn bốn mươi năm như một ngày hiện tại ngươi lại muốn phán quyết ta liên minh cũng không nghi ngờ người trung thành nữ tử thân sắc lạnh lùng k h ô nữ tử thân sắc lạnh lùng tiếp tục nói căn cứ ngươi cung cấp video tư liệu cùng thi thể đầu mối cái này thợ săn đẳng cấp cũng không đi đến ba cấp không vượt ra ngoài quán rượu chịu đựng hạn mức cao nhất ngươi nhưng vẫn là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt ngươi không có ngăn cản hắn càng thêm không có giết chết hắn n g ư ơ i thờ ơ lạnh nhạt ngồi yên không lì đến để mặc cho bị giết hại quốc hội liên minh thành viên sau đó còn để hắn ly khai q u ả n hắn rượu hắn giết chết antony h áo sau đó ta liền hướng liên minh xin treo giải thưởng phát lệnh truy nã có thể ngươi tới cùng không có để lại hắn nữ tử cắt đ ứ t hẹn đủ cãi lại lạnh lùng nói hẹn đủ ngươi cái này thợ săn phụ thân là bằng hưu nhiều năm đúng không không sai hẹn đủ thần sắc băng lãnh kế tục cãi lại nói có thể ta sẽ không bởi vì tư nhân cảm tình ảnh hưởng công tác đây chỉ là n g ư ơ i cho rằng nữ tử mắt l ạ n h nhìn chăm chú huyện đủ nói rằng hiện tại ta tuyên bố liên minh đối với ngươi phản quyết liên minh thủ tiêu ngươi nhân viên quản lý thân phận cướp đoạt ngươi ở đây liên minh cùng số bảy đại lục quán rượu tất cả quyền lợi ta giải quyết chuyện này sau đó sẽ đưa ngươi mang về liên minh tiếp thu tiến một bước xử trí lời nói ở giữa nữ tử quay đầu nhìn xung quanh thần sắc ngạc nhiên quán rượu nhân viên công tác tiếp tục nói trong lúc ở chỗ này ngươi không thể rời tựu đ ế m ộ t bước ngươi công tác đem do ta toàn diện tiếp quản thẳng đến giải quyết chuyện này đây là nghị viện mệnh lệnh cũng là liên minh quy tắc dứt lời nữ tử liền không nói nữa chỉ là nhìn chăm chú hẹn đủ chờ đợi hắn trả lời hẹn đù nhìn chăm chú n à n g hồi lâu không nói tiếng nào cuối cùng mới nói đây chính là nghị viện đối với ta phản quyết không sai nữ tử gật đầu nói rằng trung thành với nghị viện phục vụ tại nghị viện hết thể đều tại nghị viện xuống Tốt, tốt. hẹn đù nhìn nữ tử một lần cuối cùng thu hoạch ánh mắt bình tĩnh nói rằng ta tiếp thu cái này phản quyết dứt lời mặc kệ cô gái phản ứng như thế nào xoay người liền rời đi nhà xác chương một trăm linh tám nhiệm vụ tiên sinh Đại lục q u á người rượu, p h ò n quản huyện bên trong, lý l đù rửa n ngồi, chậm lay động trong chén n g ghế g vào chậm rãi rượu lây đỏ, ư da đen quản g ra n gật ở đầu xoay người rời khỏi phòng phán quyết hẹn đu lạnh lùng một tiếng đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch lập tức đứng dậy đi tới phòng quản lý nam tường một bên đẻ xuống chốc mở thì thào nói rằng không ai có thể xét xử ta quán rượu này chủ nhân càng thêm sẽ không thay đổi lời nói trước mặt mặt tường chậm rãi triển khai lộ ra một cái giữa thang máy h ẹ n đủ cất bước bước vào trong đó nhấn duy nhất cái nút mộ bia c h ấ n quán b a lúc sáng sớm mưa dầm kéo dài quán b a cũng không có kinh doanh mở tối bên trong quầy rượu chỉ có vài tên nhân viên công tác vô cùng buồn chán tiêu phí thời gian trong mưa p h ù n một chiếc mẹ xe đét xe con chậm rãi lai tới nữ tử mở dù ra đi xuống xe đạp hát sắc cao cân giày bó bước nhanh bước vào trong quán rượu xin lỗi còn chưa tới kinh doanh thời gian không để ý đến nhân viên công tác lời nói nữ tử bước nhanh đi tới trước quầy ba lấy ra một mai kim tệ hướng người bán rượu lạnh giọng nói rằng ta muốn gặp giờ lì lù nhìn trên quầy ba tiền vàng người bán rượu trầm m ặ t một hồi lập tức để ly rượu trong tay xuống cùng khăn mặt cầm điện thoại lên nói rằng có một tên xét xử quan muốn gặp ngài phải người bán rượu gật đầu thấy lại hướng nữ tử nói rằng đi theo ta dứt lời xoay người đi ra quầy ba nữ tử cũng không có hỏi nhiều đem mai kim tệ thu hồi theo hắn cùng nhau ly khai sau một lát tràn ngập tây bộ hoang dã phong cách mộ bia chân trong quán rượu nữ tử bước nhanh đi tới trước quầy ba hướng về phía trước thân trần trụi Giờ lý l ũ nói rằng thật hân hạnh gặp ngươi Giờ lý l ũ tiên sinh bộc lộ ra một thân vết thương cùng bắp thịt Giờ lý l ũ không có lập tức để ý tới nữ tử mà là t r ư ớ c rót cho mình một chén l í n rượu sau đó mới cắn xì gà nói rằng có chuyện gì nữ tử nhìn chăm chú Giờ lý l ũ lạnh giọng nói rằng căn cứ tình báo của chúng ta là ngươi đem lộ d ẹ n sờ an t h o n y áo tại đại lục quán rượu tin tức tiết lộ cho này cái tên là lan linh thợ săn ừng dợ lý lù kéo xuống xì gà uống một ngụ rượu lớn trả lời ta là một cái thương nhân chỉ cần có người nguyện ý bỏ tiền vậy hắn liền có thể theo ta chỗ này mua bất luận cái gì vật hắn muốn có thể ngươi chớ quên ngươi còn là ám dạ liên minh nghị viện một thành viên nữ tử thần sắc băng lãnh lạnh giọng nói rằng người bàn đứng an tôn y áo tình báo dẫn đến hắn tại đại lục quán r ư ợ u bị người giết hại trách nhiệm này ngươi nhất định phải gánh chịu đúng a dỡ lý lù khe danh tung hoành trên khuôn mặt kéo ra một cái nụ cười dử tợn nhiều hứng thú hỏi các ngươi dự định để cho ta thế nào gánh chịu nữ tử đón g i lý lù tràn ngập xâm lược ánh mắt thần sắc không thay đổi chút nào nói chỉ cần ngươi có thể bù đắp ngươi khuyết điểm. nghị viện liền có thể không truy cứu trách nhiệm của ngươi ồ g i ỡ lý lù quái khiếu tựa như một tiếng khẽ cười nói các ngươi thật đúng là khoan dung a i ỡ lý lù xem g i ỡ lý lù cái này âm dương quái khí rán g dấp cô gái vẻ mặt càng là lạnh như băng v à i phần lớn tiếng nói rằng đây là nghị viện cho ngươi tối hậu thư nếu như ngươi cự tuyệt hát thủy bang tại nghị viện của quốc hội ghế đem bị thủ tiêu ngươi đem xếp vào xét xử người tử vong danh sách ha ha ha dỡ lý lù cười lớn một tiếng nói rằng không chỉ nói được dọa người như vậy ta một cái hơn ba trăm tuổi lão nhân ra có thể không qua nổi các ngươi như thế đe dọa nữ tử nhãn thần ngưng tụ nói rằng như vậy ngươi trả lời là cái gì ta không phải đã nói rồi sao ta bây giờ là một cái hơn ba trăm tuổi l ã o nhân gia dợ lý lu lại đ ư ợ c một hớt rượu lạnh cười nói các ngươi lại vẫn muốn ta đi theo lan ninh tên tiểu tử kia liều mạng có phải hay không suy nghĩ bị lừa đá cái tên kia cũng không nói cái gì kính già yêu trẻ ngay này cô gái vẻ mặt ngược lại bình tĩnh lại hỏi nói như vậy ngươi là cự tuyệt dợ lý lu cười từ chối cho ý kiến、Tốt. nữ tử gật đầu sau lưng không khí nổi lên rung động hai gã thân mặc tây trang màu đen quần áo khéo léo nhưng trên mặt nhưng mang theo một cái trắng bệnh mặt nạ xem ra quái dị và sợ hãi người đi ra ừ m g giơ l ý lù để chén rượu xuống nhìn nữ tử sau lưng hai cái người đeo mặt nạ kéo lên n g o miệng lộ ra một cái nụ cười khinh thường nói rằng tuy rằng ta giả rồi điểm nhưng liền hai thứ này hiện tại ám dạ liên minh xét xử quan trên tay đều loại này mà thằng a nữ tử mắt lạnh nhìn kỹ giờ l ý lù hồi lâu mới nói quý trọng ngươi còn thừa lại thời gian g i lí lù tiên sinh dứt lời mặc kệ g i lí lù phản ứng gì xoay người liền hướng quán b a đi ra ngoài hai cái người đeo mặt nạ tiêu tán tại trong không khí g i ỡ l ý l ù lắc đầu rót chén rượu tiếp theo cảm thán nói rằng người tuổi trẻ bây giờ thực sự là không biết sống chết h i k ẹ xử lý cửa hàng kéo dài không ngừng mưa phùn để nhà này phong bình rất tốt ngày liệu cửa hàng trở nên còn cụ b ẽ hầu như không gặp có khách nhân nào cửa hàng bên trong đầu bếp không thèm để ý như trước mặt mang dáng tươi cười buôn ba xe con l á i tới thân xác lạnh như băng nữ tử đi xuống trống cây dù bước nhanh đi tới xử lý cửa hàng sát đường chiêu đãi đài hoan nên q u a n lâm Một t gã r ê nhìn đầu cột k ă n lông nam nữ dáng cùng nhiệt mặt, mặt tử tới tử trước tươi t đầu đi đầy chọc cười h nói rằng, có có cái gì thấy ể giúp ngài. không tiếng nói được chỉ Nữ tử nhìn hắn, không nói tiếng nào, chỉ là tử l ra một mai ộ t m kim tệ đầy tới trước mặt của h ắ nam Ừm, m nhìn thấy i i k tử ệ nam t đầu chọc trên mặt nhiệt tình dáng tươi cười trong nháy mắt thú liễm trở nên băng lánh cùng nghiêm túc trầm giọng nói rằng không nghĩ tới nhanh như vậy nghị viện xét xử quan đã tới rồi ý chị rô hơi kệ nữ tử nhìn nam tử đầu chọc lạnh giọng nói rằng nghị viện có một cái nhiệm vụ ta biết danh là ý chị rô hơi kệ nam tử đầu chọc gật đầu nhẹ nói nói lan ninh đúng không không sai nữ tử gật đầu nói rằng ngươi với hắn đã từng gợi lên xung đột ta nghĩ ngươi nên rất tình nguyện tiếp thu nhiệm vụ này ha ha y chí dô hơi kẽ lạnh dọn cười nói rằng tính là chưa từng có xung đột ta rất tình nguyện là liên minh công hiến tự mình lực lượng đương nhiên còn có bốn năm trăm linh usd treo giải thưởng nữ tử nhìn hắn một cái thân s ắ c bình tĩnh chỉ cần ngươi có thể giết hắn tiền thưởng tự nhiên quy ngươi tất cả chỉ là như vậy à. lời nói chưa xong trong tiểu điếm liền truyền đến một tiếng khàn trầm thấp nghi vấn、ừ. nữ tử n h ữ n g mày theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một đạo cực thân ảnh cao lớn để lộ rèm cửa đi ra đó là một lao giả cả người cao hai thước có thửa thể trạng cực kỳ cường tráng lao nhân dâu tóc bạc trắng lộn xộn xoa tung thật tốt giống hùng sư lông b ầ m giống như vậy tản ra không giận tự ủy khi thế tràn đầy nếp nhăn trên khuôn mặt một đạo dử tận dấu vết hoành tà mà qua hầu như đem gương mặt của hắn một phân thành hai để cho người ta khó có thể tưởng tượng bị thương như vậy hại hắn cuối cùng là thế nào còn sống sót lao sư nhìn thấy cái này vị lão nhân ì trì rồ hơi kệ cùng với khác mấy cái đầu bếp nhau nhau đứng thẳng người sau đó không mình hành lễ không dám có nửa điểm bất kính t h ế vậy cô gái nhãn thần cũng là ngưng tụ nhìn chăm chú chậm rãi đi tới lao nhân trầm giọng nói rằng hời kẻ ta k a si lão người tới trước đài trên c a o nhìn xuống mắt nhìn xuống nữ tử nói rằng ngươi nhận ra láo già ta nữ tử gật đầu nói hời kẻ tiên sinh truyền thuyết một mực trong liên minh truyền lưu truyền thuyết h ắ c hời kẻ ta k a si cười hơi mang theo mấy phần tự rêu nói rằng ta ca si một kẻ già yếu làm sao được tính là truyền thuyết gì hời kẻ tiên sinh k i ê m đường đối mặt hời kẹt a k a si h cô gái tư thái phóng t h ấ p xuống nói rằng hời kẹt i ê n sinh là dự định tự thân xuất mã tiếp được nhiệm vụ này à? À. hời kẹt a k a si h lạnh g i ọ n g cười nói rằng các ngươi nếu biết ta vậy hẳn là rõ ràng cái đó phụ thân của lan ninh không phải là cái gì nhân vật đơn giản đối với lần này nữ tử không làm trả lời chỉ là hỏi nói như vậy hời kẹt i ê n sinh chuẩn bị cự tuyệt nhiệm vụ này hời kẹt a k a si h lắc đầu vớt ve trên mặt đạo dử t ậ n dấu vết thì thào nói rằng cái này vết sẹo chính là hắn phụ thân để lại cho ta ba mươi năm mỗi ngày đều mơ hồ、đau. nữ tử nhìn hời kẻ ta k a si h trên mặt vết sẹo nói rằng không nghĩ tới còn có một đoạn như vậy chuyện cũ các ngươi không nghĩ tới nhiều chuyện h i kẻ ta k a si h thả tay xuống lạnh giọng nói rằng nhiệm vụ này chúng ta có thể tiếp thu nhưng tiền thưởng muốn nhắc tới năm nghìn vạn đồng thời chúng ta muốn thu nạp antony h gia tộc tại tòa thành thị này tất cả sinh ý cùng sản nghiệp còn có sự dạ quạ thanh nhã cũng muốn giao cho chúng ta nữ tử c h ầ m m ặ t xuống nhìn chăm chú hời kẻ ta k a si h hồi lâu mới nói antony h gia tộc là mạ phì a một thành viên bọn họ tại tòa thành thị này sinh ý cùng sàng nghiệp còn có quốc hội liên minh g h ế chỉ có thể rời đi cho mạ phi hạ ngay này hởi kẻ ta k a si nhất thời cười lạnh nói rằng vậy xem ra chúng ta không có bàn lại đi xuống cần thiết antony h gia tộc tuy rằng không được nữ tử đứng dậy ngước nhìn hởi kẻ ta k a si nói rằng nhưng số bảy đại lục quán r ư ợ u quản lý kinh doanh quyền không biết hởi kẻ tiên sinh không có hứng thú ừ m hởi kẻ ta k a si trầm ngâm một tiếng lập tức kéo mở một cái dữ t ậ n kinh khủng mỉm cười nói t u t nhiệm vụ này chúng ta tiếp nhận rồi chương một trăm linh chín lửa gà sư tăng lên mưa như trước xuống không ngừng tuy rằng thời gian chỉ là gần tối năm sáu giờ đồng hồ nhưng bầu trời âm trầm căn bản không thấy được mặt trời chiều trực tiếp liền tối sầm xuống đi vào l ạ n h lạnh ban đêm lan ninh chỗ tồn tại đường phố càng là hết sức quặn cụ vẽ tất cả cửa hàng đều đóng cửa lại cả con đường đạo thậm chí toàn bộ xa khu chỉ có cái này một ra sự vụ chỗ vẫn sáng đèn đuốc nếu như hát cám trong đại dương bao la đèn pha thông thường sự vụ sở bên trong an toàn trong phòng kiểm tra hết tất cả vũ khí trang bị lan ninh đứng dậy chuẩy ly khai tại một ngày một đêm qua trong thời gian lan ninh trước sau tiếp thu dạy mở đưa tới nước thánh cùng p h ở giả chỉ trợ giúp vũ khí trang bị hiện tại vô luận là vũ khí trang bị tiêu hao trợ cấp đều hết sức sung túc trừ cái đó ra là ứng đối kế tiếp cục diện lan ninh còn s ử d ụ n g lần trước hủy diệt an tony gia tộc lấy được kinh nghiệm thăng cấp mấy cái cũ kỹ năng học tập mấy cái kỹ năng mới kỹ năng thăng cấp học tập không cần nhiều lời tại cái này trong thành thị đối mặt đám d i liên minh loại này ở mọi chỗ lại sở trường sử dụng súng ô n g đánh lén địch nhân hàng đầu thăng cấp nhất định là lừa gạt sư kỹ năng lừa gạt sư sở trường di động né tránh cùng không gian pháp thuật phong cách chiến đấu sinh tồn năng lực cùng năng lực né tránh rất mạnh còn có thể sử dụng pháp thuật lừa dối đối thủ che đậy tự mình tại loại này phức tạp vừa nguy hiểm thành thị trong hoàn cảnh đối mặt rất nhiều cầm giữ súng ống vũ khí sát thủ có thể nói lại thích hợp cực kỳ lựa gà sư kỹ năng thăng cấp cùng học tập là trọng yếu nhất muốn thăng cấp phong cách kỹ năng tự nhiên không thể bỏ qua nó hạch tâm cho nên lan linh đầu tiên đem lựa gà sư hạch tâm kỹ năng mau lẹ linh động tăng lên tới lv b lựa gà sư mau lẹ linh động đẳng cấp để thăng tới lv b ngươi thu được một cái kỹ năng đặc tính lựa chọn cơ hội mời tại dưới đây chọn hạng trung tuyển chọn một loại kỹ năng đặc tính a phong hành sử dụng mau lẹ linh động sau đó nó m ê n h ngông ma lực sẽ hình thành một cái cường mạnh mẽ gió bình t h ư ớ n g để thăng ngươi 20% hành động tốc độ cũng vì ngươi chống đỡ một lần cấp một cường độ công kích b nhanh chóng m a sử dụng mau lẹ linh động sau đó ngươi tuấn h bộ kỹ năng làm l ệ n h thời gian giảm thiểu 50%, làm l ệ n h trong thời gian ngươi mạnh mẽ sử dụng tuấn h bộ kỹ năng ma lực tiêu hao cùng làm l ệ n h kéo dài hạ thấp thành 50%. c thuấn ảnh sử dụng mau lẹ linh động sau đó ngươi dùng lại dùng tuấn bộ lúc nó ma lực sẽ tràn ra vì ngươi bị động sáng tạo một cái ảo giác mê hoặc người địch nhân là phong cách hạch tâm kỹ năng mau lẹ linh động đãi nộ cùng ma lực xạ kích giống nhau thăng cấp đến lv 3 sau liền xuất hiện ba hạng có thể cung cấp lựa chọn kỹ năng đặc tính phong hành cường điệu tốc độ đề thăng đồng thời phụ ra gió bình chướng có thể chống đỡ trình độ nhất định công kích nhanh chóng ma cường điệu kỹ năng thêm được giảm thiểu tuấn bộ làm lệnh thời gian cùng làm lệnh trong thời gian mạnh mẽ sử dụng tuấn bộ ma lực tiêu hao cùng làm lệnh kéo dài thuấn ảnh cường điệu thị giác lừa dối tại sử dụng tuấn bộ đồng thời tạo ra ảo giác mê hoặc đối thủ tầm mắt tranh thủ thời gian cùng cơ hội ba hạng đặc tính đều có các ưu thế lan n i n h đi qua một p h e n suy nghĩ sau lựa chọn người thứ hai đặc tính nhanh chóng ma chiến đấu kế tiếp lan n i n h không biết muốn đối mặt bao nhiêu địch nhân b â y công bao nhiêu h ỏ n g súng đánh lén thuấn bộ là hắn cốt loi nhất chạy thoát thân kỹ năng sử dụng tần suất khẳng định không thấp nhanh chóng ma năng giảm thiểu thuấn bộ làm lệnh thời gian cùng làm lệnh trong thời gian ma lực tiêu hao cùng làm lệnh kéo dài ý nghĩa to lớn gì dụng theo thuấn tiên thuấn hiện nay cấp thuấn bộ, lần cấp đầu tiên sử dụng thuấn bộ, b sử dụng thuấn bộ, chính là 20 giây dài. làm lệnh mà thế kéo Cứ suy r a l a n i n n h h i ề u n h ấ tiên l tuấn ụ dụng c sử lần t bộ hai lực mươi điểm ma lực tiêu hao năm giây làm lệnh thời gian lần thứ hai tuấn bộ ba mươi điểm ma lực tiêu hao bảy năm giây làm lệnh kéo dài cứ thế mà suy ra lan La ninh, La ninh, La ninh ma lực có thể liên tục bảy lần tuấn bộ ma lực cũng sẽ không khô kiện tuy rằng chỉ thua kém ba lần nhưng ở có thời điểm cái này ba lần thuấn bộ chính là sống hay chết khác biệt mau lẹ linh động sau đó lan i n h lại phân biệt đem thuấn bộ tật phong bộ k h í tức gần nấp kỹ năng đẳng cấp tăng lên tới lv ba kỹ năng hiệu quả chiếm được trình độ nhất định tăng mạnh đáng tiếc bởi vì không thuộc về hạch tâm kỹ năng duyên c ứ cái này mấy hạng kỹ năng muốn đ ể thăng tới lv năm mới phải xuất hiện đặc tính lựa chọn lan i n h kinh nghiệm không nhiều lắm còn phải suy nghĩ những phương diện khác cho nên con có thể đem bọn họ đ ể thăng tới lv ba vốn có kỹ năng đề thăng sau đó lan anh lại học tập một cái lửa gạt sư phong cách kỹ năng mới l ử a gà sư không chung ngôi sao lờ vào một hiệu quả làm thân ngươi tại giữa không chung thời điểm có thể ngưng tụ không gian lực lượng tại dưới chân của ngươi hình thành một cái ma lực bình t h ư ớ n g cái này ma lực bình t h ư ơ n g có thể chống đỡ ngươi cơ thể hoàn thành một lần hành động tiêu hao 20 điểm ma lực chú ý nên kỹ năng có 10 giây ma lực làm lạnh thời gian tại làm lạnh trong thời gian ngươi có thể mạnh mẽ sử dụng nên kỹ năng nhưng lúc này dẫn đến ma lực tiêu hao cùng làm lạnh thời gian gấp b ộ i không chung ngôi sao l ử a gà sư phong cách t r ọ n yếu kỹ năng là người thứ nhất có thể vì lan ninh cung cấp không chiến năng lực kỹ năng sử dụng kỹ năng này lan ninh liền có thể thay đổi giữa không t r u n g không chỗ mượn lực tình cảnh thu được một cái điểm dừng chân trọng chỉnh tư thái một lần nữa công kích hoặc tránh né thương tổn rời xa chiến trường bên cạnh đó kỹ năng này còn có thể cùng thuấn bộ phối hợp hình thành không t r u n g thuấn bộ hiệu quả giúp đỡ lan ninh trên không t r u n g tiến hành một tiến càng thêm linh hoạt nắm giữ quyền chủ động của chiến trường cho nên kỹ năng này mười điểm trọng yếu giá trị không chút nào thấp hơn thuấn bộ cho nên xưng là lan ninh hàng đầu học tập mục tiêu chỉ bất quá riêng không chung ngôi sao còn chưa đủ đến lấy ứng đối cục diện dưới mắt cho nên lan linh ngay sau đó lại học tập một cái kỹ năng l ừ a gạt sư kính tượng l và một hiệu quả vận dụng không gian lực lượng chế tạo ra một cái cùng ngươi tự thân tương đồng lại kế thừa 30% phần trăm khỏa thân thuộc tính kính tượng mê hoặc địch nhân phụ trợ công kích kính tượng không cách nào sử dụng bất luận cái gì kỹ năng cũng không cách nào vận dụng ma lực nhưng có bản thể 30% phần trăm sinh mệnh giá trị sinh mệnh giá trị bằng không kính tượng tiêu thất tiêu hao ma lực 100 điểm duy trì liên tục thời gian 30 phút đồng hồ kính tượng ảo g i á tiến giai kỹ năng nhưng hiệu quả so với ảo g i á cường quá nhiều ảo giác không kế thừa bất luận cái gì thuộc tính liền một cục gạch đều không cầm lên được tự thân còn mười điểm yếu đuối trên cơ bản ngoại trừ lừa dối thị giác mê hoặc định nhân liền không có bao nhiêu chỗ dùng nhưng k í n h tượng bất đồng kính tượng có thể kế thừa lan ninh cơ thể thuộc tính tuy rằng chỉ có ba mươi còn là không tính toán bất luận cái gì thêm được khỏa thân thuộc tính nhưng tới cùng cũng là thuộc tính a lấy lan ninh bây giờ thể chất ba mươi thuộc tính cơ bản cũng là phổ thông nam tử trưởng thành tiêu chuẩn một cái có phổ thông nam tử trưởng thành tố chất thân thể tính tượng vừa không sợ chết cũng không cần lưu ý hy sinh duy trì liên tục thời gian cao hơn nữa đến ba mươi phút cái này thao tác không gian quả thực không muốn quá lớn không nói khác chính là đơn giản nhất loại người như vậy thịt bom đủ để ám dạ liên minh đám người kia uống một bầu Trước chúc phúc. nhưng thịt người bom loại chuyện này không phải vạn bất đắc dĩ la ninh chắc là sẽ không dùng hắn đã chọc tới ám dạ liên minh cũng không thể cho thêm liên bang cơ quan kéo vào sổ đen vâng không h á c bạch lưỡng đạo cùng nhau phát lệnh truy nã truy sát la ninh ngoại trừ chạy trốn về nước cũng chỉ có thể đi cho thánh đường giáo hội đám người kia bán mạng đánh làm việc cực nhọc đây cũng không phải là lan ninh mong muốn cho nên thịt người bom loại chuyện này có thể không làm tốt nhất còn là không làm liên bang cơ quan ở phương diện này mẫn cảm trình độ vượt quá tưởng tượng lựa gà sư kỹ năng tăng lên cùng học tập dừng ở đây sau đó lan ninh lại đưa mắt nhìn sang súng thần phong cách kỹ năng ám dạ liên minh sát thủ chiếm đa số bọn họ giỏi về sử dụng đủ loại vũ khí nhất là súng ống cho nên bắn nhau là ác không thể thiếu lan ninh cường hóa súng thần phong cách cũng là rất có chuyện cần thiết phong cách kỹ năng để thăng tự nhiên là hạch tâm kỹ có thể làm đầu lan ninh tiêu hao kinh nghiệm trực tiếp đem thân súng phong cách hạch o tâm kỹ năng ma lực xạ kích tăng lên tới lv 6 tất cả phong cách hạch o tâm kỹ năng mỗi ba đẳng cấp liền có thể thu được một lần kỹ năng đặc tính lựa chọn cơ hội ma lực xạ kích cũng không ngoại lệ trước đ ể thăng tới lv 3 thời điểm lan ninh lựa chọn tác dụng tại loại nhỏ l i ề u đạn vũ khí đặc tính bạo liệt hiện tại súng thần ma lực xạ kích đẳng cấp đ ể thăng tới lv 6 ngươi thu được một cái kỹ năng đặc tính lựa chọn cơ hội ngợi tại dưới đây chọn hạng trùng tuyển chọn một loại kỹ năng đặc tính a ma đạn ngươi có thể mang ma lực ngưng tụ thành viên đạn xạ kích đi ra ngoài ma lực viên đạn vốn có cung cấp ma lực xạ kết hiệu quả nhưng sẽ không tăng thêm ngoài định mức tổn thương lực hoặc cái khác hiệu quả b tạo ma tại hai cánh tay của ngươi trong xây dựng một đạo vĩnh cửu ma lực mạch kín có thể ngươi sử dụng cái khác phong cách chiến đấu thời điểm cũng có thể sử dụng ma lực cường hóa s ú n g ô n g nhóm vũ khí hiệu quả c ổn định ngươi có thể trước thời hạn đem ma lực rót vào vũ khí trong giảm thiểu lúc chiến đấu ma lực tiêu hao ma lực rót vào hạn mức cao nhất cùng duy trì liên tục thời gian từ kỹ năng đẳng cấp cùng vũ khí phẩm chất quyết định quen thuộc ba chọn một là ninh sau khi suy tính lựa chọn thứ nhất là tính ma đạn lựa chọn cái này đặc tính nguyên nhân rất đơn giản ma lực ngưng tụ thành viên đạn có thể tại lan ninh đạn dược hao hết thời điểm cho hắn cung cấp đạn dược hỗ trợ không đến mức đạn dược hao hết sau s ú n g ống trở thành s á t vụn điểm này tại chiến đấu kế tiếp bên trong rất trọng yếu bởi vì liệt diễm không gian chỉ có thể gửi vốn có ma lực tính chất vật phẩm thông thường trang bị đạn, đạn dược lan ninh chỉ có thể được lưu giữ trong vũ khí trong dương có thể chiến đấu kế tiếp nguy hiểm như vậy tịch liệt như vậy lan ninh không có thể bảo đảm vũ khí dương có thể thời khắc không rời tay chính là không rời tay thay đổi đạn dược cũng sẽ tiêu hao thời gian trở thành cái hở. Ma đạn loại đặc tính này có thể hữu hiệu tránh khỏi lan ninh lún vào viên đạn tiêu hao hầu như không còn súng ống không cách nào sử dụng khốn cảnh tự nhiên là lan ninh lựa chọn hàng đầu kỹ năng đẳng cấp càng cao tiêu hao kinh nghiệm thì càng nhiều đem ma lực xạ kích để thăng tới lv s á sau đó lan ninh hủy diệt an tony gia tộc đạt được kinh nghiệm liền còn dư lại không có mấy cho nên hắn trực tiếp sử dụng những kinh nghiệm này học tập cuối cùng một cái kỹ năng mới súng thần báo tố lv m ộ hiệu quả nhảy vào trên cao xoay người xoay tròn đưa ngươi súng ống tính năng để thăng tới cực hạn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 chú ý ba nếu ngươi tại ma giới chi tinh bạo phát dưới trạng thái sử dụng nên kỹ năng ma giới chi tinh lực lượng sẽ đối nên kỹ có thể tiến hành cường hóa khiến cho tấn thăng làm cồn bao tố cồn bao tố tại vốn có trên cơ sở tăng lên trên diện rộng bắn tốc lại mỗi một viên đạn thương tổn hiệu quả đều muốn lấy năm phần trăm biên độ tăng lên cho đến đi đến một trăm phần trăm lớn nhất hạn mức cao nhất bao tố đơn giản điểm t ô i nói chính là một cái không chiến bản tập trung hỏa lực lan ninh học tập cái này kỹ năng chủ yếu là là phối hợp trừng phạt giả sử dụng đương nhiên khi tất yếu có thể phối hợp không chung ngôi sao hai cái mới đạt tính nhanh chóng ma ma đạn ba cái kỹ năng mới không chung ngôi sao kính tượng bao tố đây chính là antony h gia tộc cho lan ninh chủ yếu cống hiến tuy rằng không thể nói to lớn nhưng là tạm được đi qua một ngày một đêm chuẩn bị lan ninh đã quen thuộc mới kỹ năng cùng lực lượng vũ khí trang bị cùng tiêu hao trợ cấp mười điểm sung túc hiện tại là thời điểm đi kết thúc chuyện này lan ninh l i ê n tại lan ninh đem muốn lúc rời đi một mực không có bao nhiêu tồn tại x í dạ q u ả thanh nhã đ ỗ n g nhiên bắt được hắn vào áo nói rằng chờ một chút lan ninh quay đầu nhìn ở trước mặt mình tiểu tiểu thiếu nữ hỏi còn có chuyện gì a s giả q u ả thanh nhã không có đáp lại chỉ là bắt được tay phải của hắn ôm đến trước người của mình ôn nhu và kiên định nói rằng nguyện thần c h ú c p h ú c ngươi lời nói nàng chậm rãi nhắm mắt lại đơn giản thanh âm thanh h á t lên thiếu nữ huyện chuyển tiếng nói tại nho nhỏ này an toàn trong phòng q u a n quẩn không có nhạc đệm không có âm nhạc nhưng như trước động lòng người còn có một cổ thần thanh ý tứ hàm xúc tắm địch nhân tinh thần cùng linh hồn đơn giản hát trong tiếng ca trói mắt ánh sáng màu vàng tự xì dạ quạ thanh nhã trong cơ thể cấp tốc hiện lên đi ra theo hai tay của nàng chạy liên tục dung nhập lan linh cơ thể、ừ. nhìn dung nhập trong cơ thể mình k i m quang la ninh m ư ớ n g mày vốn muốn cự tuyệt nhưng cô kỵ s ì Dạ quả thanh nhã lại không tốt hoạt động chỉ có thể mặc cho nàng làm nàng đang làm gì la ninh không rõ ràng lắm nhưng bao nhiêu có thể đoán ra vài phần là ý nạ gì thần thần vũ nữ xì Dạ quả thanh nhã tự nhiên cũng là siêu phàm người chỉ bất quá nàng siêu phàm lực lượng không tại ở thể chất mà ở linh hồn linh hồn vốn có sức mạnh cực kỳ mạnh nhưng loại lực lượng này nhất định phải thông qua đủ loại tâm tình cùng tín nhiệm mới có thể dẫn phát ra ái tình thân tình hữu nghị tín ngưỡng lý niệm vĩ nguyện thống khổ cứu hận phẫn nộ các loại đều là dẫn phát lực lượng linh hồn con đường thần vu nữ là thần linh phụ xuống tại nhân thế lọ cũng không cần đặc biệt để ý thân thể cường độ bởi vì thần linh phụ xuống sau đó sẽ dùng thần lực cường hóa lọ cơ thể công hiệu suất hơn xa tu luyện cho nên thần vu nữ chỉ cần tu luyện linh hồn khai phá linh hồn sức mạnh to lớn dùng cái này hình thành thần giới cùng nhân thế thông đạo để thần linh đem chính mình lực lượng càng nhiều hơn chuyến rất xuống thần vu nữ linh hồn càng c ư ờ n g đại tín ngưỡng càng kiên định thần linh có thể chuyến rất xuống lực lượng thì càng nhiều chuyến rất xuống lực lượng càng nhiều đối với thần vu nữ cường hóa cũng liền càng mạnh đây là một cái miễn cưỡng xem như là tốt tuần hoàn cho nên t h ầ n vu nữ rất ít tiến hành thể chất siêu p h à m tu luyện con chú trọng linh hồn cùng tín ngưỡng xì dạ quả thanh nhã cũng giống như vậy trừ đi vu nữ thông thường tu hành thần tượng nàng công tác cũng là là tập hợp tín ngưỡng bánh phở đối nàng thích cùng ái mộ cũng có thể tăng cường linh hồn của nàng lực lượng c ư ờ n g đại linh hồn kiên định tín ngưỡng để xì dạ quả thanh nhã có thể câu thông thần linh thi triển một cái cực kỳ mạnh mẽ thân thuận trói mắt ánh sáng màu vàng triển khai đem lan linh cùng xì dạ quả thanh nhã cơ thể bao phủ ở bên trong đ ứ n gặp một màn này kỳ nọ x ỉ tahuns nhất thời khẩn trương lên lúc này tiến lên muốn kiểm tra tình huống lúc này chói mắt kim quang đã thu liễm lan ninh ôm lấy hôn mê xì dạ quả thanh nhã đưa nàng giao cho kỳ nọ x ỉ tahuns trong tay nói rằng chiếu cố thật tốt nàng ta rất nhanh thì trở về dứt lời lan n i n h liền xoay người hướng an toàn phòng đi ra ngoài cuối cùng kim quang quang mang thu gom vào cơ thể bên trong sẽ tìm tìm kiếm không thấy tung tích chỉ có người thu được cấp ba giá trị thần t h u ậ t ý nạ gì thần c h ú c phúc người sinh mệnh giá trị tăng thêm bốn trăm điểm ma lực của người giá trị tăng thêm bốn trăm điểm người sinh mệnh khôi phục hiệu suất tăng thêm hai trăm phần trăm ma lực của người khôi phục hiệu suất tăng thêm hai trăm phần trăm thần thuật duy trì liên tục thời gian hai mươi bốn giờ c h ư n g m t trăm mười một giao dịch cấp ba giá trị thần thuật đây chính là linh hồn lực lượng Từ、tín ừ t ngưỡng dẫn phát sau thực hiện hiệu quả lớn luận đẳng cấp khi giả q u ả thanh nhã vị này chuyên chú tu hành linh hồn cùng tín ngưỡng thần vũ nữ chỉ có thể miễn cưỡng xem như là cấp hai siêu phà người thực tế sức chiến đấu càng là gần như không tuy tiện một cái thân thể cường tráng người thường đều có thể đánh ngã nàng càng chưa nói chiến đấu nghề nghiệp siêu phà người nhưng sức chiến đấu gần như không nàng lại có thể thả ra cao đến cấp ba g i a t r ì thần thuật có thể thấy được tín ngưỡng đưa tới lực lượng linh hồn cường đại cỡ nào ở nơi này cấp ba thần thuật giá trị xuống lan ninh bảng sợ kỵ xuất hiện biến hóa kinh người lan đẳng cấp nam chủng tộc nhân loại chức nghiệp ác ma thợ săn cấp một thể chất 24, 21. n h a n h n h ẹ n 23, 19. t i n h thần 25, 19. sinh mệnh giá trị 9 9 5 9 t 4 0 0 sinh mệnh khôi phục hiệu s u ấ t 22-545 m ỗ i phút ma lực giá trị 9 9 5 9 t 4 0 0 m a lực khôi phục hiệu s u ấ t 21-543 m ỗ i phút phong cách kỹ năng kiếm thánh kiếm thánh đạo l và một kiếm thánh đạo đấu chiến tri tinh d ơ lên l và một bổ x u ố n g l và một trận đâm l và một bao t ắ p vòng xoáy l và một phong cách kỹ năng s ú n g thần ma lực xạ kích l và sáu ma lực xạ kích ma giới c h i tinh tập trung hỏa lực l và một bách hoa liếu loạn l và một trừng phạt giả l và một phong cách kỹ năng l ử a gạt sư mau lẹ linh động l và ba mau lẹ linh động tiểm diệu c h i tinh thuấn bộ l và ba tật phong bộ l và ba ảo giác l và một che giấu khí tức l và ba tính tượng l và một thông dụng kỹ năng la thị rèn thể thuật l và tám quân dụng xạ thuật l v m ư ơ i lựu đạn ném mạnh l v sáu tổng hợp thuật cận chiến l v tám đặc trùng điều khiển l v năm súng ống chế tạo lv năm máy móc công trình lv bốn internet kỹ thuật lv năm thợ săn đánh dấu lv năm tiên huyết hoa hồng lv một trang bị s cv h ả lệ x ba thối ma thánh diễm cự ma già đỏ thấm liệt ma giả quần áo đỏ thấm liệt ma giả dày thánh quang huân trường thánh ngục chi nhận trọng trang sói kỵ ả xị phẩy viễn cổ tế tự có thể nói xa hoa gần nghìn điểm sinh mệnh cùng ma lực ba cái phong cách rất nhiều kỹ năng còn có vũ khí trang bị súng ống tại cụ các loại vật phẩm cùng với các hạng thêm được súng toàn diện đột phá hai mươi điểm cửa hải ba chiều t h u tính lăng này chính là ám dạ liên minh mời ra một vị cấp ba siêu phàm người la ninh n có niềm tin cùng đánh một trận thậm chí chiến thắng ly khai an toàn phòng đi tới sự vụ sở la ninh n nhưng không có nóng lòng hành động ngồi tại chính mình ngày xưa chỗ ngồi lẳng lặng chờ đợi một người đến hoặc một chiếc điện thoại văng lên la ninh n không có đẳng cấp đợi quá lâu không chờ một lúc một chiếc hát s ắ c chạy bằng b ă n g xe con liền lái vào con đường này chậm rãi dừng ở sự vụ sở trước cửa cửa xe mở ra nữ tử bung dù đi ra đạp hát sắt cao cân dày bó đẩy ra lan ninh sự vụ sở cửa chính la ninh dựa vào ghế không có đứng vậy Không không thần sắc bình tĩnh, giống như thấy nhập lên tiếng, giống căn bản không có thấy cái này tiến nhập sự vụ sở nữ có sắc có cái tử. sự sở vụ đối với lần này nàng k i a không thèm để ý thẳng đi tới lan ninh trước mặt lạnh giọng nói rằng lan ninh tiên sinh ngày hai mươi mốt tháng mười một một điểm ba mươi lăm phút ngươi tại số bảy đại lục quán rượu giết chết ám dạ liên minh nghị viện nghị viên lộ rẽn sở antony h háo hiện tại ta đại biểu ám dạ liên minh tuyên bố đối với n g ư ơ i phản quyết lan、ninh、nhìn i n n h nàng một cái vẫn là không có nói cũng không có đứng dậy tựa hồ căn bản không lưu ý nữ tử thân sắc bất biến tiếp tục nói đan sen ngươi năng lực cùng thân phận Ám đánh giá minh minh minh phạm ngấm dạ dựa lại liên lựa liên là liên Lan là ngươi hai đối với ngươi hai, ngươi hội ngươi tội. ninh cười, nghiền chọn, nhất, hành thần nàng, còn cho thứ chấp thứ phục chuộc chịu ghế, quốc sắc vào vào quyết, vụ, xử không làm trả lời Tốt! trả Không làm trả lời, chính là thái độ nữ tử gật đầu nói hiện tại tuyên bố ám dạ liên minh đối với ngươi phản quyết đem ngươi vì ngươi làm tất cả nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống là quốc hội liên minh xét xử quan ta sẽ kiểm tra linh hồn ngươi rời ra thân thể quá trình dứt lời nữ tử mặc kệ lan ninh phản ứng gì xoay người liền hướng sự vụ sở đi đến phía sau không có tiếng súng văng lên la ninh liền như thế lẳng lặng ngồi ở ghế trên nhìn nàng ly khai tự mình sự vụ sở nữ tử ly khai sự vụ sở lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số thân phận nghiệm chứng một mươi n g một một chín bảy chín tôn kính xét sư quan mời lựa chọn ngươi cần phục vụ số bảy xử quyết hành động bắt đầu mệnh lệnh thông qua số bảy xử quyết hành động bắt đầu nữ tử để điện thoại di động xuống trở lại trong xe chạy băng băng xe con tùy theo khởi động tại h á cám trong đường phố biến mất kèn linh cũng trong lúc đó sự vụ sở bên trong lan n i n h nhìn trên mặt b à n vang lên điện thoại trên mặt ít có lộ ra vẻ mỉm cười cầm qua mịp rổ phồn nói rằng đệm bịu ngậy cờ gì có gì cần phục vụ lan n i n h h ẹ n đu lời nói chuyển đến trong a n tính nhận lộ ra lăng liệt sắc ý hỏi ngươi gặp qua cái đó thẩm p h á n quan ừ m lan n i n h gật đầu khẽ cười nói mới vừa vừa ly khai tà sự vụ sở ngay này h ẹ n đu tựa hồ cũng không nghĩ là chỉ là hỏi ngươi liền như thế thả nàng ly khai sự vụ của ngươi chỗ lan anh cười hỏi ngược lại không thả nàng ly khai và thành thị này thị lan ớ n như vậy, t đi ơ ngươi? i tiếng, nói, nào Không. Hoẹn lạnh lùng đúng tìm bọn tìm một tìm các họ. Đu l anh Đu cầm nói rằng, ngươi trung đụng được cũng không Hoẹn kiến, chỉ nói nói, Lan nhóm Lan thoải mái chối cái giao dịch đi. ra xem làm ta các được cho chỉ cho dịch c từ Đu Đu, để Đu à. ý Ồ. m ị rộ phổn khẽ cười nói giao dịch gì ta muốn n à n g chết hẹn đu giọng điệu bình tĩnh không có m ộ t t i a ba động nhưng dị thường kiên quyết liền tại đêm nay không thành vấn đề lan anh mỉm cười nói rằng những người nên biết ta giết người k h ô ngay t này n g h laning cũng không có lập tức đáp ứng mà là hỏi cái gì mới gọi kết thúc hẳn là người đang chết đều chết hết liền đều kết thúc hẹn đủ giọng điệu bình tĩnh nói rằng trong lúc ở chỗ này ta sẽ vì ngươi cung cấp bao quát nhân viên địa điểm vũ khí đẳng cấp ở bên trong tất cả tình báo bọn họ tại tòa thành thị này tại quán rượu này tất cả hành động đều không thể gạt được chúng ta mắt t ố t la ninh n đứng dậy mỉm cười nói như vậy h ẹ n đủ tiên sinh có hay không căn cứ ở trên nội dung đem nhiệm vụ này ủy thác cho chúng ta sự vụ sở xử lý h ẹ n đủ trầm mặc một hồi lập tức lời nói băng lãnh trả lời dành mạch nói đúng đương nhiên nhiệm vụ tạo ra, h n giới h á truy sát Nhiệm i vụ g thiệu ám dạ liên minh hướng ngươi khởi s ư ớ n g k i ê u chiến giấu ở trong bóng tối độc xà cùng ác lan rục dịch thân làm ác ma thợ s a n ngươi đem cầm lên lưới dao sắc bén dọn sạch tà ác k h ô nhóm g quản bọn ọ còn là chúng n là đều sắp trở thành ngươi con đầu i đi, đi, tối nay là thợ săn thịnh yến. Nhiệm vụ khen thưởng, điểm、e、-T -T, điểm giá đặc thợ thịnh thưởng, trị, một thù tòa Trước một nay săn yến. khen danh vọng trị, nhà ngậu là sự đêm,、một. nhóm vụ EXC, cấp nhiên. tiên công kích là ám dạ liên minh ngoại cần hành động bộ đội chi này ngoại cần hành động bộ đội tiếp thủ qua chuyên nghiệp huấn luyện quân sự rèn luyện hàng ngày cực cao sức chiến đấu không kém gì các quốc gia tinh nhuệ bộ đội đặc trùng bọn họ lấy tố chất gần một bậc cấp một chức nghiệp binh sĩ làm cơ sở thành viên một bậc địa vị cao siêu phàm người là đội trưởng cấu thành mỗi cái chiến đấu tiểu đội lẫn nhau phối hợp lẫn nhau lẫn nhau trợ giúp tại đây chút chiến đấu trong tiểu đội còn hôn hợp có toàn bộ siêu phàm người tạo thành tinh anh tiểu đội đội viên đều là một bậc đội trưởng là một cấp địa vị cao hoặc n h ị cấp sức chiến đấu cực kỳ c ứ n g hãn ngoại cần bộ đội tất cả thành viên vũ khí cùng hộ giáp đều là ám dạ liên minh tác chiến bộ nghiên cứu khoa học kỹ thuật sản phẩm trọng điểm cường hóa công kích cùng phòng ngự năng lực chuyên dụng tại đối siêu phàm người hành động hiện tại chi này ngoại cần bộ đội số lượng đại khái tại khoảng một trăm năm mươi người bọn họ sẽ trước tiên xuất phát đối với ngươi chấp hành xử quyết nhiệm vụ tránh khỏi lớn tiền thưởng chạy ra liên minh ở ngoài ngoại trừ những vũ trang hành động bộ đội xét xử quan tùy tùng hộ vệ có thể tham dự hành động công kích bọn họ hành xử cực kỳ thần bí ta bên này không có tài liệu tương quan chính ngươi cẩn thận ứng phó kết thúc cùng h ẹ n đủ trò chuyện lan ninh kéo xuống mịt lộ phồn theo trong ngăn kéo lấy ra một cái cứng nhắc máy vi tính điều đi mỗi cái đường phố cùng mỗi cái lộ khẩu quản chế camera bởi vì lan ninh trước thời hạn thông báo d u y ê cớ hiện ở nơi này quảng trường đã tiến nhập bằng không trạng thái cửa hàng hết thể ngừng kinh doanh đóng chặt cửa phòng trong đó cư dân toàn bộ rời xa thu được tiếng gió thổi h a i ti bang thành viên càng là tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi quảng trường nội ngoại tĩnh lặng không tiếng động cùng ngày xưa tuyệt nhiên bất đ ộ n g nhưng gái này một phần bình tĩnh không có duy trì bao lâu đã bị đột nhiên tới tiếng xe phá vỡ số lượng hát sắc thiết giáp xe đỏ lái vào quảng trường khắc ám dạ liên minh nghị viện tiêu chí cửa xe mở ra từng tên một thân mặc màu đen phòng ngự thiết giáp cầm trong tay tự động vũ khí binh lính nối đ ô i nhau ra ám dạ liên minh ngoại cần hành động bộ đội tướng so với lần trước cùng lan ninh hợp tác bờ tờ giờ ngoại cần vũ trang ám dạ liên minh chi này ngoại cần hành động bộ đội rõ ràng càng tinh nhuệ vũ khí trang bị cũng càng là hòa mỹ đây không phải là nói b ờ tờ giờ giờ là liên bang cơ quan thực lực còn không bằng một cái ám dạ liên minh mà là chi này ngoại cần hành động bộ đội là ám dạ liên minh hạch tâm vũ trang như vậy bộ đội vũ trang toàn bộ ám dạ liên minh cũng chỉ có một chi nếu như không phải là cái gì sự kiện trọng đại hoặc đặc thù hành động ám dạ liên minh là tuyệt đối sẽ không vận dụng bọn họ trái lại phở dạ chỉ chi kia ngoại cần bộ đội chẳng qua chỉ là b ở tờ giờ giờ mi ami phân cục phân cục ngoại cần bộ đội chỉ phụ trách Miami phụ cận phụ phụ Miami đương ị a khu hành động, t đ ư ơ nhiên g với một c ỗ vũ trang. Một c á l i bọn họ không có đem cả đội quân đều phải tới chỉ là xuất động một cái trung đội số lượng giống như hendu từng nói đại khái tại khoảng một trăm năm mươi người một trăm năm mươi tên võ trang đầy đủ chức nghiệp binh sĩ còn liên minh tiếp thụ qua ám dạ đây ặ c t chính ó a c g n là o chức nghiệp ế n huấn đấu l y cùng không phải nghề nghiệp khác biệt so sánh với những nghiêm trình huấn luyện quân nhân chuyên nghiệp antony gia tộc những thứ kêu mã phi adol hoàn toàn liền là một đám người ô hợp đối mặt những võ trang đầy đủ lại nghiêm trình huấn luyện chức nghiệp binh sĩ lan ninh không chuẩn bị tại sự vụ sở bên trong cố thủ không phải là không thủ được mà là sợ đám người này vung ra một phần đồ ngược ngang đem sự vụ của hắn đưa cho nổ chỉ dựa vào ma năng hồ năng lượng bình t h ư ớ n g có thể không nhất định gánh vác được vũ khí hiện đại đánh túi bụi bụi ẩm một tiếng vang thật lớn đ ê m ban đêm yên tĩnh ẩm ẩm phá tan hướng lan ninh sự vụ sở thúc đẩy vây quanh trong đội nhóm một tên binh lính không kịp đề phòng bị bay vụt mà đến viên đạn đánh trúng thân thể tại chỗ đ ậ tan tuy nói bọn họ trang bị chính là ám dạ liên minh tác chiến bộ nghiên cứu đặc thù hộ giáp vốn có tương đương cường hãn lực phòng ngự thậm chí có thể chống đỡ bộ phận trọng hình súng ống xa kích nhưng trong này cũng không bao gồm trọng hình súng trường bắn tỉa nhất là sử dụng đạn xuyên thép trọng hình súng trường bắn tỉa đối mặt có thể đánh xuyên mấy chục ly đạn xuyên thép tính là là sử dụng đặc thù tài liệu cùng vượt mức quy định kỹ thuật chế luyện cường độ cao từng binh sĩ tiếp giáp không có cách nào ôm lấy sinh mạng của binh lính địch tấn công phát hiện mục tiêu mười giờ phương hướng tuy rằng lan ninh tập kích để cho bọn họ tổn thất một đồng bạn nhưng c h i bộ đội này cường đại chiến đấu tố chất cùng quân sự rèn luyện hàng ngày thể hiện ra trong nháy mắt khóa chặt lại phương vị của hắn bắt đầu di động phản kích ẩm ẩm ẩm cầm trong tay súng tự động binh lính cấp tốc hành động hướng lan ninh triển khai đột kích mỗi cái tác chiến tiểu đội đang tập kích bắt đầu đánh lén phản chế không để cho lan ninh kế tục đánh lén cơ hội sự vụ sở đông nam góc một cái nhà ba tầng cao tiểu lâu chính là lan ninh vừa mới bại lộ phương vị tại đều tiểu đội tay súng bắn tỉa dưới áp chế lan ninh đã không cách nào ló đầu đều tiểu đội đột kích đội viên cấp tốc chạy tới không nghĩ cái này ba cái quân tiên phong tiểu tổ chân trước mới vừa tiến vào tiếp sau bên trong lầu liền truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang kinh khủng bạo tạc rung động đại địa hỏa ánh sáng và nhiệt độ lưu d â n trào ra nuốt hết tầm mắt mọi người bạo tạc trúng kích ba cái quân tiên phong tiểu tổ chín tên đột kích đội viên trong nháy mắt mất đi liên hệ đều tiểu đội còn chưa kịp phản ứng phía sau lại vang lên trọng hình súng trường bắn tỉa liên tục dích đảo ẩm ẩm ẩm liên tiếp ba súng hậu phương làm i ể m hộ ba gã tay súng bắn tỉa trong nháy mắt đập tan hộ giáp cùng cơ thể cùng nhau bạo tàn hắn ra rơi xuống nước đ ầ y đất máu tanh hết sức đáng chết tổn thất ba ga trọng yếu đánh lén x a thủ đều tiểu đội mới phản ứng được chuyển hướng lan ninh chân chính nhận thân nơi trực tiếp lấy nặng hỏa lực tiến hành áp chế lan ninh chỗ tồn tại cái chỗ này cũng là một cái nhà tiểu lâu cùng lúc trước nổ tung tòa tiểu lâu trước sau tương đối là hai cha con mua chuyên môn làm đánh lén lén dùng bởi vì hiện tại chỉ có một người cho nên lan ninh sử dụng tính tượng mang theo một thanh trọng hình súng trường bắn tỉa mai phục tại đệ nhất tòa trong tiểu lâu đầu tiên phát động công kích hấp dẫn lực chú ý sau đó tái dẫn bạo bên trong lầu lắp đặt bom hẹn giờ chế tạo trùng kích cùng hỗn loạn đồng thời chân thân ở hậu phương đệ nhị tòa trong tiểu lâu phát động công kích giải quyết hết vậy đối với hắn uy hiếp lớn nhất đang tập kích trước sau ba bọc lại là đánh lén lại là bạo tạc trên trăm tên lính bị lan ninh làm cho đầu vóc t r ọ n váng một cái liền tốn thất ba gạ trọng yếu đang tập kích hiện tại tuy rằng phản ứng lại nhưng cũng không dám lại tùy tiện tiến nhập lan ninh nhận thân tiểu lâu chỉ có thể cự ly xa cùng lan ninh đ ấ u xứng muốn dựa vào hỏa lực trước ngăn chặn lan ninh học súng nhưng lan ninh nhận thân tại trong kiến trúc cái này tiểu lâu lại đã làm công sự phòng hộ ở đâu là tốt như vậy áp chế đảo mắt lại làm ấy người lính cho lan ninh đánh thành say thịt l i ê n tại lan ninh dựa vào địa thế sắc liên tục bắn chết địch quân binh sĩ thời điểm trong không khí rồi đột nhiên nổi lên một trận rung động cả người mặc tây trang màu đen mặt mang trắng bệnh mặt nạ xem ra quái dị và sợ hãi nam tử đi ra giống n h ưu linh lặng yên không tiếng động đi tới lan ninh phía sau d ơ tay lên bên trong lưới dao sắp bén ẩm một tiếng vang thật lớn thối ma dít đảo mặt nạ nam tử thân ảnh trong nháy mắt bị cực nóng thánh diễm nuốt hết đập tan hóa thành bụi bậm phiêu tán ra nhưng trong hư không rung động nổi lên từng cái một thân mặc câu phục mặt mang mặt nạ quái dị và sợ hãi người chậm rãi đi ra đem lan n i n h bao vây ở giữa chương một trăm mười ba người ám sát bóng người đông đảo tại đây hắc cám bên trong càng là lộ ra khủng bố từng cái một thân mặc c â p h ụ mặt mang mặt nạ người đem lan linh vây quanh ở chính giữa không tiếng động hướng hắn ép á p mà tới đối với lần này l a nước ninh phản ứng điểm thánh tại r ự c chân. Nước tiếp thánh t dưới đập vào Ẩm. liệt diễm bên trong không gian gửi nhất định thời gian sau sẽ bị đến liệt diễm ma lực cường hóa trở nên cực kỳ s ạ c s ệ c h cực dễ thiêu đốt giống bây giờ đều không cần sử dụng minh h ỏ a chỉ là bình cùng mặt đất va chạm thời gian h ỏ a tình liền đem kim hoàng sắc thần thánh hỏa diễm điểm đốt lên lấy lan ninh làm trung tâm cấp tốc hướng xung quanh lan tràn thánh diễm t i ê u đốt lan tràn mở rộng vây quanh lan ninh mọi người ảnh cùng với trạm đến trong nháy mắt như bọn biển vậy phá tan chỉ còn lại có một cái thực thể tại trong lửa giấy giùa kêu gen. ầm. Lanin n giơ tay lên một súng, t h á n h d i ễ m ầm ầm đánh ra, c ự c n ó n g đạn g h é m trong nháy mắt vỡ vụn giấy giùa kêu gen hình người. chính là lúc này. ầm. ầm. ầm. t ừng viên một l i ệ u đạn đầu nhập phong trong, trong nháy mắt trợt nổ tung, h ỏ a d i ễ m cùng nhật lưu dâng trào ra, tạo thành kinh người phá hoại. nhưng lanin n h n h ư n g không ở nơi này nổ tung p h ạ m v i đem mặt nạ quái dị người đánh giết sau đó, hắn liền xoay người rời khỏi phòng, đồng thời mở ra đánh dấu phá vì nhìn, kiểm tra tiểu lâu các tầm tình hình. bởi vì ma lực sung túc khôi phục nhanh chóng duyên cớ lan ninh tại đây tòa tiểu lâu mỗi cái vị trí đều đánh lên thợ săn đánh dấu giống cả mạ giặt giống nhau quản chế cả tòa tiểu lâu thông qua thợ săn đánh dấu quay về ma lực phạm vi nhìn có thể thấy các c h i đột kích tiểu đội đã đánh vào trong lầu chính hướng chỗ hắn ở một chút thăm dò đến nhìn ra được bọn họ tương đương cẩn thận rất sợ lan ninh lợi dụng hoàn cảnh bố trí cái gì bấy dập hoặc tiến hành đánh lén bọn họ là đối phờ giả chỉ viện trợ một nhóm kia vũ khí trong trang bị mặc dù không có uy lực kia kinh khủng tạc đạn ký nhưng độ chấn động tương đối hơi thấp tờ nở tờ tờ lặt tiệc bom cũng không thiếu lan ninh đưa chúng nó phân biệt lắp đặt ở tại hai tòa trong tiểu lâu mắt thấy các tri đột kích tiểu đội tiến nhập lan ninh cũng không có theo chân bọn họ lãng phí thời gian xoay người đụng cửa sổ ra đồng thời cho nổ bom ẩm kinh khủng bạo tạc phát sinh tòa nhà thể lọt vào trúng kích các tầng cửa sổ trực tiếp đập tan hỏa diễm như nổ lưu thông thường dâng trào ra trong đó người liền thét c h ó i thai cũng không kịp liền triệt để mất đi ý thức bọn họ không nghĩ tới lan ninh tại chính mình chân thân giấu kín chỗ dĩ nhiên lắp đặt nhiều như vậy bom mấy tri tiểu đội mấy chục đáng tiếc n dẫn đầu u lan anh tốc độ quá nhanh lại có nổ tung lực đánh vào lượng thêm được tính là, là siêu phản người rất khó nắm thân ảnh của hắn đ ổ i kịp tốc độ của hắn bắn ra viên đạn đại thể rơi vào chỗ trống mặc dù có mấy súng may mắn trúng đích nhưng viên đạn không phải là bị đỏ thấm liệt ma giả văng ra chính là bị áo c h ố n g đ ạ n đỡ căn bản không có biện pháp đối l a ninh n tạo thành thương tổn đảo mắt lan ninh xoay người rơi xuống đất hai tay đem xỉ vợ h ẹ ạ lệ rút ra tập trung vài tên siêu phàm người phương vị hung hãn bóc cỏ rầm rầm rầm ầm theo một trận như sấm rền kịch liệt dích đảo vài tên dẫn đầu siêu phàm người nhao nhao lật ngã trên mặt đất bọn họ có hộ giáp bị xỉ vợ hẹ、e、ạ lệ đánh xuyên tại chỗ tử vong có miễn cưỡng ngăn trở viên đạn nhưng chịu đựng không được trúng kích nhất thời không cách nào đứng dậy nhưng bất kể như thế nào bọn họ cũng sẽ không tiếp tục cấu thành uy hiếp lan ninh tức k h ắ c rời đi học súng một bên xạ kích một bên di động đem mặt khác phản ứng kịp binh lính bình thường liên tục đánh ngã xuống đất đông nhiên ẩm một tiếng vang thật lớn uy lực kinh người đạn xuyên thép phá không mà đến lan ninh nhãn thần ngưng tụ trong nháy mắt khởi động thân bộ tránh được viên này chí mạng viên đạn dầm dầm dầm tuy nói tránh được công kích nhưng cái này trốn một chút tránh cũng để cho lan ninh theo chủ động đi vào bị động phản ứng kịp binh lính cùng siêu phàm người nổ súng điên cùng bàn phá căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kích đối với lần này Lan n i tốc, tốc độ của viên đạn không phải bình thường siêu phàm người có thể sánh bằng tất cả tránh né xạ kích loại chuyện này đại thể đều là dựa vào bản năng phản ứng cùng cảm giác nguy hiểm biết tốc độ của ngươi không có khả năng nhanh hơn tốc độ siêu âm thậm chí vận tốc âm thanh vài lần viên đạn nhưng đây cũng h là súng Chỉ cần tại đ là ý ý ống rất khó sát thương cao dài siêu phàm người nguyên nhân cảm giác của bọn hắn năng lực thực sự qua cường đại trừ phi là tu luyện qua khí tức gần nấp người ám sát vàng không r ấ theo k ó không bị bọn họ phát hiện. bọn bị Vừa r một súng, hiện đạo thanh thúy ngón tay thanh âm lựa gà sư hạch tâm kỹ năng mau lẹ linh động triển khai lan i n h xoay người lao ra góc hướng hắn vây quanh mà đến binh sĩ triển khai sung phong ẩn thân không cần phải không có ý nghĩa tại thần thuật ra chỉ xuống lan i n h gần nghìn điểm ma lực giá trị hoàn toàn có thể chống đỡ hắn khởi s ư ớ n g trí mạng đánh bất ngờ thuẫn bộ còn là thuẫn bộ lan i n h liên tục phát động bốn lần thuẫn bộ theo một chuỗi kinh người tàn ảnh kéo ra hắn đã đột tiến đến tri bộ đội này tán binh hàng ngũ mấy viên lựu i đạn ném ra rơi vào phân tán binh lính trong ầm ầm nổ bể ra trong nháy mắt đưa bọn họ vén rơi xuống đất công kích trận tuyến tùy theo tan vỡ chính là lúc này ẩm lại một tiếng vang thật lớn trong bóng tôi thoáng qua một đạo trói mắt ánh lửa lan n i n h tuấn h bộ di động tránh cái này một súng đồng thời khóa được người ám sát kia phương vị ở đó trong lan n i n h xoay người gọi ra trọng trang sói kỵ trong nháy mắt chuyển là ma năng điều khiển ám hồng sắc ma lực diễm đuôi xì ra ở trong không khí lưu lại một đạo ngộng ảo tàn ảnh hướng người ám sát kia chỗ tại bay đi c h ư một trăm mười bốn hỗn loạn trọng trang sói kỵ tại ma năng điều khiển dưới trạng thái cao nhất thời gian là hai nghìn cờ mờ hờ đây là khái niệm gì đây chính là một chiếc không có cánh không biết bay f mười sáu chiến đấu cờ a mặc dù những cái này số liệu hiện nay còn tồn ở lý luận tại thực tế thao tác bên trong thủ tình hình giao thông đẳng cấp nhân tố ảnh hưởng không có cách nào chân chính thực hiện ra nhưng thiêu đốt ma năng trọng trang s ó i kỵ vẫn là nhân vật cực kỳ khủng bố người ám sát kia giấu ở một nhà trong cửa hàng một súng k h ô n g chúng sau đó lúc này chuẩn bị rời đi nhưng không nghĩ hai tay chống không lan ninh không biết từ nơi nào móc ra một chiếc hung hãn hết sức xe máy ẩm ẩm chạy như bay tới tốc độ nhanh chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung hắn vừa muốn thu hồi súng trường bát đ a rời đi vị trí kế tục đánh lén La n i đủ cương ù n không tình huống g chiếc kia biết máy, đại lực lượng tinh thần có thể ẩn nấp hơi thở của hắn che đậy hắn tồn tại thu liễm sát ý của hắn trình độ lớn nhất sợ bị đối phương cảm giác đây là người ám sát c ầ n nhất dù sao bọn họ là sát thủ không phải là chiến sĩ cũng không phải thợ săn chính diện chiến đấu cân đối phát triển săn bắn ngoại tộc đều không phải là bọn họ cần suy tính sự tình giết người là bọn hắn duy nhất công tác phát triển của bọn họ phương hướng cường hóa trọng điểm cũng đều là quay c h ú n g quanh điểm này tiến hành hơi khoa tương đối nghiêm trọng cho nên người ám sát này tuy rằng cũng là cấp hai nhưng chính diện sức chiến đấu nhưng kém xa thông thường cấp hai siêu phản người. Phản ứng của hắn tốc độ tuy rằng miễn cưỡng nhưng tố chất thân thể theo không kịp bạo phát năng lực giống như vậy toàn dựa vào lực lượng tinh thần tập trung mục tiêu viễn trình ám sát bị người gần người sau đó chỉ có thể mặc trò xâm lược hiện tại cũng giống như vậy đối mặt tốc độ kinh người trọng trang sói kỵ hắn căn bản không có biện pháp đúng lúc tránh né trực tiếp bị chạy như bay tới lan anh liền người đeo súng đụng vào trong vách tường ẩm sói kỵ ầm ầm đụng vào chấn động lên một tiếng vang thật lớn mặt tường ngược sập xuống che lại lan anh cùng bị hắn đặt ở bánh xe dưới người ám sát v a nhầm lan anh chuyển động tay lái ám hồng sắc ma lực quang huy long lánh trong nháy mắt giải khai tường gạch bay ra con lưu lại một bộ hoàn toàn thay đổi thi thể nằm ở cửa hàng phế tích trong giải quyết hết người ám sát này sau đó còn sót lại xuống tới binh lính không nữa uy hiếp lan ninh trực tiếp quay đầu xe xông về cảnh hoàng tàn khắp nơi trên trường tiến hành sau cùng giết chóc cùng thu gạt ẩm nhất có một súng máu tươi nổ lên m ũ giáp bị đánh xuyên binh lính vô lực sụi lơ ở trên mặt đất toàn cảnh là vết thương thi thể đầy đất trong không khí tràn ngập nồng nặc khói thuốc súng mùi vị cùng mùi máu t a n h lan ninh thu hồi xỉ vợ hẹ、e、a lệ xoay người trở lại sự vụ sở nhắc lên vũ khí dương hướng đại lục quán rượu phương hướng đi đến ông điện thoại di động phát sinh rung động lan i n h nhận lấy điện thoại còn không nói tiếng nào hẹn đủ thanh âm liền chuyển tới thực sự là đặc sắc lan i n h thần sắc bình tĩnh nhặt thanh âm hỏi kế tiếp là cái gì sát thủ hẹn đủ lời nói c h â m xuống nói rằng số lớn sát thủ bốn năm trăm vạn không năm nghìn vạn usd treo giải thưởng thực sự thật là làm cho người ta điên cuồng s ử quyết nhiệm vụ thất bại ngoại cần bộ đội toàn diện bọn họ nhất định sẽ cải biến chiến lược lợi dụng những sát thủ này tiêu hao ngươi thể lực tiêu phí ngươi tinh thần, thẳng đến ngươi mệt mỏi hết sức tâm lực lao lực quá độ mặc dù lớn bộ phận đều là phổ thông sát thủ nhưng trong đó cũng có một bậc thậm chí cấp hai nguy hiểm nhân vật chính ngươi cẩn thận ứng phó chú ý tiết kiệm thể lực bảo trì trạng thái hỡi kẹ đàn c h à n g người đang ở quán rượu chờ ngươi liền hỡi kẹ ta ca si đều tới hắn thực lực tin tưởng so với ta càng rõ ràng hơn ta tại quán rượu chờ ngươi lan ninh hẹn đủ cúp điện thoại lan ninh để điện thoại di động xuống chống đỡ lạnh leo đến sương nước mưa bước chân vào trong bóng tối đại lục quán rượu hai trăm linh ba cùng phòng, phòng xếp hương hoa lượt lở lỗ khói lượt lờ thân hình tao to to lớn được dường như gấu to thông thường hơi kệ ta ca si ngồi trồm hôm trên mặt đất tựa như chờ cái gì trước mặt của hắn là một bộ áo hồng sắc đồ áo giáp đầu bát mũ giáp lấy màu vàng sắc góc là trang trí bộ mặt đồng dạng che giáp giống như ác quỷ giống như vậy áo hồng sắc đồ từ trên xuống dưới hình như có huyết quang nội liễm lộ ra một cổ không nói ra được tà dị hệ kệ ta ca si chân ngồi ở đây cùng hắn đồng dạng cao to đồ trước mặt vết đao vắt ngang khuôn mặt không chỉ không hiện dữ tợn trái lại có một luồng bình tĩnh tường hòa ý tứ h à n xúc cùng trước mặt tà dị đồ tạo thành cự sự t r a n lệch rõ ràng ngoại môn vang lên tiếng đập cửa i c h i r o hơi kẹt h a n h âm tùy theo chuyển đến lao sư h ơ i kẻ ta k a si h không nhúc nhích chút nào đôi mắt đều chưa từng mở chỉ nói là nói tiến đến cửa phòng đ ẩ y ra i c h i r o hơi k ẹ bước nhanh đi tới không người nói rằng xử quyết nhiệm vụ thất bại ám giả liên minh ngoại cần bộ đội toàn diện hiện tại hắn hướng tới bên này h ơ i kẻ ta k a si h thần sắc bất biến nhặt tiếng nói ngươi sợ không có i c h i r o hơi kẹt ú i đầu thần sắc kiên quyết không sợ hãi chút nào ta nhất định sẽ dùng máu tươi của hắn cỏ rửa đi qua thất bại sỉ nhục không hổ là ta h ơ i kẹt a k a si đệ tử đi đi h、hey. ơ i h ơ i kẹt a k a si tán thành để ý c h i rô h ơ i kẹt h ầ n sắc cực kỳ phân chấn không người thối lui ra khỏi gian phòng đáng tiếc thi thao trong tiếng h ơ i kẹt a k a si mở mắt ra nhìn chăm chú trước mặt đồ thần sắc trịnh trọng túi người mệnh giá kề sắt đất chầm giọng nói mời che t r ở ngài con dân vậy hạ ông tiếng nói vừa dứt bộ kia chân mặt nạ t r ò n liền trợn sáng lên đỏ thám huyết quang thành thụ đồng hình dạng ngắm nhìn phủ chân ở trước mặt mình hỡi kẹt a ca si mưa tích tích rơi xuống để trong à hóa h n đám người l lan ninh tự mình đi lại nước mưa làm bớt tóc của hắn nhưng không có có thể thấm thấm áo ngoài của hắn cơ thể như chiếc khô giáo ấm áp mức độ lớn nhất tránh khỏi thể lực xói mòn thân hình to lớn cường tráng thể trạng màu đỏ thấm áo da còn có hung khí thông thường vũ khí dương tại đây trong nước mưa tại đây trong đám người xem ra là như vậy bắt mắt như vậy dễ thấy nhưng chẳng biết tại sao đã qua người đi đường giống như cũng không có nhận ra tựa như vô ý thức tránh khỏi hắn nhưng vừa không có phát hiện hắn tồn tại đông nhiên một g ã gốc hoa nữ tử c h e rủ vội vã đi tới đang cùng lan n i n h sắp sen kẽ trong nháy mắt phất tay rạch ra một đạo sắt mũi nhọn giang giác theo một tiếng thanh thúy tiếng sương nứt vang bẻ gây tay phải bị người nắm chặt bổ sung vung tới lơi dao sắc bén cùng nhau đi vòng vèo mà quay về tại nữ tử tuyết trắng cổ rạch một cái mà qua Phúc. máu tươi phún ra ngoài song phương thân ảnh bỏ qua nữ tử ngã xuống tràn đầy giọt nước trên mặt đất máu tươi tự cổ ồ ồ c h ẳ n g chạy nghe được dị hưởng chung quanh người đi đường nhao n h a u xoay người trông lại sau đó liền bị dưới thi thể giàn rụa ra huyết dịch sợ đến hết dầm l ê m chàng diện tức thì hỗn loạn tư n g mừng đây là tối nay thứ ba mươi mốt chàng giết người đưa tới hỗn loạn chương một trăm mười lăm ba người đêm càng lúc sâu mưa càng lúc lớn tinh m ị n lạnh leo trong nước mưa la ninh còn là một người độc thân hành t ẩ u tại trên đường phố nước mưa diễn tấu tại trên người của hắn liên tục có dòng máu đỏ x ô n bị cọ rửa xuống tới theo thân thể hắn chạy sôi đến chân xuống lại rơi xuống tràn đầy giọt nước trên mặt đất cuối cùng tại nước tại giọt bởi ê n trong tan ra không thấy. Bước tiến của hắn thấy. t ra r Bước của nên h ơ trầm trọng, hành động cũng biến thành trầm trạm, một cước sâu một cước đơn giản đạp trên mặt đất, không biết hành động cũng biến đơn giản không đến đại lục quán rượu chỗ tồn tại đường chỗ phố. đạp đi đại cước cước lục bao Bởi mới tại rượu sâu lâu vì mưa càng rơi xuống càng lớn đêm càng lúc càng sâu duyên cớ trên con đường này đã không thấy được bao nhiêu người đi đường chung quanh cửa hàng thu được tiếng gió thổi ra ra đóng cửa đóng cửa tất cả đều đình chỉ kinh doanh chỉ có một cây cái đèn đường vẫn còn ở mưa gió diễn tấu xuống kiên trì công việc của mình là lan ninh soi sáng ra một cái miễn cưỡng coi như sáng sủa con đường nối thẳng hướng cuối con đường quán rượu lan ninh không nói tiếng nào vẻ mặt như trước bình tĩnh bước hơi lộ ra bước chân nặng nề về phía trước mới chậm rãi đi đến đông nhiên trong mưa to dưới đèn đường hai người không thân đi ra một trước một sau đem lan ninh vi ngăn ở giữa lan ninh dừng bước nhìn một cái ngăn cản ở trước mặt mình người lại quay đầu nhìn về phía phía sau này mặt vẻ mặt cùng hắn giống nhau y hệt nam tử vẫn không có mở miệng chỉ là bơm xuống vũ khí trong tay dương hai cái sinh đôi h u n h đệ giống nhau chàng thanh niên không nói tiếng nào ầ mặc m rút ra d a o găm lập tức đập đập đập hậu phương nam tử trước tiên hành động đạp nước mưa từng bước lao ra lập tức mượn lực càng lên vọt người xoay tròn sắp mũi nhọn xen kẽ như máy xay gió cao tốc xoay tròn phong luân giống như vậy hướng lan n i n h cắt đi sau đó trước mặt nhìn chằm chằm lan n i n h nam tử di chuyển vội xông ra hắn tại trên đường rút ra thanh thứ hai dao găm xong chùy thành dao chém thế từ thấp tới cao đánh về phía lan n i n h hạ thân chỗ yếu một trước một sau lúc lên lúc xuống sinh đôi huynh đệ ăn ý để cho bọn họ phối hợp được ngay mật vô gian đáng tiếc lại c h ặ t chẽ c phối hợp, ũ n g k h ô nề g có thể h o nặng t o i vang trước, khó mơ hồ trộn lẫn cốt cách vỡ vụn thanh nhầm nam tử cơ thể như, như diều đứt dây giống như vậy không tự chủ được tung bay ra ẩm bị đánh thân thể hạ xuống đem trên mặt đất giọt nước văng lên nam tử ngực ở trong đó gian nan huynh đệ của mình há một muốn chút nói cái gì đó nhưng tràn ra máu tươi nhưng ngăn chặn nhất hầu cuối cùng hắn nói cái gì không thể phun ra liền như thế t h ế trên mặt đất không cam l ò n g nhãn thần cấp tốc bị tử vong ngưng động cùng u ám thay thế a đồng bạn tử vong thật sâu kích thích còn lại tên nam t ử kia hắn bi thống tức giận rít gào một tiếng cầm lấy một đôi dao găm rít lan ninh trước người không quan tâm hướng hắn đâm tới không biết là phẫn nộ cùng bi thống kích phát rồi tiềm năng còn là một đường chiến đấu tiêu hao thể lực đối mặt hắn điên cuồng ắ m sát lan ninh tốc độ dĩ nhiên chậm lại phốc chậm rãi tốc độ chật vật né tránh lan ninh một cái sơ sẩy bị vậy không nhìn sinh tử nam tử hung hãn đâm trúng d a o găm đỉnh điểm nhập đỏ thấm liệt ma giả không cách nào phòng ngự eo tuy nói lan ninh còn mặc hai kiện chống đạn phòng ngự đâm đặc thù đồng phục tác chiến nhưng nam tử kia d a o găm cũng không phải thông thường d a o găm nó s ắ c bén trình độ đủ để đem đồng phục tác chiến đâm t h ủ n g lười g a o sắc bén đỉnh điểm đâm vào nhập thắt lưng trong bụng tựa như cho lan ninh bị thương nặng số lớn huyết dịch dọc theo phun dũng manh tiến ra đem hàn quang lạnh lùng dao găm nhiễm được toàn màu đỏ tươi giang giác một kích thành công bị thương lan ninh nam tử kia còn đến không kịp dung phấn liền bị một tiếng thanh thúy tan vỡ âm hưởng cùng tùy theo mà đến đau nhức làm rối loạn tâm tư lan ninh một quyền đánh ra lực lượng kinh khủng bạo phát đánh tại nam tử đầu vai trực tiếp đem bả vai hắn cốt cách nối liền cắt đứt cánh tay tan vỡ cốt cách đau tan đau nhức xuống nam tử còn chưa kịp kêu gen liền lại thấy một đạo hung hãn bóng tối đánh tới chính diện nặng đánh vào khuôn mặt của hắn trên ẩm một tiếng vang thật lớn huyết vụ bạo tán nam tử thân thể bay ngực ra ngã vào trong nước mưa ngược trên mặt đất co quắp một trận sau liền không thấy tiếng động phúc la ninh n bật người dậy đem đâm vào eo non nửa dao găm rút ra máu tươi tùy theo chạy xuôi hắn nhưng không để ý nhấc lên vụ khi dương tiếp tục hướng quán rượu đi đến ha ha ha đi tới chẳng qua vài bước liền nghe đến một trận cười nhạt lập tức đường phố đường hầm bên trong chậm rãi bước ra một đạo kinh người thân ảnh đó là một tên béo tốt hết sức đô v à o tay trần c h u ỗ i thân trên văn có khắp rất nhiều diện mục dữ tợn ác ủy tầng tầng thịt béo đóng trồng lên nhau hành động thời gian giống như có sóng thịt đang la lộn làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố hắn theo vậy còn tính rộng trong ngõ tắt đi ra mỗi một bước cũng làm cho mặt đất khẽ chấn động thẳng đi tới lan ninh trước mặt giống như tòa núi thịt giống như vậy lồng lộng vắt ngang ở đó trong ngăn trở lan ninh lối đi lan ninh dừng bước nhìn thân hình này so với chính mình còn cao lớn hơn m à i phần thể trạng càng là khoa trương hết sức đô v à o tay lạnh lùng nói honda rổ cổ xì mạ ha ha ha honda rổ cổ xì mạ lên tiếng cười nói rằng lan ninh hồi lâu không thấy cái đầu của ngươi dĩ nhiên trở nên như thế đáng giá tiền lan ninh thần sắc bất biến n h ạ t tiếng nói chỉ bằng ngươi sợ là cầm không đi cộng thêm ta đây lan ninh tiếng nói vừa dứt một đạo hơi lộ ra sắc nhọn giọng nữ liền văng lên lan ninh theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một đạo nổi bật thân ảnh phiêu nhiên mà đến rơi xuống bên trái của hắn đeo kiếm mà đứng đó là một tên nữ tử thân mặc đêm đen đi quần áo mang một thanh tinh mỹ lại không mất bén nhọn trường kiếm khuôn mặt tinh xảo mặc dù không thể nói tuyệt sắc nhưng cũng là một vị mỹ nhân nàng phiêu nhiên mà đến rơi vào lan ninh bên trái trên mặt câu dẫn ra một cái quyến rũ động lòng người rồi lại ẩn thấu sát khí cười dùng tiếng hoa nói rằng lan n i n h hồi lâu không thấy còn muốn ta sao lan n i n h nhìn nàng một cái nhặt thanh âm trả lời chỉ một mình ngươi a ta một cái người chẳng lẽ không thỏa mãn được ngươi sao nữ tử dịu rằng cười nói rằng xem ra ngày xưa phương diện tình cảm đem ngươi mệnh giao cho ta đi ta sẽ thật tốt lợi dụng nó ta với ngươi không có gì tình cảm lan n i n h nhìn nàng một cái lại chuyển hướng honda rổ cộ xì mạ nói cũng chỉ có hai người các ngươi ha ha honda rổ cộ xì mạ không có trả lời ngược lại thì hậu phương vang lên một tiếng trầm thấp cờ nhạt lan ninh xoay người lại chỉ thấy một gã thân mặc câu phục nam tử tóc vàng đứng tại phía sau mình huyết hai mắt màu đỏ gắt gao nhìn chăm chú hắn đối đại thức ăn thông thường nói lan ninh ngươi huyết dịch còn là mỹ vị như vậy à chương một trăm mười sáu thương thế một cái nhật bản người một cái người nước hoa còn có một cái ma cả rồng nhìn e m chính mình vây quanh ở chính giữa ba người lan ninh vẻ mặt như trước bình tĩnh không thấy chút nào gần sóng chỉ là hỏi các ngươi dự định thế nào chia đây cô gái áo đen kia mỉm cười nói năm nghìn vạn usd hai người chia đều thừa lại kế tiếp lấy đi số bảy đại lục quán rượu quản lý kinh doanh quyền rất có lời giao dịch lời nói ánh mắt của nàng đạo qua lan ninh quanh thân cuối cùng dừng lưu tại dưới c h â n hắn nhìn chăm chú vậy không cắt đứt nhỏ xuống tích lũy huế y t dịch nói rằng thế giới này sắp nên đón một hồi đáng sợ tai nạn chúng ta nhất định phải tận khả năng làm bản thân mạnh lên vô luận sử dùng phương pháp gì giao ra bao nhiêu đánh đổi cho nên thật xin lỗi dứt lời sau lưng trường kiếm trợt ra khỏi vỏ rơi vào trong tay của nàng nhắm thẳng vào hướng lan ninh ha ha, ha. t h ế vậy chắn ngang ở phía trước mới honda rổ c ổ xí m à cũng là cười nói rằng ba người chúng ta trong ai có thể giết chết ngươi người nào là có thể lấy đi đại lục quán rượu quản lý kinh doanh quyền lan in h ngươi biết ta rất thích chỗ đó vẫn muốn ở đó trong kiến một cái to lớn nhà tắm ngươi thành toàn ta đi nhân loại luôn luôn như thế tham lam hậu phương nam tử tóc vàng lắc đầu hai mắt sáng quắc nhìn c h ầ m c h ầ m lan in h nói rằng chúng ta huyết tộc liền không giống nhau lan in h ngươi và phụ thân của ngươi sát hại chúng ta é、e、đổ ra tộc bao nhiêu thành viên hiện tại nên ngươi dùng máu tươi thường lại lúc la ninh nhìn ba người một cái bỏ vũ khí xuống dương từ trong lòng rút ra xỉ vợ hẹ、e、a lệ nói rằng vậy phải xem các ngươi có hay không thực lực này ha ha hẹ、e、đố lành lạnh cười nói rằng la ninh tuy rằng không biết ngươi từ nơi nào thu được lực lượng dĩ nhiên tại thời gian ngắn như vậy phát triển đến loại tình trạng này nhưng ngươi trung quy còn là nhân loại chỉ cần là người vậy sẽ thụ thương sẽ chảy máu liền sẽ chế hết cô gái áo đen tiếp l ờ i ngữ mỉm cười hỏi nói đoạn đường này đi tới ngươi giết bao nhiêu người bị thương bao nhiêu chảy bao nhiêu huyết ngươi không nên v ọ n động như vậy honda rổ cổ xì mạ cũng là cười nói rằng la đức không ở chỉ bằng một mình ngươi cũng dám t r e o chọc tới ám dạ liên minh hiện tại ngươi còn dư lại bao nhiêu thể lực đến đối mặt ba người chúng ta người vây công ta có thể n gửi được ngươi huyết dịch hương thơm E đổ trong mắt màu đỏ ngòn gắt gao nhìn chăm chú lan ninh hương phấn và tham lam nói rằng miệng vết thương của ngươi đang chảy máu ngươi lực lượng tại suy yếu ngươi sinh mệnh tại tiêu thất ngươi càng ngày càng hư mực rồi lời nói lan ninh dưới chân tích lũy huyết dịch du tẩu lên giống như là có sinh mệnh hướng lan ninh cơ thể bám vào đi ý đồ thâm nhập trong cơ thể hắn huyết dịch chớ chú cấp hai pháp thuật ma cả dòng năng lực thiên phú lợi dụng mục tiêu chảy ra huyết dịch thả ra một cái cường độ là cấp hai chớ chú pháp thuật suy yếu mục tiêu cơ thể nhanh hơn máu tươi s ó i mòn cực đại trình độ ước chế sức khôi phục cùng hành động lực bởi vì lấy mục tiêu máu tươi làm môi giới duyên cớ huyết dịch chớ chú tại cấp hai trong pháp thuật cũng thuộc về tại địa vị cao hàng ngũ pháp thuật đủ có thể đem cấp hai siêu phàm người sức chiến đấu cắt giảm ba mươi phần trăm thậm chí nhiều hơn đáng tiếc lan i n h rút ra một chi số mười nước thánh trực tiếp đập vào dưới chân kim hoàng sắc thánh diễm thiêu đốt dựng lên đem dây dưa đỏ sầm máu loang trong nháy mắt tách ra ẩn chứa thần thánh lực lượng nước thánh nghiêm trọng khắt chế chớ chú tính chất pháp thuật huyết dịch này chớ chú cũng không ngoại lệ nó cường đang lợi dụng huyết dịch làm làm môi giới yếu đang lợi dụng huyết dịch làm làm môi giới chỉ cần một chi đi qua liệt diễm ma lực tăng cường nước thánh ở đó nguyền r ù a huyết dịch tiến nhập tự mình cơ thể trước đem đốt cháy điểm pháp thuật này liền tự sụp đổ đáng chết nhìn lan đinh dưới chân bốc cháy lên thần thánh hỏa diễm ẹ、e、đồ vốn là sắc mặt trắng bệnh càng là khó coi vài phần nhưng cũng không có vì vậy lui bước hai tay lập tức ngưng tụ nước mưa hóa thành từng động ạ o núi tên nhọn hướng Lan Linh bay đi.、E、đồ phát bay đ Edo công kích, hai người khác người hai tác ự không có khả k thở ơ lạnh nhạt, như thịt thông thường Honda cổ hai h năng núi có cổ mạ o tay rổ xì l ê này trên tác lên, nhiên chân nâng bống Động n đầu đi. gối, phải ẩm ẩm đi. Động tác này tại đô vật trong tên là bốn cổ lại xưng là lực chân dựa từ lực sĩ huy vũ thân thể kinh sợ dưới nền đất tẩn nút tà linh là đô vật tay tại trước khi bắt đầu tranh tài cần thiết ấm người, tay, ấm người hoạt động chỉ thấy hắn tráng kiện như tượng chân thông thường chân phải ngừng lại đi cục gạch trong nháy mắt đ ậ tan còn có một cổ lực lượng kỳ lạ chấn động nhập đại địa trong hướng lan ninh dưới chân nhanh chóng lan tràn đi bên kia cô gái áo đen kia tuy nói trường kiếm nơi tay nhưng là phối hợp é đổ cùng honda rổ c ổ xi、si、mạ thế tiến công cũng không nóng lòng tiến công chỉ là phất tay vung ra mấy viên ám tiêu hình chữ phẩm hình tăm rác bắn về phía lan ninh tuy nói chỉ là thông thường ám khí nhưng từ cô gái áo đen này tay phát sinh uy lực kia còn là cực đoan đáng sợ mấy viên ám tiêu xuyên thủng không khí đập tan do mưa hình thành bén nhọn kíp lực đánh út về phía trung ly ngực cũng trong lúc đó hậu phương mũi tên thông thường mưa tiễn bay v ư đến đại đ ị a trong cảng là có một luồng lực lượng kinh khủng đằng động bạo khởi tại lan ninh dưới chân ầm ầm nổ tung nhưng mà mưa tiễn ám tiêu còn có đằng động bạo liệt lực lượng còn vỡ vụn một đạo tàn ảnh lan ninh thuấn bộ lao ra tập trung cô gái áo đen kia thân ảnh hung hãn kéo xỉ v ờ ẻ ẹ ạ lệ cỏ súng rầm rầm rầm tiếng sấm thông thường nổ vang cực nóng viên đạn d í t g à o ra nhưng không nghĩ cô gái áo đen kia không loạn chút nào trường kiếm trong tay vung vẩy triển khai một mảnh tươi sáng k i ế quang đem hạ xuống nước mưa cùng phóng tới viên đạn đều chém ra cấp hai cấp hai bên trong tường giả tên này cô gái áo đen là thanh long bang trường lão mặc dù coi như còn là tuổi thanh xuân thiếu nhưng thực tế đã qua sáu mươi tuổi chỉ bất quá chú nhan có thuật lại là cấp hai cấp bậc siêu phàm người mới không thấy già trạng thái thanh long bang là người hoa đệ nhất đại bang nước mỹ liên bang p h ấ u người hoa dưới đất bá chủ tương tự cũng là ám dạ liên minh một thành viên nghe nói nội bộ còn có cấp ba cấp bậc cường g i ả toa c h ấ n tại liên minh nghị viên của quốc hội ghế trong chiếm giữ hàng đầu cô gái áo đen này là thanh long bang trường lão thực lực tự nhiên cũng không yếu một tay độc môn kiếm pháp có thể xuất thần nhập hóa dự phán lan ninh viên đạn quy tích huy kiếm đem chặt đứt cũng không phải là cái gì việc khó nàng không chỉ chặt đứt lan ninh viên đạn còn thừa cơ lấn người áp vào kiếm quang bén nhọn sen kẽ mà xuống thẳng đưa hắn bao phủ tại đây trí mạng kiếm thế xuống nhưng mà nàng có thể dự phán lan ninh viên đạn quy tích lan ninh đồng dạng có thể xem thấu kiếm lộ của nàng ở đó s ắ c mũi nhọn trong l ắ p mình né tránh đồng thời một súng đánh ra ẩm một tiếng vang thật lớn tiêu tan tràn ngập một luồng tóc dài hạ xuống một đạo vết máu hiện lên lan ninh viên đạn còn bắn rơi sợi tóc của nàng mũi kiếm của nàng nhưng ở lan ninh trên mặt rạch ra một đạo nhợt nhạt vết máu tuy rằng t r ê n h l ệ n h cũng không phải rất lớn nhưng cũng đã phán định cao thấp tốc độ hơi chiếm thượng phong cô gái áo đen không để cho lan ninh m ẩ y may cơ hội thở dốc tại hắn mặt bên trường kiếm giảm chém mà xuống tức hướng hắn cổ thế muốn đem cái này một phần tốc độ ưu thế hóa thành trí mạng t r ê n h l ệ n h nhưng không muốn ẩm ám hồng sắc ma lực quang huy bạo tán lan ninh đùi phải h ố n g ố i va chạm ra tốc độ so với v ừ a mới nhanh không biết bao nhiêu cô gái áo đen không kịp đề phòng kiếm phong không hồi cái này rất mạnh phi thường hung ác độc địa hết sức một cái đầu gối đụng liền nặng nghề rơi vào nàng trên bụng、Ấm. Bị đánh, c ô gái cơ t h ể tung bay ra, đụng vào đối đ vào ư ờ n g phố cửa hàng tủ kính trong, không rõ chết. sống cửa trong, tủ rõ một kích t h địch sau đó, Ninh không mày mày thở ố i đó, sau Lan may làm mẩy r ố trở tay rút ra thối ra m a thánh d i ễ một hướng về phía sau không chút nghĩ ngợi đúng về sau là m súng. mươi bảy vây g i ế t vây g i ế t ẩm thối ma dít đạo thánh diễm trùng kích cực nóng đạn ghém đem bay vụt mà đến mưa t i ễ n đập tan là lan ninh hóa giải lúc này, công kích. Nhưng cũng chỉ là lúc này đầy công kích mà thôi đứng ở phía sau ghé、e、đ cắn mở hai cái tay của mình cổ tay ám dòng máu màu đỏ cốt lưu ra trên mặt đất dọn nước trong cấp tốc huyết tán lan tràn ma cà rồng có thật nhiều chủng loại chủng loại bất đồng năng lực không hoàn toàn tương đồng có ma cà rồng thể chất cùng người thường t r ê n h lệch không bao nhiêu sợ quang sợ hỏa nhược điểm rất nhiều có thể nói tạp cá bên trong tạp cá rác rưởi bên trong rác rưởi có ma cà rồng thể chất cường hãn hành động nhanh nhẹn nhược điểm tuy rằng không ít nhưng khởi bước chính là cấp một siêu phảm t r ù n g quần to lớn số lượng rất nhiều tập đoàn thực lực không thể khinh thường có ma cà rồng là càng tốt hơn không chỉ thể chất cường hãn hành động nhanh nhẹ, nhược điểm cũng lớn là giảm thiểu đồng thời trong tay nắm giữ các loại cường đại năng lực là ma cả rồng bên trong quý tộc cùng cường giả edo chính là như vậy một gã ma cả rồng quý tộc hãn thực lực cường đại lại tinh thông rất nhiều huyết ma pháp am hiểu nhất tại sử dụng ủn đốn pháp thuật đem đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay hiện tại cũng giống như vậy ám dòng máu màu đỏ tại giọt nước trong khuyết tán lan tràn chút bất chi bất giác chạy đến lan n i n h dưới chân lập tức bạo khởi hai cây sinh trưởng bén nhọn huyết thứ mạng đáng sinh ra dây dưa kéo lại lan linh hai chân tuy nói bén nhọn huyết thứ không thể đâm thùng đỏ thấm liệp ma giả g à y bó phòng n g nhưng này hết u y sắc mạ n đẳng nhưng là thật quân lấy lan ninh hai chân làm hắn nhất thời không cách nào hành động lúc này lan ninh vốn hẳn là lấy ra nước thánh đem cái này hạn chế hắn hành động hết u y sắc mạ n đẳng thanh lý nhưng tên còn lại cũng không cho hắn cơ hội này honda rổ cổ xì mạ thấy honda rổ cổ xì mạ giống như núi thịt giống nhau hình thể người thường nhất định sẽ cho rằng hắn nhất định là sức mạnh kia cường hãn phòng ngự xuất chúng nhưng hành động t h ô n g thả nhưng không quen tấn công nhân vật nghĩ như vậy liền mười p h ầ n sai không sai là một tên đô vật tay honda rổ xì mạ quả thực không am hiểu nhanh nhẹn công kích nhưng không am hiểu nhanh nhẹn công kích không có nghĩa là hắn không có những thứ khác tiến công thủ đoạn đúng chỉ nghe một tiếng vang thật lớn honda rổ cổ xì mạ tráng kiện hết sức hai chân phát lực đem dưới chân đi cục gạch dẫm đạp đập tan thân thể cao lớn trong nháy mắt bay ra giống như thịt người đạn pháo giống như vậy hướng lan ninh bay đụng đi lấy honda rổ cổ xì mạ hình thể còn có hắn kinh khủng kia sức bật lượng cái này va chạm uy lực liền thì không bằng đạn pháo không xê xích bao nhiêu thông thường cấp hai siêu phàm người cho hắn chính diện đụt vào không cần phải nói trực tiếp liền muốn biến thành dưới người hắn một bãi bùng não cho dù là thể chất cường hãn phòng ngự xuất chúng siêu p h à n người cũng có trọng thương có thể dù sao hắn cái này va chạm đáng sợ nhất không phải là va đập thương tổn mà là trong cơ thể hắn vận sức chờ phát động bạo liệt lực nay c ổ đặc thù kinh lực có thể không nhìn tầng ngoài phòng ngự trực tiếp chấn động lọt vào trong tầm mắt đánh dấu trong cơ thể vỡ ra được tạo thành kinh khủng thương tổn không biết có bao nhiêu cao thủ thành danh ngã xuống cái này bạo liệt lực xuống hiện tại cái này bạo liệt lực cũng thành hắn đối lan linh sát chiêu đối mặt như đạn pháo thông thường bay tới honda rổ cộ xi mạ hai chân bị huyết mạng đằng gắt gao dây g i a lan、linh. Hiện hiện c sau đó chỉ nghe một tiếng nặng nề lại vui sướng hết sức tiếng va chạm vang người nọ thịt đạn pháo thông thường bay tới honda rổ cổ xì mạ đục vào lan ninh cầm nắm chém ra thánh ngục chi nhận kết quả kia có thể nghĩ trong nháy mắt chỉ là trong nháy mắt liền honda rổ cổ xì mạ liền phản ứng đều phản ứng không kịp nữa liền đâm đầu vào lan ninh mũi kiếm béo tốt hết sức cơ thể giống như lợn thịt giống như vậy trong nháy mắt bị phâu tách đi ra ẩm máu tươi phun r ũ n g t h a n h hôi đến cực điểm phâu phân hai nửa thi thể hạ xuống trên mặt đất lôi ra lưỡng đạo tinh hồng vàng trắng vết máu huyết n ụ c cùng mỡ hôn hợp lại cùng nhau người xem không khỏi buồn nôn nhật bản khôi sơ tổ rổ cổ xì ma đô vào tay honda rổ cổ xì ma chết đùng la ninh n vung lên đại kiếm đem trên lưới kiếm dính đại lượng máu tươi cùng mỡ hất ra trên mặt đất nước bắn một đạo s ể s ạ làm cho người khác buồn nôn vết tích thánh ngục nơi tay la ninh không lãng phí nước thánh huy kiếm chém hướng về hai bên phải trái quấn quanh huyết mặt đằng sinh liệt diễm ma lực từng cường hóa mũi kiếm đối pháp thuật này ngưng tụ thành mạ n đằng có hiệu quả đem chặt đ ứ t không nói còn b ố t hơi đại lượng m g u t ư ơ i cô gái áo đen không rõ sống chết honda rổ cổ xì mạ phân thây trên mặt đất pháp thuật lần thứ hai bị phá trừ edel trong nháy mắt mất đi dũng khí chiến đấu xoay người liền hướng một bên đường hầm bỏ chạy nhưng lan ninh làm sao có thể bỏ qua cái này thật vất vả hấp dẫn ra tới con mồi thuấn bộ khởi động cực nhanh ra trong nháy mắt liền đổi kịp chạy trốn mà chạy edel một kiếm chém bổ xuống một kiếm chắn ngang không kịp trốn é、e、đùa trực tiếp bị lan ninh chặn ngang chặt đứt thân thể kết quả không nghĩ tan vỡ nửa người trên phun huyết bay ra sau đó lại ở giữa không t r u n g vỡ ra được hóa thành một chỉ to lớn tươi huyết biến bước kích động cánh liền muốn trốn khỏi này đi đây là é、e、đùa loại này mà cả dòng cường đại nhất chạy thoát thân năng lực bằng này gia tộc bọn họ thành viên không biết trốn khỏi bao nhiêu mà cả dòng thợ săn truy sát nhưng lan ninh không ở nhóm này ẩm một chi số chín nước thánh bay ra thối ma tùy theo dít g o đạn đém đập tam bình đốt bên trong nước thánh hình thành một đạo khủng bố đến cực điểm thánh diễm như màu vàng hỏa lòng giống như vậy hướng con huyết bức phẫn nộ phóng đi ẩm thánh diễm trùng kích thế không thể đỡ liều mạng kích động cánh muốn muốn trốn khỏi huyết bức trực tiếp thánh diễm n u ố t hết trong nháy m ắ t hóa thành bụi bẩm không chỉ là huyết bức hẹ、e、đ ồ t h ế trên mặt đất nửa người dưới cấp tốc hóa thành cho tàn không có cách nào đây chính là ma cả rồng thi thể của bọn họ rất khó bảo tồn lại dù cho ngươi không cần hỏa tiêu không cần thái dương vơi nắng không cần bạc bắn ắ n ra bọn họ sau khi chết sẽ tự động hóa thành cho tàn đương nhiên một phần đặc thù chủng loại ngoại trừ nghiền nát tủ kính trong cô gái áo đen pé trên mặt đất chật vật muốn chống đỡ nổi cơ thể ly khai cái chỗ này đáng tiếc nàng bị thương quá nặng quá nặng lan ninh một cái đầu gối đụng vỡ vụn nàng ngực bụng cốt cách thậm chí đem ép vào cơ quan nội tạng trong nếu như nàng không phải là cấp hai siêu phàm người thể chất viễn siêu thường nhân lời sợ là sớm đã thành khí tuyệt bỏ mình dù vậy nàng cũng chạy không thoát một cái trọng thương hạ tràng nát bấy cốt cách vỡ tan nội tạng để cho nàng căn bản không có biện pháp hành động mấy phen dãy rủa qua đi còn là khó có thể đứng dậy đây chính là nhân loại siêu phàm người hoàn cảnh xấu so sánh với những thứ kia siêu phàm chủng tộc cùng các loại các dạng thần bí sinh vật loài người cơ thể thực sự quá yếu lối nếu như không có chuyên môn phòng hộ thủ đoạn vậy coi như là một gã cấp hai tinh anh cấp bậc siêu phàm người cũng có cho một viên đạn đánh chết có thể lấy lan linh bây giờ thân thể lực lượng hắn khuynh lực bạo phát đầu gối đụng lực sát thương có thể so với viên đạn khủng bố nhiều cô gái áo đen không có phòng bị s i n h chịu hắn một cách này không chết đã là mạng lớn còn muốn như không có chuyện gì xảy ra ly khai hiện tại nàng chỉ có thể chờ đợi chờ đợi honda rổ xì mạ cùng é đũa liên thủ có thể đem lan linh đánh bại hoặc là đẩy lùi ẩm càng lúc bàng bạc màn mưa trong một đạo cường tráng cao lớn thân ảnh đi tới vỡ vụn ở trên mặt đất tủ kính kính bị hắn lần thứ hai đã vỡ cô gái tâm tại trong nháy mắt ngã vào đáy la la nhìn đem chính mình chậm rãi bao trùm bóng tối nữ tử không cam lòng và tuyệt vọng chống đỡ đứng thẳng người muốn làm sao cùng dãy ruộng nhưng ẩm ẩm ẩm tiếng sấm thông thường nổ đem tiếng mưa rơi trong nháy mắt che đậy la ninh kéo xuống khói xanh phiêu tán xỉ vợ e a lệ nhìn một cái trên mặt đất thi thể huyết lục mơ hồ hờ hững xoay người rời đi đoạn đường này đi tới thông thường sát thủ không so đo riêng là cấp một siêu phàm người ám sát la ninh liền tao nổ rồi trên trăm linh lên hắn bởi vậy giết hơn trăm người đã trải qua hơn trăm lần chiến đấu vậy do ngượng cường đại tố chất thân thể cùng vũ khí trang bị còn có cấp ba thần thuật ra chỉ mang đến duy trì liên tục năng lực hồi phục lan ninh trạng thái một mực tương đối sung mãn từ đầu trí cuối điểm sự sống của hắn cũng không có té h xuống qua tám trăm điểm ma lực tiêu hao tuy rằng tương đối khá lớn nhưng cũng không có thấp qua bảy trăm điểm thời điểm toàn bộ hành trình lan ninh đều vẫn duy trì tám mươi phần trăm ở trên sức chiến đấu lấy ứng đối bất luận cái gì ngoài ý muốn tình hình phát sinh đây cũng là hắn lựa chọn bộ hành tiến về phía trước đại lục quán rượu một trong những nguyên nhân hắn cần thời gian đến khôi phục chiến đấu tiêu hao thể lực cùng ma lực bảo chứng tự mình trước sau ở vào cao sung mãn trạng thái chiến đấu đương nhiên dù ra để giết những sát thủ kia cũng là lan ninh lựa chọn bộ hành một nguyên nhân khó có được có cơ hội tốt như vậy tốt như vậy trạng thái không tốt tốt thu gặt một phen thế nào xứng đáng tự mình hiện nay xem ra tiền lời cũng không tệ lắm chỉ là cấp một siêu phàm người số lượng liền có trên trăm nhiều cấp hai tuy rằng chỉ có vừa mới ba người kia nhưng c ô n g hiến kinh nghiệm so với tất cả cấp một siêu phàm người cộng lại đều muốn nhiều hiện tại sát thủ đã dọn dẹp sạch sẽ còn dư lại một cái đại lục quán rượu không biết có thể có bao nhiêu thu hoạch mưa to giàn rụa mưa tầm tả mà xuống lan ninh hướng vẫn sáng đèn đốt quán rượu chậm rãi đi đến đi qua đường phố bên cạnh một viên xanh hóa thụ thời điểm lại ngừng lại đưa tay d á n tại trên cây khô nhất thời một đạo linh văn như du long vẫy hê i lên lòng lánh xanh tươi mơn mượn quan mang hấp thu cái này một gốc cây một trồng cơ thể sinh cơ người sử dụng hạ sỉ phẩy viễn cổ tế tự hấp thu một gốc cây một sinh mệnh lực người sinh mệnh tốc độ khôi phục mười ma lực của ngươi tốc độ khôi phục mười duy trì liên tục thời gian hai mươi theo hệ thống l ệ n h như b ă n g gợi ý thanh âm viên kia sinh trưởng cũng không tệ lắm xanh hóa thụ trực tiếp khô giảm gãy xuống số lớn m ộ phấn như cắt vàng thông thường theo vỡ tan vỏ cây giữa dòng da không cảm giác mày mày xanh giác cảm được mảy may màu biếp trong i ế n tăng cường thêm một t bước ạ n mình, vừa mới cuộc chiến g thái tiêu h mới kia của cuộc vừa a đấu ma một lực l cấp tốc hồi đấy, ầ nữa tiến, n bước bước ư ớ h rượu kia đi cửa hàng đi đến. tửu r o n g t i điểm an tĩnh dị thường vô luận là nhân viên công tác còn là và ở hộ khách lúc này đều không thấy được hình bóng xem ra đêm nay bọn họ tạm dừng quán rượu này đưa vào hoạt động an tĩnh nhưng không có nghĩa là an toàn liền tại lan ninh chống đỡ nước mưa bước vào quán rượu trong n h y mắt ẩm cửa phòng mở ra đại lượng cầm trong tay đoạn đao người cầm đao tuôn ra lại đi đạo trong phân loại thành hai hàng lan i n h hai hàng đao trong tay tương tự thân mặc câu phục cầm trong tay đoàn đao ỷ chỉ rổ h ơ i kẹ nhìn cửa tiệm rượu lan i n h kéo ra một cái nụ cười lạnh như băng nói rằng để cho ta nhóm kết thúc đây hết t h ể đi lan i n h nhìn hắn một cái nhìn nữa hai bên hai hàng người cầm đao cũng không nói gì rút ra xỉ vợ e a lệ d i ơ súng liền bắn rầm rầm rầm viên đạn phá không mà ra mục tiêu là hai bên người cầm đao mà không phải là giữa ỷ chỉ rổ h ơ i kẹ bởi vì lan anh biết công kích này đối hắn không có bao nhiêu hiệu quả cùng với lãng phí viên đạn còn không bằng chức thanh lý rơi những người cầm đao bọn họ mặc dù không có uy hiếp nhưng xông lên phi thường vướng bận a ba phát đánh nát ba người thân thể huyết nhục nổ tung văng t ứ phía nhưng còn sót lại người cầm đao nhưng không sợ chút nào nhưng là một bộ lanh k h ố c vẻ mặt nói đao liền hướng lan linh vào tới không chỉ là bọn họ quán rượu ở ngoài màn mưa trong chạy ra khỏi một đám người cầm đao tiền hậu giáp kích đem lan linh bao vây ở giữa đối với lần này lan linh cũng là thẳng thán bỏ vũ khí xuống dương rút ra thanh thứ hai xỉ vợ e a lệ hoành thân đứng ở trong tựu điếm hướng về hai bên dâng trào mà đến người cầm đao không chút do dự giữ lại quả súng không sai là giữ lại không phải là b ố c nhả chuyển đến tự động khuôn mẫu xỉ vợ hẹ、e、ả lệ cho thấy súng ống khủng bố lực sát thương ánh lửa chói mắt phụt lên hình thành một cái kinh người ngọn lửa viên đạn điên cuồng chút xuống như vỡ đê nước lũ giống như vậy hướng đoàn người dâng trào đi phốc phốc phốc phốc trong n g á y mắt súng ống trong tiếng ầm ầm là huyết nhục trận trận nổ tung tiếng vang trầm trầm tuôn hướng lan ninh rất nhiều người cầm đ ụ n vào cái này ầm ầm đổ xuống mà ra kim loại nước lũ thật giống như sóng biển đụng vào đá ngầm lên giống như vậy trong nháy mắt trắng vỡ đi ra kích khởi toàn màu đỏ tươi huyết nục bọt sóng súng thần phong cách ma lực xạ kích ma đạn đặc tính để tự động khuôn mẫu xuống xỉ vợ e ẹ a lệ trong nháy mắt chút xuống ra trên trăm phát cái này trên trăm phát trực tiếp đem những người cầm đao xung p h ò n g đập tan ở tại huyết nục bọt sóng trong đáng tiếc ma lực viên đạn tiêu hao không thấp một phát thích hợp xỉ vợ e ẹ a lệ xạ kích ma đạn cần năm điểm ma lực mới có thể ngưng tụ thành một phát năm điểm trăm phát chính là năm trăm điểm lan ninh hiện tại tuy có gần nghìn điểm ma lực giá trị nhưng là gánh không được tiêu hao như thế cho nên tại vòng thứ nhất đả kích Ngăn chặn ở những người cầm lúc này con sót lại xuống tới người cầm đao xông qua đồng bạn huyết nhục chồng chất đi ra hướng lan ninh cấp tốc tới gần lan ninh thần sắc bất biến đứng ở đi ra giữa một tay xỉ vợ hẹn、e、lệ một tay thối ma tiếp tục hướng những không sợ chết người cầm đao xạ kích ẩm thối ma uy lực không cần nhiều lời là cận chiến lợi khí sót gồm phạm vi công kích cùng sát thương hiệu quả đối những không giáp súng phong người cầm đao mà nói chính là ác mộng thông thường tồn tại một súng chỉ là một súng xông đến trước nhất vài tên người cầm đao đã bị đập vào mặt đạn ghém vỡ vụn cơ thể văng người phía sau đầy người máu tanh đáng tiếc lan n i n h trong tay chỉ có một thanh sọc ùn bên kia đối mặt s ỉ vợ h ẹ ạ lệ công kích vài tên người cầm đao nhún người né tránh không tránh khỏi liền dùng đoạn đao vung chém đem phóng tới viên đạn đánh bay ra ngoài siêu phàm người hơi kẹ đàn c h à n g võ sĩ để lộ trong nháy mắt dấu ở phổ thông đao trong tay hơi kẹ võ sĩ tức khắc phi thân ra cơ đao hướng lan linh chém tới bên kia tương tự có vài tên hơi kẹ võ sĩ từ trong đám người bạo khởi n ú n g người bay ra đao chém xuống hơn mười tên võ sĩ n ú n g người cơ đao chém đem lan ninh bao phủ ở tại lăng liệt đao dưới ánh sáng không có nửa điểm né tránh thối n h ư ợ n g không gian nhưng mà lan ninh cũng không có né tránh dự định một tay đem s ỉ vợ hẹ、e、ạ lệ sen vào sau thắt lưng một tay kia xoay tròn thối ma vây động cơ múa rầm rầm ầm ẩm. theo liên tiếp như nổ vang như sấm đỏ sầm ma lực hỗn hợp vàng n ó n g ánh thánh diễm phún ra ngoài theo mỗi cái khía cạnh hướng mỗi cái phương hướng chút xuống lựa giận của mình cùng lực lượng、Trăng. cuối cùng một cái vỏ đạn hạ xuống phát sinh một tiếng thanh thúy tiếng vọng lập tức tất cả bình tĩnh lại trong hành lang trừ đi lan ninh lại không thấy được một người sống thậm chí tìm không được một cụ hoàn g chính thi thể gây mũi khói thuốc súng cùng nồng nặc máu thanh hỗn hợp lại cùng nhau làm người ta buồn nôn đồng thời lại cảm thấy không hiểu hưng vấn chính là nơi đây một bóng người cực nhanh ra xông qua đầy đất máu thanh ưa đao chém về phía lan ninh khuôn mặt ỉ trị rộ hợi kệ là hợi kệ đàn tràng đương nhiệm đương ra hợi kệ ta ca si đệ tử thân truyền ỉ trị rổ hơi kệ nhất định không phải là người yếu cùng là cấp hai cấp bậc siêu phàm người hắn thực lực còn phải thắng được trước vây rết lan ninh ba người vô luận là khôi sơn tổ honda rổ cổ s i mạ còn là thanh long bang cô gái áo đen hay hoặc là ma cả d ò n g gia tộc e d o so sánh với hắn đều hơn một chút nhưng cũng chỉ là một bậc mà thôi sẽ không vượt qua quá nhiều lan ninh tránh được qua cô gái áo đen kia trường kiếm tương tự cũng có thể tránh được qua ỉ trị rổ hơi kệ đ o à n nào ẩm chỉ thấy lan ninh thân thể ngựa ra sau hiểm lại càng hiểm né qua vung chém mà đến đ à o phòng đồng thời trở tay tự sau thắt lưng rút ra xỉ vợ hệ、e、ạ lệ họng súng chỉ hướng ỷ c h ì rổ hơi kẹ trực tiếp bóc cỏ rầm rầm rầm một súng qua đi ba súng liên tục viên đạn bắn ra ỷ c h ì rổ hơi kẹ cơ đao chẳng kích bén nhọn ánh đao trên không t r u n g sen kẽ trói mắt hỏa tinh bắn tóe cuối cùng bị hắn đều chém đúng ra cô gái áo đen kia đều có thể chém ra xỉ vợ hẹ、e、ạ lệ viên đạn thực lực còn cao hơn nàng ỷ c h ì rổ hơi kẹ tự nhiên cũng có thể chém mở lưới dao sắc bén chặt đứt viên đạn mọi nơi bắn ra khảm xuống mặt đất hoặc là trong vách tường lập tức bình tĩnh lại ỷ tr nhìn đã bắn hết băng đạn lan ninh không có nóng lòng tiến công khẽ cười nói tiến bộ của ngươi thực sự là không nhỏ a ngươi cũng không kém lan ninh kéo xuống xỉ vợ e a lệ nhìn chung quanh thi thể lại nhìn về phía ỷ c h i rồ hơi kệ hỏi để những người qua đi tìm cái chết là vì tiêu hao ta viên đạn ỷ c h i rồ hơi kệ từ chối cho ý kiến chỉ là lạnh cười nói bọn họ chết có ý nghĩa ừ m nhìn ỷ c h i rồ hơi kệ trên mặt dáng tươi cười lan ninh không hề nói gì đem đã không cách nào sử dụng sọt gùn thu hồi lấy ra trước một thanh xỉ vợ e a lệ cầm ngược ở còn có chút nóng hổi nòng súng Hà. gặp lan n i n h đem xong súng cầm ngược nơi tay nhìn nữa trong tay mình đoàn ao ý c h ị r ồ hơi kệ n h u đôi chân mày lạnh giọng nói rằng ngươi không phải là có một trôi đại kiếm a lan n i n h nắm hai thanh sỉ vợ hẹ、e、ạ lệ nòng súng giọng điệu bình thản hướng ý c h ị r ồ hơi kệ nói rằng đối với ngươi không cần ngươi Ý c h ị r ồ hơi kệ nhãn thần ngưng tụ l ử a giận trong lòng bốc lên lại bị mạnh mẽ đè xuống giơ lên đoàn ao chấm giọng nói tốt vậy hãy để cho ta xem một chút ngươi so trước đây mạnh bao nhiêu dứt lời đem đoàn đao phản nắm trong tay tiến lên lấn người một đao chém ra cắt vào lan linh h ấ t h ầ thân ố c của độ súng cùng thân đao va chạm âm hưởng âm vàng ánh lửa càng là trói mắt lực lượng chiếm giữ ưu thế lan linh tay cầm n ò n g súng lấy sỉ vợ ẹ、e、ạ lệ cái b ậ đánh ỉ trị rổ hơi kẹ đòn đao xinh xinh đánh gậy đao chạm, xinh đánh gậy đao đao thế bị cắt đứt công kích chết đi đoàn đao lại thêm là bởi vì chịu đựng c ự lực không cầm nổi tuột tay bay ra nhưng ý chỉ d ổ hơi kẻ rốt cuộc là cấp hai cấp bậc siêu phàm người tố chất thân thể viễn siêu người bình thường thân kinh bắc chiến kinh nghiệm phong phú đoàn đao vừa mới thoát ra liền bị một tay kia bắt được muốn theo một cái góc độ khác tấn công về phía lan ninh nhưng lan ninh tốc độ nhanh hơn thế tiến công càng là toàn diện chiếm ưu cầm ngược hai thanh s ỉ vợ hẹ、e、á lệ tay phải cắt đoạn ý trị rổ hơi kẻ thế tiến công tay trái đánh mà xuống một súng đập vào ý trị rổ hơi kẻ đầu vai nguyên bản tay phải cầm đao theo phía bên phải tấn công ý c h ỉ rổ hệ kẹ đầu tiên là bị lan ninh c h ặ n đánh đoạn đao rời khỏi tay sau gặp thời phản ứng tay trái tiếp đao đang muốn theo bên trái lại công lại bị lan ninh một súng nện ở vai phải cánh tay trọng kích như vậy xuống chính là ý c h ỉ rổ hệ kẹ cũng bị đập đến lảo đảo trở ra mấy bước sau đó d i ẫ m ở tràn đầy máu tanh trên mặt đất ổn định thân thể tuy rằng khó khăn lắm ổn định thân thể nhưng vai phải cánh tay đau nhức nhưng là để hắn lại cũng cầm không được đao lấy lan ninh lực lượng bây giờ bàn tay trần đều có lớn lao lực sát thương chớ đừng nói chi là xứ dùng vũ khí s i vợ hẹ、e、ạ lệ kim loại cái bệ đánh t ạ i ỷ c h ì rồ hơi kẻ vai phải cánh tay trực tiếp đập gãy bờ vai của hắn cốt cách hiện tại cả cái cánh tay đều mềm sụp ở đó trong bởi vì đau nhức trận trận có g ắ p thương thế như vậy xuống ngay cả tay đều nâng không nổi càng chưa nói cầm đ a o một chiêu chỉ là một chiêu liền phán định cao thấp lực lượng không chiếm ưu thế tốc độ không chiếm ưu thế chính là vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ xảo cũng bị toàn diện nghiền ép thất bại x ỉ nhục càng sâu tại vai phải đau nhức ỷ trì rồ hơi kẻ cắn chặt giang quan tay trái nắm chặt thanh đ o n đao hướng lan ninh lạnh giọng nói rằng t u t trở lại dứt lời mặc kệ lan ninh phản ứng gì tức khắc cất bước lao ra trái đao trong tay chém ra một đạo rực rỡ đ a o mang lần thứ hai lấy hướng lan ninh cổ hơi kẹ đàn tràn g bồi dưỡng võ sĩ mặc dù cũng là siêu phàm người nhưng bọn hắn siêu phàm năng lực mười điểm g i n g dị chính là lực lượng cùng tốc độ còn có thiên truy bách luyện kỹ xảo chiến đấu nói ngắn gọn chính là giết người kỹ lấy ý trì rồ i hơi kệ lực lượng tốc độ còn có kỹ xảo honda rổ cổ xi、si、mạ đối diện hắn cũng chỉ có thể bị lưỡi dao sắc bén tạo thành bách cốt cô gái áo đen gặp gỡ hắn đâu kiếm cũng không phải nó đối thủ h đồ con ma c à rồng càng không cần phải nói một gần người ỷ chỉ rổ hơi kẻ liền có thể đem cắt thành mảnh nhỏ đáng tiếc hiện tại ỷ chỉ rổ hơi kẻ đối thủ cũng không là honda rổ cổ xi mạ、ま、cũng không phải cô gái áo đen lại càng không nói chỉ chuyên chú ý ma pháp cận chiến vô lực ma c à rồng mà là lan linh kiếm thánh phong cách xuống lan linh kiếm thánh đạo không chỉ để lan linh nắm giữ đủ loại binh khí phương pháp v ậ n dụng còn không nhận thức được để hắn nắm giữ hết sức cường đại kỹ xảo chiến đấu kiếm thánh chính là đang đỉnh tại đấu chiến đỉnh cừng giả binh khí thuần thục vận dụng kỹ xảo cực hạn thi triển thời cơ chiến đấu tinh chuẩn nắm đây mới là kiếm thánh đạo lan n i n h s o n g súng cầm ngược nơi tay đối mặt vắt ngang đao chém tới Ủy trí rổ hơi kẹ trong mắt cảnh tượng trong nháy mắt phóng chậm lại Ủy trí rổ hơi kẹ hành động phương hướng đao phong quy tích kỹ xảo biến hóa toàn bộ bị hắn phóng đại xem thấu cũng khóa được trong đó khả kích phá mấu chốt thậm chí trí mạng khe hở cùng kẽ hở sau đó lan n i n h di chuyển né qua Ủy trí rổ hơi kẹ vung chém mà đến đao p h o n g đồng thời xì vợ e a lệ đánh ra sắt thép hôn hợp bạc chế thành kim loại cái bệ nặng nghề gõ vào cổ tay của hắn trên c o n cổ tay bị đánh đau nhức co quắp đoạn đuồng t tay, tay kinh á m người bóng tối phủ đầu mà đến lan ninh cầm ngược sỉ vợ hẹn、e、a lệ đánh nghẹn xuống cứng rắn nặng nề kim loại cái bệ trực tiếp rơi vào ý chị rổ hỡi kẻ cay chán phát sinh một tiếng làm người ta sợ tiếng vang trầm trầm huyết vụ nổ lên ý chị rổ hỡi kẻ ngửa người trở ra tầm mắt trong nháy mắt bị toàn màu đỏ tươi bao phủ nhưng không muốn lan ninh còn không đông tha lấn người lại vào song trưởng như vòng n ắ m s ỉ vợ hẹ、e、ạ lệ v u n g đánh xuống rầm rầm rầm bang bang một vòng kịch liệt hết sức đả kích qua đi ỷ t r ì rổ hơi kẹ thân thể nặng nề ngã xuống đất diện mục đập tan huyết nhục tối nát mơ hồ cả khuôn mặt la ninh kéo xuống dính đầy huyết nhục thậm chí bạch dịch s ỉ vợ hẹ、e、ạ lệ vọng trên mặt đất đã phân không nhận ra ngày xưa khuôn mặt ỷ t r ì rổ hơi kẹ không hề nói gì xoay người hướng mình vũ khí dương đi đến c h ư ơ n một trăm hai mươi hệ kẹ ta ka si la ninh mở ra vũ khí dương xuất ra một cái khăn lông xóa đi xỉ vợ hẹ、e、lệ trên thân thương dính dính huyết nhục cùng huyết thanh sau đó lui nữa ra bắn hết băng đạn đem viên đạn một lần nữa lấp đầy ông liền tại lan ninh thay đổi hết cuối cùng một cái băng đạn thời điểm vũ khí trong dương điện thoại di động lại v ă n g lên lan ninh không thèm để ý một bên đem lấp đầy viên đạn xỉ vợ hẹ ạ lệ sen vào súng túi một bên cầm điện thoại di động lên mở ra tiếp hỏi hắn ở đâu tầng thượng hẹn đủ thanh âm chuyển đến mơ hồ lộ ra vài phần trầm trọng nói rằng hắn ở đó trông chờ ngươi rất lâu rồi chính ngươi cẩn thận t ố t lan ninh khép lại vũ khí dương đứng dậy nhìn thi thể đầy đất cùng h ế t nhục ầ m mặc một hồi mới thời đại kia siêu phàm lực lượng hầu như đã đến yên lặng tình cảnh pháp thuật thần thuật huyết mạch dị năng thần bí lực hết thể tuyệt tích với thế gian ác ma thiên sứ còn có thần đẳng cấp vĩ đại tồn tại cũng sẽ không tiếp tục phủ xuống hóa thân thu gạt hắn nhóm cần linh hồn cùng tín ngưỡng siêu phạm lực lượng vì sao sẽ yên lặng lúc ấy có rất nhiều loại thuyết pháp cùng phán đoán suy luận theo hiện tại xem ra chính xác phải nói nguyên tố học thuyết cái gọi là nguyên tố học thuyết chính là trước dạy mở cùng lan n i n h nói nguyên tố hàng rào vài thập niên trước chính là nguyên tố hàng rào kiên cố nhất thời kỳ siêu phạm lực lượng căn nguyên nguyên tố cơ bản đều ngưng tụ thành hàng rào không có sung túc nguyên tố siêu phạm lực lượng sẽ không có sinh tồn thổ nhưỡng yên lặng tự nhiên nhất định không thể miễn kiên cố nguyên tố hàng rào có thể thật khó có thể phủ xuống không có nguyên tố không có thần minh siêu phạm lực lượng yên lặng thậm chí ngay cả siêu phàm huyết mạch đều xuất hiện thoái hóa tất cả lực lượng thần bí đều tuyệt tích với thế gian đây cũng là thời đại kia chân thực vẽ hình người duy nhất ngoại lệ chính là vũ lực chuẩn xác mà nói là thân thể lực lượng thể chất là thời đại kia duy nhất có thể chạm đến đồng thời hữu hiệu phát huy được siêu phàm lực lượng tu luyện thể chất chiến sĩ võ giả thích khách sát thủ đẳng cấp siêu phàm người trước nghiệp cũng trở thành các thế lực lớn chủ tuyến chống đỡ hệ kẻ takashi liền quật khởi tại thời đại kia hắn là nhật bản danh gia hệ kẻ ạ kỳ dạ lưu đàn tràng học đồ nhưng không biết nguyên nhân gì bị trục x u người người, giả giả đến tận b đây sắt sinh kiếm hơi kẻ ta kasi danh hào rung động toàn bộ thế giới dưới đất huy hoàng gần hai mươi năm khi đó hơi kẻ ta kasi chính là cấp hai siêu phàm bên trong đỉnh điểm không người nào có thể khiêu chiến địa vị của hắn hắn sáng lập h i kệ đàn tràng cũng gấp tốc bành trướng chiếm được chưa từng có phát triển thậm chí trở thành thế giới dưới đất trước vài tên tổ chức sát thủ l i ê n tại tất cả người cho là hắn sẽ tiếp tục huy hoàng đi xuống đem h i kệ đàn tràng phát triển là thế giới dưới đất đỉnh cấp c ự đầu thời điểm hắn đột nhiên nhưng thoái ẩn từ nay về sau mai danh nhận tích h i kệ ta k a si h thoái ẩn nguyên nhân là cái gì rất ít người biết lan i n h đúng lúc ở nơi này cái rất ít trong hàng ngũ bởi vì để hắn thoái ẩn người kia chính là phụ thân của lan ninh chuyện nguyên nhân gây ra lan ninh cũng không rõ ràng lắm cha của hắn nhưng nói cho hắn biết mình có thể chiến thắng với kẻ ta ca si h là bởi vì vận dụng nào đó sức mạnh cực kỳ nguy hiểm căn bản không có thể thông thường sử dụng trực tiếp một chậu nước lạnh dập tắt lan n i n h trong lòng hòa diễm bởi vì chuyện này hởi kẻ ta k a si đệ tử ỷ c h í rộ hởi kẻ còn tới tìm lan n i n h p h i ê n p h ứ c lan n i n h dùng một cái cường hiệu ạ dện i lìn thúc trích đem hắn đánh cho nửa chết nhưng không có, có thể lưu lại hắn vì vậy cùng hắn kết thủ hiện tại lan n i n h tuy rằng giải quyết hết ý c h í rộ hởi kẻ vẫn còn muốn đối mặt hởi kẻ ta k a si cái này vài thập niên trước truyền thuyết nhân vật vài thập niên trước hắn cũng đã là cấp hai siêu phạm bên trong đỉnh điểm sát sinh kiếm gần không đi thủ mấy chục năm sau nguyên tố từ tràn đầy siêu phạm lực lượng sống lại lãnh đời không ra hắn thực lực lại tăng trưởng bao nhiêu lan i n h không biết nhưng hắn có thể khẳng định cái này vài thập niên trước truyền thuyết tuyệt không phải là cái gì nhân vật đơn giản mấy thập niên tích xúc mấy thập niên ngủ đông sẽ chỉ làm hắn trở nên càng thêm khủng bố một trận chiến này điểm cuối cùng sau cùng mục tiêu chính là hắn quán rượu này có sáu mươi sáu tầng theo lầu một leo đến tầng thượng cần không ít thời gian chẳng qua lan i n h cần một quãng thời gian đến khôi phục trước chiến đấu tiêu hao cho nên hắn cũng không nóng nảy sau mười phút lan anh đẩy ra tầng đỉnh cửa chính bước lên tầng thượng ráng có một ngày một đêm mưa lúc này rốt cục cũng ngừng lại mây đen t ắ n đi tối tăm không biết bao lâu bầu trời rốt cục xuất hiện ánh sáng một vòng trăng l ạ n h treo tại trong bầu trời ánh trăng l ạ n h leo chiếu xuống chiếu d ọ i ra một đạo nguy nga như núi thân ảnh đó là một tên láo giả một gã thân hình cực sự cao to cực kỳ cường tráng láo giả hắn râu tóc bạc trắng đầu đầy dối tung xem ra có chút lôi thôi lít hết nhưng vẫn là tỏa ra một luồng uy thế l ấ m liệt giống trên thảo nguyên hùng sư giống như vậy làm người ta cảm thấy kính sợ hắn một người một mình đứng ở cái này chống trải trên thiên thai đứng không biết bao lâu nhưng trên người nhưng không thấy được nửa điểm ư ớ t tát vết tích phảng phất t r ư ớ c giàn rụa hạ xuống nước mưa tất cả đều không có quan hệ gì với hắn bên cạnh hắn đứng lặng một thanh thái đao một thanh dài đến hai thước đại thái đao ám hồng sắc vỏ đao như ngưng kết trong hết u y dịch có thôn vệ lòng người sức mạnh ma quái lan n i n h bước trên t ầ n g thượng không có lên tiếng không nói tiếng nào liền trầm mặc như vậy cất bước hướng hắn đi đến hắn đưa l ư n g về phía lan n i n h không có lên tiếng không nói tiếng nào giống như căn bản không có nhận ra có người đến thằng đến lan anh đi tới khoảng cách của song phương chẳng qua mười mét hắn mới chậm dài xoay người lại nâng lên đạo ngân đường ngang đôi mắt nhìn chăm chú lan ninh nói rằng ngươi chính là lan ninh lan ninh dừng lại bước chân nhìn cái này nửa người c ò n lưng nhưng vẫn là cao to như vậy cường tráng lao nhân hỏi hỡi kẻ ta k a si ha ha ha lan ninh trả lời để hỡi kẻ ta k a si một trận cười to nâng tay nắm chặt đứng lặng tại bên cạnh mình đại thái đao nói rằng chuẩn bị xong chưa lan ninh nhìn hắn một cái không trả lời mà là đưa ánh mắt về phía phía sau hắn hỏi ngươi để cho ngươi người làm chịu chết chính là vì cái này chương một trăm hai mươi mốt đại xạ t hệ k ẻ ta ca si phía sau là một bộ ám hồng sắc nhật bản đồ đỉnh đầu kim giác là sức mặt làm g i ữ tợn hình dạng huyết quang nội liễm như ẩn như hiện lộ ra một cổ không nói ra được tà dị cảm giác càng làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên là cái này bộ đồ lúc này cũng không đứng lặng trên mặt đất mà là trôi nổi tại giữa không t r ú n g sau người mơ hồ ngưng hiện ra một đạo mông lung hư ảnh hư ảnh mông lung mơ hồ không rõ chỉ có thể thông qua đại khái đường viền miễn cưỡng nhận ra là một con cự xả xa mắt tinh hồng thụ đông ngưng huyết càng là lộ ra yêu tả hết sức đối mặt lan ninh ánh mắt hởi kẻ ta k a si thần s ắ c bình tĩnh nhặt vừa nói nói bọn họ sẽ ở ngô vương thần vực bên trong thu được bất tử ngay này laninh không nói n h ằ n nữa phía sau sâu ánh sáng màu đỏ triển khai thánh ngục chi nhận tình linh hiện có chính thần liền có tà thần có chính giáo liền có tà giáo tà giáo đồ trải rộng thế giới mặc dù lớn bộ phận đều đến từ phương tây nhưng khởi nguyên từ nhật bản không ít hởi kẻ ta k a si chính là một cái trong số đó hắn cung phụng tà thần là vị nào laninh không rõ ràng lắm nhưng hắn có thể đại khái làm một phen suy luận nhật bản thần thoại hệ thống trong lấy cự xà là hình tượng thần linh có bao nhiêu rất nhiều rất nhiều bởi vì nhật bản thần thoại hệ thống mười điểm hỗn loạn được xưng ơ tám trăm vạn thần linh cái này tám trăm vạn thần có chân thần có n g u y thần có chính thần có tà thần còn có một chút đầu n g ồ n ngang trong đó cho rằng cự xà hình tượng thần linh thực tại không ít chỉ bất quá đại thể đều không có danh tiếng gì nói thí dụ như bạch xà thần xích thành sơn xà thần những thứ này đều là nhật bản trong thần thoại cho rằng hình tượng thần linh nhưng hắn nhóm đại thể đều không phải là chân thần mà là bị vô tri ngu dân phụng dưỡng là thần linh yêu ma hoặc quỷ quái cũng chính là t ụ xương ngụy thần cái này tám trăm vạn thần linh trong tuyệt đại đa số đều là như thế này nguy thần bởi vì tín ngưỡng hội tụ mà thành liền thần cách hắn nhóm mặc dù có thần linh t i n h chất nhưng không có đủ chân thần lực lượng cường đại những ngụy thần lực ảnh hưởng đại thể cực hạn tại một nơi rất khó truyền bá ra rất khó có thực lực cường đại tín đồ bởi vì hắn nhóm bản thân liền không có đủ bao nhiêu lực lượng cho nên những ngụy thần cơ bản đều có thể bài trừ bài trừ rơi những bừa bộn ngụy thần sau đó nhật bản trong thần thoại lấy cự xà là hình tượng lại có lực lượng cường đại thần linh liền có thể đếm được trên đầu ngón tay trong đó rất chứ danh cường hắn nhất thuộc về đại yêu họ rồ xì tuy rằng nhật bản trong thần thoại miêu tả họ rồ xì là yêu mà không phải là thần nhưng thần loại này khái niệm vốn chính là chủ quan phán đoán ngươi có thể đem yêu coi như thần cũng có thể đem thần cho rằng yêu lấy xuống cái này khái niệm xưng hô hai cái bản chất không có bất kỳ phân biệt đều là vốn có lực lượng cường đại địa vị cao sinh mệnh họ rồ xì là nhật bản trong thần thoại đại yêu bị coi là b i ể n rộng cùng sông ngòi hóa thân vốn có sức mạnh cực kỳ mạnh sau bị nhật bản trong thần thoại chủ thần ba quý tử một sụ g i n m ì n dùn chèm giết cho nên hắn là một cái đối ứng thần hệ cấp bậc chủ thần cường đại yêu thần vì cho cái này một bộ đồ cung cấp đầy đủ lực lượng linh hồn hởi kẻ ta ca si thậm chí không tiếc để cho mình đàn tràng đệ tử chịu chết dùng huyết nục chi khu hướng lan l i n h họng súng khởi động sung phong hởi kẻ đàn tràng đệ tử tất cả đều thờ phụng họ rồ si bọn họ linh hồn sớm đã thành cùng họ rồ si nối liền tạo thành một cái tín ngưỡng thông đạo thông qua cái này nối liền thông đạo họ rồ si có thể tại hắn nhóm thân thể tử vong sau đó thu bọn họ linh hồn thật giống như tín ngưỡng thượng đế giáo đồ sau khi chết linh hồn sẽ được trí thánh đường giống nhau nhưng chỉ là linh hồn còn chưa đủ bởi vì linh hồn lực lượng cần đủ loại tình cảm hoặc tín nhiệm mới có thể kích phát tỉ tí như tín ngưỡng thể ước ái tình thân tình c ứ u hận oán hận đau đớn v v cho nên hệ kệ ta ca si không chỉ muốn tự mình đàn tràng đệ tử chịu chết còn phải bọn họ dùng thảm thiết nhất phương thức chết ở c ù n Lan n g i h trong chiến đấu như vậy bọn họ không sợ chết ý chí chiến đấu là có thể kích phát linh hồn lực lượng sáng tạo ra từng cái một hy sinh ở trên chiến trường chiến hồn dùng cái này mức độ lớn nhất tăng cường áo rổ xỉ lực lượng cái này cũng là bọn hắn dẫn theo đoạn đao vây g i ế t lan linh nguyên nhân chủ yếu không là bọn hắn không có súng cũng không phải bọn họ không biết dùng súng mà là hợp kẻ ta k a si không cho phép bọn họ dùng súng đánh giáp, lá cả, thảm thiết nhất đánh giáp lá cả mới có thể mức độ lớn nhất kích phát bọn họ ý chí chiến đấu về phần bọn hắn có thể hay không tan vỡ điểm này hoàn toàn không cần lo lắng t dù sao đối phương tế hiến không phải là huyết lục là linh hồn linh hồn cùng thần nối liền hắn hiện tại căn bản không có biện pháp cắt đứt thiêu hủy thi thể không làm nên chuyện gì không ngăn cản được vậy cũng chỉ có thể lại thực lực liệu mạng laninh rút xuống thánh mục chi nhận nhìn hơi kệ ta ca si cùng phía sau hắn đồ nói rằng mặc vào đi còn là nói ngươi còn phải cần một khoảng thời gian ngươi bây giờ còn chưa có tư cách để cho ta vận dụng chủ ta lực lượng hệ kẹt a ca si đem đại thái đao đặt ở bên hông một tay đẻ chặt trôi đao nói rằng đến đây đi cho ta xem xem ngươi thừa kế phụ thân ngươi bao nhiêu bản lĩnh ngay này lan ninh không nói nhảm nâng kiếm liền hướng hơi kẹt a ca si phóng đi ô、oh. h i kẹt a ca si trầm xuống thân thể đẻ lại trôi đao tay phải c h ầ m dại nắm chặt lập tức rút đao ra khỏi vỏ ngân quang lóng lánh nghiền nát hát ám dài gần hai thước thân đao theo hơi kẹt a ca si bạo phát súng phong thoát ra vào đao ở trong không khí chém ra một đạo bán n g u y ệ t tựa như la mang đúng lúc cùng lan ninh đánh xuống mũi kiếm đụng vào nhau、Công. đao phong cùng mũi kiếm va chạm chấn động lên một tiếng âm văn g nổ c h ó i mắt h ỏ a tinh bắn t v i ra hai người nhưng đều không thèm để ý hai tay cưỡng chế đao kiếm đao phong cùng mũi kiếm rằng co nhất thời khó hòa giải đây là lực lượng so đấu người nào cũng không chịu thoái nhượng đao phong cùng mũi kiếm rằng co liên tục ma sát s ạ t lửa hai người dưới chân mặt đất đều bị dẫm bước ra vết dạng không sai đao phong đệ nặng lan ninh mũi kiếm hệ kẹ ta ca si trên mặt nổi lên dáng tơi cười nói rằng chương á i này một p ầ n lực l k h một so trăm hai mươi hai thực lực sơ giao phong chiến cuộc dù chưa xuất hiện quyết định gì biến hóa nhưng song phương lực lượng tranh lệch đã nổi lên đi ra thuần túy lực lượng so đấu h ầ y kẻ ta k a si mạnh hơn lan ninh mạnh còn chưa phải là một điểm nửa điểm cái này cũng không kỳ quái h ầ y kẻ ta k a si quật khởi tại mấy chục năm trước tại cái đó nguyên tố ngưng kết siêu phàm yên lặng thời đại còn có lực lượng của thân thể mới có thể đột phá cực hạn chạm đến siêu phàm h ầ y kẻ ta k a si có thể tại thời đại kia s ừ n g s ư n g tại cấp hai siêu phàm đỉnh núi thể chất tự nhiên cực sự cưng hãn chính là không có đột phá cấp hai cực trị bước vào cấp ba giới hạn chỉ sợ cũng không xê xích bao nhiêu đây là mấy chục năm trước hắn theo nguyên tố hàng rào hòa tan siêu phàm lực lượng sống lại tại thời đại đại lưu t r ọ n g mấy chục năm tích xúc mấy chục năm công tác chuẩn bị hắn thực lực đến tột cùng tình tiến bao nhiêu không người biết l a n n i n h cũng không biết hắn duy nhất có thể xác định chính là h i kẻ ta k a si thể chất lực lượng mạnh hơn tự mình tuy rằng còn chưa tới triệt để nghiền ép không thể bù đắp tình cảnh nhưng tranh lệch như trước cực đại lệnh binh dùng binh khí đánh nhau thể chất trọng yếu không thể nghi ngờ lực lượng không bằng đối thủ tốc độ không bằng đối thủ tuy là kỹ xảo phi phạm có thể di thường bao nhiêu càng chưa nói hệ kẻ ta ca si kiếm thuật cũng không kém hơn laning dù sao kiếm thánh đạo bây giờ đẳng cấp chỉ có l và một hiệu quả cường thịnh trở lại không có khả năng siêu việt hời kẻ ta ca si mấy thập niên tu luyện cùng ma luyện toàn diện dưới tình thế xấu phải như thế nào mới có thể thay đổi chiến cuộc nghĩ được chưa lan ninh tâm kế chưa định liền bị hời kẻ ta ca si cắt đứt n h ặ t vừa nói nói ngươi thiên phú mặc dù không tệ nhưng lực lượng không bằng ta tốc độ không bằng ta kiếm thuật cũng ở đây sàn sàn với nhau như thế nào thủ thắng vậy muốn đánh nhau mới biết được lan ninh đại kiếm vung lên đem trên tay tê dại hất ra lập tức ném ba trái lựu đạn hướng hời kẻ ta ca si ném đi a hời kẻ ta ca si lạnh dọ cười nặng nề g đại thái đao ở trong tay hắn nhẹ như không có vật gì giống như vậy rất mạnh hết sức v ù n g chém ra lạnh lùng ánh đao ở trong không khí sen kẽ đem bay tới lựu i đạn trong nháy mắt cắt nát ẩm nhưng mà cắt nát lựu i đạn còn là giống nhau sẽ bạo tạc ánh lửa chói mắt cùng dòng khí nóng rực đồng thời nổ lên dù chưa đối h ơ i kẻ ta k a si h tạo thành tổn thương gì nhưng che lại hắn tầm mắt bắt được trong chấp nhoáng này cơ hội lan ninh bước lướt lao ra một kiếm chất đ âm lấy hướng hơi kẻ ta k a si h trong lòng chỗ yếu nhưng mà ánh lửa chói mắt dòng khí nóng rực còn có tràn ngập khói thuốc súng đều bị một đạo lạnh lùng hàn quang xuyên tấu h h i kẻ ta k a si thân ảnh lao ra hai tay cầm đao cũng thành trận đâm thế cong, mũi lao đối kiếm phong trận đâm đối trận đâm song phương vũ khí lần thứ hai đụng vào nhau đánh văng ra một tiếng âm văn g nổ lực lượng kinh khủng bạo phát hình thành lực lưu trùng kích trong nháy mắt đem trên mặt đất giọt nước quét một mảnh đối trọi gây gắt lấy vũ khí xem ra vốn nên là h i kẻ ta k a si rơi vào hạ phong dù sao lan ninh trong tay thánh ngục chi nhận g à y rộng trầm trọng hắn tương đối đơn bạc đại thái đao không thích hợp như vậy va chạm nhưng hệ ta ca si thân thể cường hãn lực lượng đền bù binh khí hoàn cảnh xấu đại thái đao m u i đao cùng lan ninh kiếm phong đỉnh đụng vào nhau không hề rơi xuống hạ phong một chút nào thậm chí còn chiếm cứ vài phần ưu thế như vậy rằng có nữa kết quả không cần nhiều lời nhất định lại là hơi kẻ ta k a si lấy lực lượng ưu thế cự lớn đem lan ninh đẩy lùi cho nên lan ninh không có lựa chọn rằng c ó kiếm phong tiến đến diện đan sen m u i đ a o ma sát thái đao đao phong hướng phía sau hơi kẻ ta k a si mạnh mẽ đâm tới thế vậy hơi kẻ ta k a si không sợ chút nào thái đao đồng dạng đâm về phía lan ninh đao kiếm ma sát lẫn nhau nuôi nhận đột tiến kéo ra liên tiếp ánh lửa tró cuối cùng hai người người nào cũng không có đâm t r ú n g người nào kiếm phong đâm ra thân kiếm ma sát tới gần trôi kiếm lúc lại n ặ n g nặng đụng vào cùng nhau lần thứ hai hình thành rằng cỏ cục diện rằng co nhưng lần này lan ninh là một tay cầm kiếm lực lượng yếu hơn hơi kẻ ta ca xi、si、hắn không chút nào cậy mạnh so đấu ý nghĩ một tay cầm kiếm tạm thời ngăn chặn đẻ xuống đ a u phong một tay kia từ phía sau rút ra thối ma thánh diễm hướng về gần trong gang tức hơi kẻ ta ca xi、si、trực tiếp bóc cỏ ẩm thối ma giết đạo thánh diễm trung kích nhưng không thể bắn chúng hơi kẻ ta ca xi、si、cơ thể đối mặt lan ninh họng súng phản ứng của hắn cực kỳ cấp tốc ngửa người tránh khỏi lan ninh viên đạn lập tức chém ra một đao cong lại một tiếng vang thật lớn thái đao nặng chém mà xuống bổ vào thánh ngục trên thân kiếm lực lượng kinh khủng theo m ũ i kiếm trạm kích bạo phát đem lan ninh cả người mang kiếm chém bay ra ngoài không có sai chém bay ra ngoài lan ninh thân thể bay ra nặng nề đụng phải t ầ n g thượng phòng nhỏ tường trực tiếp đem tường gạch đụng phải đổ nát đập tan ngược rơi xuống đem thân thể hắn vùi lấp ở trong đó đương nhiên điểm này thương thế đối có trang bị phòng hộ thần thuật ra chỉ lan ninh mà nói không coi là cái gì rất nhanh hắn liền đẩy ra tường cục gạch theo phòng nhỏ phế tích bên trong đi ra mặc dù không có thụ cái gì thương tổn nghiêm trọng nhưng một thân chật vật nhưng nhất định không thể miễn đầy bùi đất lan n i n h nhìn cầm đao bất động hệ kẻ ta k a si nói rằng xem ra ngươi rất có tự tin hệ h kẻ ta k a si nhẹ g i ọ n g cười không vội ở tiến công nói rằng thực lực của ngươi không chỉ như vậy cầm suất toàn lực trình độ như vậy có thể không đạt được yêu cầu của ta a lan n i n h nhìn hắn lại nhìn về phía hậu phương trôi nổi ở giữa không trung đ ổ nói rằng ngươi nghị bắt ta làm nó tế phẩm ha ha hệ kẻ ta ca si lành lệnh cười d ơ lên thái đao bên nằm ngang ở mặt nói rằng còn phải xem ngươi có hay không tư cách này vậy xem một chút đi lan i n h lạnh lùng một tiếng tương tự đem thánh n g ụ c d ơ lên lập tức lần thứ hai t r ợ n đâm ra cong lan i n h đại kiếm t r ợ n đâm hệ k ẻ t a ca si đồng dạng suất đao tương đồng kiếm phong cùng mũi đao lần thứ hai đụng vào nhau rằng c o n một cái chớp mắt sau lập tức đan sen song phương đồng thời lấn người tiến lên sen kẽ trảm kích r ầ m r ầ m ẩm đao kiếm dao chém sắc mũi nhọn l ỗ động âm vang va chạm thanh â m liên tục dựng lên ánh lửa chói mắt càng trong lửa lại trói mắt b ó n g đ ê nhiên tục bắn lan g là,、so、là anh một g i o à bước bước vào khuynh lực huy động đại kiếm thánh ngục từ thấp tới cao nhất lên dắt một vệ hào quang màu đỏ sợm đánh về phía hệ kẻ ta ca si hạ thân kiếm thánh dơ lên lở vào một hiệu quả lợi dụng ma lực cường hóa ngươi cơ thể cùng vũ khí một lần phát động cường mạnh mẽ dơ lên công kích nên lần công kích sẽ thu được ba mươi tốc độ cùng lực lượng tăng phúc tiêu hao ma lực hai mươi điểm chú ý nên kỹ năng có m ộ ư ơ i giây ma lực làm lạnh thời gian tại làm lạnh trong thời gian ngươi có thể mạnh mẽ sử dụng nên kỹ năng nhưng lúc này dẫn đến ma lực tiêu hao cùng làm lạnh thời gian gấp b ộ i Công. cái này dơ lên mà đến mũi kiếm tại ma lực cường không ngang nhưng muốn này lên đến bên nên mạnh Hầy Kashi hóa kẻ kiếm ta vắt tại trở rất đao vừa ma mui dưới đỡ, mà dơ thuận thế xoay người ra n ẽ qua lúc này đầy công kích cái này một cái giơ lên dù chưa có thể kiến công nhưng giúp đỡ lan ninh hoàn thành sau cùng ngưng tụ một viên đấu chiến c h i tinh hình thành ám hồng sắc ma lực quang huy dâng lên c u ộ n trào mánh liệt xuyên vào thánh ngục trong thần kiếm lập tức lan ninh một bước đ ậ t mở thánh ngục ném bay ra liên tục xoay tròn ra tốc hình thành kinh khủng bão táp vòng xoáy thánh ngục xoay tròn bão táp hình thành nhưng mục tiêu công kích cũng không phải vừa mới xoay người rơi xuống đất hơi kệ ta ca si mà là trôi nổi ở giữa không trung huyết quang nội liễm hư ảnh ngưng tụ chính đang hấp thu chiến hồn lực đỏ sầm đồ Trước lượng. bao thực, thực tác vòng xoáy kỹ năng này uy lực cố nhiên cường đại nhưng thiếu sót hết sức rõ ràng đó chính là công kích của nó quỹ tích quá dễ dàng bị đối phương phán định lan ninh đem đại kiếm ném m ạ n h ra đại kiếm xoay tròn hình thành bao tác bao tác bay đến mục tiêu phương vị lại hình thành vòng xoáy đây chính là bao tác vòng xoáy thả ra toàn bộ quá trình toàn bộ trong quá trình ngoại trừ ném mạnh trong nháy mắt đó lan ninh có thể khống chế ở ngoài cái khác đều là định hình không có khả năng hướng một cái phương hướng bay đến một nửa lại quay đầu bay đi một hướng khác loại này định hình công kích quy tích thực sự quá tốt dự phán chỉ cần có cấp hai siêu phàm người năng lực phản ứng cùng hành động tốc độ cơ bản đều có thể dự phán bao tắc vòng xoáy công kích quy tích đúng lúc làm ra né tránh cấp hai siêu phàm người đều làm được sự tình t hệ kẽ ta k a si h lại như thế nào làm không được cho nên sử dụng bao tắc vòng xoáy công kích hắn chỉ sẽ c ô n g dạ chẳng không có chút ý nghĩa nào nhưng lan ninh đem mục tiêu công kích định là bộ đồ tình huống liền tuyệt nhiên bất đồng bộ đồ có thể không có cách nào giống hệ kẽ ta ca si giống nhau né tránh công kích đối mặt đánh tới bao tắc vòng xoáy đ n chỉ i kẻ k t a a s h nghe một tiếng âm văng nổ ánh lửa chói mắt bắn đêm đến không hỡi kẻ ta k a si tới nay thời gian tốc độ nhanh hơn lật bay ra ngoài không chỉ trong miệng chảy máu tay cầm đao lúc này hơi rung động gan bàn tay sẽ rách máu tươi ròng ròng liên tục bị t h ô i đao trôi nắm hấp thu thốn t h n bởi vậy có thể thấy được vừa mới một kích kia đụng nhau để hơi kẻ ta ca si bị vết thương nặng đến đâu hại dù sao bao t ắ p vòng xoáy là lan ninh kiếm thánh phong cách tất sát kỹ năng lan ninh ma lực cùng đấu chiến c h i tinh cường hóa lại thêm thánh n g ụ c chi nhận tự thân công kích hiệu quả lực sát thương chỉ có thể dùng khủng bố hình dung cũng chính là h ờ i kệ ta k a si h đã bước vào cấp ba giới hạn h ờ i kệ ta k a si h đổi thành cấp hai cấp bậc siêu phà người liều mạng một k í c h này kết quả kia chỉ có một chính là cả người lẫn đ a o bị lượn vòng mũi kiếm đập tan h ờ i kệ ta k a si h tuy rằng ngăn cản xuống tới nhưng tự thân bị thương không nhẹ kinh khủng lực đánh vào lượng không chỉ sẽ rách tay phải hắn gan bàn tay còn chấn động vào trong cơ thể hắn để hắn khí huyết quay cuồng thế phủ chấn động nội ngoại đều thương như vậy dưới thương thế chính là mạnh như hở k ẹ ta k a si h nhất thời cũng không cách nào hoạt động lúc này lan ninh công kích lại nữa rồi vừa mới hở k ẹ ta k a si h chiếm giữ ưu thế tuyệt đối một đao đem lan ninh đánh chém bay đụng vào t ầ n g thượng trong phòng nhỏ cơ hội tốt như vậy hắn nhưng không có thêm vào thế tiến công để lan ninh theo phế tích bên trong đứng lên hiện tại lan ninh tuyệt s á t một kích đem hở k ẹ ta k a si h bị thương nặng không chút nào không làm đáp lễ đây là lan ninh không nói võ đ ư c ca dĩ nhiên không phải hở kẻ ta ca si lưu thủ là bởi vì hắn cần lan ninh kích phát chiến ý nâng tụ thành cường đại chiến hồn là t ế phẩm cung cấp bộ đồ hấp thu cho nên mới không vội ở kết thúc chiến đấu lan ninh có thể không có đồ vật gì đó cần cầm hực kẻ ta k a si h tế hiến có thể nắm lấy cơ hội tự nhiên sắp bắt được cơ hội một hơi đưa hắn đánh vào t ử điện ba trái lựu đạn ba chi nước thánh chuyển x u ố n g thần phong cách lan ninh trực tiếp phát động hiện tại có khả năng vận dụng mạnh mẽ tấn công nhất thế ba viên ma lực tập trung ma lực lựu đạn ba chi liệt diễm cường hóa số chín nước thánh nhất tệ phá không tới đem trọng thương trên mặt đất hực kẻ ta ca si cùng một bộ đồ bao phủ ở bên trong k i n h địch như vậy a kết quả không nghĩ người bị thương nặng hư kẽ ta k a si lại vẫn lưu hữu dư lực nộ quát một tiếng vắt ngang đao chém ra nặng nề đại thái đao chém ra một đạo rực rỡ hết sức ánh đao tại giữa không trung đem bay tới lựu i đạn cùng nước thánh đều chặt đ ứ t đáng tiếc đây không phải là a n khí mà là chất nổ chặt đ ứ t ma lực lựu i đạn cùng số chín nước thánh như trước sẽ bạo tạc tuy rằng phạm vi giảm bớt bộ phận nhưng vẫn là ảnh hưởng đến hư kẽ ta k a si ẩm á n hồng sắc ma lực quan huy bạo phát hoa lẫn trói mắt thần thánh hòa diễm hình thành kinh khủng bạo tạc trúng kích đem h ơ i kẹt a k a si h cao to hết sức cơ thể mạnh mẽ hất bay ra ngoài ẩm h ơ i kẹt a k a si h thân thể tung bay ra nặng nề g h té lăn trên đất trong nháy mắt thường càng thêm thương lúc này lan n i n h lại nữa rồi ba viên ma lực l i ề u đạn bốn trăm năm mươi điểm ma lực tiêu hao đã vì hắn chứa đầy hai k h ỏ a ma giới chi tinh cho nên lan n i n h bước nhanh lao ra giữa đường xoay người dựng lên đăng nhập trên cao đồng thời bỏ ra hai k h ỏ a ma lực quang huy ngưng tụ l i ề u đạn địa ngục trừng phạt giả tiêu hao hai k h ỏ ả ma giới chi tinh lan anh x u n g thần phong cách hiện nay mạnh nhất tất sát kỹ có thể ẩm hai k h ỏ a ma lực l i ề u đạn hạ xuống trong nháy mắt t r ợ t nổ tung lực lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi ra phá hủy chỗ có thể phá hủy sự v ậ t liền cái này xi、si、măng cốt thép kết cấu quán rượu đại lâu đều chấn động mạnh một cái tầm đỉnh nổ tung ra mạng nhện thông thường vết rách theo nổ tung trung kích á m hồng s ắ c đ ị a n g ụ c hỏa bay lên mới mới gặp bạo tạc tàn phá t ầ g thượng trong nháy mắt hóa thành đám cháy đ ị a n g ụ c hỏa nuốt sống tất cả trên thiên hai trừ đi hỏa diễm lại nhìn không thấy cái khác á n hồng sắt ánh lửa ngút trời dựng lên đem tiểu điếm mới bầu trời đem khuyết đại được dường như mặt trời chiều giống như vậy, xa hoa, lại đặc biệt như vậy hoặc thế rất khó tưởng tượng còn có chuyện gì vật có thể bảo tồn lại người liền càng không cần phải nói huyết nhục chi khu thế nào chịu đựng được nổi cái này nổ tung tàn phá cùng địa ngục lửa đốt cháy ẩm lan ninh thân ảnh hạ xuống ánh mắt tại đám cháy trong đ ạ qua tìm kiếm hơi kẻ ta k a si thân ảnh hệ thống đánh chết gợi ý không có chuyển đến chiến đấu kết thúc cho điểm đánh giá chưa từng xuất hiện nói do cuộc chiến đấu này còn chưa kết thúc h i kẻ ta k a si còn sống không có bị nổ thành bụi phấn hoặc là đốt thành cho bụi cái này không là tin tức tốt gì địa ngục trừng phạt giả ý lực liền trước ổn nở tà thần phụ thân thụ yêu đều có thể giết chết hôm nay nhưng không làm gì được kệ ta k a x i điều này nói rõ cái gì siêu rồi đột nhiên một đạo tiếng xe gió chuyển đến lập tức kình phong áp mặt lan ninh bước chân thốn u động tại liệt diễm cháy được vặn vẹo trong không khí kéo ra một đạo mơ hồ tàn ảnh ẩm cũng chính là lan ninh khởi động tuấn bộ tiếp theo một cái trước mắt một đạo ám hồng sát hình cùng ánh đao như bán nguyện thông thường chém tới đem lan ninh lưu lại tàn ảnh bập tan sau đó dư thế không giảm đem hậu phương đã phế tích tầng thượng phòng nhỏ trực tiếp phân cách thành hai nửa ẩm Ẩm. Né tránh sau đó lan ninh còn chưa kịp quay đầu lại trầm trọng mạnh mẽ tiếng bước chân liền đang t i ê u đốt hừng hực địa ngục trong lửa vang lên một đạo cao to hết sức thân ảnh chậm rãi bước ra nói rằng t ố t hiện tại ngươi có tư cách cảm thụ chủ ta lực lượng Trước Takashi Nghiên Hời kẹ đã trang bị lên đồ hơi kẹt a ca si hiện nhiên cái này bộ yêu giã tà dị đồ có không muốn người biết lực lượng thần bí nó không chỉ đang nổ trong nháy m ắ t mặc đến hơi kẹt a ca si trên người bảo vệ hơi kẹt a ca si tính mạng còn cho hơi kẹt ta ca si cơ thể mang đến cực đoan kinh người biến hóa đầu tiên là thân hình cải biến trang bị lên cái này bộ đồ sau đó t hệ kẻ ta k a si h vốn là mười điểm thân hình cao lớn tăng vọt gần năm phần mười trước nửa còn lưng thân thể đều có thể cùng lan ninh n a n g hàng hắn hiện tại trực tiếp biến thành một cái cao hơn ba thước người khổng lồ thể trạng cũng biến thành to lớn hết sức toàn thân tản r a kinh người cảm giác c áp bách to lớn đại thái đao ở trong tay hắn không chút nào quá dài lại cảm giác trái lại vừa đúng dường như thông thường thái đao giống như vậy nhẹ sắc bén mau lẹ vốn có lực sát thương kinh người thứ nhì là đồ biến hóa á n hồng sắc đổ kề sát hơi kẻ ta ca si có thể uy cách tăng vọt rất nhiều giáp vai hai nơi mỗi người n ứ t ra rồi một đạo con người như rắn khổng lồ dựng đứng con người không chỉ là giáp vai chỗ ngực bụng giáp cụ về phía trước nổi lên đi ra hình thành một cái há mồm vệ r à o cự xà hình tượng mặt ngoài còn có sinh v ả y dày đặc xem ra giống như lúc trông rất sống động rõ ràng là một bộ đồ nhưng có huyết n h ụ khuynh hướng cảm xúc giống như nó cũng không phải là lạnh như băng vật chết mà là một cái hoạt bát sinh mệnh có tư tưởng của mình cùng ý thức người xem cực sợ mặc cái này bộ đồ hệ kệ ta ca si tự đám cháy trong đi nhanh bức ra á n hồng sắc địa ngục hỏa tại dưới người của hắn thiêu đốt nhưng không cách nào đối cái này tà dị đồ tạo thành tổn thương chút nào sau đó hệ kẻ ta k a si thái đao vung lên cùng bạo khí lưu c u ộ n sạch ra trong nháy mắt liền đem quanh mình hỏa diễm bài xích đi ra ngoài tại đám cháy trong hình thành không có một người hỏa diễm thiêu đốt hình tròn không gian đây là hắn mở chiến trường hệ kẻ ta k a si sừng sững tại bên trong chiến trường này mặt nạ bao trùm bên dưới khuôn mặt nhìn không thấy là biểu tình gì chỉ có trong giọng nói mơ hồ lộ ra mấy phần hưng phấn cùng khát vọng hướng lan ninh nói rằng cầm lấy kiếm của ngươi cho trận chiến đấu này một cái hoàn mỹ kết thúc công việc ngay này lan ninh không khắc khí Một ba trái lựu đạn, đạn, là đạn, đạn nhất h tề nổ g lên hỏa diễm cùng khí lưu trùng kích nhưng đối với mặc đồ h i kẻ ta k a si không chút nào tác dụng nổ tung tiếp theo một cái trước mắt t hời kẻ ta k a si h cao to hết sức thân ảnh liền t ừ nổ tung trong khói mù và hửng da áp đến lan ninh trước mặt trọng đao chém xuống trước t hời kẻ ta k a si h áo vải không r á p chỉ dựa vào tự thân lực lượng thi triển trọng đao c h ắ n g kích cũng đã bá đạo tuyệt luân khó có thể ngăn chặn hiện tại t hời kẻ ta k a si h trang bị đồ được gò rổ xì yêu thần lực gia trì trọng đao uy càng là không cần nhiều lời dù cho một đầu cự tượng đứng ở chỗ này cũng chạy không thoát nhất đao lưỡng đoạn hạ tràng đối mặt tốc độ này rất mạnh hết sức uy lực càng là kinh khủng công kích Lan lần hai ninh nhưng không có lần thứ có sau ử dụng bộ né tránh, mà là dơ thuấn nẻ tránh, thân tại trước, chẩm bộ mà kiếm là v ừ đỡ. Cong. s a đó chỉ nghe một tiếng âm văn g nộ hoàng đồng hồ đại lữ thông thường chấn động trói mắt h ỏ a tinh bắn v y ra d ơ kiếm ngăn cản lan ninh bay trượt ra dưới chân cũng là tia lửa văng gấp nơi kịch liệt phi thường bởi vậy có thể thấy được hệ kẹt ta ca si một đao này nặng chém gia tăng như thế nào cự lực chính là lan ninh lấy kiếm làm lá chắn đem hết toàn lực không đỡ được bị hắn một đao xinh xinh chém đánh ra ngoài một cách này đem lan ninh đánh ra mấy chục thước xa thẳng trượt đến tầng thượng sát b i ê n giới hai chân c h ố n g tầng thượng áp hiên t ư ờ n g chân t ư ờ n g mới đưa cổ lực lượng này khó khăn lắm trung hòa vì thế tường kia căn đều bị hắn bước ra đại lượng vết rách có thể thấy được h ớ i kệ ta k a si h một đao kia kinh khủng bực nào tuy rằng miễn cưỡng chống cơ thể không có liền như thế bay ra tầng thượng nhưng này chạm kích lực lượng kinh khủng còn là cho lan ninh tạo thành thương tổn không nhỏ gan bàn tay xe rách bắp thịt co gắp hai tay rung động liên tục trong miệng máu tươi tràn ra đã nội ngoại đ i u thương đem so với trước đón đỡ bao tắp vòng xoáy người bị thương nặng với kệ ta ca si lan ninh bây giờ thương thế con nặng không khẽ cái này theo sinh mệnh giá trị biến hóa liền có thể nhìn ra được lan ninh tại thần thuật g i a chỉ bên dưới gần nghìn điểm sinh mệnh giá trị đỡ một đao này sau trực tiếp rơi xuống đến hơn ba trăm điểm nói cách khác một đao này trực tiếp chém tới lan ninh hơn sáu trăm điểm sinh mệnh giá trị suýt nữa đưa hắn đánh vào trạng thái trọng thương đây là hắn dùng kiếm đỡ trực tiếp công kích kết quả nếu không phải thánh ngục chất lượng vượt trội đỡ lấy hơi kẻ ta ca si trọng đao chẳng kích lan ninh sợ là đã đầu một nơi thần một n g o cấp ba lực lượng như vậy tuyệt đối đạt tới cấp ba thậm chí là cấp ba địa vị cao tiếp cận cấp bốn tiêu chuẩn bằng không tuyệt đối không thể đối l a ninh n tạo thành như vậy nghiền ép hiệu quả cấp ba địa vị cao lực lượng đối mặt cường giả như vậy lan ninh còn có phần thắng a có lại là cỡ nào xa vời vốn g c h i ế m cứ ưu thế tuyệt đối một kích đem lan ninh trọng thương kệ ta k a si h lúc này đây không có cho thêm cơ hội tức khắc lún người ra hướng người bị thương nặng lan ninh đánh tới cơ đao lại là một kích nặng chém ẩm bén nhọn ánh đao như bán nguyện thông thường chém ra đập tan lan ninh lưu lại tàn ảnh nhập mặt đất t r o n mở ra một đạo dài đến mấy thước to lớn vết đao ẩm sau đó vết đao dạn nước lộ ra một cái bằng thẳng hết sức vết cắt cùng mất đi nối liền bức tường tuột xuống dường như vẫn thạch giống như vậy đập vào phía dưới trên đường phố chấn động lên một tiếng nổ văng nổ t hởi kẻ ta ca si một đ a m này lại đem cái này đại lâu một góc đều chém xuống tới nhìn bằng thẳng hết sức vết cắt t h ự c khó tưởng tượng cái này đúng là si mang cốt thép đúc thành tòa nhà bức tường tình thế bắt buộc một kích bị lan ninh né tránh t hởi kẻ ta ca si không thèm để ý xoay người lại nhặt vừa nói nói hà tất dây rủa nữa đây chủ ta lực lượng không phải là ngươi có thể chống lại tiếp thu số mệnh đi lan ninh không nói tiếng nào một tay nhất thánh ngục một tay kia d ơ lên trước mặt đánh một cái ngón tay ẩm theo một đạo thanh thúy ngón tay thanh âm hào quang màu đỏ sẫm tại lan n i n h trong cơ thể bạo phát vừa mới liên tục sử dụng tuấn h độ ngưng tụ thiểm diệu chi tinh vỡ vụn hóa thành ma lực cường hóa lan n i n h cơ thể l ử a gạt sư hạch tâm kỹ năng mau lẹ linh động cùng nhau triển khai mức độ lớn nhất tăng cường hắn lực lượng vô dụng dãy rủa nhưng ta tán thưởng dũng khí của ngươi t hởi kẻ ta ca si trầm xuống thân thể hai tay cầm đao lập tức tại trước nhạc vừa nói nói cuối cùng này một đao là đối ngươi kinh ý dùng sinh mệnh đi cảm thụ đi hởi kẻ ạ kị dạ lưu cấm kị áo nghĩa s á t sinh kiếm thuấn n g ụ c trảm chương một trăm hai mươi lăm s á t sinh kiếm thuấn n g ụ c trảm s á t sinh kiếm thuấn n g ụ c t r ạ m thời kệ hạ kỳ dạ lưu cấm kỵ áo nghĩa mấy chục năm trước cũng là bởi vì đánh cắp cái này một môn cấm kỵ áo nghĩa kiếm thuật thời kệ ta k a si h mới sẽ bị hờ kệ hạ kỳ dạ lưu trục xuất đàn tràng đi xa trùng dương đi tới nước mỹ liên bang mở ra truyền thuyết của mình môn kiếm thuật này bị hờ kệ hạ kỳ dạ lưu liệt vào cấm kỵ không phải là không có nguyên nhân đầu tiên tu luyện của nó phương thức liền là thế chỗ không dùng nhất định phải thông qua không ngừng rét chóc tích lũy huyết khí đồng thời đem người chết đau đớn cùng oán hận phong nhập trong kiếm dùng cái này luyện thành cái gọi là sát sinh kiếm cái này sát sinh kiếm sau khi luyện thành tu luyện giả mới có thể kích phát sát sinh kiếm lực lượng lấy tích lũy huyết khí cường hóa tự thân để thăng lực lượng cùng tốc độ đồng thời sử dụng phong tồn tại trong kiếm đau đớn cùng oán hận lực lượng hình thành một cái tinh thần ảo cảnh vừa là cái gọi là sát sinh kiếm n g ụ c lợi dụng sát sinh kiếm n g ụ c vây khốn đ ị c h nhân lấy ảo cảnh lừa dối đối phương cảm giác cùng hành động bắt được cơ hội này kích phát huyết khí đại phúc độ sức cường hóa lượng cùng tốc độ tu luyện giả trong nháy mắt đem lún xuống tại sát sinh kiếm trong ngục không cách nào tự kiềm chế mục tiêu chém giết vừa là thuấn n g ụ c chảm phối hợp sát sinh kiếm tinh lực cường hóa cùng k h ô n g chế tinh thần hiệu quả thuấn n g ụ c chảm uy lực cực lớn đồng thời mười điểm thích hợp đối phó hành động nhanh chóng đ ị c h nhân dù sao tốc độ của ngươi mau nữa không m a hơn theo kiếm thế mở rộng sát sinh kiếm ngục một khi lún vào sát sinh kiếm ngục tinh thần trong hoàn cảnh đó chính là trên thất gỗ thịt cá mặc người chém giết chỉ bất quá cái này tinh thần kiếm mục đối tu luyện giả tự thân ảnh hưởng cực đại bình thường làm cho tu luyện giả nổi đi lên giết người giết mình tự sát mà chết bởi vậy, t hời kẻ hạ kỳ dạ lưu chỉ có thể tiếp nối đem phong tồn liệt vào cấm kỵ cấm môn hạ đệ tử tu hành t hời kẻ ta k a si đánh cắp cái này một môn kiếm thuật sau đó cũng từng kiên kỵ hắn lẩn lưu không dám tu hành thẳng đến hắn trong lúc vô tình thu được bộ đồ bộ nghe nói từ họ rộ xì lân phiên chế tạo thành yêu xà đồ lợi dụng cái này bộ đồ t hời kẻ ta k a si trao đổi họ rộ xì, dùng tín ngưỡng của mình cùng t r u n g thành đổi về k h ô n g chế cái này sát sinh kiếm bí thuật cũng coi đây là căn cơ sáng lập mình ở thế giới dưới đất truyền thuyết bây giờ hời kẻ ta ca si đã năng rất hoản mỹ vận dụng cái này một môn kiếm thuật lại thêm cái này bộ đồ ban cho lực lượng hắn tin tưởng vô luận lan linh còn có cái gì con bài chưa lật kết quả cũng sẽ không cải biến ô theo một tiếng khàn khàn trầm thấp hí tựa như có cái gì tỉnh lại trong hư không rung động nổi lên đỏ sấm máu tươi phún ra ngoài đem toàn bộ thế giới đều hóa thành huyết s á c máu tươi trong từng cổ một thi hài trồng chất có bị c h r n g thủ có bị phá đầu có bị phâu phút hai nửa còn có bị trẻ thành nhân côn t ử trạng không đồng nhất nhưng đều đồng dạng bi thảm đôi mắt của bọn họ không có khép kín tất cả đều dùng sức mở khoe mắt thậm chí đều bởi vậy liệt ra máu tươi giống như tại tố nói mình đau đớn tự mình tuyệt vọng tự mình không cam lòng đông nhiên bọn họ đậu lên từng của một tàn phá không chịu nổi thi thể tại đây núi thây biển màu t r o n g tiêu gen khóc giống thét trói thai liên tục kích thích người thần kinh nhìn kỹ lại ngươi còn sẽ phát hiện những thi thể này là quen thuộc như vậy có cha mẹ của ngươi có vợ con của ngươi thậm chí chính ngươi đây chính là sát sinh kiếm n g ụ c tiêu gen thống khổ thét trói thai gen gì các loại thanh âm nhảy vào trong óc kích thích thần kinh hôn luận ngươi tinh thần áp chế cảm giác của ngươi một u đạo ngọn lửa đen kịt dấy lên ngân bạch thân kiếm trong nháy mát hóa thành hạ cám trên chuôi kiếm khô lâu há mồm dích đạo làm kêu trên hình dạng áo hồng sắc văn lộ tùy theo hiện lên dọc theo đen kịt thân kiếm cấp tốc lan tràn tản mát ra một cổ tà ác cùng không rõ cực đoan khí tước giải phóng ác ma lực theo núi kiếm trận đâm bạo phát hình thành một đạo màu đen đỏ to lớn kiếm quang như trong vực sâu lao ra ác long giống như vậy trong nháy mắt đem cái này núi thây biển máu ảo giác đ ậ p tan ảo giác đ ậ p tan kiếm n g ụ c tiêu thất h i kệ ta k a si h thân ảnh tái hiện đúng lúc đụng phải lan linh khuyên lực bạo phát kiếm quang là tuyệt đối địa vị cao tồn tại ác ma lực lượng cực đoan khủng bố tính là, là không hoàn chỉnh ác ma lực cũng có thể đơn giản giết chết cấp ba dưới đây siêu phà người ở đó họ rổ xỉ yêu x à đồ cường hóa bên dưới bây giờ có được cấp ba thậm chí cấp ba địa vị cao lực lượng kẻ takashi mặc dù không tại cái phạm vi này nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền có thể không nhìn cổ lực lượng này đối mặt x ô n g tới mà đến to kiếm khí lớn kiếm n g ụ c bị phá h ư kẻ takashi không dám chậm trễ chút nào nguyên bản s u n g phong muốn chém hắn trong nháy mắt đứng lại bước tiến song đao trong tay t r ậ t đâm tương đồng lựa chọn t r ậ t đâm là không có cách nào thái đao đơn bạc không thích hợp chính diện đó nữa muốn chống trận đâm mà đến kiếm quang chỉ có thể lựa chọn trận đâm lấy kiếm đôi kiếm lấy công thay thủ t h ầ y kẻ ta k a si lựa chọn bản không có vấn đề dù sao vừa mới chiến đấu bên trong hắn đối mặt lan ninh trận đâm cũng là như thế chặn đánh cuối cùng cũng đều thành công nhưng bây giờ không ví như mới vừa mới lan ninh cũng không có giải phóng thánh ngục ác ma lực ác ma lực giải phóng tăng lên là lan ninh a không tăng lên là thánh ngục là cái này bị nước mắt của thiên sứ tinh lọc qua ma cốt t h â n kiếm giải phóng ác ma lực để cái này đem ác ma xương sống lưng đúc mà thành đại kiếm bạo phát nó uy lực chân chính như vậy hỡi kẻ ta ca si lấy kiếm đối kiếm sách lược c ư n g đối không thể nghi ngờ phạm vào trí mạng sai lầm trong tay hắn đại thái đao tuy rằng cũng là một thanh lợi khí nhưng làm sao có thể cùng ma cốt đúc thành thánh ngục đánh đồng hiện tại trận đâm đối trận đâm không giữ lại chút nào lực lượng đối khang bên dưới kết quả kia ẩm chỉ nghe một tiếng âm vang trói thai nghiền nát âm hưởng lan ninh đại kiếm trận đâm màu đen đỏ to kiếm khí lớn như v ự c sâu ác long thông thường thế không thể đỡ t hợi kẻ ta k a si thái đao mới vừa cùng đục vào liền trong nháy mắt đứt gãy từng khúc miền nát thái đao đứt đoạn miền nát thánh ngục thế không thể đỡ hợi kẻ ta ca si còn chưa phản ứng kịp liền bị một kiếm chạy nước rút mà đến lan i n h hung hãn đánh trúng eo ẩm liên tục dựng lên một tiếng vang thật lớn c h ó i mắt h ỏ a tinh bắn t o i ra lan i n h một kiếm t r ợ đâm màu đen đỏ to kiếm khí lớn không giữ lại chút nào đều xông đánh vào hơi kẹt a ca si trên người lần trước lan i n h chính là dùng một kiếm này đem huyết lang năng lượng tinh hạch phòng ngự đánh xuyên thu được tính quyết định thắng lợi hiện tại đối với kẹt ta ca si còn có thể phục chế lần trước chiến quả a tự nhiên không thể bởi vì hơi k ẹ ta ca si không phải là đầu kia huyết lang trên người hắn yêu xả đổ phòng ngự vượt qua xa năng lượng tinh hạch dù sao đó là họ rổ x ì lân p h i ế n chế thành độ a cho nên lan ninh một kiếm này kết quả thánh ngục kiếm phong trận đâm xuyên tấu h tầng tầng v ả y rắn nhập đồ trong nhưng chỉ nhập không tới ba tớp sau đó liền lại không vào được đánh lực lượng tác dụng chỉ đem hữu kẻ ta k a si cao to hết sức thân thể đánh bay ra ngoài c h ư n một trăm hai mươi sáu không chung ngôi sao dù chưa có thể đem yêu xà đồ hoàn toàn b ộ t phá nhưng lan ninh một kiếm này đánh lực lượng khủng bố phi thường mạnh như hữu kẻ ta k a si đều không đỡ được bị một kiếm này xinh xinh đánh bay ra ngoài bởi vì thể trạng chính lệch l a ninh n một kiếm này đánh k h í a cạnh mười điểm xảo quyệt đúng lúc rơi vào hệ kẻ ta k a si h ngực bụng ở giữa hắn cao to hết sức thân thể trực tiếp bị một kiếm này va chạm dựng lên không tự chủ được nhảy vào giữa không trung bỏ qua rơi chủng tộc ưu thế cùng năng lực đặc thù cấp bốn dưới đây siêu phà người trên cơ bản cũng không có cách nào phi hành hệ kẻ ta k a si h cũng không ngoại lệ thân ở giữa không trung không chỗ mượn lực bên dưới chính là cường hãn như hắn cũng chỉ có thể mặc người chém giết đây cũng là lan ninh cơ hội duy nhất cho nên tại khởi động cái này một cách mạnh nhất đem hệ kẻ ta ca si đánh bay sau đó lan ninh tức khắc phát động đỏ thấm liệt ma giả giày bó kỹ năng đặc biệt diễm đi ẩm ngọn lửa màu đỏ thẩm tại dưới chân bạo phát lại thêm trước sử dụng tiềm d i ệ u chi tinh cùng mau lẹ linh động hiện tại lan ninh tốc độ mau chỉ có thể dùng khủng bố hình dung hởi kẻ ta ca si cơ thể vừa mới bay vào giữa không trùng còn không có tăng lên đến điểm cao nhất lan ninh liền đã chạy vội tới một bước trọng đạp trên mặt đất liệt diễm lao nhanh dựng lên nhảy vào trong cao không huy kiếm nặng chém đúng ra h ở kẻ ta ca si thân ở giữa không trùng không chỗ m ư ợ lực không nói vừa mới lại bị thánh mục trùng kích làm cho khí huyết quay cuồng ngũ tạng liên nhất thời căn bản không có biện pháp trưởng khống cơ thể chỉ có thể xinh xinh ăn lan ninh cái này nhanh chóng đánh tới một kiếm ẩm lan ninh chém xuống một kiếm vẫn là không có có thể đột phá yêu xà đ ổ phòng ngự nhưng lực lượng tác dụng vẫn tồn tại như cũ đem thân thể thụ lực hợ kẹt ta k a si lần thứ hai đánh bay cái này vừa bay liền bay ra tầng thượng cái này vừa ra liền rơi vào vực sâu cấp ba siêu phàm người tố chất thân thể cường hãn dường nào không cần nhiều lời thánh ngục trùng kích tạo thành thương thế rất nhanh thì bị hợ kẹt ta ca si mạnh mẽ áp chế xuống hãn vặn xoay người muốn trọng trình trạng thái nhưng nhìn phía dưới đường phố yêu xà đổ mặt nạ bên dưới thầy kẹt a k a si h biểu tình trong nháy mắt đ ọ c lại thầy kẹt a k a si h biểu tình đông đặc trong nháy mắt sau cùng làm dùng sức mạnh cũng biến mất theo còn chưa kịp phản ứng hắn trực tiếp xuống phía dưới mới không có một bóng người đường phố rơi đi qua quán rượu này có sáu mươi sáu tầng cao gần hai trăm mét người thường theo trên sân thượng n g ã xuống không cần phải nói nhất định là một bãi thịt nát nhưng hời kẹt a k a si h bất đồng hắn là siêu phà người vẫn là lấy thân thể lực lượng bước vào cấp ba siêu phà người hơn hai trăm mét cao độ căn bản quăng không chết hắn lại thêm xà yêu đồ bảo hộ sợ là liền trọng thương đều miễn cưỡng cho nên liền tại hắn hạ xuống trong nháy mắt lan anh chạy ra khỏi t ầ n g thượng chứ danh khoa học gia gali lê tại tỷ sản nghiêng tháp thực nghiệm mọi người đều biết vật thể hạ lạc tốc độ cùng vật thể tự thân trọng lượng không quan hệ chỉ cùng cao độ ban đầu tốc độ không khí trở lực có liên quan quyết định không khí trở lực nhân tố một chính là hạ lạc vật thể lớn bé hình dạng nói cách khác vật thể hình dạng càng lớn thủ lực diện tích càng lớn không khí trở lực càng lớn rơi tốc độ càng chậm lấy hơi kẻ ta ca si thể trạng hắn hạ lạc tốc độ tuyệt đối muốn chậm hơn lan anh lan ninh lại là theo trên sân thượng sùng phong n h ả xuống cho nên hắn sơ tốc độ cũng muốn cao hơn h i kẹt a k a si kết quả như vậy chính là h i kẹt a k a si cơ thể vừa mới rơi liền đụng phải từ phía trên đài lao tới lan ninh sau đó ẩm lại là một kiếm ngang trời nặng đánh vào h i kẹt a k a si trên người tuy rằng vẫn là không có đột phá yêu xà đổ phòng ngự nhưng lực lượng đ ã kích tác dụng lại một lần nữa đem h i kẹt a k a si đánh bay ra ngoài một k í c h đem h i kẹt a k a si đánh bay lan ninh cơ thể không tự chủ được rơi lúc này lại thấy hắn chân phải nhấm trong hư không một cái ám hồng sắc ma lực bình t r ư ớ n g trong nháy mắt hình thành lựa ga sư không chung ngôi sao cái này ma lực ngưng tụ thành bình t r ư ớ n g có thể chống đỡ lan ninh cơ thể hoàn thành một lần hành động cho nên hắn không chút do dự phát động thuấn bộ thuấn bộ khởi động lan ninh cơ thể mượn lực bay ra rơi xuống hơi kẻ ta k a si chỗ rơi hướng về vừa vặn rơi xuống hơi kẻ ta k a si lại là một kiếm n ặ n chém ẩm thánh ngục chém xuống đánh đổ ở trong trời đêm nổ lên trói mắt hết sức ánh lửa sau đó hơi kẻ ta ca si cơ thể lần thứ hai bay ra lan ninh cũng không để ý tiêu hao lần thứ hai đạp mở một cái ma lực bình chướng không chung ngôi sao thuấn bộ không chung ngôi sao thuấn bộ không chung ngôi sao thuấn bộ không chung ngôi sao ma lực tiêu hao rất ít chỉ có hai mươi điểm thuấn bộ cũng giống như vậy tuy rằng làm l ệ n h trong thời gian liên tục sử dụng cái này hai hạng kỹ năng làm cho được ma lực tiêu hao lận tăng lên gấp bội nhưng ở khi dạ quả thanh nhã cấp ba thần thuật g i a chỉ bên dưới lan anh bây giờ có được gần nghìn điểm ma lực giá trị tính là tiêu hao gấp bội hắn có thể chống đỡ được nổi cứ như vậy liên tục sử dụng bốn lần thuấn bộ cùng không chung ngôi sao lan、Linh. ở giữa không chúng chém liên tục hực kẹt a ca si bốn kiếm mỗi một kiếm đều dụng hết toàn lực mỗi một kiếm đều không giữ lại chút nào tuy rằng trở ngại tại vũ khí phẩm chất nguyên nhân vẫn là không có có thể đột phá yêu xà đổ phòng ngự nhưng phòng ngự không phá không có nghĩa là hực kẹt a ca si liền l ô n g tóc không tổn hao gì sao yêu đồ cường thịnh trở lại cũng chỉ là một bộ k h ô i giáp nó không có cách nào hoàn toàn trung hòa lan n i n h đối hực kẹt a ca si đã kích lực lượng nhất là thánh ngục còn vốn có một cái đánh đặc hiệu thánh ngục chi nhận mỗi một lần công kích cũng sẽ bổ sung thêm mãnh liệt chấn động cùng trùng kích hiệu quả hộ giáp tuy rằng có thể giảm một số ít thương tổn nhưng trung quy không thể hoàn toàn trung hòa mấy kiếm đánh xuống tới chính là hực kẹ ta k a si cũng giống vậy bị thương không nhẹ máu tươi tự trong miệng tràn đầy chảy ra hắn nhưng bất lực thân ở giữa không trung cho dù hắn có tất cả thủ đoạn không thi t r i ể n ra được chỉ có thể mặc cho lan ninh xâm lược không t r u n g ngôi sao thuẫn bộ lan ninh đạp ma lực bình t r ư ớ n g thân ảnh trong nháy mắt gần hơn n â n g kiếm hướng về hực kẹ ta ca si lại là chém ẩm hòa tinh bàn tóe nổ âm vang thân ở giữa không trung hực kẹ ta ca si giống như cái sắt thép bao cắt giống như vậy lại cho lan ninh nặng nề g h chém bay ra ngoài nhưng là d ừ n g ở đây liên tục năm phần mười tuấn bộ cùng không chung ngôi sao để lan ninh vừa mới dùng nước thánh khôi phục như cũ ma lực giá trị lại t h ờ i đ ấ y còn muốn công kích hơi kẻ ta k a si đã bất lực cho nên lan ninh mười điểm thẳng thắn cuối cùng chém xuống một kiếm sau đó liền đem thánh ngục ném mạnh đi ra ngoài đập t ầm ầm hướng hơi kẻ ta k a si không có sai là đập lan ninh đã không suy nghĩ đột phá hơi kẻ ta k a si cứng rắn hết sức yêu xà đồ toàn dựa vào đột khí quan đả kích chấn động lực lượng thương tổn đồ bên trong bản thể、Phúc. cho lan ninh một kiếm này đập chúng h i kẻ ta k a si hạ xuống cơ thể lại bay tới đỏ sấm máu tươi tự mặt nạ trong phút ra có thể thấy được cái này liên tục đả kích chấn động đối với hắn tạo thành bao nhiêu thương tổn chẳng qua đều kết thúc bị thương rơi h i kẻ ta k a si gặp lan ninh không có lần thứ hai đánh tới âm thầm thở phào một hơi đồng thời trong lòng cũng dâng lên cuộn trào mánh liệt lửa giận quanh thân bắp thịt buộc chặt chuẩn bị chống được cái này trên hướng cao rơi thương tổn sau đó lập tức cọ rửa cái này một phần xỉ n ụ c nhưng thân ở giữa không trung đem thánh mục ném ra lan ninh trực tiếp mở ra áo khoác ngoài và áo lợi dụng đỏ thất l i ệ p ma giả cánh rơi hiệu quả tiến hành lướt đi điều chỉnh phương hướng đồng thời lấy r a cuối cùng có thể sử dụng ba chi số chín nước thánh toàn bộ rót vào vào trong miệng ba chi số chín nước thánh trong nháy mắt là lan n i n h khôi phục 450 điểm ma lực lại thêm cái này mấy g i â y tự động khôi phục hiệu quả cùng thánh quang huân t r ư ơ n g âm thầm thánh liệu thuật lan n i n h ma lực lại đầy đủ ma lực tuy rằng chiếm được bổ sung nhưng lúc này rơi hơi kẻ ta ca si đã cùng lan n i n h kéo ra một khoảng cách thánh ngục cũng cho hắn ném mạnh đi ra ngoài dùng lại dùng không trung ngôi sao không có ý nghĩa cho nên lan linh trực tiếp chuyển đến súng thần phong cách ẩm theo một tiếng thanh thúy ngón tay lựa gạ t sư ma lực mạch kín nổ lên chuyển đến súng thần phong cách lan ninh từ bên hông gạ t sau cùng hai trái lựu đạn tập trung ma lực hung hãn ném đúng ra thân ở giữa không trung đang nghĩ ngợi như thế này thế nào báo thủ hợ k ẻ t a k a si nhìn lan ninh vứt xuống hai trái lựu đạn trong lòng trong nháy mắt như vạn mã buôn đẳng vừa kinh vừa sợ nhưng lại không thể làm gì ẩm hai k h ả ma lực lựu đạn nổ tung kinh khủng bạo tạc lực lượng xung kích ra hợi kẹt a ca si bị lan đến mặt nạ bên dưới lại là phun ra một chút tiên hồng thương càng tiềm thương nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu hai khoả ma lực lựu i đạn vứt xuống tích xúc đầy một viên ma giới chi tinh lan ninh trực tiếp rút ra hai thanh sĩ vợ e a lệ lập tức xoay người dựng lên s o n g s ú n g hướng xuống dưới cơ thể xoay tròn nổ lên lưỡng đạo ám hồng s ắ c súng diễm súng thần báo tố rầm rầm rầm ầm lan ninh thân thể xoay tròn s o n g súng dít đ ạ o c h ú t xuống ra đại lượng ma lực tạo thành viên đạn như mưa to thông thường mưa tầm tả ma xuống đem vẫn còn ở rơi hơi kẻ ta k a si h bao phủ ở bên trong vừa mới cho ma lực lựu đạn nổ qua một vòng hơi kẻ ta ca si vốn tưởng rằng đã kéo ra cùng lan ninh cự ly sẽ không có gì uy hiếp chỗ nghĩ đến còn có một chiêu này căn bản không có phòng bị phòng bị không có ý nghĩa đang ở giữa không trung mặc người chém giết hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ám hồng s ắ c màn mưa hạ xuống như là thác nước sông đánh vào trên người mình rầm rầm rầm bang bang theo một trận kịch liệt hết sức tiếng va chạm v ă n g lên vô số tia lửa bắn t vé bên trong hệ kẻ ta k a si cơ thể da tốc rơi rốt cục ẩm một tiếng vang thật lớn mặt đất chấn động hệ kẻ ta k a si thân thể cao lớn dường như rơi vẫn thạch giống như vậy ẩm ẩm va đập trên mặt đất trực tiếp đập ra một cái hố to xung quanh đều là mạng n ệ n thông thường vết rách có thể thấy được cái này va đập lực lượng là kinh khủng bực nào chính là hực kẹt a k a si h thể chất cường han phi thường còn có yêu xà đồ bảo hộ tại như vậy truy kích va chạm bên dưới chịu cực kỳ nội thương nghiêm trọng ngã vào trong hồ lớn thân thể co c ắ p huyết n ụ c co c ắ p nhất thời khó có thể đứng dậy nhưng hực kẹt a k a si h không sợ bởi vì hắn có yêu xà đồ họ rồ xì lân p h i ế n chế thành yêu xà đồ họ rồ xì yêu thần lực chính thông qua cái này bộ đồ quần quận không ngừng cường hóa thân thể hắn chỉ hết hắn thương thế chỉ cần không có chết đi rất nhanh hắn là có thể đứng lên mạnh mẽ báo t h ủ ý niệm trong đầu còn chưa dâng lên trong bầu trời liền chuyển đến một tiếng như dã lang rít g ạ o vậy nổ vang hệ kẹt a ca si sợ hãi và tuyệt vọng ngưỡng mắt nhìn đi liền gặp ẩm lần thứ hai chuyển là l ừ a gạt sư phong cách lan ninh mượn không trung ngôi sao xoay người dựng lên đồng thời theo liệt diễm trong không gian kéo ra trọng trang sói kỵ song tay nắm lấy tay lái liên tục dãy ruộng ẩm sói kỵ động cơ nổ vang một tiếng phun ra một đạo ám hồng sắc diễm đôi lập tức trầm trọng vô cùng thân xe bay ra tại lan ninh dưới sự khống chế ẩm ẩm đụng vào đại lục quán rượu trên vách tường chấn động lên một tiếng xung quanh gian phòng cửa sổ kiến đều nổ tung mượn cái này một cổ lực lượng lan i n h nhảy qua ngồi xuống sói kỵ trên đồng thời chuyển động tay lái sói kỵ rít gào ra ẩm tại một đôi ánh mắt hoảng sợ trong lan i n h dạng chân trọng trang sói kỵ thiếu đốt ma năng cực hạn gia tốc lấy quán rượu này tưởng là đường xe chạy chạy như bay ra thẳng xuống phía dưới mới bởi vì truy kích trọng thương không thể động đậy h ơ i kẹt ta ca si ẩm ẩm đánh tới chương một trăm hai mươi bảy kết thúc giầm g ầ m ẩm sói kỵ chạy như bay ma năng gia tốc lực lượng cùng trọng lực hạ xuống dẫn dắt dẫn phát rồi cực kỳ khủng bố phản ứng dây chuyển chỉ nghe một tiếng kinh tiên động địa nổ mặt đất ầm ầm rung động chung quanh tòa nhà bức tường bị trúng kích cửa sổ kính trong nháy mắt nổ tung trên mặt đất mạng nhện thông thường vết dạn lần thứ hai văng tung tóe mở rộng liên tục dựng lên bụi bậm trực tiếp đem đường phố che đậy hơn phân nửa cảnh tượng như vậy kinh người có thể nghĩ truy kích xông tới lực lượng kinh khủng bực nào không biết qua bao lâu đem đường phố che đậy hơn phân nửa bụi bẩm mới từ từ tắn đi trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy một cái hố một cái hầu như đem đường phố vắt ngang đứt bao trùm lỗ lớn nước mắt nhìn lại khanh động trong còn có hào quang màu đỏ sầm lóe ra đó là lóe lên đèn xe cùng vẫn còn ở phụt lên diễm đôi lan ninh trọng trang s ó i kỵ lúc này thật giống như một thanh cự nhận thật sâu rót vào mặt đất trong đầu xe thậm chí thân xe đều không vào mặt đất chỉ có lóe lên sau đèn sau cùng phụt lên diễm đôi vẫn còn ở bình địa trên dưới đầu xe đèn ặ n g một cái to lớn hình người chính là mặc yêu xà đồ kẹ ta ca si yêu xả đổ lực phòng ngự quả nhiên k i n h người lấy sói kỵ trọng lượng rơi thêm được còn có ma năng tiêu đốt cùng huyết lang đánh ra tốc bạo phát không thể đem cái này yêu xả đổ và đập đập tan đương nhiên không có đập tan không có nghĩa là lông tóc không tổn hao gì sói kỵ ngay trước một đôi sâm bạch nanh sói đục góc còn l à tại rất nhiều lực lượng thêm được bên dưới quán xuyên xả yêu đổ phòng ngự nhập đ ồ bụng giáp cũng chính là h ơ i kẹ ta ca si ngược bụng trong máu thịt cái này sâm bạch nanh sói đục góc trực tiếp quán xuyên hực kẹ ta ca si cơ thể đem ngực của hắn bụng cốt cách cùng nội bộ tạng phủ va đập được đập tan bao quát một cái chống đỡ cơ thể hành động của s ố n g cốt cũng chính là hắn cấp ba võ sĩ thể chất cường hãn lại có yêu xà đồ cung cấp sức sống chống đỡ hiện tại mới có thể lưu lại một hơi đổi thành nghề nghiệp siêu phàm người sớm sẽ không có tiếng thở dù vậy bây giờ kẻ ta k a si h cũng chỉ thừa lại một hơi mà thôi ngực bụng đổ nát huyết nhục thành bùn trái tim phế phủ xương cột sống trụ tất cả đều bị va đập đập tan chỗ nào còn có còn sống có thể yêu xà đồ chỉ có thể cho hắn cung cấp sinh mệnh lực c ô ô hắn ể k h kiệt lực mấn hô hấp nhưng nát bẫy huyết nhục cùng nội tạng nhưng ngăn chặn hết hầu cuối cùng chỉ có thể phát ra trận trận đều trước mắt sự vật từ từ vạt mẹo mơ hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì nhưng vào lúc này một đạo đức chân nặng nề rơi vào bên h a i h ờ i kẻ ta ca s i đem hết toàn lực mở mắt ra nhìn mơ hồ mông lung thân ảnh vạn phần chật vật thì nói là ẩm trả lời hắn là một đoá phiêu nhiên hạ xuống hoa h ồ n g máu còn có đệ nặng hoa h ồ n g ầm ầm đạp d à y bó giang giác huyết quang nổ tung liệt diễm tư tán lan ninh chân phải trọng đạp mà xuống dắt ngọn lửa màu đỏ thởm rơi vào h ờ i kẻ ta ca s i cổ đưa hắn đồ bao trùm bên dưới cổ trong nháy mắt đ ặ gậy kết thúc hắn đau đớn cùng giấy a mục tiêu tử vong chiến đấu kết thúc lấy được kinh nghiệm năm nghìn ba năm nghìn ngoài định mức tăng phúc 70%. thu được danh vọng 5 0 m n g 0 ì n n g o à i định mức tăng phúc 70%. chiến đấu cho điểm s hoa hồng máu một chiến đấu đánh giá người đã lĩnh lộ được c á c ma thợ săn tinh túy ô ngong n g ngong hệ thống lệnh như băng gợi ý thanh âm hạ xuống lan ninh còn chưa kịp thưởng thức thu hoạch vui sướng trong bầu trời liền xuất hiện một trận hát sắc phi cơ trực thăng phi cơ trực thăng đinh ốc chuyển động cấp tốc hướng đường phố lao xuống mà đến mang theo c ù n phong đem tràn ngập đùi bẩm thổi ra bại lộ lan ninh thân ảnh giết hắn trên phi cơ trực thăng mắt thấy đứng người là lan ninh nữ tử không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh công kích đ ạ t được cô gái mệnh lệnh phi cơ trực thăng người điều khiển lúc này khai hỏa phối hợp hai đài súng máy chút xuống đạn, đạn dược hình thành kinh khủng kim loại nước lũ thẳng hướng lan ninh phủ tới nói thật đi so sánh với hai đài súng máy bắn phá nữ tử càng hy vọng cho lan ninh đi lên một phát đạn đạo nhưng thế nhưng ám dạ liên minh không có đảm lượng đem tại liên bang cơ quan dưới mắt đem một cái máy bay trực thăng vũ trang lái vào thành thị có một cái phối hợp súng máy phi cơ trực thăng dân sự cũng đã là cực h ạ n súng máy bắn phá đạn mạc bao trùm đang ở họng súng lan ninh cũng là thẳng thắn một tay kéo lên đỏ thấm liệt ma giả và táo che lại khuôn mặt một tay kia khởi động ma lực vẫy hướng phía sau ẩm đại kiếm phá không mà đến rơi vào lan ninh trong tay lập tức lại bị thuận thế ném hóa thành một đạo sắc bén hết sức kiếm quang đột phá mưa đạn chặt đánh thẳng hướng giữa không c h u n g phi cơ trực thăng bay đi phi cơ trực thăng người điều khiển con ngươi co r i ụ c lại vội vàng liền muốn điều khiển phi cơ trực thăng né tránh nhưng phản ứng của hắn tốc độ làm sao có thể nhanh hơn được lan ninh ném ra đại kiếm phi cơ trực thăng còn chưa kịm tranh né liền bị bay vụt mà đến kiếm quang ẩm ẩm đánh trúng một tiếng vang thật lớn ánh lửa bạo khởi bốc lửa hỏa diễm thiêu đốt phi cơ trực thăng tại trong khói đen quần c u ộ n mặt phẳng nhưng rơi cuối cùng đụng vào trên đường phố chân chính trận nổ tung bạo tạc qua đi thiêu đốt liệt diễm trong dĩ nhiên leo ra ngoài một cánh người quần áo và đồ dùng hàng ngày đã bị đốt đốt thành cho cơ thể cũng là cháy đen một mảnh nhưng nàng vẫn không có tử vong trên mặt đất kéo đi ra một đạo kinh người vết máu nhưng không chờ một lúc động tác của nàng liền ngừng lại bởi vì nàng xuất hiện trước mặt một đôi màu đỏ thâm g à y bó nữ tử dừng lại cơ thể chật vật ngẩm đầu lên nhìn trước mặt nguy nga giống như núi cao thân ảnh tê thanh khiếu đạo liên minh sẽ không bỏ qua ẩm viên đạn xuyên thấu đầu lâu nổ lên một đoàn thê lương huyết hoa không đầu thi thể ngã xuống lại không có nửa điểm sống tại hệ thống lạnh như băng đánh chết gợi ý bên trong lan linh thu hồi xỉ vợ h、e、á a lệ xoay người đi hướng một bên buồng điện thoại rỗi tay cầm ống nói lên ấn kế tiếp ấn phím nói rằng giải quyết bên đầu điện thoại kia trầm mặc một hồi sau đó mới nói năm trăm vạn usd đã đánh tới trong chương mục của ngươi lại cho ta ba ngày thời gian vận tắc một cái ba ngày sau đó ta an bài ngươi và ám dạ liên minh tiến hành hòa đàm đi qua đêm nay tất cả t i n tưởng bọn hắn sẽ không tự tuyệt ngay này lan n i n h không nói thêm gì chỉ nói để cho ngươi người đem ta lưu lại trên sân thượng vũ khí dương lấy xuống còn có làm mấy chiếc xe cho ta lắp thi thể chứa thi thể h ẹ n đù ngẩn ra hỏi ngoại trừ kệ ta ca si ngươi còn phải lắp người nào thi thể lan n i n h n h ạ t thanh â m trở lại những sát thủ kia cái này h ẹ n đù cười khổ một tiếng nói rằng thi thể của bọn họ đã cho bọn hắn người lấy đi c h ư một trăm hai mươi tám thu hoạch lan anh yên lặng kéo xuống mịt lộ phồn xoay người hướng mình duy nhất chiến lợi phẩm đi đến trên mặt không có bao nhiêu gợn sóng nhưng trong lòng là không cầm được đau đớn thi thể không rồi lan n i n h lãng phí thời gian mấy tiếng theo tự mình sự vụ sở một đường đi tới quán rượu vì cái gì không phải là thu gặt é ít tờ danh vọng giá trị chiến lợi phẩm a đem những sát thủ này rụ rỗ đi ra lại từng cái một giải quyết hết lan n i n h mất bao nhiêu khí lực dùng bao nhiêu thời gian bây giờ lại cái gì đều không cái này bảo hắn tại sao có thể không đau lòng chẳng qua đây cũng là chuyện không có biện pháp dù sao thần thuật duy trì liên tục thời gian hữu hạn lan anh không có khả năng tới, tới lui, lui vận chuyển thi thể những sát thủ kia phía sau tổ chức không có khả năng đem bọn họ thi thể để mặc kệ tổn thất nặng nề may mà còn có sau cùng xoa dịu la ninh đi tới bờ hố đem trọng trang sói k ỵ rút cha nhìn lên hơi kẻ ta ca si thi thể mở ra hệ thống sau đó la ninh còn không có đạn đ ế m thử bắt nhân loại siêu phàm người thi thể trưng bày hoặc phân giải cho nên không phải là tốt phán đoán hơi kẻ ta ca si thi thể giá trị bao nhiêu nhưng bất kể như thế nào hắn đều là một gã cấp ba siêu phàm người trên người còn bộ một bộ liền thánh mục chi nhận đều không phá nổi phòng ngự yêu xà đồ cái này tiền lời thế nào không có khả năng kém đi chính là cái này thi thể hoàn trình độ lan i n h đưa tay hướng bộ kia chân mặt nạ tìm kiếm muốn tra i nhìn một chút thi thể tình hình nhưng không nghĩ cái này mặt nạ cùng mũ giáp đúng là nối liền cùng một chỗ căn bản là lấy không tới không chỉ là mặt nạ mũ giáp cả cụ yêu xà đồ đều là nối liền cùng một chỗ giống như một cái c h í n h thể căn bản không có biện pháp thời g a hoặc chia lịa hệ kệ ta ca si là thế nào đem mặc vào đây lan i n h không rõ ràng lắm chỉ có thể đem chọn bộ yêu xà đồ đều nhấc lên đồ nhấc lên ngoài ý liệu mềm mại đồng thời nội bộ không có bất kỳ hiện vật khuynh ư ớ n g cảm xúc giống như chính là một cái trống rỗng c h ờ chút chống r ỗ n g lan n i n h nhãn t h ầ n ứng tụ lộ ra mặt nạ kẽ hở hướng đồ nội bộ nhìn lại phát hiện trong đó đúng là không có vật gì căn bản cũng không có h ơ i kẻ ta ca si đầu lâu không chỉ là đầu lâu h ơ i kẻ ta ca si cả cụ thi thể đều không thấy chỉ còn lại có cái này một bộ c h ố n g rông yêu xà đồ giả chết thoát thân không có khả năng hệ thống đều đã cho ra đánh chết gợi ý cùng chiến đấu cho điểm kinh nghiệm cùng danh vọng thật cho lan n i n h không cho là h ơ i kẻ ta ca si có bản lĩnh để hệ thống làm ra như thế sai lầm nghiêm trọng phán định cho nên giả chết là không thể nào thi thể biến mất nguyên nhân thật là linh đưa mắt đặt ở cái này yêu x à đồ trên người t hệ kẻ ta k a si thi thể tiêu thất cái này yêu x à đồ khôi phục được trước hình thái giáp vai lên thụ đồng cùng chỗ ngực bụng g ồ thang đầu rắn đều tiêu thất thoạt nhìn chính là một cái thông thường nhật bản áo giáp nhưng h i ệ n nhiên nó cũng không phổ thông không có gì bất ngờ xảy ra t hệ kẻ ta k a si thi thể hẳn là bị nó cắn n u ố t hết một điểm cặn mảnh vỡ cũng không có còn lại cái loại này thôn vệ thôn vệ linh hồn là n i n h có thể lý giải dù sao linh hồn vốn có cường đại lực lượng hấp thu linh hồn rất phù hợp vào ổ xì yêu thần thân phận thế nhưng liền thi thể huyết nhục đều không t h n g tha điều này nói rõ cái gì nói rõ họ rồ xỉ tình cảnh hiện tại cũng không lạc quan liền giá trị không cao nhân loại huyết nhục đều muốn thôn vệ lợi dụng chuyện này thực sự không phù hợp một vị cường đại yêu thần thân phận nhưng cái này có thể lý giải dù sao hắn là họ rồ x i dựa theo trong thần thoại miêu tả hắn sớm đã bị sủ dạn mình dùn c h é m giết hiện tại lưu giữ lại nhiều nhất chỉ là hắn tàn hồn hoặc chấp nghiệm một cái không c h ọ n vẹn yêu thần tình cảnh nghèo túng một điểm cũng là chuyện hợp tình hợp lý cũng không biết cái này ký thác yêu thần tàn hồn hoặc chấp n i ệ m đồ có thể phân giải ra cái gì vật hy vọng có kinh hỉ đi l a ninh n đem cái này bộ tà dị đ ồ thu nhập liệt diễm không gian xài bước xói kỵ quay đầu xe phản hồi tự mình sự vụ sở hệ kệ ta k a si sau khi chết l a ninh n cùng ám dạ liên minh xung đột cơ bản liền có một kết thúc tuy rằng ám dạ liên minh còn có cấp ba cấp bậc siêu phàm người nhưng ám dạ liên minh không có khả năng để những cấp ba siêu phàm người đến cùng l a ninh n liều mạng dù sao cấp ba siêu phàm người đã là ám dạ liên minh đỉnh lực lượng là ám dạ liên minh giai tầng thống trị ám dạ liên minh tồn tại ý nghĩa là cho bọn hắn cung cấp lợi ích mà không phải để cho bọn họ bốc lên tử vong mạo hiểm đi cùng người liều mạng l a ninh n có thể giết được hệ kệ ta k a si h nói rõ hắn đã có giết chết cấp ba siêu phàm người thực lực ám dạ liên minh cấp ba siêu phàm người ai nguyện ý cùng như vậy người liều mạng tính là hợp lại thắng lại phải bỏ ra bao nhiêu đánh đổi lợi ích được mất nặng nhẹ lấy hay bỏ đã định trước ám dạ liên minh sẽ thỏa hiệp ám dạ liên minh thỏa hiệp l a ninh n cũng không có thể lại được một tấc lại muốn tiến một tước tuy rằng hắn có để ám dạ liên minh nhìn thẳng vào thực lực nhưng cũng chỉ là nhìn thẳng vào mà thôi thực lực của hắn bây giờ còn không có cách nào đem ám dạ liên minh nổ tận gốc nếu như sự tình làm được quá mức đưa cái này khổng lồ thế lực dưới đất b ư ớ c đến t u y ệ t cảnh đến vừa ra ngọc thạch câu phần lương bại câu thương lan ninh cũng không tiệc qua dưới loại tình huống này lan ninh chỉ có thể làm ra n h ư ợ n bộ tiếp thu ám dạ liên minh thỏa hiệp để chuyện này tạm thời có một kết thúc đây cũng là liên bang cơ quan thánh đường giáo hội thợ s ă n nghiệp đoàn nhóm thế lực kết quả mong muốn bọn họ cần ổn định khắp nơi các mặt ổn định tối nay chiến đấu như vậy có thể có thể xuất hiện một lần hai lần thậm chí ba lần nhưng quyết không thể xuất hiện lần thứ tư lần thứ năm lần thứ sáu bằng không các thế lực lớn nhất định sẽ hạ tràng chấn áp cục diện Bị các p h ư ơ n tối nay lan i n h là người thắng hắn có thể cho bước tiếp thu ám dạ liên minh thỏa hiệp nhưng nhất định phải tại đây thỏa hiệp bên trong thu được đầy đủ lợi ích bằng không hắn không có lý do gì n n i bộ là người thất bại ám dạ liên minh cũng muốn tranh thủ tại đây thỏa hiệp trong tận khả năng giảm thiểu sự tổn thất của chính mình đây là một kiện rất chuyện phức tạp nhưng lan ninh không cần qua quan tâm nhiều hơn bởi vì hắn chiếm cứ quyền chủ động đồng thời còn có một cái ám dạ liên minh nội gian giúp đỡ hắn vận t á c hiện tại hắn chỉ cần chờ đợi chờ tối nay chiến đấu lan truyền ra ngoài sự tình từng bước lên men ảnh hưởng từng bước mở rộng không chịu nổi áp lực ám dạ liên minh dĩ nhiên là sẽ túi đầu trước hắn thỏa hiệp trở lại sự vụ sở quả nhiên những thi thể này cùng vũ khí trang bị đều không thấy kỳ thật lan ninh là có thể đem những thi thể này cùng vũ khí trang bị trực tiếp quay về sự vụ sở cự ly gần như vậy không cần cần bao nhiêu thời gian nhưng lan ninh nhưng không có làm như thế không phải là hắn không nghĩ tới cái này một gốc mà là hắn nhất định phải vì mình sự vụ sở suy nghĩ nếu như ám dạ liên minh còn lưu hữu một đội quân hắn đem thi thể quay về đi chẳng phải là cho bọn hắn một cái nhất định phải buộc phá sự vụ sở lý do a là điểm ấy thi thể cùng vũ khí trang bị bước lên nguy hiểm như vậy thực sự không đáng mặc dù không có thi thể chiến lợi phẩm coi lại rất nhiều nhưng bận việc một đêm lan ninh cũng không phải toàn bộ không có thu hoạch không nói khác chỉ nói kinh nghiệm cùng danh vọng liền có mười vạn điểm nhiều chương một trăm hai mươi chín hoàng gia thủ vệ mười vạn điểm kinh nghiệm trong đó lớn nhất cống hiến người nhất định là hự kệ ta k a si h là cấp ba đại sư cấp bậc siêu phàm người một mình hắn liền cho lan ninh cống hiến năm vạn điểm e ít tở cái này năm vạn điểm cơ sở e ít tở lại thêm ép cấp cho điểm bảy mươi phần trăm ngoài định mức thêm được đó chính là tròn tám mươi lăm điểm kinh nghiệm trực tiếp chiếm cư tám mươi lăm phần trăm số lượng bởi vậy có thể thấy được chiến đấu cho điểm trọng yếu tại cường độ cao trong chiến đấu mỗi một cái cho điểm cấp đề thăng đều có thể cho lan ninh mang đến số lớn kinh nghiệm cùng danh vọng thêm được so sánh với hơi kẻ ta k a s h i 85,000 điểm e ít những sát thủ kia cống hiến liền thiếu rất nhiều trên trăm tên cấp một siêu phà người ba gã cấp hai siêu phà người cộng lại cũng chưa tới hai vạn cái này cũng không kỳ quái cấp một siêu phà người cùng hẹn địch tinh anh đối ứng đánh chết tinh anh cơ bản tại năm mươi điểm cùng một trăm điểm ở giữa ân dấu trên trăm tên cấp một siêu phà người cũng chính là hơn một vạn điểm kinh nghiệm như là honda rổ cổ sĩ mạ như vậy cấp hai siêu phà người tuy rằng mạnh hơn rất nhiều mỗi người đều có hai ba kinh nghiệm cống hiến nhưng thế nhưng số lượng quá ít honda rổ cộ x ì mạ cô gái áo đen còn có é đổ chỉ ma cả rồng ba cái cộng lại cũng không có một vạn điểm kinh nghiệm dù sao chiến lợi phẩm mới là đầu to hoàn chỉnh chiến lợi phẩm trưng bày danh vọng cùng trưng bày kinh nghiệm là đánh chết danh vọng cùng đánh chết danh vọng gấp năm lần không có chiến lợi phẩm thu hoạch tự nhiên giảm bớt nhiều loại này chuyện không có biện pháp lan ninh cũng không có quá mức quân q u y ế t tiến nhập sự vụ sở hướng an toàn phòng đi đến lúc này đây cỡ gì tìm ngược là không có lại cùng lan ninh làm cái gì nghiệm chứng dù sao lan ninh là chạy trọng trang sói kỵ trở về giả mạo được hắn người tổng giả mạo hắn không được chiếc xe gắn máy kia lan ninh bởi vì xì dạ quả thanh nhã còn đang ngủ say cho nên lan ninh tiến nhập an toàn sau nhà chỉ có cờ gì t ì n cùng kỳ nọ x ỉ tạ hơn xì tiến lên đón do hỏi thế nào ngươi không sao chứ không có việc gì lan ninh bỏ vũ khí xuống dương hướng hai người nói sự tình ta đã giải quyết các ngươi lại ở mấy ngày chờ tất cả sau khi bình tĩnh liền có thể ly khai lan ninh vừa nói một bên k ở i ra trên người á o khoác ngoài nhất thời nồng nặc mùi máu tanh liền tán phát ra rồi chuyện này bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân cờ dị tỉn k h é t ngửi mùi này liền phát hiện không đúng vội vàng tiến lên muốn ngâng lan ninh ngươi bị thương nhanh ngồi xuống thấy vậy một bên kỳ nọ xì、si、ta hôn sùn uống vội vàng nói ta ta đi cầm hỏng thuốc lan ninh nhìn nàng một cái sau đó xoay đầu lại một bên khởi ra trên người áo chống đạn vừa nói ta không sao không cần sợ hãi nói lan ninh đem huyết dịch thấm đấm kiện thứ nhất áo chống đạn giải xuống tới tiện tay giao cho cờ dị tỉn chuyện này cờ dị tỉn tiếp nhận áo chống đạn chỉ cảm thấy vào tay một mảnh ướt át ấn đệ xuống còn có huyết dịch chảy ra trong lòng tràn đầy không giải thích được mở ra vừa nhìn mới phát hiện cái này áo chống đạn trong dĩ nhiên mang theo mấy cái túi máu áo chống đạn trong vì sao sẽ mang theo túi máu cảm thụ được cờ gì tìm ánh mắt đã cởi xuống kiện thứ hai áo chống đạn lan ninh b ẻ bẹ cổ nói rằng không làm điểm hình dạng thế nào lừa qua bọn họ ừ m nói lan ninh nhưng phát ra một tiếng kiện mũi tuy rằng rất là rất nhỏ một cái chốc mắt liền đi qua không cảm giác được có thống khổ gì nhưng vẫn là không có tránh được cờ gì tìm cái lỗ thai、Người khó tránh khỏi sẽ có chút ngoài ý muốn la ninh cười khởi bị máu tươi nhiễm đ ỏ sơ mi lộ da cường trắng cũng không hiện dữ tợn cao to và cân xứng thân trên có thể thấy thân thể của hắn trên áo khoác ngoài không cách nào che đậy đến bộ phận có vài chỗ hết sức rõ ràng vết thương đạn bắn tuy rằng những vết thương này đều đã ngưng kết thành b ả y không phải là cái gì trí mạng bộ phận nhưng xem ra cũng có chút khủng bố thế giới này khoa học kỹ thuật trình độ không thấp vũ khí uy lực càng là vượt quá tưởng tượng liền lấy đêm nay những sát thủ này mà nói một số người dùng súng ống thậm chí ngay cả lan ninh cái này đặc chế áo chống đạn đều có thể xuyên tấu h đồng thời một m ặ t chính là hai tầng lan ninh tuy rằng cưỡng hãn nhưng tới cùng không phải là máy móc luôn sẽ có một điểm sai lầm cùng sơ hở trên trăm siêu phàm người ám sát hơn trăm lần chiến đấu kịch liệt xa có đánh lén gần có lợi nhận m u ố n lông tóc không tổn hao gì vậy hiển nhiên không thực tế nhiều nhất chỉ có thể bảo đảm không có thương tổn trí mạng hòm thuốc tới kỳ nọ xỉ tạ hơn dẫn theo hòm thuốc bước nhanh đi tới thấy lan ninh thương thế sau cũng là cả kinh luôn miệng nói là lan ninh tiên sinh yên tâm không có việc gì lan ninh theo trong tay nàng tiếp nhận h ồ n g thuốc xuất ra một thanh đao giải phẫu tại hai người ánh mắt kinh ngạc tròng trực tiếp cắt ra trên người mình vết thương đây không phải là lan ninh không có việc gì muốn tự mình hại mình thật sự là hắn bây giờ sức khôi phục quá mức cường hãn viên đạn còn trôn ở trong thân thể vết thương liền khép lại không mở ra căn bản không có biện pháp lấy viên đạn ra vết thương mở ra máu tươi tuôn ra lan ninh nhưng không thèm để ý cầm qua một thanh cái nhíp thăm dò vào trong máu thịt rất nhanh liền đem một viên nghiêm trọng biến hình đầu đạn lấy ra từ ngực xem động tác của hắn c ngay này c kỳ nọ x ỉ t a h ồ n s mới giật mình tỉnh lại hướng lan ninh cung kính con g người bước chân hốt hoảng đi tới nhà bếp cờ g ị tin nhưng không hề rời đi liền đứng ở nơi đó yên lặng nhìn thẳng đến lan ninh đem trên người viên đạn cuối cùng lấy ra mới lên trước đem băng gạc cùng băng vải giao cho hắn cảm tạ tuy rằng không băng bó cũng có thể rất nhanh khép lại nhưng ít lưu điểm huyết rốt cuộc là tốt lan i n h tiếp nhận băng gạc cùng băng vải thuần thục cho mình băng bó lên vết thương tuy rằng không phải là cái gì nhu nhược tiểu nữ sinh nhưng nhìn lan i n h động tác thuần thục cùng biểu tình bình tĩnh cờ gì t ì n còn là nhịn không được hỏi ngươi không đau à. lan i n h nhìn nàng một cái nói khá tốt cái này tùy ý trả lời lại làm cho cờ gì t ì n cảm thấy có chút sợ trần trơ một chút mới vừa hỏi nói ta có một vấn đề không biết nên không nên hỏi hả lan i n h nhìn nàng một cái nói rằng nói ngay một chút ngươi cờ gì tìm thận trọng nhìn lan anh hỏi là không là người máy lan ninh không nghĩ tới nàng sẽ ném ra như thế một vấn đề vẻ mặt nhất thời có chút đặc sắc hỏi vì sao hỏi như vậy không không có gì cờ dì tin lắc đầu nhỏ giọng nói rằng chính là cảm giác ngươi thật giống như căn bản không biết đau đớn thậm chí không có nhân loại phải có cảm tình cái này ngươi liền sai rồi lan ninh lắc đầu nhạc vừa nói nói ta chỉ là đối không có cảm tình người không có cảm tình mà thôi dứt lời lan ninh mặc kệ cờ dì tin phản ứng gì lên đường được rồi ngươi đi ra ngoài đi cờ dì tin còn không có lý giải lan ninh lời liền thấy hắn muốn tự mình đi người không khỏi có chút nghi vấn nói làm sao vậy lan ninh nhìn nàng một cái nói rằng bắp đùi của ta t r o n g còn có ba viên đạn ngươi không đi ra ta thế nào cởi quần đem bọn nó lấy ra không có việc gì ta không ngại ta chú ý sau nửa giờ băng bó kỹ vết thương khôi phục tốt trạng thái lan ninh lại võ trang đầy đủ l y khai an toàn phòng nhưng hắn cũng không có đi nơi nào liền đứng ở sự vụ sở chuẩn bị đem vừa mới tới tay kinh nghiệm đầu nhập đẳng cấp cùng kỹ năng tăng lên ở giữa lực lượng hắn bức thiết cần lực lượng tuy rằng tối nay hắn đánh bại hờ kẽ ta k a si cái này đáng sợ cấp ba siêu phà người nhưng trong này địa lợi nhân tố c h i ê m cứ đại bộ phận nếu như hờ kẽ ta k a si không tìm đường chết không ở đại lục quán rượu tầng thượng mà là chuyển sang nơi khác làm chiến trường vậy tối nay người chết có thể thì không phải là hắn laninh có thể không dám hứa chắc tự mình mỗi một lần đều có thể may mắn như vậy đụng tới thích hợp tự mình không thích hợp đối thủ chiến trường cho nên cứng rắn thực lực đề thăng mười điểm trọng yếu mười điểm bất thiết nếu là cứng rắn thực lực đề thăng không cần nhiều lời vậy khẳng định là lấy đẳng cấp cùng thuộc tính làm đầu laninh tính toán một hồi rất nhanh thì làm xong thăng cấp kế hoạch đầu tiên là nhân vật đẳng cấp theo lv năm lên tới lv sáu cần hai vạn điểm e ít tờ đây là nhất định đ ầ u nhập cũng là nhất định để thăng không thể đau lòng tiêu hao hai mươi nghìn điểm e ít tờ người nhân vật đẳng cấp để thăng tới sáu thể chất không nam nhanh nhẹn một tinh thần một người nhanh nhẹn thuộc tính đi đến hai mươi điểm đã đi đến cấp một cực hạ cấp một nhân vật đẳng cấp cùng một giai kỹ năng đẳng cấp để thăng đạt được nhanh nhẹn thuộc tính giảm thiểu năm mươi phần trăm người tinh thần thuộc tính đi đến hai mươi điểm đã đi đến cấp một cực hạ cấp hoàng gia thủ vệ chuyên trú tại phòng ngự đón đỡ cùng cơ thể cận chiến phong cách chiến đấu thiện ở vận dụng ma lực cường hóa thân thể ngăn chặn cường mạnh mẽ công kích cũng đem lực lượng của đối phương biến hóa để cho bản thân sử dụng lại nắm giữ cường đại cơ thể kỹ xảo cận chiến có thể lấy quyền cước khởi động tiến công b ẻ gãy nghiền nát phá hủy địch nhân hoàng gia thủ vệ chiến đấu hoàn toàn mới phong cách không giống với súng thần cự ly xa phạm vi đ ạ kích cũng bất đồng tại l ử a gạt sư thân pháp né tránh cùng không gian pháp t h u ậ t mà là cùng kiếm thánh giống nhau chuyên trú tại cận thân chiến đấu nhưng kiếm thánh trọng điểm là vũ khí vận dụng gần người dùng binh khí đánh nhau phong cách chiến đấu lấy tiến công làm chủ phòng ngự tính kỹ năng kỹ xảo tuy rằng không thể nói không có nhưng số lượng thực sự có ít hiệu quả rất bình thường liền lấy trước cùng kệ ta ca si chiến đấu mà nói đối mặt h ự i kẹt a k a si h uy lực kia tuyệt luân thái đ a o nặng chém kiếm thánh phong cách bên dưới lan n i n h dơ kiếm ngăn chặn tuy rằng miễn cưỡng đỡ một đau kia nhưng nặng chém bên dưới lực lượng kinh khủng vẫn là đối thân thể hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng trong này trừ đi h ự i kẹt a k a si nguyên nhân lan n i n h tự thân vấn đề không ít hắn tuy rằng chặn lại công kích nhưng không có có thể kịp thời đem công kích lực lượng trung hòa rời đi thế cho nên cổ lực lượng kia chấn động vào cơ thể bên trong trắng trận phá hoại kiếm thánh đạo ban cho kỹ xảo chiến đấu tuy rằng có đón đỡ giảm bất lực phát n ô n nhưng cũng không tinh thông phương diện này cũng không có tương quan ma lực kỹ、năng. đối mặt những thứ kia nhất định phải phòng ngự công kích sẽ rất bị động cái gì gọi là nhất định phải phòng ngự công kích còn là cầm t r ư ớ c chiến đấu nêu ví dụ đối mặt hực kẹt a ca si một cái nặng chém lan n i n h vì sao không có sử dụng l ử a gạt sư thuấn bộ né tránh mà là lựa chọn chính diện ngăn chặn hực kẹt a ca si công kích là hắn t r a n h tránh không được a dĩ nhiên không phải là lan n i n h nhất định phải chính diện tiếp bên dưới hực kẹt a ca si công kích bởi vì chỉ có chính diện tiếp bên dưới hắn công kích lan n i n h mới có thể phán đoán hắn lực lượng mạnh yếu quyết định chiến đấu kế tiếp phương án nếu là lan anh một mặt né tránh liền hật kệ ta k a si lực lượng rất mạnh cũng không biết vậy hắn làm sao dám bảo chứng tự mình giải phóng thánh n g ụ c công kích nhất định có thể ngăn chặn h ợ t kệ ta k a si đem thân thể hắn đánh bay cho nên né tránh mặc dù hữu dụng nhưng chiến đấu lại không thể toàn dựa vào né tránh có công kích nhất định phải ngăn chặn nhất định phải chịu đựng đây chính là hoàng gia thủ vệ ý nghĩa nó đền bù lan n i n h sau cùng một chỗ sở đoạn chiến đấu phòng ngự mặc dù có câu là nhiều mà không tinh nhiều mà không thuần túy lan n i n h đem e ít ở chia đều đến mỗi cái phong cách mỗi cái kỹ năng mặt trên nhất định sẽ có một loại pha tạp hỗn loạn nhiều mà không tinh cảm giác nhưng không có cách nào thế giới này quá hỗn loạn người vĩnh viễn không biết mình sẽ gặp cái dạng gì định nhân tao nộ cái dạng gì tình hình nếu như lan ninh đem kinh nghiệm toàn bộ đầu nhập một phong cách một kỹ năng cố nhưng cái này phong cách kỹ năng này sẽ trở nên cực kỳ vượt trội cực kỳ mạnh mẽ nhưng nếu như gặp phải cái này phong cách kỹ năng này xử lý không được địch nhân đây đây cấp ma lực x ạ kích có thể có thể đột phá hơi k ẹ ta ca si phòng ngự như n g thế nào ngăn chặn hắn gần người công kích đây cấp kiếm thánh đạo có thể có thể áp chế hơi kẽ ta ca si kiếm thuật như thế nào chịu đựng chiến đấu này thương tổn đây cấp mau lệ linh động có thể có thể né tránh hư kẽ ta k a si h công kích nhưng thế nào đột phá hắn xả yêu đổ phòng ngự đây vẫn chỉ là hư kẽ ta k a si h phóng lớn một chút đổi thành những thứ ngổn ngang kia tà thần không phát triển toàn diện lan n i n h ứng đối như thế nào hắn nhóm b ù n g đùn thủ đoạn sở trường quả thực rất mạnh nhưng nhược điểm rất rõ ràng nếu vì sở trường mà bỏ qua toàn diện phát triển lan n i n h nhất định sẽ hối hận chỉ về thế trả giá thật lớn thật giống như một kiếm phá vạn pháp loại chuyện này một vạn phá vạn pháp có được hay không vậy khẳng định tốt nhưng đi đến một kiếm phá vạn pháp cảnh giới này trước ngươi cũng không thể toàn dựa vào một kiếm ứng đối tất cả chiến đấu đi đó là theo hệ thống gợi ý thanh âm một cổ cường đại ma lực từ lan ninh trong cơ thể nổ bể ra ám hồng sắc ma lực quang huy hiện lên tại hắn huyết nhục kinh mạch trong nhanh chóng lan tràn cấu thành một đạo mới ma lực mạch kín thuộc về hoàng gia thủ vệ ma lực mạch kín ngươi mở ra chiến đấu mới phong cách hoàng gia thủ vệ ngươi thu được hoàng gia thủ vệ hạch tâm kỹ năng phòng thủ phản kỳ chân một phòng thủ phản kích phẫn nộ i chi tinh ngươi mở ra hoàng gia thủ vệ kỹ năng liệt biểu hiện tại ngươi có thể sử dụng e ít tờ học tập hoàng gia thủ vệ chiến đấu kỹ năng hoàng gia thủ vệ chuyên trú tại phòng ngự đón đỡ cùng cơ thể cận chiến phong cách chiến đấu thiện ở vận dụng ma lực cường hóa thân thể ngăn chặn cường mạnh mẽ công kích cũng đem lực lượng của đối phương biến hóa để cho bản thân sử dụng lại nắm giữ cường đại cơ thể kỹ xảo cận chiến có thể lấy quyền cước khởi động tiến công b ẻ gãy nghiền nát phá hủy đ ị c h nhân c h u y ể n nên phong cách lúc đem ngươi thu được dưới đây tăng phúc cùng cắt giảm thể chất ba hoàng gia thủ vệ kỹ năng một thông dụng cận chiến kỹ năng một thông dụng pháp thuật kỹ năng một thông dụng súng ống kỹ năng một nhanh nhẹn một tinh thần một phòng thủ phản kỳ c h ầ n một hiệu quả hoàng gia thủ vệ lấy ma lực cường hóa thân thể ở trong người xây dựng một đạo phòng ngự ma lực mạch kín kích phát ma lực mạch kín sau đó hoàng gia thủ vệ sẽ tiến vào cường đại phòng ngự tư thái chú ó t ể đ n g quy cách đ ý một kích phát ma lực mạch kín tiến nhập phòng ngự tư thái sau ngươi cơ thể đem sẽ được tới trình độ nhất định cường hóa cũng nhận được công kích thời điểm tự động hiện ra ma lực bình chướng ngăn chặn thương tổn chú ý hai phòng ngự tư thái mỗi giây tiêu hao năm mươi điểm ma lực thủ công kích sau căn cứ công kích cường độ khấu trừ ma lực giá trị ma lực giá trị bằng không trước phòng ngự tư thái sẽ không bị phá tan ngươi cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì chú ý ba như công kích của đối phương vượt qua phòng ngự của ngươi chịu đựng hạn mức cao nhất đem có thể đánh nát bên trong cơ thể ngươi ma lực mạch kín ma lực mạch kín nghiền nát sau đó cần tiêu hao đại lượng ma lực cùng thời gian tiến hành khôi phục giới thiệu bất động như sơn phòng thủ phản kích phẫn nộ chi tinh giới thiệu phòng thủ phản kích diễn sinh kỹ năng tại ngươi sử dụng phòng thủ phản kích đón đỡ địch nhân công kích thời điểm có thể mang một bộ phận sức mạnh công kích tích xúc ở trong người hình thành một viên phẫn nộ chi tinh mỗi khoản ẫ n nộ chi tinh n ư n g tụ thành sau có thể tại bên trong cơ thể ngươi bảo lưu ba mươi phút sau ba mươi phút tự động tán đoạn hiệu quả một tất sát phẫn nộ chi tinh là khởi động một ít cường đại kỹ năng thiết yếu môi giới hiệu quả hai bạo phát ngươi có thể chủ động bạo phát phẫn nộ chi tinh lực lượng đến cường hóa tự mình bạo phát sau thể chất ba hoàng gia thủ vệ kỹ năng đẳng cấp một duy trì liên tục thời gian sáu mươi giây hiệu quả ba tăng cường tại phẫn nộ chi tinh bạo phát dưới trạng thái nếu ngươi dùng lại dùng cần tiêu hao phẫn nộ chi tinh phát động kỹ năng cái này kỹ năng đem phải nhận được hai độ tăng cường Trước 131, phân giải. tuy nói mở ra chiến đấu mới phong cách thoáng chậm lại lan ninh thăng cấp tiến độ nhưng cũng chỉ là thoáng chậm lại mà thôi còn lại bốn mươi điểm kinh nghiệm như trước đủ hắn đề thăng đẳng cấp cùng bộ phận kỹ năng tiêu hao hai mươi năm điểm e ít người nhân vật đẳng cấp đề thăng tới bảy người thể chất không nam nhanh nhẹn không nam tinh thần thêm không nam ba hạng thuộc tính đều đi đến cực trị sau đẳng cấp tăng lên tiền lời giảm xuống rất là lợi hại nhưng lan ninh không có lựa chọn khác nhân vật cấp bậc là hết thể cơ sở nhân vật đẳng cấp không tăng lên cái khác kỹ năng căn bản không có biện pháp đột phá cấp một giới hạn cho nên nhân vật đẳng cấp không chỉ muốn đề thăng còn phải làm làm trụ cột cùng trọng điểm đến đề thăng nhưng còn lại 15,000 điểm kinh nghiệm không đủ để kế tục đề thăng nhân vật đẳng cấp cho nên lan ninh đưa mắt nhìn tự mình đông đảo kỹ năng mặt trên kiếm thánh súng thần lựa gạt sư ba loại phong cách ba loại phương hướng nên lựa chọn cái nào đây lan ninh suy tính một hồi cuối cùng quyết định trước đề thăng kiếm thánh phong cách hạch o tâm kỹ năng kiếm thánh đạo súng thần phong cách cùng lựa gạt sư phong cách hạch o tâm kỹ năng đều để thăng qua nhất là súng thần phong cách ma lực xạ kích trực tiếp đề thăng tới lv sáu thu được hai cái kỹ năng đặc tính cũng làn ê n để thăng kiếm thánh phong cách dù sao đây là lan ninh bây giờ chủ yếu phát ra lực lượng b kiếm, thánh, kiếm, thánh kiếm thần hết sức chăm chú thần kiếm hợp nhất kiếm thánh phong cách tất cả kỹ năng ma lực tiêu hao giảm bớt hai mươi b kiếm thể lực thông mười mạch người kiếm hợp nhất kiếm thánh phong cách tất cả kỹ năng làm lạnh thời gian giảm thiểu hai mươi c kiếm tâm một khối kiếm tâm thông minh kiếm thánh phong cách tất cả kỹ năng công kích hiệu quả để thăng hai m i kiếm thần kiếm thể kiếm tâm lan ninh nhìn lướt qua cái này ba cái chọn hạng sau đó không chút do dự lựa chọn có thể để thăng công kích hiệu quả kiếm tâm ma lực tiêu hao làm lệnh thời gian đều có thể thông qua những phương thức khác bù đắp duy chỉ có công kích hiệu quả rất khó để thăng kiếm thánh lại là chuyên trú tại tấn công phong cách chiến đấu tự nhiên hẳn là đem công kích hiệu quả tối đại hóa cho nên kiếm tâm là lựa chọn tốt nhất thu được một cái kỹ năng để thăng sau lan ninh lại đem kiếm thánh đạo tăng lên hai cấp bậc đi đến lv năm không phải là lan ninh không muốn trực tiếp để thăng tới lv sáu thu hoạch thứ hai cái kỹ năng đặc tính thật sự là thăng cấp cái này kiếm thánh đạo cần kinh nghiệm quá nhiều c ò trận đông h i m đẳng cấp để thăng tới lv năm ngươi thu được một cái kỹ năng đặc tính lựa chọn cơ hội mời tại dưới đây chọn hạng chung tuyển chọn một loại kỹ năng đặc tính a trận đâm trận đâm kỹ năng đâm tới hiệu quả để thăng hai mươi b trùng kích t r ợ n đâm kỹ năng trùng kích hiệu quả để thăng 20%. so sánh với hạch tâm kỹ năng t r ợ n đâm loại cơ sở này kỹ năng đặc tính lựa chọn liền giảm rất nhiều chỉ có đơn giản hai cái theo thứ tự là cường hóa điểm năng lực công kích t r ợ n đâm cùng cường hóa mặt năng lực công kích trùng kích t r ợ n đâm không cần phải nói công kích một điểm lực sát thương càng mạnh trùng kích mặt công kích tuy rằng phân tán thương tổn nhưng tăng cường trùng kích hiệu quả có tác dụng nhất định lan ninh suy tính một hồi còn là lựa chọn lực sát thương mạnh hơn trận đâm kiếm thánh phong cách chính là tiến công chính là phát ra ngoại trừ công kích cái gì đều không cần suy nghĩ đề thăng hết hai cái kỹ năng lan ninh kinh nghiệm dùng gần hết rồi nhưng cũng may hắn còn có hai nhiệm vụ có thể đệ trình nhiệm vụ hoàn thành thu được 2.000 điểm e ít tờ 0 a i điểm danh vọng giá trị thu được sự vụ sở đặc thù tòa nhà trang bị tù ít một nhiệm vụ hoàn thành thu được 5.000 điểm e ít tờ 0 ă m điểm danh vọng giá trị thu được sự vụ sở đặc thù tòa nhà giữ gìn sửa chữa phân xưởng hai nhiệm vụ lại cho lan ninh 7.000 điểm e ít tờ nhưng hắn không có tiếp tục dùng đến đề thăng kỹ năng bởi vì bây giờ kỹ năng đã đầy đủ cái này bảy điểm kinh nghiệm tồn vô l u ậ n là lưu lại đến sau đó thăng cấp còn là ứng đối đủ loại ngoài ý liệu tình huống đều là lựa chọn tốt kinh nghiệm không nói lan ninh đem l ự c chú ý chuyển hướng về phía hai cái khen thưởng sự vụ sở tòa nhà trang bị tủ hắn hiện tại thiếu chính là ngăn tủ a phần thường này thực sự làm cho người ta không nói được lời nào lan ninh lắc đầu đưa mắt nhìn sang giữ gìn sửa chữa phân xưởng giới thiệu giữ gìn sửa chữa phân xưởng đẳng cấp một hiệu quả giữ gìn sửa chữa phân xưởng có thể đổi đủ loại tài cụ bà vẽ chế tạo giữ gìn sửa chữa đủ loại tài cụ làm ác ma thợ săn cung cấp trọng yếu hậu cần trợ rút là sự vụ sở không thể thiếu trọng yếu tòa nhà nhìn giữ gìn sửa chữa phân xưởng giới thiệu lan n i n h trầm mặc một hồi sau đó đẩy ra sự vụ sở cửa chính đi hướng s ắ t vách làm sửa chữa cải trang gaza quả nhiên lan n i n h vừa vào gaza liền nhận được hệ thống gợi ý ngươi tiến nhập giữ gìn sửa chữa phân xưởng tại đây trong ngươi có thể tiêu hao danh vọng đổi các loại tải cụ b ả n vẽ chế tạo đủ loại tải cụ đổi liệt biểu như sau cùng vũ khí xưởng không có sai biệt sáo lộ hiện giai đoạn có thể đổi bàn vẽ cơ bản đều không thế nào cường lực tài liệu còn đặc biệt quý lan anh nhìn một hồi cuối cùng chỉ l ấ yêu ra một c、bon, xà e bán đ i lan i tải Liên người hình bán tục t cụ h anh chiếc đêm nay thu hoạch duy nhất cũng là thu hoạch lớn nhất theo trước cùng hơn kệ ta ca si chiến đấu bên trong biểu hiện đến xem cái này bộ yêu xà đồ tuyệt đối là một cái cấp ba siêu phàm vật phẩm nếu không thánh ngục chi nhận không có khả năng không phá nổi nó thánh ngục cấp ba siêu phàm vật phẩm điều này làm cho lan ninh vui mừng đồng thời lại có chút khổ não bởi vì sự vụ sở đẳng cấp còn không có tăng các tòa nhà đẳng cấp đều vẫn là cấp một cấp một phân giải lô nhiều nhất có thể phân giải cấp hai chiến lợi phẩm cái này cấp ba yêu xà đồ hiển nhiên vượt ra khỏi phạm vi tuy rằng phút không giải được cái này yêu xà đồ cũng sẽ không chạy nhưng lan ninh luôn cảm giác ít chút gì hay là chút xem một chút đi theo liệt diễm không gian lấy ra bộ yêu xà đồ lan ninh đi tới trưng bày tưởng trước đầu tiên nếm thử tiến hành trưng bày kiểm tra đo lường đến chiến lợi phẩm t h ầ n chứa yêu thần tàn hồn vẫy rán áo giáp nghiêm trọng tổn hại trưng bày nên chiến lợi phẩm đem thu được năm mươi điểm kinh nghiệm cùng năm mươi điểm danh vọng chiến lợi phẩm trưng bày sau không thể di động không thể gỡ xuống mời thận trọng quyết định có hay không trưng bày chú ý trong bộ khôi giáp này t h ầ n chứa có yêu thần bộ phận hôn phách bởi vậy vốn có to lớn giá trị cho nên ngươi có thể lựa chọn đem phân giải phân giải sau đem ngươi thu được vốn có lực lượng cường đại vật phẩm cùng kỹ năng gặp trưng bày tường không có cho ra cụ thể cấp độ lan ninh không nói thêm gì xoay người gọi ra phân giải lô lan ninh đem yêu xà đồn đếm thử để vào phân giải trong lò, sau đó liền nhận được gợi ý nên chiến lợi phẩm nguyên bản là cấp ba vật phẩm nhưng bởi vì thụ nghiêm trọng phá hoại phẩm chất trình độ nhất định giảm bớt cho nên cấp một phân giải lô cũng có thể đếm thử phân giải bởi vì phân giải lô đẳng cấp nguyên nhân phân giải nên chiến lợi phẩm thời điểm có tỷ lệ nhất định dẫn đến phân giải lô hủy hoại hoặc chiến lợi phẩm lần thứ hai bị hao tổn mời thận trọng lựa chọn c h ư ơ n một trăm ba mươi hai long nha thất bại hậu quả rất nghi nhưng lan n i n h nhưng không có bao nhiêu c u ố n q u y ế t bởi vì yêu xả đồ không giống kinh nghiệm kinh nghiệm bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể phân phối để thăng đẳng cấp để thăng kỹ năng để thăng sức chiến đấu xa yêu đồ thì không được nhất định phải tại sự vụ sở trong lan n i n h mới có thể triệu hoán phân giải lộ phân giải chiến lợi phẩm không có cách nào đưa nó cấp tốc chuyển hóa trở thành sức chiến đấu lưu lại ở trong tay ý nghĩa không lớn tuy rằng đưa nó trưng bày trực tiếp đổi lấy kinh nghiệm danh vọng cũng là lựa chọn tốt nhưng lan anh cũng không khuyên hướng làm như thế hắn cần đổi mới trang bị thiên khải sắp đến thế giới này trình độ nguy hiểm càng ngày càng tăng Lan Ninh phải đối m ặ t đô ị hạ nhân đem càng i càng lúc n k h xuống nhất thời kích khởi một vệ ánh sáng màu máu toàn bộ tinh vân vòng xoáy đều chấn động lên tinh quang nở rộ tinh vân c u ộ n c u ộ n đem hết toàn lực bọc lại huyết quang l ó e lên yêu xà đồ ẩm ẩm ẩm sau đó chỉ nghe thấy một trận kịch liệt hết sức tiếng len canh vang thậm chí mơ hồ có cự xả gào thét thậm chí tiếng rồng ngâm chuyển đến tà dị huyết quang tại tinh vân trong nước xoáy d â y r u a kết lực kháng cự phân giải lô lực lượng ẩm cuối cùng một tiếng vang thật lớn kết thúc rằng co tất cả bình tĩnh lại trói mắt tinh quang chậm rãi tàn đi chỉ để lại ba cái con đoàn tại tinh vân trong nước xoáy chìm nổi bất định phân giải hoàn thành người thu được trang bị long nha người thu được kỹ năng kiếm thanh kiếm khí chạm người thu được kỹ năng hoàng gia thủ vệ chân thăng l n g quyền xem ra vận khí không tệ nhìn phân giải trong lò ba cái quan g đoàn lan ninh hài lòng gật đầu đưa tay hướng tinh vân vòng xoáy tìm kiếm nhưng không muốn lan ninh vừa đem tay phải t h a m dò vào tinh vân vòng xoáy còn chưa kịp bắt đây một cái quan g đoàn liền không nhẫn lại được bay ra giữa đường hóa thành hai vện kim quang trực tiếp bám vào ở tại lan ninh trên tay chuyện này c h ó i mắt kim quang tán đi lan ninh thần sắc kinh ngạc đang nhìn mình hai tay nhất thời lại có chút không biết làm sao hắn đôi cánh tay lúc này đã bị một bộ giáp tay bao vây tay giáp toàn thân vàng ó ánh loại ra ánh sáng trói mắt trở thành sự thật long ngẩng đầu hình dạng nắm tay chính là đầu rồng trường đốt ngón tay chỗ có tấc dài răng sắt đô r a tràn ngập công kích tính giáp cụ mặt ngoài lạ như vảy rồng bao trùm chặt chẽ hết sức long nha trang bị đẳng cấp hoàng kim trang bị loại hình tay giáp quần sáo trang bị chất liệu long cốt long lân sắt thép dao gân trang bị quy cách độ dài năm mươi cm trọng lượng sáu mươi lăm kg đơn chỉ trang bị đặc hiệu long nộ cái này bộ giáp tay lấy long loại cốt cách cùng l â n phiên chế tạo ẩn chứa trong đó long lửa giận lực lượng Người sử dụng nó sử trang, độ trang bị đặc hiệu long quyền cái này bộ giáp tay lấy long loại cốt cách cùng lần phiên chế tạo lại là quyền sáo sử dụng đặc thù kết cấu bởi vậy nó mỗi một lần quyền anh đều muốn bổ sung thêm cường đại trùng kích cùng chấn động lực lượng bỏ qua bộ phận tầng ngoài hộ giáp phòng ngự chấn động lọt vào trong tầm mắt đánh dấu trong cơ thể tạo thành kinh người phá hoại trang bị đặc hiệu long viêm cái này bộ giáp tay lấy long loại cốt cách cùng lần phiên chế tạo đồng thời còn rót vào lòng chân viêm lực có thể công kích của nó vốn có năng lượng tính chất long viêm thương tổn đối vốn có h tám tử vong băng xương t r ở mặt trái lực lượng mục tiêu tạo thành cực kỳ nghiêm trọng đốt cháy hiệu quả trang bị đặc hiệu nghịch lân cái này bộ giáp tay lấy long loại cốt cách cùng lần phiên chế tạo ẩn chứa trong đó bộ phận long linh hồn thông qua đả kích cùng phòng ngự long hồn sẽ bị từ từ tỉnh lại làm long hồn triệt để tô lúc tỉnh cái này bộ giáp tay đem lún vào cuồng nộ i trạng thái tiếp theo đả kích lực lượng tăng lên trên diện rộng trang bị nhu cầu thể chất hai mươi điểm ở trên trang bị giới thiệu giông có vải ngược chạm vào nhất định vong mặc dù biết phân giải sau khi thành công nhất định sẽ có kinh hỷ nhưng lan ninh không nghĩ tới cái này kinh hỷ sẽ lớn như vậy hoàng kim phẩm chất trang bị đây là khái niệm gì trang bị phẩm chất đối ứng siêu phàm đẳng cấp xanh đậm cấp một bạc cấp hai hoàng kim chính là cấp ba cấp ba siêu phàm vật phẩm không chỉ nói thông thường siêu phàm người chính là thánh đường giáo hội cường đại như vậy thế lực trên mặt nội cũng không có vài món đương nhiên trên mặt nội không có không có nghĩa là ngầm không có nhưng cái này cũng đủ nói rõ cấp ba siêu phàm vật phẩm cường đại rồi vũ khí trang bị loại siêu phàm vật phẩm là càng tốt hơn thông thường công tượng căn bản không có thể chế tạo ra loại này phẩm chất vũ khí trang bị cần phải là cùng là cấp ba đại sư cấp bậc siêu phàm công tượng mới có thể đúc tạo ra cấp ba siêu phàm người cũng đã rất hiếm thấy chuyên chú tại chế tạo kỹ xảo công tượng đại sư thì càng thêm đừng nói nữa cơ bản đều là các thế lực lớn cục c ư n g q u giá họ ngọc quý trên tay người bình thường không chỉ nói mời bọn hắn xuất thủ chế tạo vũ khí trang bị liền thấy bọn họ một cái đều khó như lên trời nhưng bây giờ lan ninh lại có một cái hoàng kim trang bị một cái cả kia chút công tượng đại sư đều thèm nhỏ dãi tha thiết ước mơ hoàng kim trang bị cái này hoàng kim trang bị còn là tay giáp quyền sáo không chỉ có thể cùng vừa mới mở ra hoàng gia thủ vệ phong cách hoàn mỹ phối hợp còn có thể bù đắp lan ninh đoàn bình khuyết điểm sau đó gặp lại ủy trị rổ hơi kẻ đối thủ như vậy lan ninh liền không cần cầm x ì v ờ e ạ lệ làm vũ khí cận chiến một đấm liền có thể đánh chết hắn nhìn trên tay long nha tay giáp lan ninh tâm tình bây giờ liền một chữ nước mỹ nhận lấy cái này long nha tay giáp còn có hai cái mới cường lực kỹ năng lan ninh một trận chiến này thu hoạch liền kiểm điểm không sai biệt lắm mặc dù có không ít khúc chiết đám kia sát thủ thi thể còn không thấy nhưng có một cái hoàng kim trang bị cùng hai cái cường lực kỹ năng làm xoa dịu lan ninh cảm giác là có thể tiếp nhận tất yếu ăn một bữa thật tốt chúc mừng một phen muốn lan ninh đóng phân giải lô xoay người hướng an toàn phòng đi đến bên trong nhà hàng đêm nay không kinh doanh phụ cận cũng không có ai dám hướng nơi đây đưa thức ăn ngoài cho nên lan ninh chỉ có thể tự mình động thủ cơm n o ấm nhưng mà l a ninh mới vừa gia nhập nhà bếp liền nghe thấy được một c ổ cháy xém m ù i vị la la ninh tiên sinh kỳ nọ xỉ t a h ồ n s luôn cuống tay chân tắt đi lo bếp nhưng trong nổi vật còn là thành cho bụi đứng xem nàng khóc không ra nước mắt hiển nhiên vị này trên thương trường nữ cường nhân cũng không rảnh rỗi học tập nấu nướng kỹ xảo ngược lại thì một bên c ờ dị t ì n rất có tự mình hiểu lấy sữa tươi liền bánh mì ăn rất là vui vẻ nhìn tay chân l u ố n g cuống kỳ nọ xỉ t a h ồ n sít lắp đầu nói ta tới đi lời này để kỳ nọ xỉ tạ hờn sít rất là xấu hổ túi đầu xuống nói rằng chút chuyện nhỏ này còn phải phiền phức ngài tự mình động thủ thực sự là được rồi lan ninh cắt đứt lời nói của nàng hởi xuống áo khoác ngoài vứt cho một bên đã ăn no cờ gì tỉn vén tay h áo lên bắt đầu nấu ăn đừng xem lan ninh như vậy hắn nấu ăn cũng là tốt dù sao bên trên có một cái tinh thông trung hoa tám món chính hệ chủ thần tra quen thai mắt nhiễm bên dưới hắn học được mấy tay Liên Lan Lấy tại La Ninh thái giao thời điểm xinh điện thoại di Ông, nọ hồn mần động ra, quả thanh nhã, nhìn ta dạ ra ra kỳ xỉ quả La Ninh c ắ t lấy môn ăn, cũng k h ô n ngừng đầu lên, n g g đầu là chỉ hỏi, ư ờ i n à này, o Kino đánh Cái Huns tới. Sita do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói r ằ n nguyệt g là m i n nữ. h vụ a m ư ơ 133, thần nhạc linh sau ba ngày l a n i n h mang xì dạ q u ả thanh nhã cùng kỳ nọ s ì tahuns đi xe tiến về phía trước ngoại ô vài thập niên trước một gã nhật bản thương nhân gì dân đến nước mỹ liên bang còn mang theo một cái ủy nạ gì đền thờ c h ú c phúc mua bán h ổ ly pho tượng trong pho tượng chôn giấu một cái thần khí là ủy nạ gì thần đã từng sử dụng tới thần nhạc linh trước đây ỷ nạ dị thần tướng cái này thần khí giấu và hồ ly thần tượng trong cũng không báo cho phụng dưỡng hắn vu nữ cùng thần quan thế cho nên ỷ nạ dị đền thờ một mực coi như thông thường thần tượng xem ra về sau càng l à là chúc phúc c h ấ n ở vật cho tên kia nhật bản thương nhân tốn hao số tiền lớn mời trở về nhà bên trong thằng đến thần tượng tổn hại nhật bản này thương nhân mời tới công tượng giữ gìn sửa chữa phát hiện trong đó có thần quang lẽ ra mới mới ý thức tới không thích hợp vội vàng đem chuyện này t h ô n g chi ỷ nạ dị đền thờ ỷ nạ dị đền thờ nhận được tin tức sau đó lập tức xin chỉ thị thần linh theo thần linh châu biết được cái này thần khí tồn tại bởi vậy phái gia ta cùng với nguyện minh vũ nữ đến đây đón về cái này trọng yếu thần khí bên trong xe cơ thể còn có chút hư nhược s k i dạ quạ thanh nhã hướng lan ninh nói chuyện tiền căn hậu quả thần khí lan ninh cầm tay lái giọng điệu không có bao nhiêu ba động hỏi thu hồi cái này thần khí sau đó các ngươi phải trở về nhật bản đi quả thanh nhã gật đầu không có lại can thiệp chuyện này ý nghĩ thân vũ nữ nghề nghiệp này mặc dù có chút không thích hợp nhưng ở nơi này tràn ngập nguy hiểm cùng kinh khủng thế giới là thân lọ trưởng k h ô n g lực lượng có đôi khi không phải là cái gì chuyện xấu tối thiểu sẽ không giống những thứ kia áo rồng giống, giống nhau nói chết thì chết cho nên k h x giả q u ả thanh nhã an toàn vẫn có nhất định bảo đảm laninh n không cần phải mạnh mẽ giúp nàng thoát ly cái thân phận này như vậy chỉ sẽ làm tức giận y nạ gì đền thờ liên lụy xì dạ qua nhà cùng xì dạ quả mẫu thân của thanh nhã laninh tuy rằng không sợ cái gì y nạ gì đền thờ nhưng, nhưng lại không thể không suy nghĩ xì dạ qua nhà tình cảnh nếu như s ì giả quả mẫu thân của thanh nhã xuất hiện cái gì ngoài ý mớn c h ả h ắ n nói ngắn lại y nạ dĩ đền thờ cùng s ì giả quả thanh nhã vấn đề tạm thời không có cách nào giải quyết cùng với làm cản dỡ làm loạn làm cho không thể văn hồi còn không bằng để chờ sau này hay nói có thể theo y nạ dĩ đền thờ mời về một cái hồ ly thần tượng làm c h ấ n ở vật tên tiêu nhật bản thương nhân thực lực kinh tế tự nhiên không sai tại ngoại ô cũng có một tòa trang viên s ì giả quả tập đoàn cùng y nạ dĩ đền thờ người đã chờ đợi ở đây đã lâu vị tiên nguyện minh vu nữ càng là không ngừng hướng ra phía ngoài hi vọng rất sợ xì giả quả thanh nhã thất ước không được lan ninh đi xe lái vào trang viên sau đó nàng tức khắc liền tiến lên đón liên tục hướng bên trong xe nhìn xung quanh tìm xì dạ quả thanh nhã thân ảnh thàng đến cửa xe mở ra xì dạ quả thanh nhã tại kỳ nọ xì tạ hồn nâng đỡ đi xuống nàng mới thở phào một hơi tiến lên đỡ lấy xì dạ quả thanh nhã luôn m i ệ n g nói thanh nhã điện hạ ngài không có sao chứ xì dạ quả thanh nhã lắc đầu cười nói thanh nhã vô sự làm phiền n g u y ệ t minh v h ụ nữ lo lắng điện hạ ngài không có việc gì là tốt rồi gặp xì dạ quả thanh nhã chỉ là sắc mặt hơi lộ ra tái nhợn cơ thể cũng không có gì trở ngại nguyện minh p h nữ mới chính thức yên tâm lại nói rằng thanh nhã điện hạ thần tượng phong ấn đã sắp phá nát ngài nhất định phải tức khắc thu hồi thần nhạc linh chỉ có thể túi đầu hướng xì dạ quả thanh nhã nói rằng điện hạ mời đi theo ta điện hạ hai chữ bị nàng c ắ n đến rất nặng mơ hồ chỉ điểm cái gì nhưng xì dạ quả thanh nhã nhưng không để ý đến mỉm cười nói t ố t xì dạ quả thanh nhã như vậy thái độ n g u y ệ t minh vu nữ cũng không tiện kiên trì nữa chỉ có thể thần sắc cứng n g ắ t xoay người sang chỗ khác đem m ấ y người dẫn vào bên trong trong nhà tên k i a thương nhân tuy rằng chuyển cách nhật bản nhưng đối với thần linh thờ phụng nhưng chưa cải biến ở đây kết cục đã định sau đó hắn còn tiêu hao số tiền lớn xây dựng một tòa thần đường chuyên môn dùng để cung phụng vị này hồ ly thần tượng tại n g u y ệ t minh v h nữ dẫn dắt bên dưới nhóm ba người rất nhanh liền đi tới cái này thần đường chỗ tồn tại thần trong nội đường một tòa cao cỡ nửa người hồ ly thần tượng bị cung phụng tại trên đài cao mặc dù không thấy hương hoa lượn lờ nhưng bầu không khí như trước tốc m ụ trang trọng làm người ta không dám có chút khinh nhợn cung phụng tại trên đài cao thai hồ ly thần tượng là b ă n g đá không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng lễ rửa tội cùng thời gian cọ rửa trên người tràn đầy tang thương vết tích bộ phận thậm chí vỡ v ụ n ra mơ hồ có thể nhìn thấy trói mắt kim quang ở trong đó lói ra thần trong nội đường thần tượng bên dưới nguyện minh p h nữ thành kính túi đầu sau đó chuyển hướng lan linh cùng kỳ nọ xỉ tạ h ồ n sạc, lạnh giọng nói rằng thanh nhã điện hạ muốn mời về thần khí phàm nhân không thể nhìn không thể xem không thể nghe thấy không thể cho nên còn xin hai vị tạm thời tránh lui phải ngay này kỳ nọ xỉ tạ h ồ n sạc tự không cần phải nói lúc này liền muốn tránh lui chỉ có lan linh bất động đưa mắt nhìn sang xỉ dạ quả thanh nhã tránh lui cũng không cần xỉ dạ quả thanh nhã lắc đầu hướng n g u y ệ t minh vu nữ nói rằng lúc này đây ta có thể an toàn mời về thần nhạc linh tất cả đều là của hắn công lao điện hạ như vậy chiều rộng nhân thần linh nhất định sẽ không ngại chuyện này nhìn xì dạ quạ thanh nhã n g u y ệ t minh vu nữ vốn định cãi lại nhưng ánh mắt chạm đến một bên lan ninh tất cả lời đều bị áp trở về bụng chỉ có thể cắn răng nói rằng được rồi nhưng còn xin hai vị đứng ở một bên yên lặng đối đãi tuyệt đối không nên bày yếu nghi thức bằng không làm tức giận thần linh át gặp đùm được rồi bắt đầu đi xì dạ quạ thanh nhã ngừng lời nói của nàng lại hướng lan ninh gật đầu báo cho biết một phen sau đó mới chuyển hướng hồ ly thần tượng hai tay hợp ở trước người nhẹ dọn ngâm hắt lên xin xen uka no mi tạ mạ hồn ý nạ gì đại minh thần ngài vũ nữ ở đây hô h á n khẩn cầu n g à i ánh mắt phủ xuống như thế ông theo xì dạ quả thanh nhã tiếng ngâm sướng cung phụng tại trên đài cao thai hồ ly thần tượng chậm rãi chấn động lên t r ó i mắt kim quan g tự trong cái khe bắn ra đem chọn cái thần đường chiếu dọi được tươi sáng một mảnh t r ó i mắt kim quan g trong xì dạ quả thanh nhã cơ thể phiêu nổi lên sau đó càng ánh sáng sáng t r ó i tự trong cơ thể nàng hiện lên nợ rộ đem thân thể của nàng bao vây lại không biết qua bao lâu chói mắt kim quan mới từ từ tán đi lan ninh kéo xuống ngăn che tại trước mặt tay thấy lại hướng xì dạ quả thanh nhã đã thấy một nữ tử đặt chân hư không lấy hướng dương là mũ khoác bóng đêm là quần áo quần trắng k h ẽ duệ ấu hồ lượn quanh đầu gối màu vàng thần nhạc linh ở trong tay nhẹ nhàng rung vang tiếng trung bên trong quanh quần thần thánh lực lượng chương một trăm ba mươi bốn ước định nữ tử đặt chân tại hư không ở giữa quanh thân lóe ra như thái dương thông thường tia sáng trói mắt thần thánh trang nghiêm tư thái làm người ta không dám nhìn thẳng đ i ệ n hạ gặp một màn này n g u y ệ t minh vu nữ tức khắc liền phủ quý xuống thân thể cung cong mệnh giá kề sắt đất không dám có nửa phần bất kính đứng xem hậu phương kỳ nọ xỉ tạ h ừ n c ũ n g liền làm quý、xuống. rất sợ làm tức giận thần nhan chỉ có lan n i n h không hành động như trước đứng ở nơi đó thẳng tắp nhìn chăm chú nữ tử cô gái khuôn mặt rất giống xì dạ quả thanh nhã chỉ có vài phần rất nhỏ khác biệt nhưng chính là cái này vài phần rất nhỏ khác biệt thêm nữa vẻ mặt thần thái khí độ khí chất cải biến đem cái này một cái dung nhan phân chia hai cái tuyệt nhiên người bất đồng lúc này nàng không còn là xì dạ quả thanh nhã mà là ý nạ gì đển thở chỗ hầu hạ thần linh ý nạ gì thần ngự soạn dù hạn thông chuyển tân xin sen đặt chân ở hư không ở giữa mấy chi hình thể hư nguyễn linh hồ tại nàng dưới chân vân quanh vẻ mặt bình thản lại biệt cụ uy nghiêm làm người ta thân cận lại không dám kinh nhuận đám chìm trong như thái dương vậy trói mắt thần thánh giới quan huy phảng phất linh hồn đều bị tẩy địch trở nên hết sức k i ê n tĩnh hắn ánh mắt rũ xuống mắt nhìn xuống trước mặt lan anh nhặt thanh em hỏi ngươi chính là lan anh ừ m lan anh chân mày cao lại nhìn vị này nữ thần khẽ cười nói ta lúc nào trở nên nổi danh như vậy can dỡ quỵ dạp xuống đất nguyệt minh vu nữ ngẩng đầu lên thần xác phẫn nộ sợ hãi nhìn lan anh lớn tiếng gào lên ngươi can đảm dám đối với thần linh bất kính lan anh cười không để ý đến nàng chỉ đối xin xen nói rằng tính là là thần linh cũng không nên tùy tiện nhìn trộm người khác ký ức đi lời này có ý riêng xin xen nhưng không thèm để ý n h ạ t cười nói x í dạ quả thanh nhã là ta vũ nữ cũng là ta hoa thân ta cùng nàng nhất tâm đồng thể tại sao nhìn trộm nói đến là a la n i n h cười sau đó không cùng hắn tranh cãi cái này không có bao nhiêu ý nghĩa vấn đề chỉ nói thần linh không chối từ vất vả cực nhọc giáng lâm xuống không phải chỉ là để muốn cùng ta nói chuyện phim đi như vậy thái độ thực sự có chút k h í m ạ n nhưng xin xen vẫn là không thèm để ý cười nhặt nói Ta ở trên thân thể cảm thấy ở rổ ngươi họ cảm phục sinh. Phục sinh. xin ỉ k h xen gật đầu trầm giọng nói rằng xa so với trước kia ta còn không có sinh ra thời điểm họ rồ xỉ tắc loạn tàn sát bừa bãi nhân gian ta cha sở sản đủ sở sản đủ no bị c ô tỏ đem chém giết cắt đứt hắn đầu liệt hắn thân vợ hắn đôi phong kỳ hồn phân biệt trấn áp tại tạm dưới núi vốn tưởng rằng có thần lực phong ấn núi cao trấn áp ngày đem tiêu phí bên l i ớ i cái này họ rổ xỉ hồn phách cuối cùng rồi sẽ tán loạn nhưng không nghĩ thiên địa yên lặng cho hắn một tia thừa dịp cơ hội theo trong phong ấn chạy ra hôm nay lại độ làm hại lời nói hồi ức đã qua xỉn x è n lại đưa mắt ném đến lan ninh trên người nhẹ giọng dò hỏi trên người ngươi có họ rổ xỉ lưu lại khí tức nhưng không có họ rổ xỉ thần lực ba động nói rõ ngươi cũng không phải là hắn tín đồ ngươi cùng hắn chiến đấu qua lan ninh gật đầu nói rằng coi là vậy đi xem lan ninh cái này không để ý r á n g dấp xỉn x è n cười nhạt hỏi cảm giác như thế nào tạm được không có trở ngại ha ha xin xen che mặt cười nói ngươi gặp phải chỉ là h ó rổ xỉ tàn hồn lực lượng xa kém xa hắn bản tôn dù vậy ngươi chiến thắng hắn rất gian nan đi lan ninh nhìn hắn một cái từ chối cho ý kiến chỉ nói nói ngươi tới cùng muốn nói cái gì lực lượng xin xen nhìn chăm chú lan ninh bình tĩnh trong con mắt hình như có không hiểu ý tứ h ạ m x ú c nói rằng nhân thế đang ở lốn vào hỗn độn thần linh yêu ma còn có ác quỷ cũng sẽ trở về ngươi cần đủ cường đại lực lượng mới có thể thủ h ộ ngươi muốn bảo vệ người lan ninh cười hỏi ngươi định cho ta đầy phần lực lượng đúng xin sen nhưng rất nghiêm túc nhìn chăm chú lan ninh nói rằng ta có thể ban tặng ngươi lực lượng có thể chấn áp yêu ma đánh bại lén lút thậm chí chống lại thần linh lực lượng ồ lan ninh nhìn xin sen nhiều hứng thú hỏi đại giới là cái gì chứ không có đại giới xin sen ánh mắt bình tĩnh nhặt vừa nói nói hoặc nói duy nhất đại giới chính là ngươi sẽ trở thành thần linh cùng ta thông thường thần linh lan ninh cười nhìn phía một bên quỵ dạp xuống đất nguyện minh vũ nữ nói rằng ta cảm thấy được lời này ngươi nói với nàng tương đối thích hợp lan ninh như vậy thái độ xin sen lại không thèm để ý chút nào n h ạ t tiếng nói nàng không có cái này tư chứa la ninh n lắc đầu nói rằng ta đối với bánh mì loại lớn không có hứng thú có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi xin sen nhìn hắn hơi nhũ mày xem ra ngươi đối chúng ta thần linh có rất lớn phiến diện cái này thật không có la ninh n cười nói rằng ta chỉ là không tin trên cái thế giới này có không trung rất bánh nhân chuyện tốt xin sen lắc đầu trầm giọng nói rằng hỗn độn tức sắp giáng lâm bóng tối bao trùm thế giới ta cần lực lượng ngươi cũng cần lực lượng cùng ta hợp tác chống lại tà ma ngươi sẽ không có bất luận cái gì tổn thất chỗ bằng vào chúng ta có thể đem lời nói hiểu rõ một chút laninh không ở cùng hàn đoán nói thẳng nói ta là một thợ săn chỉ cần ngươi giao được nổi đại giới nhiệm vụ gì ta đều có thể suy nghĩ tiếp thu tốt laninh như vậy trực tiếp xin s è n tương đương thẳng thắn nói rằng ta cùng ngươi làm một cái ước định ừ n laninh chân mày cao lại hỏi cái gì ước định bách quỷ dạ hành xin s è n vẻ mặt tốc mục trầm giọng nói rằng hỗn độn sắp xảy ra vô số yêu ma vô số ác quỷ đang ở tự trong bóng tối sống lại chúng nó thức tỉnh sau đó sẽ gặp triển khai bách quỷ dạ hành t hai họa toàn bộ thế giới ta muốn ngươi ở đây bách quỷ dạ hành đến thời điểm hiệp trợ ta ngăn cản chúng nó bách quỷ dạ hành lan ninh thì thào một tiếng lục hết ký ức không có tìm được tương quan điện ảnh tư liệu dân gian truyền thuyết cũng không ít nhưng cũng không được hệ thống căn bản không liên lạc được là trao đổi xin xẻn không biết lan ninh tâm tư tiếp tục nói ta sẽ ban cho ngươi đối kháng ác quỷ cùng yêu ma lực lượng dứt lời hắn liền diêu lên trong tay thần nhạc linh. Linh. linh linh linh theo trận trận thanh thúy tiếng trung trói mắt kim quang tự thần nhạc linh bên trong lao g a trực xin trào xen thu hồi thần nhạc linh lại hướng lan linh nói rằng ở bách quỷ dạ hành mở ra người đến đây ta đền thờ ta đem lại ban tặng người lực lượng đối kháng những thứ kia cường đại ác quỷ cùng yêu ma cái này nhất định người tiếp thu a nhìn dung nhập trong cơ thể mình kim quang nhìn nữa vẻ mặt t ú c mục xin s e n lan ninh trầm mặc một hồi lập tức nói rằng ta tiếp thu Tốt. xin s e n gật đầu nói rằng nhớ kỹ ngươi cùng ta ước định dứt lời hắn thân ảnh liền hư hảo cuối cùng hóa thành trói mắt kim quang t á n đi chỉ để lại khôi phục nguyên dạng xì dạ quả thanh nhã đứng tại chỗ Điện hạ. Thanh nhã tiểu thư. Minh vũ nữ cùng nọ hôn liền hội vàng tiến lên, kiểm tra giả quả Thanh nhã Nguyệt nữ cùng nọ hôn vàng lên, thanh nhã hạ. thư. sạch tạ tra t quả vũ kỳ sĩ sân bay hậu cơ phòng khách lan ninh lấy ra hai tấm danh thiếp phân biệt giao cho ski、sì、dạ q u ả thanh nhã cùng kỳ nọ s、sì、ỉ tạ h ồ n s nói rằng có chuyện gì có thể đánh hai cái này điện thoại kỳ nọ s、sì、ỉ tạ h ồ n s tiếp nhận danh thiếp lập tức lại hướng lan ninh b á i một cái nói rằng cảm tạ ski、sì、dạ q u ả thanh nhã không có cái này khoa trương chỉ là ngắm nhìn lan ninh sau đó mới gật đầu dùng không phải là rất thuần thuộc hán ngữ nói rằng bùn muốn bảo đảm nạo lan ninh cười nói rằng được rồi lên phi cơ đi tuy rằng cùng một chỗ vẫn chưa tới một tuần nhưng ly biệt như trước có chút thương cảm đưa mắt nhìn x í dạ quả thanh nhã máy bay ly khai lan ninh lắc đầu lấy điện thoại ra liền chuẩn bị cho cha báo cáo tình huống nhưng không nghĩ hắn d â y số còn không có thông qua đi điện thoại di động liền chấn động lên ừ m lan ninh nhận lấy điện thoại hỏi thế nào hẹn đu lời nói chuyển đến hiện tại có r ả n h không lan ninh nhìn một cái đã biến mất ở phía chân trời máy bay nói rằng làm gì hẹn đu phong k i n h vân đạo nói rằng đến quán rượu một chuyến chúng ta nói chuyện đ ỉ n h chiến cụ thể chi tiết đại lục quán rượu như trước ở vào ngừng kinh doanh trạng thái người da đen quản gia l ĩ n h lan ninh đi tới một gian phòng làm việc trước gõ cửa nói rằng tiên sinh lan ninh tiên sinh tới tiến đến phải người da đen quản gia đem cửa phòng đầy ra hướng lan ninh làm một cái mời hoạt động lan ninh nhìn hắn một cái lắc đầu đi vào phòng làm việc hướng b một ly rượu đỏ hẹn đù nói rằng xem ra ngươi mấy ngày nay sinh sống tốt tạm được đi hẹn đù nhung b a i cười nói có muốn hay không uống một chén à thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi không uống rượu nói hẹn đù để chén rượu xuống cầm lấy một cái điều khiển từ xa chỉ vào phía trên cạ mạ giặt nói rằng kế tiếp từ ta đại biểu ám dạ liên minh với ngươi hiệp đàm đ ỉ n h chiến sự nghi đàm phán thu hình lại sẽ lên giao cho nghị viện phê duyệt phê duyệt thông qua chuyện này tính là có một kết thúc laninh nhìn cạ mạ giặt một cái lập tức nói rằng như thế tùy ý bọn họ không chuẩn bị lại phái cái gì xét xử còn đến ngươi cùng hợp kệ ta ca si chiến đấu hình ảnh tư liệu đã truyền trả lại hiện tại nghị viện chỉ muốn mau sớm kết thúc chuyện này đem tổn thất cùng ảnh hưởng xuống đến thấp nhất cho nên sẽ không phiền phức như vậy khu khu. được rồi nói hẹn đủ khe ho hai tiếng vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói rằng hiện tại chính thức bắt đầu chúng ta hội đàm lan ninh tiên sinh ta đại biểu ám dạ liên minh hướng ngươi đưa gia đình chiến thình cầu lan ninh ok hơn mười phút sau khách mời một thanh ảnh đế h ẹ n đủ kéo xuống điều khiển từ xa lại hướng lan ninh nói rằng dựa theo ước định ám dạ liên minh bồi trả cho ngươi hai mươi triệu usd treo giải thưởng tiền bồi thường ngươi dự định chúng ta thế nào trả tiền ngay này sớm đã thành chuẩn bị xong lan ninh không có quá nhiều suy nghĩ lấy ra một tờ vật phẩm danh sách giao cho hẹn đủ tận lực cho ta gọp đủ phía trên vật còn lại toàn bộ đổi thành tiền vàng、ừ. nhìn trên danh sách hàng g i a vật phẩm chính là hẹn đủ cũng không khỏi được nhăn lại lâu mày nói mấy thứ này tuy rằng không phải là rất chân quý nhưng muốn phải lấy được tay cũng không dễ dàng ta cần một quãng thời gian có thể la ninh không thèm để ý nói thẳng chuẩn bị cho tốt sau đó đưa đến ta sự vụ sở hẹn đủ gật đầu không thành vấn đề vậy cứ như vậy hợp tác khoái trá đây căn bản không thể gọi đàm phán đàm phán tiến hành được quả thực muốn quá thuận lợi la ninh cáo biệt hẹn đủ liền chuẩn bị phản hồi sự vụ sở nhưng không muốn hắn mới đi ra khỏi quán rượu cửa chính một chiếc hát sắt chảy rộ lẹt xạ cổ bằng liền dừng ở trước mặt của hắn cửa xe mở ra tây trang đắc thể p h ở giả chi ngồi ở trong xe hướng về vẻ mặt im lặng lan ninh nói rằng lên xe đi lan ninh nhìn hắn một cái không nói gì không người ngồi vào trệ rộ lẹt xe khởi động p h ở giả chi ngồi ở lan ninh bên cạnh mỉm cười nói đàm luận được thế nào lan ninh thần sắc hờ hững nói rằng còn không có trở ngại đi không có trở ngại là tốt rồi p h ở giả chi không thèm để ý lan ninh thái độ mỉm cười nói ngươi cùng kệ ta ca si cuộc chiến đấu kia tại ám dạ liên minh ở giữa dẫn phát rồi kịch liệt chấn động lại thêm các phương diện áp lực bọn họ sẽ phải yên tĩnh một đoạn thời gian hy vọng thật là như thế này không có ở cái đề tài này lên lãng phí thời gian lan n i n h nhìn phía p h ở gia chi nói thẳng nói nói đi ngươi tìm ta làm gì p h ở gia chi mỉm cười nói rằng cam kết của ngươi còn hữu hiệu à? lan n i n h thu hồi ánh mắt nhặt vừa nói nói đương nhiên là có công hiệu nhưng chớ quên ngươi đã nói chuyện kia trình độ nguy hiểm sẽ không vượt q u á ám dạ liên minh đây là đương nhiên p h ở gia chi gật đầu nói rằng ma cả rồng thế nào lan anh n h ú n m à hỏi cái nào con p h ơ giả chi lắc đầu nói rằng không phải là cái nào con lời này để lan ninh m ạ y nhữ lại được càng là lợi hại gia tộc nào cũng không phải gia tộc nào p h ơ giả chi hướng lan ninh làm một cái xin lỗi dáng tươi cười nói rằng là thành thị nào dừng xe muốn gấp gáp như vậy nha p h ơ giả chi ngăn cản lan ninh nói rằng chúng ta không có muốn ngươi đi tàn sát một cái thành phố ma cả rồng chỉ là muốn ngươi đi điều tra một phần đầu mối lan ninh nhìn hắn hỏi khác nhau ở chỗ nào a ha ha p h ơ giả chi ngượng ngùng cười nói rằng nơi đây nói không rõ ràng đ ế nhìn p ò n bàn Lan Ninh n g làm lại. việc của ta h hắn, cái u này g c không tính là người quen người quen lan ninh lần thứ hai nhăn lại lông mày tại phờ giả chỉ bản công tác trước mặt ngồi xuống nói nói đi tới cùng chuyện gì xảy ra phờ giả chỉ không co đáp lại mà là lấy ra một phần hồ sơ ném ra đến la ninh n trước mặt nói rằng ngươi xem trước một chút cái này ừ m la ninh n nhìn hắn một cái mở ra hồ sơ bản phát hiện trang thứ nhất chính là một người tư liệu tin tức một cái sắc mặt trắng bệnh hai mắt l ó n g xuống rất có vài phần tà mị quyến c u ồ n g khí chất chàng thanh niên Đừng đưa quên trên hồ sơ nam ảnh rộng nói rằng, Atlanta ma cả dòng nghị viện nhân tài mới xuất hiện. Ma cả dòng nghị viện. Lan Ninh nhìn một cái hồ sơ, nói rằng, bọn họ không phải là chỉ lấy thuần trùng dòng nha, giả gõ xuất phớt. Phờ phải chỉ hồ châm hồ họ chỉ tay một tự trụ, tài một cái mới cái cái cả cả cả ma Ma lấy ma sơ sơ, là thế nào lẫn lộn đi vào. vấn đề chính là ở đây p h ơ giả chi đẻ xuống thân hai tay chống ở trên bàn thần s ắ c nghiêm túc nói rằng có người ở phía sau hỗ trợ hắn lan ninh to mày hỏi người nào p h ơ giả chi trầm mặc một hồi nói rằng ma cả rồng vương quốc lan ninh nhìn p h ơ giả chi trên mặt một bộ ngươi có phải hay không uống nhầm thuốc biểu tình sau đó mới lên tiếng có ý tứ c h ữ trên mặt ý tứ p h ơ giả chi thần s ắ c nghiêm túc nói rằng ma cả rồng vương quốc trong bóng tối hỗ trợ phật cái này không phải thuần t r ù n g ma cả rồng để hắn trở thành ma cả rồng nghị viện bên trong nhân vật thực quyền tuy rằng còn không có thu được trường lão ghế nhưng trong tay thực lực cùng lực ảnh hưởng đã vượt qua bộ phận trường lão ngay này lan ninh ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc c a o mày hỏi bọn họ muốn làm gì cái này đúng là chúng ta m u ố n biết p h ơ giả chỉ thẳng người lên chuyển hướng ngoài cửa sổ lời nói nghiêm túc nói nặng chính nói cái này phía sau nhất định cất giấu không thể cho ai biết bí mật ta hy vọng ngươi có thể đi ạt lan tạ đi một chuyến điều tra rõ chuyện này chân tướng ừng lan ninh trầm ngâm một tiếng lập tức nói rằng nếu không ta giúp ngươi giết hắn chương một trăm ba mươi sáu hợp tác giết hắn cũng không thể giải quyết vấn đề phờ giả chỉ xoay người lại t h ầ n s ắ c nghiêm túc hướng lan ninh nói rằng ma cả dòng vương quốc đã có thể đẩy rời đi một cái phớt liền có thể đẩy rời đi người thứ hai cái thứ ba loại trừ hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì trái lại có thể đả thảo kinh x à lan ninh có chút bất đắc dĩ hỏi vậy ngươi muốn thế nào tuy rằng hắn chỉ là một k h ô i lỗi nhưng cũng là một cái đầu mối phờ giả chỉ nhìn chăm chú lan ninh trầm giọng nói chúng ta cần ngươi tìm được hắn bắt hắn lại biết rõ ràng ma cả dòng vương quốc ý đồ lan ninh nhìn hắn một cái lập tức lắc đầu nói rằng xin lỗi t r í n h thám công tác ta không phải là rất sở trường không bằng như vậy ngươi trước đi làm rõ ràng bọn họ muốn làm gì sau đó tiêu xuất một cái mục tiêu chủ yếu ta sẽ giúp ngươi giải quyết hắn ngươi thấy thế nào lời này để p h ở giả chi một trận c ư ờ i khổ nói rằng nếu như có thể đem sự tình làm rõ ràng ngươi cảm thấy ta còn sẽ nói cho ngươi những thứ này à hả lan ninh nhớ mày nói lấy liên bang cơ quan thực lực chẳng lẽ còn sợ ma cả rồng không phải là sợ p h ở giả chi thở dài một cái lời nói phức tạp nói rằng thật giống như lần trước ngươi nói có thời điểm chúng ta không thể đánh giá cao liên bang cơ quan thuần k h í c h tính dù cho bờ tờ giờ giờ cũng giống như vậy đối với lần này sớm có dự liệu lan ninh cũng không nghĩ là khẽ cười nói atlanta bờ tờ giờ giờ phân cục có nội g i á n không phải là nội g i á n p h ở giả trí lắc đầu vẻ mặt buồn khổ chúng ta hoài nghi atlanta đã bị ma c à dòng vương quốc cùng ma c à dòng nghị viện toàn diện hủ hóa hiện tại tòa thành thị nào có thể đã biến thành một tòa ma c à dòng chúa tể ám dạ thành hoặc tuy rằng sớm có dự liệu nhưng nghe p h ở giả chi nói như vậy lan ninh còn là nhịn không được cảm t h ắ n một tiếng nói rằng nói như vậy còn là ta xem thường các ngươi phờ giả chỉ không có để ý cái này trâm trọng tiếp tục nói tổng cục tuy rằng đã đối hạt lan tạ phân cục sinh ra hoài nghi nhưng bởi vì các phương diện nguyên nhân chúng ta vẫn không thể công nhiên đối với bọn họ tiến hành điều tra chỉ p h ả i mấy cái dò xét thành viên đi qua căn bản là dê vào miệng cọc cho nên cho nên ngươi liền đem chủ ý đánh tới trên người ta lan n i n h cắt đứt phờ giả chỉ lời nói lạnh cười nói liên bang cơ quan công nhiên phát lệnh truy nã ám g i liên minh dưới đất treo giải thưởng ngươi cảm thấy cái nào tương đối nguy hiểm yên tâm gặp lan anh muốn hất tay không làm phờ già chi vội vã chấn an nói tuy rằng tổng cục còn không cách nào công nhiên đối ạt lặn tạ phân cục tiến hành điều tra nhưng nội bộ giám sát cơ quan đã tại chú ý bọn họ nếu như bọn họ công nhiên đảo hướng ma cả rồng tổng cục nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến nhất định lan n i n h lắc đầu nhìn phờ già chi hỏi lời này chính ngươi tin sao phờ già chi rơi vào trầm mặc cái này nhất định bảo chứng quả thực không có gì có độ tin t ậ y không chỉ nói lan n i n h chính là phờ già chỉ tự mình đối với lần này đều mười điểm hoài nghi không có cách nào đây chính là liên bang cơ quan đối với bọn họ mà nói đem tay người phía dưới coi như khí tử bàn đứng hoàn toàn là chuyện bình thường như cấm nữa càng sâu người còn muốn giết người diệt khẩu chạm thảo trừ căn dù sao ở đó chút cao cao tại thượng đại nhân vật trong mắt mấy cái đặc công mấy cái dò xét thành viên sự sống còn căn bản là không đáng kể chỉ cần lợi ích đủ vứt bỏ những thứ này mất đi tác dụng quân cờ vậy hãy cùng dùng giấy vệ sinh chùi đít giống nhau không chỉ đơn giản còn hết sức sảng khoái thỏa mãn thông khoái vứt bỏ còn không nói đến cuối cùng bọn họ thậm chí còn có thể làm ra một bộ nghĩa chính ngôn từ răng dấp biểu thị cái này toàn bộ cũng là vì lấy đại cục làm trọng còn cái gì là đại cục còn là không cần nói nhiều cho thỏa đáng cho nên vĩnh viễn không nên tin liên bang cơ quan càng thêm không nên tùy tiện cho liên bang cơ quan bán mạng bởi vì bao tay trắng hạ tràng chính là làm xong bẩn việc sau đó bị ném vào thùng rác thậm chí lò thiêu trong chính là bỏ qua rơi liên bang cơ quan tiết liệu không nói nhiệm vụ này cũng giống vậy mạo hiểm nặng nghề dù s a o đó là ma cả rồng thành thị bọn họ ở đó trong kinh doanh trên trăm năm sớm đã thành thâm căn cố đế thế lực của bọn họ bọn họ mạng giao thiệp quan hệ của bọn họ hệ thống Thật giả ố n như lớn mạng nghệ, luận tiện xông người, cũng thân trong g gì thể hám khó thể một to bất tùy tự cái cái có có c vào đó, như chế. Lan Ninh thực không yếu, n Cường g không bọn họ một phen thao tác trước đem lan ninh đánh thành tội phạm tái phát động cảnh cục t r ờ i liên bang cơ quan lực lượng bắt hắn dẫn phát song phương xung đột tạo thành đại lượng nhân viên thương vòng cùng tài vật tổn thất Đến quản lúc lực chờ tờ chủ phàm siêu nói không chừng bờ t giờ giờ qua tay sẽ đưa hắn bàn đứng tính là bờ t giờ giờ không bán đi hắn tại ma cả dòng thế lực vận tắc bên dưới hắn cũng giống vậy sẽ biến thành bờ t giờ giờ cùng mỗi cái liên bang cơ quan phát lệnh truy nã mục tiêu trở thành một chỉ chuột chạy qua đường loại này vừa ma huyễn lại thực tế sự tình p h ờ giả chỉ trải qua cho nên đối mặt lan ninh chất vấn hắn trầm mặc hồi lâu hắn mới ngẩng đầu lên nhìn phía lan ninh nói rằng quả thực chuyện này mạo hiểm hệ số rất cao vượt ra khỏi chúng ta ước định phạm chủ ngươi cự tuyệt cũng là chuyện đương nhiên coi như ta không có nói qua đi nói l i ừng muốn đưa t nói nói, phờ giả chỉ nhãn thần ngưng tụ lập tức thả lỏng mỉm cười nói người muốn bao nhiêu ngay này lan anh cũng là trực tiếp há mồm nhân tiền nói mười triệu ừng p h ở giả chỉ trầm ngâm một tiếng lập tức gật đầu rất công đạo giá cứ quyết định như vậy không lan i n h lắc đầu tay lấy ra danh sách đẩy tới p h ở giả chỉ trước mặt nói một ngàn này vạn ta muốn các ngươi dùng vật phẩm trả tiền ngoại trừ phía trên vật cái khác toàn bộ đổi thành nước thánh cùng vũ khí trang bị phờ giả chỉ cầm qua danh sách nhìn lướt qua lập tức t a o mày nói rằng mấy thứ này tuy rằng không tính là rất chân quý nhưng toàn bộ gọp đủ cũng cần không ít thời gian bọn chúng ta không được lâu như vậy không sao laninh h ả o phóng biểu thị trước phục vụ sau tiền trả nhiệm vụ sau khi hoàn thành đem vật đưa đến ta sự vụ sở có thể phờ giả chỉ gật đầu kéo xuống thanh chỉ nói nhưng chúng ta cũng có một cái điều kiện ừ n laninh n ư ớ n mày hỏi điều kiện gì p h ơ giả t r i mỉm cười c h u y ể n nhìn phía một bên trầm mặc không nói sẽ lẹ nạ nói rằng nhiệm vụ này cần sẽ lẹ nạ phối hợp ngươi hoàn thành ngay này lan ninh mặc dù vẫn là c a o mày nhưng cũng không có lập tức cự tuyệt chỉ nói là nói ta không cần người khác phối hợp không ngươi cần p h ơ giả t r i lắc đầu nói rằng nếu như dựa theo chúng ta suy đoán atlanta đã bị ma cả rồng nghị viện toàn diện hủ hóa một mình ngươi loại thực sự quá mức trói mắt sẽ lẹ nạ cũng là ma cả rồng n à n g có thể giúp đỡ ngươi thẩm thấu nhập trong thành thị điều tra cái này phía sau trần tướng l a ninh n lắc đầu khẽ cười nói nhưng nàng có thể bởi vì ngoại lai hộ khẩu gây nên địa phương ma cả rồng căm thủ điểm này ngươi có thể yên tâm trong trẹo n h ư n g lạnh lùng thanh âm âm vang lên sẽ l ẽ nạ phá tan t r ở m ặ c hướng l a ninh n nói rằng ta đối ma cả rồng lý giải vượt quá tưởng tượng của ngươi không sai p h ờ giả chỉ tiếp l ờ i ngữ nói rằng sẽ l ẽ nạ không chỉ là ma cả rồng hay là chúng ta phân cục ưu tú nhất điều tra viên có nàng giúp đỡ ngươi nhất định có thể càng thêm thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ dù sao lúc này đây chúng ta mục đích chủ yếu không phải là chiến đấu mà là điều tra lã ninh suy tính một hồi lập tức nói rằng t ố t ta tiếp thu nhưng sự tình nói rõ trước ta không nhất định có thể bảo chứng an toàn của nàng sẽ lẽ nạ nhìn hắn một cái t h ầ n s ắ c lạnh lùng không làm tỏ thái độ ta tin tưởng nàng có thể chiếu cố tốt tự mình p h ơ giả chỉ là là mỉm cười nói rằng cuối cùng mong ước hai vị hợp tác thuận lợi chiến thắng trở về trở về nhiệm vụ tạo ra ám dạ đô thị nhiệm vụ giới thiệu ẩn giấu trong bóng đêm sinh vật tà ác đã lặng yên không tiếng động thẩm thấu xã hội loài người thậm chí nắm trong tay một tòa thành thị tiến hành không thể cho ai biết âm m thân là thợ sắn ngươi tiếp thu ủy thác tiến t về phía r ư ớ chương một tòa t ám dạ đô ị điều dấu sau tra ra ẩn dấu ở l n g t ư ớ n n h i ệ m vụ khen thường, 3,、e、t h ư n g 3.000 điểm điểm trăm ba nhà X1, ngậu nhiên. t mươi 137, lai lịch lan n i n h tiếp thu phờ giả chỉ h ủ y thác là đi qua nghị tường tận mặc dù hiểu rõ nhiệm vụ này rất nguy hiểm nhưng hiện ở cái thế giới này chỗ nào không nguy hiểm hắn cần kinh nghiệm số lớn kinh nghiệm số lượng đông đảo ma cả rồng chính là một cái thu hoạch kinh nghiệm thật tốt con đường mặc dù p h giả chỉ không tìm tới cửa lan anh sẽ chủ động xuất kích săn bắn khu vực phụ cận ma c à rồng hoặc cái khác nguy hại nhân loại siêu phàm sinh vật dùng cái này thu hoạch kinh nghiệm để thăng đẳng cấp tăng cường thực lực ngược lại đều muốn săn bắn ma c à rồng vậy tại sao không tiếp thụ phở giả chỉ ủy t h á c đây vừa có phía chính phủ thư xác nhận sư gia nổi danh lại có kết xù báo thủ bảo chứng tiền lời còn có thể ngoài định mức thu được một bộ kinh nghiệm danh vọng cùng với sự vụ sở đặc thù tòa nhà khen thưởng cớ sao mà không làm đương nhiên làm việc không thể nhìn không tiền lời mạo hiểm cũng muốn suy nghĩ theo phở giả chỉ cung cấp tư liệu lan i n h rất nhanh thì theo trong trí nhớ tìm được cùng với tương quan điện ảnh tin tức săn quỷ tranh châm biếm cải biên ma cả rồng đề tài điện ảnh tranh châm biếm không nói lan i n h chưa có xem qua chỉ nói điện ảnh tổng cộng có ba bộ theo thứ tự là săn quỷ một huyết thần sống lại săn quỷ hai biến t r ù n g phục sinh săn quỷ ba tam vị nhất thể cái này ba bộ phim đều là đ i ệ n hình thương nghiệp điện ảnh thuộc về bỏng thức phim hành động bán điểm là ở ma cả rồng ma cả rồng thợ săn b á n nhau đánh v õ nguyên tố cố sự nội dung vợ kịch mặc dù không có bao nhiều chiều sâu nhưng thắng ở đơn giản dễ hiểu lan ninh nhàn rỗi thời điểm xem qua mấy lần cho nên đối với ba bộ phim nội dung vợ kịch còn có, có đại khái ký ức san quỷ đệ nhất bộ xây dựng một nhân loại cùng ma c à rồng cùng tồn tại thế giới quan nhân vật chính vợ lạ chính là trên cái thế giới này một gã ma c à rồng thợ săn hắn mâu thân trong ngực dựng thời điểm bị biến thành ma c à rồng khiến cho hắn một sinh ra liền trở thành nửa nhân loại nửa hấp huyết tồn tại có ma c à rồng thể chất cùng lực lượng nhưng không có ma c à rồng n h ư ợ c điểm vì vậy duy ê n cớ hắn dị thường thống hận máu mủ của chính mình cùng ma cả rồng tồn tại bị ma cả rồng thợ săn ạp ra hẻm h ở thu dưỡng sau liền b ắ tại đầu đời định cuộc yếu Quân săn sinh. bắn rồng nhân Hán nghiệp bên trong thứ nhất chủ yếu định nhân, chính là chức phở giả chỉ hướng Lan Ninh nhắc ma cà chức chủ chức chỉ là giả thứ phở tới Phật. t điện ảnh nội dung vợ kịch trong cơn phật là một cái đổi nghề giữa t r ư ừ n g ma cà rồng nhưng rất có thực lực không chỉ một mực cùng bỡ lạ đối nghịch còn lật đổ ma cà rồng nghị viện đem hơn mười tên thuần chủng ma cà rồng trưởng lão là tế phẩm triệu hoán ma c à rồng thánh tinh bên trong huyết thần nhưng cuối cùng cùng huyết thần hòa làm một thể hắn còn là bụ không được vai chính qua hoàn bị bỡ lạ dùng một ống kháng ngưng huyết thuốc đánh trúng bạo thể h ó chết chỉ từ điện ảnh khía cạnh xuất phát cố sự này tình tiết cũng không có vấn đề gì bởi vì điện ảnh không cần quá nhiều hợp lý nhưng nếu như đặt ở hiện thực cố sự này nội dung vợ kịch vấn đề cũng rất lớn đầu tiên làm ộ t tên đổi nghề giữa t r ư ừ n g không phải thuần t r ù n g ma cà rồng còn vất bằng cái gì tại đẳng cấp xâm nghiêm ma cà rồng trong xã hội quật khởi lại bằng cái gì gia nhập ma cà rồng nghị viện càng chưa nói hắn gia nhập ma cà rồng nghị viện sau đó thực lực còn không giải thích được to lớn lên cuối cùng càng là trực tiếp đẩy ngã ma cà rồng nghị viện đem mười mấy thuần chủng ma cà rồng trường lão coi như tế phẩm tế hiến triệu hắn ra ma cà rồng thánh pinh bên trong huyết thần cái này hoàn toàn không hợp lý a hiện tại phờ gia chỉ cho ra một lời giải thích đó chính là ma cả dòng vương quốc là ma cả dòng vương quốc ở sau lưng hỗ trợ của p h ậ t để hắn thực lực liên tục lớn mạnh cuối cùng đẩy ngã ma cả dòng nghị viện ma cả dòng vương quốc là săn quỷ hai chủ yếu nhân vật phản diện thế lực bọn họ thay thế săn quỷ một ma cả dòng nghị viện trở thành đao phong mới định nhân điện ảnh nội dung vợ kịch trong đối ma cả dòng nghị viện ma cả dòng vương quốc kết cấu cũng không có quá nhiều tự thuật cho nên lan ninh cũng không phải hiểu rất rõ cái này hai cái thế lực quan hệ nhưng không việc gì hắn không biết có người biết đêm khuya trâu trên đường lớn hát s á c chề r ổ lẹt xạ vỗ bằng chạy như bay mà qua bên trong xe s á t mặt hơi lộ ra tái nhợt sệ l ẹ nạ một bên đảo một quyển sách cổ một bên hướng đem cầm tay lái lan ninh giảng thuật lên ma c à rồng vương quốc lịch sử thế giới này có thật nhiều bên trong ma c à rồng không ai nói rõ được loại nào ma c à rồng mới thật sự là ma c à rồng ma c à rồng khởi nguyên cùng tổ tiên từ lâu biến mất ở trong dòng sông dài của lịch sử rất nhiều trùng loại ma c à rồng hợp thành rất nhiều ma c à rồng thế lực ma cả rồng vương quốc chính là một cái trong số đó tuy rằng gọi ma cả rồng vương quốc nhưng ban sơ bọn họ cũng không phải ma c à rồng là nhân loại nhân loại bình thường bọn họ tiền thân là âu châu một cái tiểu quốc ở đó hắc cám thời trung cổ bọn họ quốc vương là truy cầu sự sống vĩnh hằng chủ động đầu nhập ma c à rồng ôm ấp đem chính mình cùng cả quốc gia dân chúng đều chuyển đa hóa thành ma c à rồng thánh đường giáo hội phát hiện sau lập tức phái ra thánh đường kỵ sĩ đoàn t r i n h phạt quốc gia này chém giết đại bộ phận ma c à rồng nhưng như trước bị vương thất cùng một bộ phận chung với bọn họ binh sĩ chạy ra ngoài từ đó về sau bọn họ liền mai danh nhận tích tránh né thánh đường giáo hội truy sát thẳng đến thế kỷ hai mươi thập niên năm mươi bọn họ mới tại nước mỹ liên bang lại xuất hiện đồng thời đã phát triển lớn mạnh tạo thành một cái khổng lồ ma c à dòng vương quốc cái này ma c à dòng vương quốc lấy trước đây cái đó âu châu tiểu quốc vương thất làm trụ cột có rất nhiều chung với bọn họ chiến sĩ bọn họ tại nước mỹ liên bang xuất hiện sau đó lấy ma c à dòng lực lượng lôi kéo một nhóm liên bang nhân vật thực quyền bởi vậy đạt được thân phận hợp pháp thành công tại nước mỹ liên bang cắm rễ xuống tới nhưng bị bọn họ chuyển hóa thành ma c à dòng liên bang cao tầng vốn liếng tập đoàn không muốn một mực thụ vương thất khống chế cho nên đoàn kết cùng một chỗ tại ma cả dòng vương quốc ở ngoài thành lập được ma cả dòng nghị viện mỗi người nắm giữ một cái nghị viện trưởng lao ghế đây chính là ma cả dòng nghị viện tồn tại bọn họ khởi nguyên từ ma cả dòng vương quốc nhưng lại độc lập với vương quốc ở ngoài cùng ma cả dòng vương quốc địa vị ngang nhau mỗi người chiếm cứ hạt l ạ n tạ nửa phần g i a n g sơn sẽ l ẽ nạ khép quyển sách lại nhìn phía lan ninh hỏi còn có nghi vấn gì không lan ninh một bên đem cầm tay lái vừa nói thực lực của bọn họ nhược điểm đặc thù sẽ l ẽ nạ nhìn hắn một cái lại lật mở trong tay sách cổ tiếp tục nói vương thất là ma cả dòng vương quốc hạch tâm cũng là thực lực người mạnh nhất nghe nói lã、e、ninh họ t ạ a trầm h h à cà n dòng ma t ư ớ c có liền siêu h lâm một tiếng lại hỏi có cái gì năng lực đặc thù a sẽ lãi nã lại là xem một cái sách cổ sau đó trả lời ngoại trừ ma c à rồng có thể chất lực lượng khôi phục sức mạnh cùng nhìn ban đêm năng lực ở ngoài bọn họ không có gì đặc thù gì năng siêu p h à m lực lượng đều biểu hiện ở thể chất lực lượng phương diện tốc độ nói như vậy bọn họ là hơi khoa học viễn tưởng phong ma c à rồng chuyện tiệt t i ể u dễ làm nhiều nói laninh n nhìn sẽ lẽ nạ một cái hỏi ngươi huyết thống tựa hồ mạnh hơn bọn họ lên không ít ngoại trừ ánh nắng ngươi còn sợ cái gì sẽ lẽ nạ khép quyển sách lại m ặ t không thay đổi nói rằng chúng ta bây giờ là đồng bạn không là đính nhân laninh cười nói rằng cũng là bởi vì chúng ta bây giờ là đồng bạn ta mới sẽ như vậy hỏi còn là nói ngươi muốn bị n ộ thương sệ l ã nạ trầm mặt một hồi lập tức nói rằng ánh nắng ta chỉ sợ ánh nắng bên trong tia t ừ ngoại tốt lan ninh gật đầu nói rằng như thế này chúng ta đi có thể đi mua mấy bình phòng n ắ n g xương chứ một trăm ba mươi tám câu cá bởi vì mua tài liệu còn chưa tới chỗ cho nên lan ninh cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận cùng thờ dạ chỉ thương định nhiệm vụ chi tiết sau đó liền cùng sệ l ã nạ bước lên tiến về phía trước gạt l ạ n tạ lữ t r ì n h mi ami cự li ạt l ạ n tạ cũng không xa tổng cộng chẳng qua hơn một ngàn km Lấy Lan Ninh theo i lái phương i bắc công thương nghiệp cùng nhân khẩu nam chuyển tòa thành thị này phát triển mười điểm rất mạnh có máy bay ô tô sợi máy móc sắt thép thực phẩm các loại kỹ nghệ l i ê ngoại đ trừ coca cola delta airlines g n atlanta còn có thật nhiều vô cùng thực lực công thương nghiệp cự đầu đã từng còn bị thời đại tạp chí bầu thành nước mỹ liên bang người giàu có muốn nhất gây dựng sự nghiệp thành thị bởi vậy có thể thấy được gạt lãn tạ có nhiều cùng phần minh nhưng có nhiều bên dưới là vốn liếng tích lũy phồn vinh phía sau là hắc á m sinh sôi thế kỷ 20 thập niên 50, m a cả dòng vương quốc vô cùng chiến lược ánh mắt lựa chọn đặt lãn tạ cắm rễ phát triển bọn họ thông qua ma cả dòng dài dòng sinh mệnh thân thể cường tráng còn có có thể lâu dài bảo tồn dung mạo hấp dẫn một nhóm lớn phú hào quyền quý vốn liếng tập đoàn liên bang cao tầng nước mỹ liên bang là một cái vốn liếng quốc gia tại quốc gia này sở hữu là lực lượng cường đại nhất những phú hào này quyền quý vốn liếng tập đoàn liên bang cao tầng trói đến cùng nhau trong nháy mắt liền hợp thành một cái làm người ta sợ quái vật lớn tuy rằng cái này vốn liếng trên còn có siêu p h à m lực lượng c h â n áp nhưng thế nhưng thế kỷ hai mươi thập niên năm mươi đúng lúc chính là siêu p h à m lực lượng yên lặng bắt đầu thánh đường giáo hội thợ s ă n nghiệp đoàn trờ siêu p h à m thế giới cự đầu khi đó đều bị suy yếu thực lực cùng thế lực liên tục héo rút lại vừa gặp khoa học kỹ thuật c u ộ t khởi vũ khí đổi mới địa vị càng là tao nộ i trùng kích loại tình thế này bên dưới đối mặt ma cả dòng vương quốc lung lạc tới to lớn tập đoàn lợi ích chính là thánh đường giáo hội cường đại như vậy thế lực đều không được không nắm lỗ mũi ngầm đồng ý những thứ này tạ ác dị đoan tồn tại cho đến ngày nay, Mà c trong đã thành t thị a n t n vương cùng n g ai, thất h nhân loại đều là bọn hắn nuôi sự vật bọn họ không cần đi săn bán không cần đi chiến đấu cũng không cần đi tập kích nhân loại tự nhiên sẽ co huyết nô cung kính cung cấp bọn họ hưởng dụng khẩn cầu bọn họ chăm sóc Đem chính mình chuyển hóa trở thành ma đây chính là ma c à rồng xã hội cùng nhân loại xã hội không có bao nhiêu phân biệt vừa có áo mũ trình tề xã hội danh lưu thông thường quý tộc thân sĩ cũng có dơ bẩn cánh cửi con rán con chuột lớn thông thường không thấy được ánh sáng tầng dưới chót cạn cạn đúng là cạn nhưng quý tộc thật sự là quý tộc à. la ninh cầm vũ khí dương đứng ở đèn đường mờ mờ bên dưới nhìn người đi đường cùng dòng xe cộ ở trước mặt mình xuyên tới xuyên lui vẻ mặt một mảnh yên tĩnh không thấy được mảy may vận sóng trong người đi đường ma cả rồng không ít nhưng tới cùng còn là nhân loại chiếm đa số dù sao thế giới này bây giờ còn là thế giới nhân loại dù cho ma cả rồng vương quốc cùng nghị viện đã trong bóng tối nắm giữ tòa thành thị này bọn họ cũng không dám công n h i ê n để lộ sự tồn tại của mình s ẽ lẽ nạ theo đồ trang điểm trong tiệm đi ra dẫn theo một túi phòng nắng sương đi tới lan ninh bên cạnh nói rằng kế tiếp đi nơi nào lan ninh nhìn nàng một cái không trả lời mà là hỏi bôi a s ẽ lẽ nạ hơi nhữ mày nhưng vẫn đáp bôi nhà này đồ trang điểm cửa hàng là ma cả d ò n g kinh doanh chủ yếu tiêu thụ chính là chống đỡ t i ê u tử ngoại thương tổn phòng nắng sương lan ninh cười nói rằng xem ra bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có suy nghĩ a s ẽ lẽ nạ không cùng lan ninh vui đùa nhìn nó nghiêng hai phía một cái lập tức nói rằng chúng ta hẳn là đi trước tìm c u â n tờ theo trên người của hắn tìm ra đầu mối sau đó hồi báo cho phờ gia chi lan ninh lắc đầu nói rằng ngươi tin hay không hiện tại hai người chúng ta tư liệu đã đặt ở ma cả dòng vương quốc trên bản sẽ lẽ nạ nhũ c h ầ m mày một lúc lâu mới lý giải lan ninh ý tứ nói rằng phờ gia chi sẽ không bán ra chúng ta ta đây tin tưởng lan ninh khẽ cười nói dù sao hắn gương mặt này có rất ít diễn nhân vật phản diện cơ hội nhưng b ờ tờ giờ giờ cũng không quy hắn q u ả n a sẽ lẽ nạ trầm mặc một hồi lập tức nói rằng vậy ngươi có tính toán gì không lan ninh mỉm cười nói rằng hiện tại đi tìm cửa v ậ t cùng tự chui đầu vào lưới cũng không khác gì là rất nguy hiểm rất phiền phức cho nên tốt nhất hay là chờ chính hắn đưa tới cửa chờ chính hắn đưa tới cửa s ẽ lẽ nạ hai hàng lông mày nhũ chặt tràn đầy không hiểu hướng lan ninh hỏi thế nào chờ chính hắn đưa tới cửa lan ninh cười thân bí hỏi ngươi biết câu cá a câu cá s ẽ lẽ nạ nhìn lan ninh lại nhìn một chút tự mình hỏi có được không đương nhiên có thể làm lan ninh quay đầu nhìn một cái ôm trong ngực trẻ con vội vã đi qua nữ tử khe cười nói ngươi xem bọn hắn không liền làm được rất tốt nha ừ n sẽ l ẽ n h nhãn thần ngưng tụ theo lan n i n h ánh mắt hướng vội vã rời đi nữ tử nhìn lại lập tức nói rằng siêu phàm người lan n i n h cười nói đi thôi cùng đi lên xe một m chút nói không chừng sẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn đây nữ tử ôm trong ngực trẻ con bước nhanh hướng chạm xe lửa đi đến cô đơn nu nhược thân ảnh thông loạn lo lắng bước chân nhất thời đưa tới rất nhiều ánh mắt không có hảo ý ô、oh、hô、oh. mấy cái du côn lưu manh thông thường thanh niên k h o i khiếu đi theo cô gái phía sau cùng nhau tiến nhập tràn đầy không người chạm xe lửa bên trong chương ũ cũng n trong lúc đó, cô gái trong g gái là lúc cô t đó, một trăm ba mươi chín xung đột ánh sáng bên dưới nhất định có hát cám tồn tại chính là lại p h ù n ninh lại giàu có thành thị tồn tại tương đối bần cùng rất lại phía sau hỗn loạn khu thì như new jup thành phố đại danh đỉnh đỉnh địa ngục nhà b ế p atlanta cũng không ngoại lệ hiện tại lan ninh chỗ tồn tại khu vực này chính là atlanta s ố n g nghèo hoặc nói hỗn loạn quảng trường Cái này ở mảnh này hỗn loạn đường phố trong vùng rất nóng này chính là độc phẩm buôn bán tỉnh x ắ c giao dịch cùng với đánh bạc nghề cũng chỉ có quán bar phòng khiêu vũ x ò n g bạc chờ rất nhiều tiêu kim quật miễn cưỡng có thể tính được với p h ù n linh trừ đi những thứ này tiêu kim quật mảnh này quảng trường cái khác đoạn đường đều là một bộ bẩn cùng lạc hậu diện mạo xây dựng cơ bản cơ sở đại thể rách nước có thậm chí bị vớt đi cũng là bởi vì nguyên nhân này nơi đây b i ế n thành lưu lạc ma cà rồng cùng ma cà rồng thợ săn rất sinh động khu vực cái khác có chủ nhân không có gia tộc không có bang phái lưu lạc ma cà rồng chỉ có thể trốn ở cái này việc không ai quản lý hỗn loạn đường phố trong vùng chờ đợi ban đêm phủ xuống tập kích nhân loại hốt huyết dịch ma cà rồng thợ săn bởi vậy bị hấp dẫn mà đến Ma cà kích rồng nhân bọn tập họ loại, dù sao bây giờ thế giới còn là thế giới nhân loại dù cho ma c à rồng vương quốc cùng nghị viện đã trong bóng tối nắm giữ tòa thành thị này bọn họ cũng cần một điểm hiểm hộ hướng ngoại giới cho thấy tập k í những người ở nơi này sớm đã thành thói quen cái này ác liệt hỗn loạn hoàn cảnh cũng nắm giữ ở cái địa phương này sinh tồn được cách sinh tồn mà cách sinh tồn bên trong là tối trọng yếu một cái chính là muốn tại ban đêm ra ngoài trừ phi ngươi là đồng bạn của bọn nó hoặc bọn họ một thành viên nữ tử ôm trong ngực trẻ con dáng vẻ vội vội vàng vàng tiến nhập trạm xe lửa tựa như muốn tại kinh khủng hơn đêm khuya đến trước khi tới ngồi đường sắt ngầm chạy về an toàn trong nhà nhưng đã có người theo dõi nàng bốn cái ăn mặc quái、e、dị chàng thanh niên quái khiếu theo đuôi nàng tiến nhập trạm xe lửa bên trong không che giấu chút nào ý đồ của mình mắt thấy mấy người hướng tự mình đi tới ôm ấp trẻ con nữ tử vội vã tự trên ghế dài đứng dậy hốt hoảng tránh né bọn họ không chút kiên kị ánh mắt nhưng không nghĩ ô theo một tiếng cú đêm vậy quái khiếu trong bóng t ố i trợ thoát ra một người ngăn ở nữ tử trước mặt nanh h cười nói hi baby nữ tử ôm chặt trẻ con bị bất thình lình người dọa cho phát sợ giống như ngay cả lời đều cũng không nói ra được chỉ có thể xoay người tránh né ô、oh, hô、oh. lại một nhân nhảy ra ngoài ngăn cản cô gái đường lui một thanh theo trong tay nàng đoạt lấy trẻ con tã lót trở tay vứt cho phía sau đi tới vài tên nam tử ha ha mới mẹ trẻ con huyết dịch thực sự là khó được mỹ vị không nghĩ tới đêm nay còn có như vậy thu hoạch tiểu baby nhanh cho ta xem xem vài tên nam tử quái khiếu đem tã lót mở ra lại phát hiện bên trong chỉ có một búp bê búp bê trên người còn dán một tờ giấy mặt trên siêu siêu vẹo vẹo viết một chuỗi tiếng anh phu kỳ h vài tên nam tử xứng sở chính vô cùng kinh ngạc trong tay trẻ con búp bê rồi đột nhiên nổ lên nổ ra đại lượng mùi nồng nặc b ộ t phấn phút tỏi sắc mũi tỏi vị trong mấy người kêu rên ngã xuống đất cả người co cắp đau đớn không nớt trên người tất cả đều xuất hiện nghiêm trọng dị ứng hiện tượng gặp một màn này vây quanh cô gái hai gã ma cả rồng ngây ngẩn cả người còn không có phục hồi tinh thần lại trước mặt còn nhu nhược thật tốt tựa như sơn dương thông thường nữ tử rồi đột nhiên xoay người cổ tay hạ một đạo sắc mũi nhọn bắn ra trực tiếp đâm vào một cái ma c à rồng trong l ự c a ánh lửa trói mắt tại lưới dao sắc bén đâm vào trong vết thương phun trào trong nháy mắt lan tràn ra ma c à rồng k ê u lên một tiếng thân thể theo ánh lửa cấp tốc hóa thành thang cốc phút là thợ săn giết nàng lúc này mấy cái bị tỏi phun xương mù làm cho nghiêm trọng dị ứng ma c à rồng đứng lên gắng ngượng cơ thể hướng nữ tử đánh tới hiển nhiên bọn họ cũng biết tại nằm trong loại trạng thái này chạy trốn chỉ sẽ ra t ố c tử vong chỉ có b u ô n g tay đánh một trận mới có một chút hy vọng sống đáng tiếc nữ tử cởi trên người ngụy trang dùng áo khoác lộ ra một thân láo luyện hát sắc đồng phục chiến đấu đem dưới cổ tay bắn ra tay h áo kiếm phản nắm trong tay bước nhanh hướng mấy cái hành động đều còn có chút bất tiện ma cả rồng đi đến mấy cái ma cả rồng tuy có b u ô n g tay đánh một trận dự định nhưng đối mặt cái này đ ẳ n g đằng sát khí nữ tử trong lòng còn là nhịn không được có chút sợ hãi tay chân hoạt động cũng không khỏi được bị kiểm hãm cũng chính là cái này bị kiếm hãm để nữ tử đột tiến đến mấy người trước mặt trong tay sắc mũi nhọn tung hành tại mấy thân thể người ở giữa sen cũng kẽ mà qua hỏa diễm tùy theo bạo khởi thân là ma cả dòng bọn họ liền kêu rên đều không cùng liền hóa thành một nơi cho tàn nữ tử thần tình lạnh lùng nắm thành dao găm tay háo kiếm chuyện một lần nữa nhập tay háo cổ tay trong sau đó trong hai nghe một gã giọng nam chuyển đến do hỏi làm sao、không? còn kém một cái lời nói nữ tử ngẩng đầu lên đưa ánh mắt về phía chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thiết cửa thang lầu sẽ l ệ n ạ sau đó không nói hai lời trực tiếp hướng nàng bước bước chân ừ n nhìn hướng tự mình đi tới nữ tử sẽ lẹ nạ hơi nhũ lên lông mày chuyển hướng bên người lan ninh hỏi thế nào làm lan ninh đứng ở cửa thang lầu chính quan sát đến trạm xe lửa hoàn cảnh cho nên đối mặt sẽ lẹ nạ hỏi hắn là cũng không quay đầu lại trực tiếp nói thế nào làm nói cho nàng biết ngươi là bờ đ ờ giờ giờ để cho nàng hợp tác với ngươi a nhìn căn bản không chú ý bên này lan ninh sẽ lẹ nạ nhãn thần lạnh lẽo không có hỏi lại nhìn chăm chú nàng kia hướng mình từng bước đi tới đối mặt sẽ lẹ nạ ánh mắt lạnh như băng nàng kia không sợ chút nào gần tới ba bốn mét chỗ mới dừng bước lạnh giọng hỏi ma cả rồng Sẽ s lẽ nạ thần ắ chương l ạ n không l à một g i h c trăm ta không ư bốn mươi tập kích thế giới này không có chuyện gì vật là thật chính hoà n mỹ ma c à rồng cũng giống như vậy thân thể của bọn họ tố chất tuy rằng trước đây thiên trội hơn nhân loại nhưng bọn hắn đẳng cấp tăng lên tốc độ cùng độ khó xa cao hơn nhiều nhân loại siêu phàm người trên cơ bản ma cả d n g muốn đề thăng đẳng cấp tăng cường thực lực chỉ có hai cái con đường một là hấp thu huyết dịch lấy số lượng bù đắp chất lượng cường hóa huyết thống lực lượng hai là thời gian tích lũy lấy chất lượng bù đắp số lượng đề thăng huyết mạch độ tinh khiết đương nhiên cũng có thể hai cái song hành nhưng chính là hai cái song hành ma cả d n g tiến dai tốc độ còn là vô cùng chậm rãi tại huyết dịch cung cấp sung túc dưới tình huống ma cả dầu muốn theo cấp một đề thăng tới cấp hai cần gần ba trăm l i n ă m thời gian sẽ lãnh liền ở vào tiết điểm này nàng bị ma c à rồng đại l ĩ n h chủ v á i đọc chuyển hóa thành ma c à rồng đã có gần ba trăm n ă m lập tức liền có thể đột phá cấp một bước vào cấp hai giới hạn trái lại cô gái kia mặc dù cũng là một g ã siêu phản người nhưng đẳng cấp chẳng qua cấp một thực lực thậm chí còn không bằng hệ thống mở ra trước lan ninh tại sao có thể là sẽ lẹ nạ đối thủ sẽ lẹ nạ vén lên vào á o tiến thân cường đá đùi phải như điện c h ư ớ c đá ra thế tiến công rất mạnh hết sức nữ tử né tránh không kịp chỉ có thể lấy song trường đ ó đỡ cứng rắn ăn nàng cú đá này ẩm nhất thanh một hưởng nữ tử liền lùi mấy bước mới khó khăn lắm trung hòa cú đá này lực đánh vào lượng như vậy còn là sẽ lẽ nạ lưu thủ kết quả nữ tử tuy rằng không rõ ràng lắm điểm này nhưng là nhìn ra được trước mắt cái này mà cả d ồ n g thực lực hơn mình xa không để ý tới trận trận tê dại cánh tay trực tiếp từ phía sau lấy ra một cái màu bạc trắng trôi nắm giang giáp nữ tử nhấn c h ố t mở trôi nắm nhất thời hai bên bắn ra hình thành một cái không có dây cung máy móc cung không cũng không phải là không có dây cung tại đây không lưng văng ra tiếp theo một cái trước mắt cung lưỡng đoan liền kích bắn ra ánh sáng chói mắt tuyến ngưng tụ thành một cái không thể kéo ra là dè dây cung lẽ nữ n h ã tử dừng lại thân thể nhìn bóp lại tự mình cổ tay phải lan ninh nhãn thần ngưng tụ sau đó tay phải không chút do dự bưng ra tay trái đồng thời đập ra chụp vào hạ xuống tia từ ngoại cung nàng năng lực ứng biến rất mạnh hành động mười điểm q u á đoán đáng tiếc thực lực quá yếu cơ sở quá kém thực sự theo không kịp lan ninh hoạt động tia tử ngoại cung vừa mới hạ xuống liền bị lan ninh một v ố c cầm trong tay hoạt động chậm một nhịp nữ tử trừ không khí chẳng có cái gì cả cấp được lan ninh vọng trong tay tia tử ngoại cung cảm thụ laser dây cung tán phát khủng bố nhiệt năng gật đầu tán thưởng nói không sai mắt thấy lan ninh không kiên kỵ như vậy vũ khí bị đoạt nữ tử tuy rằng kinh sợ hết sức nhưng cũng không dám sẽ cùng hắn liều mạng cấp vội rút thân tối lui kéo ra một khoảng cách sau đó mới trầm giọng nói ngươi là ai lan ninh nhìn nữ tử lại nhìn một chút trong tay tia tử ngoại cung lắc đầu đem cái này nguy hiểm vũ khí đóng chuyển trôi nắm bức cho nữ tử nhẹ giọng nói giữa chúng ta có một chút hiểu lầm nữ tử tiếp lấy tia tử ngoại cung trôi nắm nhìn mặt mang c ư ờ i khẽ lan ninh trong lòng một mảnh kinh nghi bất định nhưng cũng không có tùy tiện hoạt động chỉ là hỏi hiểu lầm gì đó bên cạnh ngươi ma cả r ồ n g a lan ninh không co đáp lại mà là hỏi các ngươi nơi đây không có thợ săn nghiệp đoàn a hả nữ tử hai hàng lông mày n h ă n lại cảnh giác nhìn lan ninh ngươi là thợ săn nghiệp đoàn người lan ninh gật đầu coi là vậy đi quả nhiên nữ tử nhãn thần lạnh lẽo trong tay tia tử ngoại cung lần thứ hai triển khai ngưng tụ thành lực sát thương kinh khủng laser dây cung đ ố i hướng lan ninh nói rằng ngươi cũng là ma cả rồng chính là tay sai ừ m nhìn vẻ mặt lạnh như băng nữ tử lan ninh trầm ngâm một tiếng lập tức nói rằng ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì hiểu lầm nữ tử thần sắc băng lãnh lớn tiếng nói rằng không có hiểu lầm thợ săn nghiệp đ o à n người chính là ma cả rồng chính là tay sai lan ninh lắc đầu nói rằng chỉ là các ngươi cái thành phố này thợ săn nghiệp đoàn hả lời này để nữ tử nhữ mày do dự một hồi mới đưa tia tử ngoại cung thu hồi hướng lan n i n h hỏi ngươi là những thành thị khác thợ săn lan n i n h gật đầu nói không sai ngay này nữ tử vẫn là không có kéo xuống đề phòng chuyển hướng một bên sẽ lẽ nạ chất vấn nàng kia lại là chuyện gì xảy ra lan n i n h nhìn sẽ lẽ nạ một cái khẽ cười nói vừa có đứng ở ma c à rồng nhất phương nhân loại vì sao không thể có đứng ở phe nhân loại ma c à rồng đây nữ tử trầm mặc một hồi sau đó mới tia tử ngoại cung thu hồi bên h ồ n g thần sắc cảnh giác nhìn chăm chú lan n i n h cùng sẽ lẽ nạ chậm rãi lui về phía sau thấy vậy lan anh không ngăn trở liền như thế tùy ý nàng rút đi như vậy kéo ra một khoảng cách sau đó nữ tử mới hướng lan ninh nói rằng cái thành phố này tình huống so trong tương t ư ợ n g của ngươi còn phải ác liệt ta khuyên ngươi đổi mau rời đi nơi này thợ săn nghiệp đoàn đã trở thành ma cả rồng thuộc hạ tổ chức dứt lời nữ tử mặc kệ lan ninh phản ứng như thế nào xoay người liền hướng chạm xe lửa bên ngoài chạy đi lan ninh đưa mắt nhìn nữ tử ly khai rất là bất đắc di lắc đầu đứng xem bên người sẽ l ạ nạ nhữ chặt mày hỏi ngươi liền như thế thả nàng đi lan ninh nhìn nàng một cái trả lời nếu không đây ta cũng nói để cho ngươi lấy ra thân phận cùng với nàng hợp tác ngươi chế giễu không nói hai lời lên chính là một ước ngươi cho là nàng có tin hay không sẽ l ẽ nạ t h ầ n s ắ c lạnh lùng nói rằng cái thành phố này đã toàn diện h ủ hóa vợ tờ giờ, giờ giờ hình tượng ở trong mắt nàng chỉ sợ so thợ săn nghiệp đoàn còn phải ác liệt nói cũng phải lan ninh gật đầu nói chẳng qua không việc gì rất nhanh nàng liền sẽ trở lại hả sẽ l ẽ nạ hầu nghi nhìn lan ninh chính muốn nói gì chạm xe lửa bên ngoài liền chuyển đến một trận kịch liệt hết sức tiếng súng Geng. Geng. Geng. tuy rằng công kích này tới mười điểm đột nhiên nhưng hít nờ rốt cuộc là siêu phàm người trong nháy mắt liền phản ứng lại lúc này xoay người mà quay về lăn vào trạm xe lửa bên trong dầm dầm dầm tuy nói không bị thương tích gì nhưng theo tự thang máy lên như vậy lăn lông lốc xuống không phải là cái gì tốt thể nghiệm hơi lộ ra chật vật hít n r đứng lên nhìn chạm xe lửa bên ngoài nhưng không ngừng xuống lửa vẻ mặt hết sức nghiêm trọng c h ư n một trăm bốn mươi mốt khởi động g e n g đáng chết hít n r vỗ vào vài cái ống nghe điện thoại vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào bất đắc gì chỉ có thể lấy ra sau lưng tia tử ngoại cung mở ra laser dây cung đôi cái này trên dưới vận hành tự thang máy chính là tất cả ẩm cái này tia tử ngoại laser ngưng tụ thành dây cung vốn có cực sự khủng bố nhiệt độ thậm chí có thể đi đến thái dương mặt ngoài nhiệt độ một nửa cũng chính là ba nghìn độ c Các tuy sức cứng hãn. Cái hãn. này vốn là l â năm thang m thiếu tu tự sửa á bị h i t l e rằng d bởi vì tia sáng cùng chất liệu nguyên nhân trùy thủ này phản ánh hình ảnh không phải là rất rõ ràng nhưng ít nhiều vẫn là để h i t l e r thăm dò chỗ chạm xe lửa bên ngoài tình hình lúc này cái này chạm xe lửa đã bị một chi võ trang đầy đủ quân đội bao vây rất nhiều thân mặc màu đen đồng phục tác chiến cầm giữ tự động vũ khí binh lính đem tay ở tàu điện ngầm c h ạ m bên ngoài nửa điểm khe hở cũng không lưu lại trừ đi thủ vệ còn có số lớn binh sĩ đang ở vận chuyển tài liệu xây dựng trận địa c ô n g sự giống như muốn đem cái này chạm xe lửa nhập khẩu đóng chặt hoàn toàn h i t l e r mặc dù là ma cả dòng thợ săn nhưng là không trải qua tình hình như vậy đối mặt đã trải qua sơ bộ tạo dựng lên trận địa công sự nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải chính là lúc này rầm rầm rầm một chiếc xe tải trợ từ sau mới đánh tới đem thủ vệ tại ngoại xe cộ cùng công sự phòng ngự s i n h s i n h giải khai một đầu đụng phải chạm xe lửa lối vào hitler xe tải đụng ngừng cửa xe đẩy ra một gã ngũ quan tuấn lãng nhưng khí chất hơi lộ ra lỗ mảng phóng đặng nam tử ngồi ở trong buồng lái hướng chạm xe lửa bên trong h i t l e gào lên mau lên xe hố mẹ nó lời nói chưa xong hắn liền xoay người theo trong buồng lái lăn đi ra sau đó một phát đạn tên lửa bay vụt mà đến rơi vào trong phòng điều khiển ầm ầm nổ lên trong nháy mắt sẽ đem xe tải đầu xe nổ thành rách nát nam tử lăn lộn rơi xuống đất khí cũng không kịp thở một ngụm chỉ thấy hậu phương vũ trang binh sĩ giơ súng lên không nói hai lời một trận b a n phá sợ đến hắn d ụ n g cả tay chân điên cùng tháo chạy thẳng hướng c h ạ m xe lửa phóng đi rốt cục đang chăn đạn đánh thành cái s a n g trước nam tử một cái bay l a n lộn lăn vào c h ạ m xe lửa bên trong ẩm nha tạ ơn đặc biệt ẩm mẹ nó đáng tiếc hắn dùng sức hơi mạnh một chút nào vào trạm xe lửa sau đó lại theo thang máy một đường lăn lộn va chạm cuối cùng thành hình chữ đại hình người nằm giang tay chân ngã xuống lối ra nhìn nằm trên mặt đất mắt nổ đom đóm nam tử h i t l e r lắc đầu quay người lại thể một lần nữa nằm xuống lại cửa thang máy quan sát chạm xe lửa bên ngoài tình hình hô lúc này nam tử lung la lung lay đứng lên gặp h i t l e r còn ghé vào cửa thang máy vội vã leo đến bên cạnh nàng rút ra một cây súng lục giao cho nàng nói rằng đám người này cắt đứt truyền tin của chúng ta tín hiệu ta liên lạc không được ngươi không thể làm gì khác hơn là như thế xông lại hít nơ tiếp nhận súng lục lại ngẩng đầu nhìn một cái chạm xe lửa bên ngoài tình huống hỏi những thứ này là ai ta cũng muốn biết nam tử gương mặt p h i ề n muộn nói rằng thông tin gián đoạn sau đó ta vốn định lập tức tới ngay thông chi n g ư ờ i rút lui khỏi kết quả những thứ này người không biết từ nơi nào toát ra trực tiếp liền ngăn chặn chạm xe lửa nhập khẩu ta không có biện pháp chỉ có thể c ấ p chiếc xe tải qua tới cứu n g ư ờ i h i t nở vẻ mặt nghiêm túc lại hỏi là ma cả giống a phải nam tử gật đầu nói rằng ta vừa rồi dùng hồng ngoại tuyến nhìn rồi nhiệt độ của người bọn họ tất cả bốn mươi lăm độ trở lên toàn bộ đều là tiêu chuẩn ma cả rồng số lượng nhiều như vậy còn cầm giữ vũ khí h i t l e r cúi đầu nói rằng chính diện đột phá vòng vây xem ra là không thể nào chúng ta theo trạm xe lửa lý khai cái này sợ rằng không được nam tử gãi đầu một cái nói rằng vừa rồi ta muốn từ cái khác trạm xe lửa đến nhưng phát hiện đường sắt ngầm đã đình chỉ vận hành phụ cận mấy cái trạm c ử a khẩu cũng đều có quân đội gác cái gì h i t l e r mở to hai mắt kêu lên ngươi vì sao không nói sớm một chút nam tử có chút ủy khuất túi đầu nhỏ giọng thầm thì nói ngươi cũng không có sớm một chút hỏi à cơm miệng Tốt. nhìn c h ạ m xe lửa bên ngoài đã xây dựng hoàn thành công sự phòng ngự thịt nở vẻ mặt mây đen túi đầu xuống hướng nam tử nói rằng đi theo ta đi nơi nào tìm người hỗ trợ cái chỗ này có thể tìm ai hỗ trợ được rồi vừa rồi ngươi nói còn có một cái là có ý gì cơm miệng Tốt. nghe c h ạ m xe lửa bên ngoài tiếng súng xe l ẹ i nạ xoay đầu lại nhìn phía lan ninh hỏi chuyện gì xảy ra lan ninh cười cười nói rằng ta không phải đã nói rồi sao hai người chúng ta tư liệu hiện tại đã đặt ở ma c à dòng vương quốc hoặc nghị viện trên mặt bàn bọn họ có hành động không cũng là chuyện đương nhiên sẽ lẽ nạ nhúng mày nói hành động của bọn họ nhanh như vậy nhanh à? lan ninh cười nói rằng ta cảm thấy được đã rất chậm sẽ lẽ nạ nhìn hắn một cái không lại tiếp tục cái đề tài này chỉ hỏi nói hiện tại phải làm gì đột phá vòng đ â y à? không lan ninh lắc đầu nhẹ nói chờ bọn họ đi tới nhìn một chút tình huống rồi hay nói ha chờ chút lan ninh tiếng nói vừa dứt hai đạo nhân ảnh liền từ sông vào chạm xe lửa bên trong thẳng hướng hắn chạy tới ừ m nhìn đi quay lại hít nở còn có đi theo bên người nàng c h à n g thanh niên sẽ lẽ nạ như đôi chân mày trực tiếp rút súng lục ra ss thấy vậy hai người vội vã d ừ n g bước nam tử kia cầm súng chỉ hướng s ệ lẽ nạ hướng bên người hít nở nói rằng nàng xem ra có thể không thế nào hữu hảo để x u ố n g xuống, xuống. hít nở tiến lên một bước ánh mắt đảo qua s ệ lẽ nạ cuối cùng lại rơi vào làn đình trên người nói rằng bên ngoài bị một chi võ trang đầy đủ mà cả dòng quân đội bao vây muốn sống ly khai cái chỗ này chúng ta nhất định phải hợp tác sẽ lẽ nạ nhìn nàng một cái sau đó mới thu hồi s ố n g lục hỏi có bao nhiêu người không rõ ràng lắm có bao nhiêu vũ khí không rõ ràng lắm có bao nhiêu mạ cả rồng tất cả đều là một trận trầm mặc qua đi sẽ lại nạ sáng suốt đưa mắt chuyển đến lan ninh trên người hỏi thế nào làm lan ninh thần sắc bình tĩnh nói rằng nhìn kỹ hắn nói ẩm ẩm ẩm tiếng nói vừa dứt liền gặp mấy viên tản ra thuốc hút tẩu l i ệ u đạn xuất vào trạm xe lửa bên trong ẩm ẩm t r ậ t nổ tung mẹ nó nam tử bịt lại miếng mũi gào lên đám hôn đ à n kia trực tiếp dụng độc khí đây không phải là hơi độc sẽ lẽ nạ hai hàng lông mày nhíu c h ặ t người cổ quái dị mùi hôi thối nói rằng là tin tức chất tin tức chất nam tử quay đầu hỏi đó là vật gì ẩm ẩm ẩm đang nói bông tha ba cái to lớn dương kim loại từ cửa thang lầu tuột xuống chạm xe lửa bên ngoài xe chỉ huy bên trong một gã chàng thanh niên một bên khăn khăn trả lau hai tay một bên nhìn chăm chú trong máy vi tính quản chế ảnh hưởng hỏi có thể a một bên thân mặc áo choàng trắng nhân viên công tác gật đầu nói rằng khu vực phụ cận phong tỏa hoàn tất tin tức chất thả ra hoàn thành đã thỏa mãn điều kiện tùy thời có thể bắt đầu dùng kẻ thu g ạ t tràng ố t t thanh niên bỏ lại chân bóng như mới khăn khăn để nén hưng ơ phần nói khởi động đi phải bắt đầu kẻ thu g ạ t khởi động trình tự bắt đầu rót vào làm tan dịch bắt đầu giải phong đóng băng kho kẻ thu g ạ t đã thức tỉnh huyết dịch rót vào bên trong huyết dịch rót vào hoàn tất kẻ thu g ạ t chính thức khởi động chương một trăm bốn mươi hai kẻ thu gặt đó là vật gì ba cái kia to lớn kim loại tủ trượt vào trạm xe lửa sau đó liên bắt đầu tiến hành tự giải theo một trận suy âm hưởng đại lượng xương trắng tình trạng đông lạnh khí lưu phân ra kim loại tủ bốn mặt mở ra trong đó xương trắng lựa lờ mơ hồ có thể nhìn thấy một chút hình người đường v i ể n gặp một màn này vừa mới còn có tâm tình kêu lạ hạn ni bạn kim đổi sắc mặt quay đầu hướng hitner hô nó giống như đ ậ u mẹ nó nó thực sự đ ậ u hitner không hề nói gì chỉ là giơ tay lên súng hướng về phía kim loại trong quầy hình người liên tục xa kích ẩm ẩm ẩm hòa tinh băn toe bốn phía mấy súng thất bại mấy súng trúng đích nhưng viên đạn công kích Đôi cái này xem lan ạ i t r h ninh h n ư tự g i hiệu theo dĩ nhiên lấy ra một cái camera hạn nghị bạn kim cũng là ngây ngẩn cả người một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại thối mặc ộ t b ư n ư dù biết bây giờ không phải là thời điểm nhưng nhìn lan ninh rời đi bóng lưng nhìn nữa sẽ lại nạ trong tay camera hạn g mỹ bạn kim vẫn là không nhịn được nói rằng bây giờ là đang đóng phim sao hắn sao rất giống cái vai chính giống nhau đi tới hitler nhìn hắn một cái không nói gì sẽ l ẽ nạ càng là thẳng thắn không để ý tới hắn trực tiếp g ơ lên ca mê ra quay phim lên đập đập đập chống giông chạm xe lửa bên trong la ninh tiếng bước chân h i ệ n đến mức dị thường rõ ràng kim loại trong quầy sinh vật hình người cảm thụ được hắn tiếp cận nguyên bản còn có chút chậm chạp hoạt động trong nháy mắt trở nên rất mạnh có lực ô sau đó chỉ nghe một trận khàn khàn tiếng kêu rẽ vang lên đông lạnh khí trong sương mù sinh vật hình người cấp tốc bỏ ra ngoài kim loại tủ hướng tới gần lan ninh phát ra trận trận kêu gào lúc này lan ninh mới chính thức thấy rõ hình dạng của nó trắng bệnh cơ thể chân bóng da thịt toàn thân không có một tia lông lộ ra một cổ con sen vậy trắng mịn dưới da có thể gặp đến lượng lớn thanh máu đen quản trải rộng thân thể mỗi một cái góc dày đặc trình độ để người tê cả ra đầu tuy rằng bề ngoài làm người t a đ u t n bề n ô n nhưng nó thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu uy hiếp trắng bệnh trắng mịn cơ thể cũng không cường tráng thậm chí so với người bình thường còn phải gầy yếu rất nhiều cũng không có cái gì công kích tính khí quan hoặc vũ khí giống khan dọn một tiếng g ầ m nhẹ quy dạp trên mặt đất người ngành đầu hướng lan ninh mở miệng của mình khí quan không có sai là xúc tu nó hàm dưới chính giữa có một vết n ư ớ c theo nó gào thét dạn nước nội trường toàn bộ cửa khẩu bộ như nở rộ đoá hoa thông thường nở rộ nội bộ sinh trưởng tám viên cực kỳ bén nhọn lực rằng giữa còn có một cái cùng loại lụy hoa hành tình t r ạ n g thể hoàn toàn do huyết nhục cấu tạo m à t h à n h vật như vậy chỉ có thể được gọi là xúc tu cái loại này động vật chân đốt đặc hữu đâm hút thức xúc tu hạt thẹp phút nhìn cắm dạn nứt dường như thực nhân hoa vậy xúc tu hạn n h ỉ bản kim không khỏi thét lên hướng một bên hít nở cùng xễ lẹ nà hô Các chỉ chặt cầm ngươi nhìn thấy không, là thứ quỷ gì? Hitler không nói gì? gì, Hitler thấy thứ là là quỷ So n nghiêm túc nhìn chăm chú hướng Lan Ninh g g lục, túc chăm chú vẻ mặt à thét giít gào sánh Sẽ với thần sắc kinh hãi ba người lan ninh phản ứng liền rất bình tĩnh đối mặt kim loại trong quậy liên tục bỏ ra ngoài sinh vật hình người không đ ổ i chút nào tại hoạt động liền như thế đứng tại chỗ chờ đợi chúng nó khởi xướng tiến công ma cả dòng dị chủng kẻ thu gặt đây là săn quỷ hai bên trong xuất hiện bái vật là ma c à rồng vương quốc lợi dụng hiện đại khoa học kỹ thuật bồi dưỡng được dị t r ù n g ma c à rồng là dị t r ù n g chúng nó vô l u ậ n là tố chất thân thể còn là năng lực hồi phục đều toàn diện nghiền ép thông thường ma c à rồng lại trừ thái dương k i a tử ngoại bên ngoài tất cả nhằm vào ma c à rồng vũ khí đối với chúng đều không có tác dụng cực đoan c ứ n g hãn đương nhiên là dị t r ù n g chúng nó cũng có dị t r ù n g thiếu sót đầu tiên chính là sự trao đổi chất vấn đề quá nhanh sự trao đổi chất tuy rằng giao cho chúng nó cường đại cơ thể cơ năng nhưng là khiến chúng nó trở nên hết sức đói khát Mấy giờ, thậm chí mấy mười phút chúng nó liền muốn hút hết u y dịch bổ sung thể lực bằng không sẽ trở nên cực kỳ suy yếu bên cạnh đó những thứ này thị huyết như mạng quái vật còn không có săn ly tính nhân loại cũng tốt ma c à rồng thôi được đều không thể cùng chúng nó câu thông chỉ có cùng là dị chủng dị chủng vua mới có thể khống chế chúng nó vì vậy nguyên nhân chúng nó không chỉ sức chiến đấu so thông thường ma c à rồng cường hãn truyền bá phá hoại so thông thường ma c à rồng khủng bố nếu như phóng mặt bọn họ phát triển như vậy chỉ cần mấy cái tuần lễ thời gian chúng nó là có thể chế tạo ra ngàn vạn ma cả rồng dị chủng chính diễn một hồi ma cả dòng bản sinh hóa nguy cơ đáng tiếc lúc này đây đối thủ của bọn nó là lan ninh giống ba cái kim loại trong q u ầ y leo ra ngoài gần hai mươi con kẻ thu gặt giải trừ đông lạnh rót vào máu tươi chúng nó hiện tại đang đứng ở trạng thái tốt cùng gào thét liền hướng lan ninh phát động tiến công tuy rằng loài người kết cấu thân thể không thích hợp sử dụng tứ chi tiến hành chạy nhanh nhưng chúng nó đã không phải là loài người tứ chi song hành lại thêm lợi cho chúng nó hành động gần hai mươi con kẻ thu gặt gào thét như liệp báo thông thường hướng lan ninh nào tới bạo phát lực lượng cùng tốc độ cực kỳ kinh người nhưng mà ẩm si vở ạ l ẩm ẩm theo một trận như sấm rền kịch liệt dích đạo trước hết xung phong hơn mười đầu kẻ thu gặt đều bị lan ninh đánh bay ra ngoài chỉ có số ít mấy cái thừa dịp khe hở bay nào tới lan ninh trước mặt ẩm mấy cái kẻ thu gặt nhào vỡ tan ảnh đụng rơi xuống đất còn không có phản ứng kịp cái này là chuyện gì xảy ra thuấn bộ mau tránh ra lan ninh liền rút ra thối ma thánh diễm hướng về trồng chất ở chung với nhau mấy cái kẻ thu gặt trực tiếp bóc cỏ ẩm lại một thanh âm nổ vang thối ma giết gạo thánh diễm vừa h ấ n dũng đem cuối cùng này mấy cái kẻ thu gặt đánh bay ra ngoài ké trên mặt đất trận trận có gáp chương một trăm bốn mươi ba q u â n thể hoặc nhìn lan ninh dễ dàng như vậy liền giải quyết những thứ này kẻ thu gặt hạn n h ĩ bản kim trong nháy mắt thở dài một hơi cười nói Ta còn tưởng còn cái rằng gì đối ồ đâu, đều đi đến, đến đỡ. nguyên hưu, hình dạng hàng a, dọa ta một hồi. Nói, liền hướng Lan Ninh bằng giúp g lai là A, dọa ta ta hồi. i hô, một n g t ế n nói g với ừ a bị bay viên ngoài đạn đánh bay ra ngoài hơn 10 đầu kẻ thu ra gặt kẻ lần i Ninh ề n trên mặt đất lật nhảy dựng lên, hướng Lan từ mặt đất lật l thứ hai phát đ ộ này g xuống phong. lần n Đối với lần này, lan n i n h không k h á c h khí giơ tay lên chính là một phát đạn đ é m đem vài đầu bay mà đến kẻ thu gặt lần thứ hai đánh bay ra ngoài so sánh với sĩ vợ ẻ ẹ ạ lệ xuyên thấu đơn đ i ể m công kích t ố i ma thánh diễm sức bùng nổ phạm vi công kích không thể nghi ngờ đáng sợ hơn lực sát thương cực nóng đ ặ c kém trực tiếp đem vài đầu kẻ thu gặt đánh cho huyết nhục vỡ vụn hoàn toàn thay đổi nhưng chúng nó vẫn là không có tử vong vỡ vụn trắng bệnh trong bắp thịt cũng không có huyết dịch chạy xuôi hoặc ánh lửa thiếu đốt chỉ có s ề n sệt hết sức hoàng sắc mù dịch tràn ra giống tương hổ giống nhau dán lại vết thương sau đó chui vào trong bắp thịt viên đạn liền bị một chút đ è ép đi ra ngắn ngủi mấy giây cái này kẻ thu gặt liền khôi phục vốn là răng rớp lần thứ hai hướng lan linh bay đi sức khôi phục so ma cà r ồ n cường hãn hơn sức khôi phục ngoại trừ tia tử ngoại tạo thành thương tổn chúng nó hầu như có thể khôi phục tất cả thương thế tính là là thánh d i ệ m bám vào đạn đém không có cách nào ngăn chặn ở chúng nó thân thể sức khôi phục dù sao chúng nó không phải là cái loại này thiên hướng về thần bí ma cả rồng thối ma thánh d i ệ m thánh d i ệ m công kích đối với chúng cũng không có nhằm vào hiệu quả tự nhiên cũng không cách nào ngăn chặn bọn họ thông qua cao tốc sự trao đổi chất lấy được cường hãn sức khôi phục thông thường súng ống công kích không có hiệu quả la ninh lập tức lấp mình thuấn bộ né qua vài đầu kẻ thu gặt công kích đồng thời chuyển đến súng thần phong cách ẩm ẩm ẩm ám hồng sắc ma lực quan huy long lánh xì、sì、vợ hẹ、e、ạ lệ viên đạn nổ văng ra đánh bại một đầu kẻ thu gặt trong lực khai xuất một cái to lớn miệng vết thương nhưng vẫn là không có có thể xuyên qua cái này kẻ thu gặt trong cơ thể lại sinh trưởng một bộ như bản giáp thông thường cốt cách đem nội tạng của nó vững vàng bảo hộ ở trong đó xì、sì、vợ hẹ、e、ạ lệ viên đạn chỉ đánh nát nó vào ngoài huyết đủ, không thể đem cái này cốt cách cùng nhau xuyên qua đập tan xì、sì、vợ hẹ、e、ạ lệ xuyên thấu đối điểm công kích cũng không có cách nào đem cái này cốt cách đánh xuyên thối ma thánh diễm càng không cần phải nói mặc dù có ma lực xạ kích cường hóa cũng chỉ vỡ vụn kẻ thu gặt bên ngoài thân huyết n h thân thể bị oanh bay huyết nhục bị đánh nát như vậy thương thế nghiêm trọng tính là làm a cả rồng cũng cần rất lâu mới có thể khôi phục nhưng những thứ này kẻ thu gạt ngắn n g ủi mấy giây chúng nó liền bỏ dậy vỡ vụn huyết nhục tại m ũ dịch bao trùm bên dưới cấp tốc phục hồi như cũ kinh khủng tiên năng lực hồi phục cùng sinh trưởng năng lực người xem tê cả ra đầu giống khôi phục như cũ kẻ thu gặt chiến lược không thấy gào thét lại hướng lan ninh đánh tới thế muốn đem hắn sinh sinh bao phủ nhìn hung á c điên c u ồ n g hết sức kẻ thu gặt hạn ni bản kim dừng bước yên lặng lũi về hít sờ bên cạnh ngươi không phải muốn đi hỗ trợ a ta cảm thấy được một mình hắn là đủ rồi súng ống công kích hiệu quả giống như vậy lan n i n h không bắt buộc đem súng ống thu hồi gọi ra thánh ngục chi nhận ẩm sâu ánh sáng màu đỏ triển khai thánh ngục thình linh hiện lan n i n h rút ra đại kiếm trở tay vung chém ra Phúc. lưới dao sắc bén phá vỡ mà vào bắp thịt nặng nghề thanh âm một đầu bay mà đến kẻ thu gặt trực tiếp bị lan n i n h chặt đứt thân thể s ề n sạch mủ dịch phiêu tán r ơ i r ụ n g một phân thành hai thi thể rơi trên mặt đất nhưng vẫn là đang không ngừng rẫy rủa co cap sinh mệnh lực ngoan cường khiến người sợ hãi những thứ này kẻ thu gặt tuy rằng cường hãn nhưng chúng quy không phải là cấp hai sinh vật trong cơ thể cốt cách phòng ngự có thể ngăn chặn xanh đậm phẩm chất xuống ống cũng đã là cực hạn chỗ nào gánh vác được thánh ngục c h ẳ n g kích đem cái này một đầu kẻ thu gặt chém rụng sau đó lan i n h lại huy kiếm lao ra mũi kiếm vòng thân x e n kẽ sắp mũi nhọn hư không tung hành đem bay mà đến kẻ thu gặt đều chém vỡ đừng cuối cùng chém xuống một kiếm tàn vỡ thi thể rơi tại tràn đầy mủ dịch trên mặt đất kích khởi một tiếng v a n g nhỏ kết thúc trận này không có chút nào khiêu chiến chiến đấu nhưng ẩm ẩm ẩm lại là ba cái to lớn kim loại tủ t xuống t r o n g chất ở tàu điện ngầm đứng lối ra nhanh chóng chia lịa giải thể màu trắng đông lạnh khí vụ phú l n g dũng hơn mười đầu làm tan kẻ thu gặt chậm rãi bỏ ra ngoài Ừm. lan anh xoay người lại nhìn hơn mười đầu từ từ làm tan ra tốc kẻ thu gặt không thèm để ý giơ kiếm trận đâm Phúc. mũi kiếm trận đâm thân ảnh v ộ i sông đột nhập kẻ thu gặt nhóm lan anh lại là nhấc lên một hồi bắn tung huyết đ ụ c mưa những thứ này kẻ thu gặt căn bản không có ngăn chặn hắn thực lực mỹ gột nhìn cắt dao gọt dưa tựa như lan anh cùng liên tục bại lui kẻ thu gặt hàn n h ỉ bạn kim đã theo khiếp sợ chuyển thành chết lặng nhìn phía bên người hít hỏi hắn chính là người người c a c a h i í s n e r nhìn hắn một cái không nói gì không làm để ý tới h ắ n n h ỉ bạn kim núi bay không thèm để ý tiếp tục nói tuy rằng hắn rất khóc rất h u y ễ n nhưng như thế đi xuống cũng không phải biện pháp à quỷ mới biết những quái vật kia có bao nhiêu nếu như chúng nó câm miệng đừng lên tiếng sẽ lẽ nạ cùng h i í s n e r nhất để cắt đứt lời của hắn chuyển hướng hắc cám đường sắt ngầm đường hầm nhìn lại giống tiếng gào thét trầm thấp theo hắc cám đường sắt ngầm đường hầm trong chuyển đến ba người biến sắc còn chưa kịp mở miệng chỉ thấy tất cả kẻ thu gặt theo đường hầm bên trong v ậ ra hát、oh, mi gột hàn nỉ bạn kim kinh ngạc nhìn đường hầm bên trong nối đuôi nhau ra kẻ t h u gặt sau đó mới phản ứng được giơ súng lục lên liên tục xà kích nhưng mà hít n r nhưng kéo hắn lại kêu lên không có ích lợi gì nhanh rời đi nơi này dứt lời liền lôi kéo hắn hướng lan ninh phương hướng chạy đi hít n r đều như vậy sẽ l ẽ nạ càng là không cần nói tại nhìn thấy kẻ thu gặt lao ra đường hầm trong nháy mắt nàng liền không chút do dự chạy hướng về phía lan ninh lượng biến dẫn đến chất biến nhiều như vậy kẻ t h u gặt cho dù là cấp hai siêu phà người cũng sẽ bị một cái chớp mắt bao phủ càng chưa nói bây giờ còn chưa tấn chức cấp hai nàng cho nên chỉ có thể trốn kẻ thu gặt số lớn kẻ thu gặt giống như bảy cá thông thường dày đặc cùng bạo hết sức theo đường hầm t r o n g sông bừng lên trên trăm đầu ít nhất cũng có trên trăm đầu tất cả đều là vừa mới làm tan rót vào máu tươi ở vào trạng thái tuột cùng kẻ thu gặt đối mặt kinh khủng này kẻ thu gặt q u ầ n ba người nửa bức đều không dám dừng lại liều mạng chạy trốn tới lan ninh bên cạnh đem trước mặt cuối cùng một đầu kẻ thu gặt chém rết lan ninh xoay người lại nhìn chạy trốn tới bên cạnh mình ba người lắc đầu cởi xuống trên người áo khoác ngoài vứt cho xe lẹ nạ nói rằng tự mình đắp kín dứt lời mặc kệ ba người phản ứng như thế nào nâng kiếm liền hướng c u ộ n trào mánh liệt mà đến kẻ thu gặt quần p h ó n g đi chân một trăm bốn mươi bốn chân chính thu gặt nhìn lan ninh liền như thế nhằm phía c u ộ n trào mánh liệt mà đến kẻ thu gặt ba người toàn bộ đều ngây dại sau đó còn là his n e r trước hết phản ứng k ị m giơ súng lục lên hướng giống như thủy t r i ề u kẻ thu gặt liên tục xa kích bị lan ninh cung cấp n h i ể m hộ trời ơi thế vậy hạn n h ị bạn kim cũng chỉ có thể một bên nổ súng n i ệ m hộ một bên hướng his nở kêu lên hắn có phải điên rồi hay không như vậy cũng dám xông lên là không sợ những quái vật kia đem hắn xé thành mảnh nhỏ à. hai người nổ súng nhiệm g hộ mặc dù không có bao nhiêu hiệu quả nhưng tới cùng hành động lên trái lại một bên xệ lẹ nạ ôm lan ninh vứt cho nàng áo khắp ngoài n ơ ngác đứng ở nơi đó dĩ nhiên không hề làm gì một màn này đứng xem h ẳ n nỉ bạn kim càng là tuyệt vọng phát tiết tựa như giữ lại cỏ súng súng miệng phun ra lưỡng đạo trói mắt hòa x à hướng cuộn trào mãnh liệt mà đến kẻ thu gặt chút xuống lựa giận của mình đáng tiếc không có bao nhiêu tác dụng hai thanh súng tay tự động chút xuống hỏa lực đối diện trăm con kẻ thu gặt mà nói căn bản là không quan hệ đau khổ liền cái bọt nước đều bắn tung toé không nổi nhưng lan linh cũng không có trông cậy vào bọn họ đối mặt cuộn trào mãnh liệt mà đến kẻ t h u gặt hắn không chút do dự ném kiếm to trong tay phốc phốc phốc phốc thánh ngục ném nhanh chóng xoay tròn cuốn vào kẻ thu gặt trong đám trong nháy mắt khai xuất một cái t à n chi cùng mủ dịch bắn toé thông đạo tối thiểu có hơn hai mươi đầu kẻ t h u gặt bị thánh ngục lượn vòng núi kiếm tan vỡ cơ thể nhưng đây đối với toàn bộ kẻ thu gặt nhóm mà nói chẳng qua một phần năm một phần sáu tổn thất còn có gần trăm đầu kẻ t h u gặt cồn bạo hết sức hướng lan linh vào tới đây là trí mạng nhất kẻ thu gạch cũng không dùng phiền thoái như vậy chúng nó không những được dùng răng răng hấp huyết còn có thể dùng tay chân hấp huyết bởi vì là tay chân của bọn nó trong sinh trưởng một chủng loại giống như ống tiêm bén nhọn khí quan chỉ cần chúng nó có thể va chạm vào ngươi trên tay bọn họ ống tiêm là có thể đâm thủng da thịt của ngươi thâm nhập huyết nhục của ngươi đem kinh khủng kia dị t r ù n g bệnh độc truyền bá nhập trong cơ thể của ngươi cái này dị t r ù n g bệnh độc ăn mòn năng lực cực kỳ đáng sợ chỉ cần mấy giờ không mấy mười phút loài người cơ thể cũng sẽ bị bệnh độc ăn mòn chuyển biến thành vì chúng nó một thành viên cho nên cái này trên trăm đầu kẻ thu g ạ t xung phong là cực đoan kinh khủng chỉ cần trong đó có một con có thể đem lan ninh nào ngược cắn đứt hoặc đâm rách thân thể hắn như vậy trận chiến đấu này liền kết thúc lan ninh ném đại kiếm cố nhiên tiêu diệt một bộ phận kẻ t h u gặt nhưng còn lại kẻ thu gặt hắn muốn đối phó thế nào tự nhiên là nổ đến viên lựu đạn bay ra rơi vào trong đám người ẩm ẩm trận nổ tung mấy chục con kẻ thu gặt lọt vào bạo tạc trúng kích không phải là bị bạo tạc đập tan chính là bị súng kích h ấ t bay tổn thất cực kỳ thảm trọng nhưng những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất quan trọng nhất là nổ tung lựu đạn thanh ra một con đường có thể cung cấp lan n i n h tiến vào thông đạo nổ tung khói thuốc súng vẫn còn ở phiêu tán liền bị lan n i n h thân ảnh mạnh mẽ giải khai xét qua tử thương thảm trọng kẻ t h u gặt ở trong đó tìm được sệ lẹ nạ quên mang theo vũ khí dương ẩm lan linh chân phải đá chọc chồi nắm nặng nghề vũ khí dương tung bay dựng lên lại bị hắn một vốc nắm ở trong tay giống lúc này kẻ thu gặt nhóm theo nổ tung trùng kích bên trong khô hơi phục lại gào thét gầm thét hướng nhảy vào chúng nó trong đội ngũ lan ninh bay đi bốn vương tám hướng đều là kẻ thu gặt những thứ này thị huyết thành tính q u á i vật n g ư ờ i được siêu phàm người cường đại huyết dịch khí tức trở nên c à n g là điên cuồng lên không để ý hậu quả đánh về phía lan ninh chỉ là hút một mục máu đối với lần này lan ninh cũng là thẳng thắn nhấn trôi nắm lên chốt mở sau đó đem vũ khí dương ném ngã trên mặt đất a mạnh liệt quang mang nỡ rộ hướng bốn vương tám hướng vào tới kẻ thu gặt thân thể mới vừa cùng cái này trói mắt cường quang chạm đến trong cơ thể liền bốc cháy lên ngọn lửa màu lam đậm lập tức bạo liệt đập tan tiêu tán trong n g á y mắt chỉ là trong n g á y mắt tại vũ khí dương cường quang chiếu xuống tất cả đánh về phía lan n i n h kẻ thu gặt đều tại trong nháy mắt hóa thành cho bụi tia sáng trói mắt đem cái này hắc cám chạm xe lửa d i i sáng được giống như ban ngày hô cho tàn t á t bụi bẩm phiêu tán lan n i n h phất phất tay đem sặc m ũ i cho cốt quét tới sau đó một cước nhắc lên vũ khí dương đóng cường quang chiếu xạ ma cà rồng là thợ săn thích nhất con m ư i một bởi vì ma c à dòng sức chiến đấu rộng khắp hơi thấp lại vốn có rất nhiều nhược điểm chỉ cần cầm giữ nhằm vào vũ khí giải quyết chúng nó căn bản không phải việc khó bên cạnh đó săn bắn ma c à dòng thu hoạch cực đại tuy rằng thi thể của bọn họ rất khó bảo tồn lại làm chiến lợi phẩm nhưng dài dòng sinh mệnh khiến chúng nó tích lũy đại lượng tài phú mỗi cái đều giá trị con người xa xỉ nhất là những thứ kia ma c à dòng quý tộc cơ bản đều là trăm vạn nghìn vạn nhà giàu giết một cái bù đắp được mấy lần nhiệm vụ tiện lời có thể nói hành tàu ngân hàng kiên c vì vậy nguyên nhân mi ami cùng phụ cận địa khu ma c à rồng gia tộc vẫn là la thị phụ tử trọng điểm săn bắn đối tượng vì thế hai người còn chế tắc không ít nhằm vào ma c à rồng vũ khí cái này vũ khí dương chính là trong đó một cái hỗn hợp bạc chế thành vũ khí dương không chỉ có thể làm vũ khí cận chiến đập tan ma c à rồng cơ thể khi tất yếu còn có thể chiếu xạ ra chứa cường liệt tia tử ngoại cường quang tại chiếu sáng đồng thời đem ma c à rồng đốt thành cho bụi tốt giống như bây giờ tia tử ngoại là kẻ thu gặt duy nhất nhược điểm cũng là nhược điểm lớn nhất kẻ thu gặt đối tia tử ngoại mẫn cảm trình độ thậm c h í c à n g vượt quá t h ô n g thường ma c à r ồ n g t h ô n g t h ư ờ n g m a cà rồng, dù cho bị t i ê u t ử n g o soi ạ i sáng, có t h ể k i ê n t r ì c á i n h ngoài định mức tăng phúc bốn mươi thu được danh vọng một m c ơ i một nghìn bốn trăm linh ngoài định mức tăng phúc bốn mươi chiến đấu cho điểm c tiên h m y ế t hoa hồng thêm một chiến đấu đánh giá ánh mặt trời là ma cả rồng thêm một chiến đấu đánh giá ánh mặt trời là ma cả rồng thêm một ít đặc thù chủng loại ngoại trừ trên trăm đầu có thể so với cấp một siêu phàm người kẻ thu gặt bị lan ninh cống hiến đại lượng kinh nghiệm cộng thêm chiến đấu cho điểm thêm được có gần một mươi sáu điểm nhiều đây cũng là lan ninh tiếp thu cái này ủy thác nguyên nhân chủ yếu kinh nghiệm số lớn kinh nghiệm tuy rằng đánh chết ma cả rồng không có thi thể không có chiến lợi phẩm nhưng có thể thu được kết xù đánh chết kinh nghiệm đây có lẽ là một loại bù đắp đi dù sao không có thi thể cùng chiến lợi phẩm đánh chết kinh nghiệm cao hơn một chút cũng là rất hợp lý sự tỉnh kết xù đánh chết kinh nghiệm để lan ninh tràn đầy động lực tràn đầy trờ mong lễ gặp mặt chính là hơn một trăm đầu kẻ t h u gạt vậy kế tiếp sẽ là cái gì ám giả đô thị ma cả dòng nghị viện ma cả dòng vương quốc như thế van g d ộ i tên tuổi tổng sẽ không để cho hắn thất vọng đi chương một trăm bốn mươi lăm giải phẫu lan ninh không thân phản hồi không để ý đến còn có chút thất thần hịch s cùng hàn nỉ g h bàn k i m đi tới ngồi phòng ngự trên mặt đất xệ lẹ nạ bên cạnh hướng nàng nói rằng được rồi áo khoác ngoài đưa ta đi nghe được lan ninh thanh âm dùng đỏ thấm liệp ma giả che phủ kín cơ thể hai tay ôm đầu gối ngồi chồm hổm dưới đất xệ lẹ nạ mới đứng thẳng lên đem áo khoác ngoài giao trả lại hắng lạnh giọng nói rằng lần sau đem lời nói rõ ràng ra một phần ngươi không phải là nghe được rất rõ ràng à. lan n i n h tiếp nhận áo khoác ngoài vỗ vô, vô bên trên bụi khẽ cười nói hơn nữa ngươi còn bôi phòng n ắ n g s ư ơ n g lấy cái dương này công suất tính là không cẩn thận phơi n ắ n g đến không là vấn đề lớn lao gì ngươi xem lan n i n h cái này không để ý dán g dấp chính là lấy xệ lẹ nạ tính tình trong lòng cũng nhịn không được có chút tức giận nhưng lại không tốt biểu hiện ra ngoài chỉ có thể quay đầu đi không cùng hắn lý luận đối với lần này lan anh không thèm để ý rút xuống sau lưng thánh ngục một lần nữa mặc vào áo khoác ngoài hãn nghĩ bạn, bất bất bạn kim thức tỉnh đến vỗ một đem mình không bị khống chế tay phải tiến lên hướng lan ninh tự giới thiệu mình ta là hạn nghị bạn kim các ngươi gọi ta kim là tốt rồi ngươi vừa mới cái tiện là mà pháp còn là lan ninh cười không chỉ không co đáp lại trái lại còn rút ra xỉ vợ hẹ、e、lệ ẩm ẩm ẩm theo mấy tiếng súng vang viên đạn bắn ra đem d ấ u ở trạm xe lửa bên trong ca mạ giặt đều đánh nát sau đó lan ninh mới thu hồi súng lục hướng hai người nói lan ninh lan ninh hitner thì thào một tiếng tựa hồ đối với danh tự này có ấn tượng gì nhưng lại không hồi tưởng lại nổi h ắ n nhị bạn kim là không suy nghĩ nhiều như vậy quan sát lan ninh một hồi sau đó lại đưa mắt nhìn sang sệ lạ hỏi vị tiểu thư xinh đẹp này sệ lạ nhưng không thấy hắn nhìn phía lan ninh cùng hitler nói rằng bây giờ là làm tự mình lúc giới thiệu a đúng đúng đúng tuy nói bị người ta không thấy nhưng h ẳ n nghị bạn kim nhưng không thèm để ý l u ô n miệng nói chúng ta nhất tốt lập tức rời đi nơi đây bên ngoài còn có một món lớn võ trang đầy đủ m a cả rồng đây không nóng n ả y lan ninh cười chuyển hướng xe lẽ nạ hỏi máy chụp ảnh còn có thể dùng a tuy nói mới vừa rồi không có mang theo lan ninh vũ khí dương nhưng cái này bảo tồn có thu hình lại máy chụp ảnh nhưng không có rơi xuống xe lẽ nạ nhìn một chút lập tức nói rằng không thành vấn đề vậy là tốt rồi lan ninh gật đầu nhấc lên vũ khí dương xoay người hướng góc tối bên trong kẻ thu gặt thi thể đi đến không sai còn có thi thể vũ khí dương mở ra tia tử ngoại quang chỉ tiêu diệt vây công lan ninh kẻ thu gặt trước bị hắn chém giết cắt nát thi thể bởi vì có một bộ phận rơi trong góc không có bị tia tử ngoại chiếu sáng bắn tới cho nên giữ lại lan ninh nhấc lên một c ụ không đúng một đoạn kẻ thu gặt thi thể trở lại ba người trước mặt chuyện này nhìn lan ninh trong tay thi thể hàn nghỉ b ả n kim sửng sốt một hồi sau đó mới phản ứng được hỏi ngươi không là phải đem nó mang về giải phẫu đi k hạt ô n g nhân g Lan địa i chỉ i t thả ném lên mặt đất, ra cường độ cao tia tử ngoại quang cần tiêu hao số lớn nguồn sinh lực thông thường bình n ác quy căn bản không thỏa mãn được tiêu hao như thế cho nên lanin cái này vũ khí dương sử dụng là mini hạt nhân đ i ệ n trì. thế giới này khoa học kỹ thuật trình độ viễn siêu lanin sống lại trước chỗ tồn tại địa cầu hạt nhân kỹ thuật phát triển tương đương vượt mức quy định nhất là tại nguồn sinh lực lĩnh vực đã có một bộ thập phần thành thục kỹ thuật hệ thống cái này mini hạt nhân đ i ệ n trì chính là chỗ này phương diện kỹ thuật kết quả lấy an toàn hiệu suất cao ổn định xưng ơ đương nhiên an toàn hiệu suất cao ổn định sau đó còn có một cái đặc điểm đó chính là sang quý một khối mini năng lượng hạt nhân địa chỉ tại chợ đêm thấp nhất có thể bán ra mười vạn usd、giá. lan ninh khối này điện chỉ dùng đã nhiều năm đã đến tiêu tan mất hết sắt bên liên giới vừa mới t i ê u tử ngoại quang chính là n ó sau cùng thả ra cũng may lúc này đây lan ninh là cho liên bang cơ quan làm công cho nên phở giả chỉ cũng không keo kiện trừ đủ loại vũ khí trang bị ở ngoài cái này mini hạt nhân điện chỉ cung cấp mấy khối thay đổi lên hạt nhân t in lại đem vũ khí dương pháo sáng mở ra lan ninh vén tay áo lên liền chuẩn bị bắt đầu giải phẫu cái này kẻ t h ù gặt thi thể nhìn thấy động tác của hắn sệ l ạ nạ tâm lĩnh hội thần một lần nữa mở ra máy chụp ảnh đem màn ảnh nhắm ngay thi thể trên đất đ ầ u n à y kẻ thu gặt là bị lan ninh chặn ngang c h ặ t đứt cho nên thi thể bảo tồn coi như hoàn chỉnh lan ninh mang về nửa người trên vừa đúng thích hợp giải phẫu lan ninh cầm lấy dao găm hướng về phía thi thể ngắm nghĩa một hồi sau đó ngẩng đầu lên hướng vây xem hạn n h ị bạn kim nói rằng giúp một chuyện đem khoang miệng mở ra a hạn n h ị bạn kim xứng sở sau đó mới phản ứng được chỉ mình hỏi ta sao lan ninh gật đầu đúng hạn n h ị bạn kim rút lui nửa bước cái này không được đâu hitner liếc hắn một cái nói ta tới đừng đừng, đừng ta tới chính là hạn nỉ bạn kim nào dám để hít nợ động vội vã đáp ứng cố nén buồn nôn rỗi tay để chặt kẻ thu gặt nổi gân xanh đầu lâu la ninh cầm dao găm đâm vào kẻ thu gặt hàm dưới chỗ vết rách đồng thời nói rằng mở ra nó khoang miệng Ác! hạn nỉ bạn kim quay đầu đi chỗ khác hai tay nắm kẻ thu gặt gương mặt từ từ mở ra nó khoang miệng khoang miệng mở ra vỡ thành hai mảnh hàm dưới trong đã không có hàm răng tồn tại cũng không có hàm dưới cốt chỉ còn lại có mấy viên bén nhọn răng sắc dễ sâu tại thịt trong túi giống như độc xà răng nọc thông thường xúc tu trung ương là nhụy hoa thông thường huyết tình chặt thể hành tình trạng thể có thể phân liệt nội bộ sinh ra tương đối thật nhỏ răng nanh giữa thì là dường như l ư ớ i rắn thông thường phân nhánh đầu l ư ớ i lúc này hàn nỉ bạn kim cố nén buồn nôn quay đầu lại nhìn kẻ thu g ạ t xúc tu nói rằng ta chưa bao giờ từng thấy như thế buồn nôn ra hỏa chúng nó cũng là ma cả rồng a coi là vậy đi lan ninh dùng dao găm kích động xúc tu nói rằng chúng nó cắn cơ mười điểm phát triển đặc thù hàm dưới cấu tạo cũng càng thêm thích hợp tiến hành cắn xé trên cơ bản một ngụm liền có thể cắn đứt người cái cổ nói lan ninh đem dao găm đưa tới kẻ thu gặt răng nanh bên l i ớ i nói rằng để ép xuống hà nỉ n bạn kim nhìn hắn một cái không dám nói gì chỉ có thể cố nén buồn ô n để ép kẻ thu gặt răng túi、Phúc. theo hắn để ép bén nhọn răng sắt trong nhất thời phun ra s ề n sệch o à n g chất l ò n g màu trắng chân một trăm bốn mươi sáu dẫn đạo Ác! hà nỉ n bạn kim kiềm chế kẻ thu gặt răng túi nhìn bên trong phún r a vàng trắng dịch thể vẻ mặt ghét bỏ hỏi bọn người kia hai mươi chẳng lẽ sinh trường ở trong hàm răng la ninh cầm lấy dao găm phong tơi trước mặt người một cái lập tức nói rằng đây là hệ thần kinh độc tố hệ thần kinh độc tố hà nỉ bạn kim n h ú n mày nói rằng bọn người kia còn có thể phun độc không sai lan ninh gật đầu cái này độc tố cường độ là rắn hổ mang gấp trăm lần trở lên cho chúng nó cắn một cái chính là cấp hai tinh anh cấp bậc siêu phàm người cũng sẽ ở mấy phút bên trong mất đi hành động lực mẹ nó ngay này hàn nghỉ b ả n kim sắc mặt trong nháy mắt thay đổi vội vã bung ô ra kìm chế kẻ thù gặt răng túi tay lan ninh không thèm để ý xuất ra một khối khăn lau lau đi trên trùy thủ nọc độc bắt đầu tiến thêm một bước giải phẫu kẻ thù gặt thi thể dao găm mở ra vỏi cung bắt thịt màu vàng trắng nghiêm dịch chạy ra thậm chí kéo ra khỏi sợi tơ lan i n h nhưng không để ý trực tiếp đem kẻ thu gặt nơi n g ự c da thịt thiết cắt xuống để lộ ra thịt sau đó một bộ chặt chẽ hết sức dường như bản giáp thông thường cốt cách liền để lộ tại trong không khí đây là kẻ thu gặt xương ngực chặt chẽ được không có một tia khe hở đem trái tim vững vàng bảo hộ ở trong đó lan i n h dùng dao găm gõ một cái theo rồi nói ra không sai biệt lắm là sắt thép độ cứng hạn nghị bạn kim nhìn bản giáp thông thường xương ngực vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng nói rằng thảo nào bọn người kia đánh không chết thông thường súng ống căn bản không có biện pháp đánh xuyên chúng nó xương ngực phòng ngự đây không phải là trọng điểm lan ninh bắt、e、La cỏ c viên đạn bắn ra dắt lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh nát kẻ thù gạt xương n ự c hiển nhiên kẻ thù gạt tử vong sau đó thân thể lực phòng ngự t h ấ p xuống trước viên đạn không cách nào đánh xuyên cốt cách hiện tại trực tiếp bị h oanh được đập tan lan ninh tránh phun tung tóe ra mủ dịch thu hồi x u ố n g lục lần thứ hai tiến lên nhìn bị oanh thành bùn não nội tạng khẽ cười nói đây mới là trọng điểm ba người không giải thích được hạ n n h i bạn kim càng là thẳng thắn hỏi cái gì trọng điểm lan ninh cười không trả lời chỉ hướng hắn nói rằng lại giúp một chuyện lan ninh giang tươi cười để hạ n n h i bạn kim không khỏi dùng mình một cái thận trọng hỏi gấp cái gì lan ninh cầm dao găm mỉm cười nói phóng điểm huyết hạ n n h i bạn kim lùi lại một bước luôn m i ệ n g nói thấy thuốc của ta nói ta tiên tiên thiếu máu chuyện này ta sợ rằng không giúp được n g ư ờ i không có biện pháp lan ninh cầm dao găm chuyển hướng về phía hitler giúp một chuyện ok ok hạ nghi bạn kim cắt đức lan ninh lời vươn tay nói rằng ta phóng ta phóng có thể đi dứt lời hắn liền rút ra tự mình đoàn đao không để cho lan n i n h dùng thành t r ù y thủ kia cơ hội hỏi phóng bao nhiêu lan n i n h cười thu hồi dao găm nói rằng một điểm là đủ rồi nhỏ vào nó cơ quan nội tạng h ắ n nỉ h b ả n kim nhìn hắn một cái bất đắc dĩ cầm lấy đoàn đao cắt lỏng bàn tay của mình đỏ sấm máu tươi ròng ròng ra nhỏ vào kẻ thu gặt trong cơ thể bị nát bấy cơ quan nội tạng cấp tốc hấp thu chuyện này thấy vậy ba người con n g ư ờ i đều là co g ụ c lại chính muốn lên tiếng mở miệng thi thể trên đất liền trận có gáp mẹ nó hàn n ỉ b ả n kim thối lui vài bước nhìn trên mặt đất không được co giật thi thể không thể tin nói rằng người này còn chưa có chết lan ninh gật đầu nói không kém bao nhiêu đâu nói lại chuyển hướng x e lẽ nạ nói dùng ngươi huyết thử nhìn một chút x e lẽ nạ nhìn hắn một cái nói cái gì cũng không nói đem ca mê ra qua tay giao cho bên người hitler rút ra dao găm cắt lòng bàn tay đem máu tươi nhỏ vào trong thi thể rầm rầm rầm đem x e lẽ nạ huyết dịch hấp thu sau đó thi thể kia co quắp càng là kịch liệt lên, lên vô vào được mặt đất bang bang rung động giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phục sinh thông thường nhìn kịch liệt co giật thi thể lan ninh gật đầu nói rằng huyết dịch chất lượng càng cao hiệu quả càng lớn nói lan ninh đưa tay ra dùng khắc một cây thủy thủ cắt cổ tay dòng máu đỏ s â m ồ ổ chạy ra rơi vào kẻ thù gặt trong thi thể giống hấp thu lan ninh huyết dịch sau đó thé trên mặt đất kẻ thù gặt dĩ nhiên t r ợ t phát ra rít lên một tiếng đóng chặt đôi mắt tùy theo mở dử t ậ n xúc tu nở rộ liền muốn hướng lan ninh tới cách cách đối với lần này lan ninh sớm có dự liệu chân phải u n g hãn đạp màu đỏ thâm dày bó rắt lực lượng kinh khủng trực tiếp đem kẻ thu gặt đầu lâu chặt cái đập tan nhưng mà đầu lâu nát bấy thi thể nhưng vẫn là trên mặt đất liên tục c o g ắ p cho thấy một cổ kinh người sinh mệnh lực một lúc lâu thi thể này mới bình tĩnh trở lại hạn nghỉ bạn kim thận trọng tới gần lập tức cả kinh t ê u lên buồng tim của nó phục hồi như cũ lan linh cười hỏi có phải hay không rất thú vị hạn nghỉ bạn kim nhìn hắn rất muốn nói gì nhưng lại nói không nên lời chỉ có thể chuyển qua trọng tâm câu chuyện có huyết dịch là có thể khôi phục thậm chí sống lại những thứ này rốt cuộc là cái gì quái vợt so ma cả rồng còn khủng bố a chúng nó cũng có chúng nó thiếu sót lan n i n h ngồi sổm xuống, xuống nhìn khôi phục nhưng lại bắt đầu héo rút trái tim nói rằng chúng nó thông qua hút hết u y dịch nhanh hơn thân thể sự trao đổi chất thu được kinh người sinh mệnh lực cùng sức khôi phục nhưng là vì vậy nguyên nhân chúng nó đ ố i máu tươi tiêu hao c ũ n g cần xa cao hơn nhiều ma cả rồng mấy giờ thậm chí mấy mười phút chúng nó hay dùng hút hết u y dịch bổ sung thể lực bằng không sẽ tiêu hao tự mình trở nên suy yếu trở nên vô lực thậm chí khô kiệt tử vong cũng là bởi vì nguyên nhân này chúng nó truyền bá so ma cả rồng kinh khủng hơn ma cả rồng còn có thể khống chế tự mình chúng nó mấy giờ một cái biến hai cái hai cái biến bốn cái không cần vài ngày cái thành phố này là có thể trở thành chúng nó xào huyệt dứt lời la ninh lại dùng dao găm lật ra kẻ thu gặt cổ tay kiềm chế ở nó mạch máu mạch đập p h ú c nhỏ bé không thể nhận ra nhất thanh nguồn hưởng thanh máu đen q u ẳ n theo nó phần tay bắn ra hình thành một cái sắc bén gai nhọn la ninh nhìn sắc bén gai nhọn lắc đầu nói rằng tay chân cũng có công kích tính khí quan vô luận bị chúng nó cắn bị thương còn là đâm bị thương đều có dị biến có thể ô h、oh, mi gột hàn nghỉ bạn kim lui về phía sau vài bước rời xa kẻ thu gặt thi thể cả kinh kêu lên những thứ này quái vật đáng chết là ai làm ra là a La laninh nhẹ dọn cười chuyển hướng màn ảnh có ý riêng hỏi là người nào làm ra đây sẽ lẽ n à nhìn hắn một cái cũng phối hợp nói nói tia tử ngoại chỉ là chúng nó duy nhất được điểm những thứ này mà cả dòng dị t r ù n g đối tia tử ngoại quang cực kỳ mất cảm hầu như có thể trong nháy mắt g i ế t chết bọn họ là như thế này không sai laninh thần sắc nghiền ngẫm không hiểu nói rằng nếu có một ngày liền tia tử ngoại đều rét không chết chúng nó chương một trăm bốn mươi bảy chứng cứ tuy rằng hiện ở cái thế giới này cùng lan n i n h sống lại trước địa cầu thông nhớ chuyện xưa lẫn nhau ánh sáng nhưng có một việc nhất định phải biết rõ ràng đó chính là điện ảnh quy điện ảnh hiện thực quy hiện thực điện ảnh là bởi vì sáng tác phẩm là có thể bị k h ô n g chế cho nên điện ảnh tất cả sự vật đều có thể là điện ảnh nội dung vợ kịch phục vụ là điện ảnh nội dung vợ kịch cải biến cũng không cần quá nhiều suy nghĩ hợp lý hiện thực lại không được bởi vì thực tế thì không thể bị k h ô n g chế không thể giống điện ảnh giống nhau vì phục vụ nội dung vợ kịch làm ra các loại các dạng điều chỉnh lấy xuống một cái nhân vật hoặc chuyện nào đó vật l i ê n lấy săn quỷ mà nói săn quỷ một bên trong vật là chủ yếu nhân vật phản diện cho nên điện ảnh chỉ sẽ nổi lên hắn ma cả dòng nghị viện ma cả dòng vương quốc cũng sẽ bỏ qua không biểu hiện ra đến hiện thực thì không được vật đó là một cái gì rắp rưởi chúa tể cái thành phố này chính là ma cả dòng nghị viện cùng ma cả dòng vương quốc bọn họ lực ảnh hưởng không chỗ nào không có mặt căn bản không có thể bỏ qua cho nên điện ảnh quy điện ảnh hiện thực quy hiện thực trong thực tế tình huống gì cũng có thể phát sinh cái gọi là điện ảnh nội dung vợ kịch điện ảnh đầu mối chính tại đủ loại nhân tố quáy dày bên dưới cũng có thể trở nên hoàn toàn thay đổi giống như giống bây giờ đức phật còn không có cuộc thời săn quỷ một nội dung vợ kịch còn chưa kết thúc mà cả dòng nghị viện vẫn tồn tại săn quỷ hai bên trong mới sinh ra dị t r ù n g kẻ thu gặt liền xuất hiện đây là thời gian tuyến tháp luận a không đây chính là thế giới hiện thực tình huống thật điện ảnh nội dung vợ kịch nhân vật phát triển đều chỉ có thể làm tham khảo tình huống cụ thể còn phải lấy hiện thực là đúng bởi vậy tính là lan ninh xem nhớ chuyện xưa hắn cũng sẽ không mù quáng đem điện ảnh thiết định trùn nhập hiện thực cái này kẻ thu gặt cũng giống như vậy tuy rằng trong phim ảnh kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu qua nhược điểm của nó nhưng lan ninh còn là tự tay giải phẫu nó tự mình đi tìm hiểu kết cấu của nó đặc tính năng lực cùng với nhược điểm thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn kinh nghiệm chủ nghĩa không thể lấy xem chiếu bóng có được càng thêm không thể lấy đương nhiên lan ninh giải phẫu kẻ thu gặt trừ thiết thân lý giải loại này quái vật bên ngoài còn có một cái nguyên nhân trọng yếu đó chính là bị ma cả dòng vương quốc dội nước bẩn không, không thể nói là dội nước bẩn bọn họ vốn là không sạch sẽ chỗ còn phải dùng tới dội nước bẩn lan ninh cái này nhiều nhất chỉ có thể coi là thu thập chứng cứ sau đó cho ra một phần hơi có chứa dẫn đạo kết luận phán đoán mà thôi kẻ thu gặt là cực kỳ nguy hiểm ma cả rồng biến chủng các thế lực lớn tuyệt đối không thể cho phép loại này vô cùng phá hoại cùng truyền nhiễm lực sinh vật tồn tại bởi vì đã uy hiếp đến căn cơ của bọn họ thậm chí toàn bộ nhân loại thế giới lan ninh đem cái này một phần chứng cứ t r u y ề n ra ngoài sau đó liên bang cơ quan khẳng định có hành động thánh đường giáo hội thợ săn nghiệp đoàn pháp sư hiệp hội chờ siêu phàm thế lực cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, đến lúc đó thì không phải là lan ninh một cái người đối kháng hạt l a n tá ma cả rồng mà là ma c à rồng nghị viện ma c à rồng vương quốc còn có cái này một cái hủ hóa ám dạ đô thị đối kháng toàn bộ nhân loại thế giới đây cũng là lan ninh mục đích cuối cùng hắn chưa bao giờ từng nghĩ tự mình một người một mình đấu toàn bộ ma c à rồng nghị viện cùng ma c à rồng vương quốc không có ý định tại bọn họ trung gian đọ sức làm cái gì xua hổ nuốt s ó i xiếc hiện tại thế giới này còn là thế giới nhân loại loài người chỉnh thể lực lượng cũng là mỗi cái trong chủng tộc cường đại nhất lan ninh thân vì nhân loại một thành viên có lý do gì không cho mượn dùng của lực lượng này làm thợ săn cũng muốn dùng suy nghĩ a